chương bốn trăm hai mươi ba trang phục chương bốn trăm hai mươi ba trang phủ giá tiền này thật đúng là không quái âm cờ tỷ nói bình thường sinh viên sẽ không tới nếu là không có tỷ phu nàng lên đại học về sau cũng không gặp quà đến dù sao nơi này thật đúng là có thể cảm nhận được thế giới so le nơi này tùy tiện một bộ y phục đều muốn mấy ngàn khối tiền thật sự là quá mắc bên cạnh bạch tinh đình cùng vương ninh nhìn thấy một chút quần áo giá cả cũng là không khỏi l i ễ u l ư ớ i ngược lại là hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem bên cạnh quần áo mang trên mặt mừng rỡ Và, ba ba ba ba mụ thật xinh đẹp nha các ngươi nhìn xem những ý phục này thật xinh đẹp du du cùng tiểu nhu nhìn xem cũng cho diệp thanh cùng bạch chỉ khê chỉ vào cái sau nhìn xem những y phục này nhẹ gật đầu là cũng không tệ lắm nhưng là còn không có trông thấy đặc biệt tốt bằng không bọn hắn cũng thử một chút bạch chỉ khê nhìn xem bên cạnh bạch chỉ lăng cũng nói chỉ lăng ngươi xem một chút có hay không thích quần áo nếu là có liền thử một chút mua cho ngươi không cần lao tỉ ta những cái kia quần áo đầy đủ m ặ c vào lại nói ta còn là khiêm tốn một điểm đi dù sao một năm này ta còn chuẩn bị học tập cho giỏi đâu đem tinh lực đặt ở học tập bên trên những ý phục này chờ ta lên đại học về sau rồi nói sau bạch chỉ lăng nói nàng trước đó liền đã phát hiện bạn cùng lớp nhìn nàng ánh mắt đã có chút không đúng còn giống như mơ h ồ nghe được bọn hắn nói đến qua giống như hiện tại bạn cùng lớp đã biết nàng ở biệt thự còn giống như truyền tới nàng là đại gia tộc nào tự đệ đây đều là cái nào cùng cái nào a vẫn là đ ừ n g lại tiếp tục ngồi vững dạng này truyền môn đi bạch chỉ lăng nghĩ đến cũng kiên định nội tâm của mình bên này bạch chỉ khê nhìn xem nhà mình mội mội cái dạng này cũng nhẹ gật đầu t ố t hở nơi này còn có bán trang phục trẻ em đi du du tiểu n u chúng ta vào xem thầm âm kỳ nói cũng mang theo du du tiểu n u đi vào bên này nhân viên cửa hàng nhìn xem đám người sau đó một đôi mắt liền phát sáng lên khá lắm cái này một đội nhân mã trên thân đều là hàng hiệu a đồng thời có vẫn tương đối hiếm thấy hàng hiệu đồng thời cái này còn mang theo khẩu trang đây là ý gì là minh t i n h sao bất kể như thế nào đây đều là lớn khách hàng a thiên sinh tiểu thư các ngươi tốt ta là cái này bên trong tiêu thụ nữ sinh giới thiệu t h ầ m âm kỳ cũng nhìn một chút nơi này trang phục trẻ em cũng khá rất xinh đẹp cũng có rất gốc ánh mắt của nàng đi làm vòng dù sao nàng buổi hòa nhạc thời điểm cần đổi mấy lần trang phục nhưng là du du cùng tiểu nhu đâu muốn hay không c ũ n g dạng này đổi mấy bộ phơi bày một ít khác biệt đáng yêu ân có thể hôm nay cho các nàng mua một chút quần áo dù sao hai cái tiểu g i a hỏa trước đó đi đều là đáng yêu lộ tuyến cũng tỉ như trước mặt cái này còn bỏ phối hợp lại vẫn là rất khóc vừa vặn mình có mấy thủ dạng có thể dùng đến còn có bên kia còn có cổ phong ách coi như không tệ thầm âm kỳ nhìn xem những ý phục này cảm giác con mắt đều phát sáng lên bên cạnh dị mị đám người nhìn xem nét mặt của nàng cũng biết âm kỳ không biết đang suy nghĩ gì sự tính âm kỳ ngươi đây là nghĩ gì thế làm sao cảm giác con mắt của ngươi đều sáng lấp lánh ta nha chuẩn bị cho hai cái tiểu g i a hỏa nhiều mua mấy bộ quần áo chờ đến buổi hòa nhạc thời điểm liền để các nàng cũng nhiều đổi mấy bộ quần áo các ngươi ta cảm giác ý nghĩ này thế nào một câu ra tất cả mọi người là xứ sở khá lắm n g ư ơ i ý nghĩ này còn giống như thực là không tội ân thật sự không tệ ngươi d ạ n g này có thể để hai cái tiểu g i a hỏa nhiều mặt phơi bày một ít thầm âm kỳ nhìn xem các nàng không nói lời nào cũng biết các nàng đồng ý, ý nghĩ của mình sau đó chính là chỉ một chút bên kia con bò cái kia có tiểu h cho h ể lấy xuống a cái i t ra hỏa đổi một chút không nữ sinh nghe t h ầ m âm kỳ cũng nhẹ gật đầu cho hai cái tiểu ra hỏa cầm xuống tới t h ầ m âm kỳ thì là mang theo hai cái tiểu ra hỏa đi vào đ ổ i bắt đầu còn có trang sức một lúc sau hai cái tiểu ra hỏa liền đi ra chỉ bất quá đ ổ i thành cao b ồ i gió diệp thanh giống như thật đúng là thật đẹp mắt mình trước đó một mực để hai cái tiểu ra hỏa đi là đáng yêu lộ tuyến không nghĩ tới còn có dạng này lộ tuyến cứ giỏi không sai không sai lần này càng thêm linh động chính là bạch tinh đình cũng p h i tay không khỏi nói hắc, hắc. ông ngoại chúng ta mặc cái này đi phục đẹp mắt sao đẹp mắt nha đặt được mọi người tán thành về sau t h ầ m âm k ỳ càng thêm có lòng tin đem cái này hai bộ quần áo bọc lại ta mua sau đó lại đem cái k i a mấy bộ quần áo lấy tới nữ sinh khá lắm hôm nay thật sự là gặp khách hàng lớn lập tức nàng một người cũng phục vụ không đến kêu những người khác cùng đi một lúc sau hai cái tiểu gia hỏa liền đổi rất nhiều phong cách quần áo t h ầ m âm k ỳ cuối cùng đều ra mua diệp thanh nhìn xem nàng ta đến mua liền tốt đừng đừng, đừng diệp ca ta đến mua liền tốt dù sao hai cái tiểu g i a hỏa lần này là ta đặc thù khách quý sao có thể để khách quý mình mua đồ đâu chút tiền lệ này căn bản cũng không cần ngươi xuất thủ diệp ca thầm âm kỳ nói để diệp thanh mới bỏ đi ý nghĩ của mình chỉ bất quá bên cạnh nhân viên cửa hàng cả đám đều cảm ra tê khá lắm thầm âm kỳ mới vừa nói cái gì chút tiền lệ này cái này đều hơn mười vạn vẫn là tiểu tiền sao À, các ngươi có phải hay không có chút quá tài đại khí t h ô rồi một lúc sau bọn hắn liền chứa đầy ra tiệm bán quần áo vui vẻ sao du du tiểu nu vui vẻ tạ ơn âm kỳ tỉ, tỉ. a i nha khách khí các ngươi thế nhưng là ta mời riêng khách quý chờ đến lúc đó buổi hòa nhạc ta sẽ đổi mấy bộ quần áo các ngươi cũng có thể đi theo ta về phía sau đài thay quần áo biết sao các ngươi liền có thể hiện ra một chút khác biệt phong cách hoa、wow. du du cùng tiểu nhu nghe thẩm âm kỳ miêu tả cũng không nhịn được há to miệng được rồi diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa biểu lộ cái biểu tình này biểu thị hai cái tiểu gia hỏa giống như đã bắt đầu tưởng tượng đi lên hiện tại đã tưởng tượng mình đứng tại trên sân khấu đối mặt mấy vạn cái người xem ngay tại biểu hiện ra mình sau đó hắn liền đưa thay sờ sờ hai cái tiểu gia hòa đầu được rồi đừng nghĩ trước tượng a hiện tại còn không phải bồi hòa nhạc đâu hh ắ c ắ c ba ba làm sao ngươi biết chúng ta nghĩ cái gì tiểu nhu cười cười cũng ngửa đầu nhìn xem diệp thanh và không ta là ba của các ngươi đâu tự nhiên có thể đoán được hai người các ngươi tiểu khả hay t h ẩ m nghĩ lấy chính là cái gì chừng bốn trăm hai mươi bốn có thể ăn được hay không c a y chừng bốn trăm hai mươi bốn có thể ăn được hay không thay, 424, hay không thay. Và, ba ba thật là lợi hại du du cùng tiểu nhu nói sau đó liền ôm lấy diệp thanh đ u ổ i bên cạnh bạch chỉ l a n g nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa cái dạng này cũng hướng phía bên cạnh nhìn một chút nhìn xem bạch tinh đình hướng phía bạch tinh đình lặng lẽ tới gần thế nào bạch tinh đình nhìn xem mang theo một mặt cười xấu xa tiểu nữ nhi cũng là có chút tê g i a hòa này muốn làm gì không có việc gì ta chính là nhìn xem ngươi cái này làm lao ba có thể hay không nhìn ra ta đang suy nghĩ gì đấy nhìn không ra bất quá ta mặc dù nhìn không ra ngươi đang suy nghĩ gì nhưng là biết ngươi khẳng định không có suy nghĩ gì sự t ì n h tốt bạch chỉ lăng chịu đủ ta thật chịu đủ ta liền xấu như vậy hừ tức giận thật sự tức giận hống không tốt loại kia bạch chỉ lăng nghĩ đến chỉ bất quá lao cha bọn hắn nhưng không có trách nàng hướng phía phía trước đi đến ai ai ai chờ ta một chút ta thật không thơm a thật là ta không phải tiểu bảo bối của ngươi bạch chỉ lăng bất đắc dĩ bất quá vẫn là tranh thủ thời gian đi theo một lúc sau đi ngang qua một nhà tiệm lầu t h ầ m âm kỳ nhìn xem bằng không chúng ta liền ăn lầu a trước đó một mực tại dùng nữa còn không có ăn lầu đâu hôm nay chúng ta cũng thay đổi khẩu vị thế nào hai người các ngươi tiểu g i a hỏa có thể ăn được hay không thay thấm âm kỳ nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa cũng hỏi thăm một chút đối với vấn đề này chính là diệp thanh cũng là xứng sở khá lắm chuyện này hắn cũng không biết dù sao trước đó du du cùng tiểu nhu ăn đồ vật bên trong hắn đều cố ý tránh đi quả ớt thật đúng là không biết hai cái tiểu g i a hỏa đối với quả ớt kháng tính như thế nào lần này ngược lại là có thể thử một chút không biết du du cùng tiểu nhu cũng đong đưa đầu mặc kệ liền nhà này sau đó thẩm âm kỳ liền dẫn mọi người t i ế n vào cho ta một cái phòng lớn thẩm âm kỳ nói nhân viên cửa hàng nhìn xem nhiều người như vậy cũng đem bọn hắn dẫn tới lớn nhất phòng thông suốt cái này phòng không tệ a dị mỹ đ á n người nhìn xem cái này p h ò n g rất lớn không nói vẫn là loại kia có thể thả mấy cái n ồ i l ẩ u lớn đồng thời những thứ này đổ chấm đều tại bên trong bao gian có thể mình điều chế không sai không sai các người đi trước điều tương liệu đi ta đến gọi món ăn chúng ta hôm nay nhiều người như vậy thật đúng là thích hợp ăn lẩu như vậy đồ vật chủng loại liền sẽ càng nhiều hơn một chút chúng ta cũng có thể ăn thoải mái một điểm cái này thật đúng là diệp thanh cũng nhẹ gật đầu nhiều người ăn lẩu náo nhiệt không nói vẫn còn tương đối thoải mái t ố t chúng ta đi điều tương liệu diệp thanh nghĩ đến hắn hiện tại có thể điều chế ra được linh hồn tương liệu sau đó nàng hướng phía bạch chỉ khê nhìn sang lao bà giúp ngươi điều chế một phần linh hồn đ ổ chấm tốt lắm đối với diệp thanh tay nghề bạch chỉ khê vẫn là hiểu rõ tự nhiên vui với để diệp thanh hỗ trợ diệp thanh nhìn xem sau đó chính là bắt đầu điều chế bắt đầu bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn xem cũng nói lao tỷ ta cảm giác ngươi vẫn là mình đều đi mỗi người đều có không giống nhau khẩu vị tỷ phu cũng không thể trăm phần trăm biết ngươi thích gì nàng nói nhưng là bạch chỉ khê căn bản bất vi sở động một bộ tin tưởng diệp thanh dán vẻ đem bạch chỉ lăng nhìn xem cũng không có cách nào khá lắm một cái lao công nô ai nàng cũng bắt đầu điều chế bắt đầu mình bên này hai cái tiểu gia hỏa cũng tại thẩm âm kỳ chỉ đạo dưới bắt đầu điều chế bắt đầu điều chế tốt về sau mình hỗn hợp một chút sau đó nếm nếm ăn ngon bên này diệp thanh cũng bưng hai phần đ ổ chấm một phần đưa cho bạch chỉ khê tạ ơn lao công khách khí như vậy làm gì đóng vai mở về sau bạch chỉ khê nếm một chút một bộ hưởng thụ dáng vẻ bộ dạng này bị bạch chỉ lăng để ở trong mắt đều là xưng sở khá lắm ăn ngon như vậy nàng dùng thìa hơi nào một điểm đương nhiên là l é n lén làm bạch chỉ khê nhìn thấy thời điểm đã chậm bạch chỉ lăng đã dùng đua một m điểm thưởng thức sao n h a đầu này bạch chỉ lăng n ế n một chút sau một khắc chính là một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình thưởng thức được cái gì khá lắm đây là cái gì linh hồn đ ổ chấm a cái này cũng đây cũng quá ăn ngon đi trong nháy mắt nàng cũng bắt đầu hâm mộ lao tỉ chúng ta thương lượng cái sự tình a không đổi bạch chỉ lăng làm sao ngươi biết ta muốn nói gì ta đây còn có thể không biết ta xem xét ngươi cái biểu tình này liền biết bị người nói hai lần bạch chỉ lăng cũng giữ im lặng xem ra sau này không thể dạng này không thể hỷ nộ hiện ra sắc để người khác dễ dàng như vậy liền phán đoán ra mình muốn làm gì muốn ổn trọng một điểm nhưng là hiện tại được rồi vẫn là cầu tỷ phu đi tỷ phu ta muốn một phần cùng lão tỷ đồng d ạ n g ba ba ta cũng muốn hai cái tiểu gia hỏa vẫn tương đối thông minh lập tức đã nhìn ra ba ba điều g i a tới tương đối tốt tan diệp ca ta cũng muốn một phần ha ha các ngươi diệp thanh thở dài sau đó cũng đi bận rộn một lúc sau mấy phần nước dùng liền đặt ở bên cạnh bọn họ Các người đâu muốn hay không diệp thanh nhìn xem dì my đám người cũng đem dì my đám người giật này mình có một loại cảm giác thụ s ủ n g nhược kinh dù sao cái này một vị thế nhưng là bọn hắn chủ tịch để chủ tịch cho bọn hắn điều chế nước dùng bọn hắn nhưng làm không được không cần diệp đồng chúng ta liền ăn mình liền tốt được diệp thanh cũng ngồi xuống bên này tất cả mọi người hơi nêm nếm lập tức lông mày dán ra khá lắm diệp ca n g ư ờ i tay người này tuyệt có thể tuyệt đối không nên để tiệm này biết người phối phương bằng không tiệm này sinh ý tuyệt đối phải b ư ớ lửa thẩm âm kỳ không tiếc khích lệ diệp thanh nhìn xem cũng khoát tay áo một lúc sau thanh thủy nồi cùng c â y nồi tất cả lên hai cái tiểu g i a hỏa cũng nhìn sang hai người các ngươi tiểu g i a hỏa muốn dùng thanh thủy nồi vẫn là c â y nồi như vậy đi nhìn các ngươi cũng không rõ lắm ta cho các ngươi làm điểm c â y nồi canh cho các ngươi điểm một điểm nếm thử diệp thanh nói hơi làm một chút canh sau đó dùng đua thấm để hai cái tiểu g i a hỏa n ế m n ế m du du thưởng thức một chút sau đó chính là mang theo thống khổ mặt nạ bắt đầu tư cắp tư cáp một bộ cây không được bộ dáng nhanh nhanh, nhanh cầm lái tới thấm âm kỳ tranh thủ thời gian cầm lái tới để du du u ố n g vào một lúc sau mới tốt nữa ba ba thật c â y a xem ra ngươi cái này không thể ăn c â y diệp thanh nói du du phản ứng như vậy chính là trực tiếp cáo biệt c â y nổi diệp thanh nhìn xem tiểu nhu ánh mắt mong đợi cũng điểm một chút cho tiểu nhu nhấm nháp chừng bốn trăm hai mươi lăm có thể ăn như vậy c â y chừng bốn trăm hai mươi lăm có thể ăn như vậy c â y diệp thanh nhìn xem tiểu nhu ánh mắt cũng là tương đối khó xử dù sao du du đã c â y thành cái dạng kia tiểu nhu dạng này nu nhu nhu nhược được làm sao lại có thể ăn c â y ngươi đầu tiên chờ chút đã ta trước nếm thử diệp thanh nói cũng mình nếm một chút cái này một lúc sau diệp thanh liền nhũ mày khá lắm cái này nước sút vẫn là rất c a y bất quá rất thơm ba ba ba ba đến ta sao cái này thiểu nhu nếu không chúng ta liền không thử nghiệm đi cũng không phải thứ gì đều là muốn nếm thử nghe diệp thanh thiểu nhu cũng chép miệng sau đó i ể u một bộ không phải dáng vẻ rất vui vẻ ai ai ai diệp thanh nhìn xem cũng là khỏe miệng giật một cái thiểu nha đầu này vì tốt cho nàng làm sao còn không vui tốt tốt tốt cho ngươi thử một chút có được hay không ừ mừng t i ể u n u nhìn xem cành kiên ngọn ngờn h ắ c hắc, giống như ăn rất ngon bộ dáng hả diệp thanh nhìn xem tiểu n u trong mắt chờ mong cũng khỏe miệng g ơ lên một vòng cười tiểu gia h ỏ a này vẫn còn không biết rõ trên thế giới không phải tất cả mọi thứ đều ngon cái này c a y thế nhưng là một loại cảm giác đau tốt bá đã muốn thử một chút vậy liền thử một chút đi diệp thanh nói cũng dùng thìa đào một chút canh ngọn nguồn đặt ở tiểu n u bên miệng chân một chút bỏng nếu là cảm giác tay liền trực tiếp nôn biết sao a nha tiểu n u nhẹ gật đầu nhưng là một lúc sau tiểu n u uống đi vào thưởng thức một chút h a thương quá nha ba ba hở chỉ là có chút cảm giác kỳ quái cảm giác đầu lưỡi tê tê ăn ngon diệp thanh b ạ c h trị khê a trong nháy mắt cái này một đôi đều là tê khá lắm t i ể u nhu vậy mà có thể ăn như vậy n a y cái này hai tỷ m ộ i còn khác biệt du du nhìn tính cách nóng bỏng nhưng là không thể ăn tay nhưng là t i ể u nhu nhìn nhu nhu nhược được lại có thể ăn như vậy n a y thật đúng là không giống bất quá giống như cũng không có cái gì không tốt thích ăn nói cũng không thể ăn quá nhiều diệp thanh nói được một bên liền lại thu hồi lại dù sao cái này quả ớt ăn nhiều về sau sẽ lên lửa được rồi mọi người thúc đẩy đi món ăn cũng nổi lên t h ầ m âm kỳ nhìn xem từng loại nguyên liệu nấu ăn tất cả lên cũng mau nói mọi người nhìn những thứ này nguyên liệu nấu ăn thật đúng là không tệ đỉnh cấp tuyết hoa thịt bò tất cả lên xem ra một trận này quy cách không y ta dĩ mỹ đám người nhìn xem t h ầ m âm kỳ mang trên mặt tiêu d u n g t h ầ m âm kỳ nhìn xem nét mặt của bọn hắn cũng minh bạch hắn nhóm có ý tứ gì ai ai ai ai các ngươi vẻ mặt này hôm nay là muốn làm thịt nhà giàu a nhưng là ta cũng không tính là nhà giàu a các ngươi nếu là muốn làm thịt nhà giàu hẳn là đối diệp ca đi a h ắ c bất quá không quan trọng cùng lắm thì cũng chính là một bữa cơm thẩm âm k ỳ nghĩ đến hào khí nói mọi người ăn nhiều một điểm không đủ chúng ta lại thêm Tốt. diệp thanh nghe thẩm âm k ỳ nhẹ gật đầu hôm nay gặp được hào phóng âm k ỳ diệp ca nhìn ngươi nói ta vẫn luôn là tương đối l ớ n phương được rồi được rồi ăn cơm diệp thanh cũng không nói gì thêm mọi người ăn cơm bắt đầu một lúc sau thẩm âm k ỳ liền hướng phía diệp thanh bên này gần lại đi qua diệp ca cùng ngươi nói sự tình ừ n sự tình gì chính là lần này buổi hòa nhạc hẳn là sẽ có rất nhiều hàng châu minh tinh đến cổ động mấy ngày nay bọn hắn đã cùng ta liên hệ ta có một cái ý nghĩ ta chuẩn bị lôi kéo bọn hắn tụ họ một chút mấy cái này đều là tương đối có tiềm lực minh tinh gần nhất cũng đều là tăng lên kỳ nếu là đem bọn hắn nói t h ầ m âm kỳ cũng đối với diệp thanh chấp mắt một cái con n g ư ơ i mặc dù không có chính diện nói ra nhưng là cũng v ô bày ý tứ diệp thanh nhìn xem t h ầ m âm kỳ dáng vẻ minh bạch nàng khá lắm đây là chuẩn bị đào chất tưởng còn chuẩn bị gọi hắn đến đào chất tưởng cái này không tốt lắm đâu bất quá cũng không quan trọng một câu để thẩm âm kỳ đều là một đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm diệp ca đáp ứng ách thực là không tồi cái tia nàng cũng muốn hảo hảo mưu đồ một chút nhìn xem có thể hay không nhiều gọi m ấ y cái cảm tạ diệp ca vậy ngươi chờ ta tin tức được vừa vặn lần này buổi hòa nhạc ta xem một chút có thể hay không tìm xem người đem các ngươi t r ư ớ n g ngại lại quét dọn một chút không muốn làm ra cái gì chuyện tình không vui bảo an đ o à n đội lần này liền để long đ ằ n g tập đoàn đến liền tốt bọn hắn tương đối chuyên nghiệp cái khác rồi nói sau cái này t h ầ m âm kỳ không nghĩ tới diệp ca lại còn có thể d ạ n g này cũng thế diệp ca cùng lý hội trưởng đều quen thuộc như vậy những ngành khác người quen thuộc liền cũng tương đối bình thường mỗi một lần buổi hòa nhạc đều sẽ có to to nhỏ nhỏ để cho người ta không hài lòng địa phương thì như sau cùng tiếp nhận xe tình huống bình thường buổi hòa nhạc địa điểm đều khoảng cách nội thành xa xôi không có nhiều như vậy vật lực cho nên cuối cùng bình thường biết cái này một phương diện xảy ra vấn đề còn có những địa phương khác thì như thiết bị sân bãi còn có phê ca loại hình nàng bây giờ còn đang báo xin phê chuẩn du du cái kia mấy bài hát còn không có tin tức đâu dựa theo tiến độ tới nói hẳn là có thể theo kịp nếu là diệp ca có thể xuất thủ vậy thì không phải là hẳn là là nhất định có thể theo kịp cảm tạ diệp ca khách khí cái gì diệp thanh khoát tay á o nhanh lên ăn cơm đi diệp thanh nói sau đó liền nhìn thấy tiểu nhu đã nhắm ngay tay nổi cái này tiểu g i a hỏa này thật đúng là có thể ăn tay thầm âm kỳ nói bên cạnh tiểu nhu cũng nhìn xem bạch chỉ khê mụ mụ ngươi nếm thử ăn rất ngon bạch chỉ khê cũng mang trên mặt xấu hổ nàng la thuộc về loại kia không quá có thể ăn tay nhưng nhìn tiểu nữ nhi cái này ánh mắt mong chờ ừm ân ta nếm thử ừ m không tệ ăn thật ngon hh ắ c ắ c lại đến một khối bạch chỉ khê a a thật cay thật cay diệp thanh ở bên cạnh nhìn xem cũng là trên mặt mang cười nha đầu này rõ ràng không thể ăn tay còn muốn cạnh mạnh hắn cầm sữa bỏ hướng phía bạch chỉ khê đưa tới nhanh uống chút tạ ơn l á o công chương bốn trăm hai mươi sáu văn lữ hội trưởng chương bốn trăm hai mươi sáu văn lữ hội trưởng một lúc sau t i ể u n u đổ chấm đã t h ấ y đ ấ y nàng cũng nhìn xem trước mặt món ăn ngừng lại không ăn ăn no rồi tiểu nhu ừ mừng ăn no nha n g h e bên cạnh thẩm âm kỳ hỏi thăm t i ể u n u cũng nhẹ gật đầu nói bữa cơm này đối với nàng tới nói vẫn là rất không tệ nhất là cái kia c a y nổi chỉ bất quá không biết vì cái gì về sau ba ba mụ mụ liền không cho nàng lại ăn xem ra chờ lấy về sau lại ăn đi diệp thanh bên này cũng bông n u ố xuống hắn hai cái nổi ngược lại là đều ăn cũng đối với tiểu nhu cảm thấy kinh ngạc phải biết t i ể u g i a hỏa này thế nhưng là toàn bộ hành trình tay nổi bên này thẩm âm kỳ cũng tại trong đám nói thẩm âm kỳ mấy người các ngươi làm gì chứ ngày mai muốn đi ra không trương khải t i ê n tâm âm kỳ tỉ người cái này đều lên tiếng chúng ta khẳng định ra à có người mời ăn cơm chúng ta còn không vui sao thẩm âm kỳ các ngươi cái này mỗi một cái đều là người bận rộn bình thường đều thần lòng tiến thủ bất kiến mỹ chu băng băng chúng ta chính là bận rộn nữa một bữa cơm thời gian vẫn phải có đồng thời lần này chúng ta cũng không thể để ngươi mời khách ngươi đến hàng châu bên này cũng nên là chúng ta tận tận tình địa chủ hữu nghị trương khải đúng cái này ngược lại là chúng ta mở tiền là được cũng đừng từ chối trở về sau đến giang thành chúng ta lại dùng ngươi mở tiền phía dưới mọi người cũng đều là phụ họa thầm âm kỳ cái này vậy được rồi ta liền không tranh giành bất quá ngày mai cho các ngươi một kinh hỷ ngày mai ta mang mấy người đi đều là nặng cân nhân vật một câu ngược lại là cong lên trong đám những người này lòng hiếu kỳ nặng cân nhân vật đa trọng tờ ó u nờ giờ nhân vật chu băng băng âm kỳ t ỷ ai nha người đây không phải câu lên lòng hiếu kỳ của chúng ta sao đúng a âm kỳ t ỷ mau nói mau nói chúng ta nhìn xem là ai cái gì nặng cân nhân vật trong n y mắt trong đam tất cả mọi người là nói chỉ bất quá thẩm âm kỳ vốn chính là chuẩn bị đợi ngày mai cho bọn hắn một kinh hỉ hoặc là nói là một cái kinh hãi làm sao có thể bây giờ nói ra đến đâu thẩm âm kỳ các ngươi đ ợ i ngày mai liền biết chu băng băng xấu đi âm kỳ tỉ ngươi xấu đi đúng thế đúng thế mọi người đối thẩm âm kỳ dùng ngòi bút làm vũ khí bắt đầu một bên khác một cái trong phòng trà chu băng băng nhìn xem trong đám tin tức sau đó nhìn xem đối diện tiểu tìm hội cũng không biết âm kỳ t ỷ sẽ mang đến dạng gì khách quý vẫn là rất để cho người ta mong đợi hiện tại âm kỳ t ỷ địa vị thế nhưng là lại lên một tầng nữa trước đó liền dựa vào lấy cố gắng của mình rất nổi danh hiện tại càng là bắt được cơ hội cùng du du còn có tiểu nhu dựng vào quan hệ nghe nói du du cùng tiểu nhu chính là vô ưu truyền thông chủ tịch nữ nhi ừ m ta cũng nghe nói cái này tại trong hội giống như đã dần dần không phải bí mật gì ngươi nói ngày mai đặc biệt khách quý không phải là cái này chủ t ị a một câu để chu băng băng nhịn không được cười lên đây không phải nói mỏ hầu n h á o đâu người ta đó là cái gì thân phận thân ra mấy trăm hơn ngàn nước chủ tịch tùy tiện một câu liền có thể quyết định là nâng đỏ vẫn là tuyết tàn g một m i n h tinh nhân vật làm sao lại là đâu ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong thật không biết đang suy nghĩ gì đại khái s u ấ t là cái khác minh tinh đi dù sao âm kỳ cũng đã nói buổi hòa nhạc sẽ có cái khác minh tinh ở a a cái này cũng là một loại khả năng đối diện nữ sinh nói cũng nhẹ gật đầu một lúc sau thầm âm kỳ cũng cùng diệp thanh nói tình huống diệp ca liền ngày mai gặp g ặ m ặ đi cũng được Diệp tại h h nghĩ a n đ sao u đó chính là cho Lý Lao thư không nói chuyện tín hiệu không tốt sao thẩm bí thư nói đối diện mới chậm rãi lối ra ngươi xác định mới hơn hai mươi tuổi ha ha ngươi nguyên lai、like、là bởi vì cái này a khẳng định là đúng rồi yên tâm đi đồng thời gần nhất thiên khải tập đoàn hẳn là liền sẽ nhất phi t r ù n g tiên h thẩm bí thư nói một hồi p h ù n g thư ký cuốc điện thoại sắp xếp như ý tiêu hóa một chút thẩm bí thư vừa rồi tin tức cũng là cảm giác khỏe miệng co giật khá lắm thật sự có mạnh mẽ như vậy người sao nho nhỏ n h n kỷ liền có nhiều như vậy thành tựu i lập tức h ắ n tiêu hóa về sau cũng có cửa mời đến hội trưởng thanh â m chuyển đến p h ù n g thư ký đi đến hội trưởng có cái sự tình một lúc sau triệu hội trưởng nghe cũng một mặt một bức cái này hội trưởng ngày ngày mai còn có buổi họp cái kia sẽ có cái gì tốt tham gia cái này tụ hội mới trọng yếu hơn cái này một vị ta phải thật tốt mở mang kiến thức một chút lao lý ở trước mặt hắn sợ đằng sau đều là muốn thấp một đầu đi nếu là thật dựa theo lao lý nói như vậy về sau tiểu tử này không thể đo lường đồng thời phía sau hắn còn không biết có cái gì ủng hộ của gia tộc đâu nói đến lực lượng sau lưng phung thư ký cũng nhẹ gật đầu cũng thế một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên cứ như vậy không hàng xuống tới đồng thời còn tại thời gian ngắn nắm trong tay tập đoàn còn lớn hơn đao k h á t phủ cải cách thậm chí nện xuống mấy chục trên trăm ư c đến mua bất động sản cấp cho một lúc sau diệp thanh đang ngồi mọi người cùng nhau tại trong thương trường đi dạo chuẩn bị tiêu cơm một chút thời điểm một tin tức chính là phát tới sau đó diệp thanh nhìn xem tin tức thông suốt khá lắm hàng châu văn lữ hiệp hội hội trưởng tự mình liên hệ rồi sau đó diệp thanh liền cùng hắn hàn huyên vừa quay đầu liền trông thấy tất cả mọi người dừng lại bước chân diệp thanh cũng gãy trở lại tới liền nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa tại bắt hoa hoa máy chơi game phía trước bất động từng đôi mắt to nhìn xem cái máy trò chơi này mang trên mặt hướng tới biểu lộ ba ba ngươi sẽ chơi cái này sao sau một khắc tất cả mọi người hướng phía diệp thanh nhìn sang đem diệp thanh cũng nhìn có chút bất đắc dĩ hắn cũng không thể cái gì cũng biết không phải diệp thanh nói sau đó chính là hướng phía một bên khác đi đến đến máy móc bên cạnh quét mã hào hào một đống tiền trò chơi ra chương bốn trăm hai mươi bảy cùng nàng nói cái gì rồi t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy cùng nàng nói cái gì rồi diệp thanh cầm tiền trò chơi tới sau đó diệp thanh đưa cho hai cái tiểu g i a hỏa chính các ngươi bắt một chút nhìn xem du du cùng tiểu nhu chừng mắt mắt to trong mắt bên trong tràn ngập hưng phấn hắc hắc tạ ơn ba ba tạ ơn ba ba nói hai cái tiểu g i a hỏa cũng hướng phía máy chơi game mà đi sau đó liền đem tiền xu đầu đi vào nắm lấy lúc đầu hai cái tiểu g i a hỏa còn chơi khí thế ngất trời nhưng là dần dần cũng làm i ệ n g hữu dù sao lại nhiều nhận tình cũng chống cự không nổi bắt rất nhiều lần vẫn là bắt không được một lúc sau hai cái tiểu da hỏa miệng đã vểnh lên s ắ p phủ lên bình dầu ở bên cạnh đám người nhìn một mặt bất đắc dĩ được rồi được rồi đây vốn chính là giải trí cho chơi làm sao còn không vui bạch chỉ khê nhéo nhéo du du khuôn mặt nhỏ nhắn m ụ m ụ cái này máy móc là xấu ngươi nhìn mỗi lần bắt lại liền căn bản không có khí lực căn bản là bắt không nổi từ vân đúng thế đúng thế bên cạnh t i ể u nhu cũng bắt đầu phụ h o a như thế để bạch chỉ khê xứng sở dù sao tiểu nhu bình thường tính tình vẫn tương đối tốt có thể để cho tiểu nhu tức giận lên thật đúng là nói rõ bọn hắn quá phận đúng vậy quá phận bạch chỉ khê cũng đi theo nói đến bất quá nàng nhìn xem cái này người ta vốn chính là dạng này thiết kế vì chính là kiếm tiền nếu là mỗi một cái đều có thể một lần bắt chúng vậy nhân ra cũng không thể kiếm tiền chính là cái này móng nuốt điều thật sự là có chút quá nới lỏng ta đến xem bạch chỉ khê nói cũng tới nhìn đằng trước một lúc sau chính là hít mắt cái này móng nuốt vậy mà có thể vung bậy a bạch chỉ khê nghĩ đến sau đó chính là vào tay bắt đầu móng nuốt liền quăng bắt đầu hoa mụ mụ nơi g ư đây là tại làm gì thật là lợi hại a mụ, mụ. hai cái tiểu ra hỏa nhìn xem bạch chỉ khê thao tác không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại con mắt đều t r ừ n g lớn bắt đầu bên này diệp thanh cũng lại gần nhìn xem nhẹ gật đầu không thể không nói nhà mình lao bà thật đúng là có điểm lợi hại lại còn biết cái này một chiêu sau đó theo bạch chỉ khê đ è xuống cái nút móng nuốt liền bay ra ngoài bắt lấy một cái con dối tiếp lấy chính là r ơ i lên sau đó rơi xuống vừa vặn rơi vào trong hầm rơi xuống hoa du du nói sau đó chính là thưởng thức n ông ra nàng nhìn một chút cái này con dối cảm giác rất nặng yêu Bất Quá quay đầu liền nhìn thấy tiểu nhu cũng rất thích ánh mắt tiếp lấy liền đem con dối đưa cho tiểu nhu m u ộ i m u ộ i cho n g ư ơ i đã t ạ tì tiểu t nhu nói thưởng thức ngô ông lấy trên mặt mang nụ cười t h ậ to t b ạ c h c h ỉ khê nhìn xem cái này cũng s ở lên du du đầu sau đó nàng chính là nhớ lại trên mạng trước đó nói câu nói kia xin song b à o thai về sau chính là tặng phẩm đều luôn giống nhau như lúc bằng không trong nhà coi như không yên tĩnh nghĩ đến b ạ c h c h ỉ khê cũng nhẹ gật đầu nhìn xem du du ánh mắt đúng là cái dạng này du du cũng rất muốn muốn du du chờ lấy mụ mụ cho ngươi thêm bắt một cái tốt sau đó bạch chỉ khê lại bắt đầu thao tác một lúc sau lại là bắt được một cái đưa cho du du ông trời của ta bạch t ỉ đây cũng quá lợi hại đi bên cạnh thẩm âm kỳ nhìn xem cũng là không khỏi cảm khái trước đó nàng cũng ưa chơi bắt hoa nhưng là tài nghệ này chính là cùng du du tiểu n u không sai biệt lắm trình độ đều là chờ lấy bao bọc mới có thể bắt đến một cái hoa cho nên hiện tại khắp khuôn mặt là hâm mộ bên này diệp thanh hướng phía thẩm âm kỳ đi tới thế nào thích vẫn được bất quá ta cũng không muốn rồi từ ta bỏ ra nhiều như vậy tiền tiêu đ ư n g phí quá khứ kinh lịch đến xem vẫn là thôi đi ta ta cảm giác không thể lại hoa tiền tiêu đ ư n g phí được thôi không làm đại hoàn trùng cũng rất tốt t h ầ m âm kỳ không phải diệp ca ngươi liền không thể cổ vũ một chút ta lúc này hoàn toàn liền không có tất yếu phụ họa ta có được hay không cùng ngươi nói sự tình ngày mai hẳn là có người cùng ta nhóm cùng một chỗ các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng hả nghe diệp thanh t h ầ m âm kỳ cũng là s ư ơ n g sở đây là ý gì diệp ca đang nói cái gì còn có người ai đang lúc thẩm âm kỳ nghi ngờ thời điểm diệp thanh chính là mở miệng lần nữa hàng châu văn lữ hiệp hội hội trưởng vừa rồi gọi điện thoại cho ta tới này bảo ngày mai cùng chúng ta cùng một chỗ vê anh một câu đơn giản dường như sấm sét nổ vang tại t h ầ m âm kỳ trong n óc cái này ta dựa vào diệp ca ngươi đây là có điểm mạnh a hàng châu văn lữ hiệp hội hội trưởng a đây là cấp bậc gì nhân vật vậy mà cũng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ ếch lần này ngược lại là đem t h ầ m âm kỳ cả sẽ không nàng vốn chính là muốn cho diệp thanh ra mặt đào đào chân tường nhưng là không nghĩ tới diệp ca trực tiếp khiêng kim quốc liền lên tới cái này nếu như bị những cái kia tại hàng châu minh tinh biết cái này còn không đem diệp ca tôn thờ châu ngươi đây là ánh mắt gì diệp thanh nhìn xem thẩm âm kỳ ánh mắt cũng là có chút bất đắc dĩ gia hòa này ánh mắt này có phải hay không không thích hợp đây là sùng bãi sao dù sao cảm giác là rất ánh mắt phức tạp ai nha diệp ca ngươi không cần để ý ta cái ánh mắt này dù sao ta cảm giác ngươi bây giờ là ta thần Tốt, người ta tới chúng ta cũng có thể nói một chút lần này buổi hòa nhạc công việc đến lúc đó vẫn là cần địa phương phối hợp tỉ như nói là phê duyệt ca khúc tỉ như đến lúc đó đến tiếp nhận xe còn có hiện trường các loại công việc cùng kết nối trợ quán còn có cái khác ngươi đến lúc đó đừng chỉ cố lấy đào c h â n t ư ờ n g có nhu cầu gì liền có thể nói ra nghe diệp thanh thẩm âm kỳ trùng điệp nhẹ gật đầu t i ê n tâm đi diệp ca ta có nhu cầu có rất nhiều nhu cầu diệp thanh ngươi đừng cái dạng này ta có chút sợ hãi người ta dù sao cũng là hội trưởng ngươi đừng đến lúc đó cho người khác hụ chạy một lúc sau bên kia đã là thu hoạch tràn đầy bắt rất nhiều va hoa đến đằng sau bạch chỉ khê liền mang theo hai cái tiểu ra hỏa đi bắt tốt bắt hoa dù sao mấy cái tiểu va nhi có thể hối bái một cái bút bê lớn tại diệp thanh cùng thẩm âm kỳ nói chuyện trời đất đoạn thời gian này bên kia đã đổi mấy cái bút bê lớn bạch t ỷ thật đúng là lợi hại a cái này góc độ tính toán châu di m m y ở bên cạnh cũng là một mặt hâm mộ chơi một lúc sau mọi người cũng chuẩn bị đi trở về dù sao cái này cũng đi dạo đến thời gian không ít bên này di m m y đám người nhìn xem thẩm âm kỳ dáng vẻ cũng là mang trên mặt nghi hoặc diệp đồng cùng nàng nói cái gì làm sao từ vừa rồi bắt đầu trên mặt nàng liền mang theo một vòng tiêu d u n g chương bốn trăm hai mươi tám xem phim tinh dị chương bốn trăm hai mươi tám xem phim tinh dị dì mỹ hướng phía thẩm âm kỳ b u lại chọc chọc e o của nàng sao thẩm âm kỳ nhìn xem dì mỹ mang trên mặt bất đắc dĩ người xấu này làm gì chứ làm sao đâm nàng xấu xa làm gì còn muốn hỏi ngươi đây ngươi mới vừa rồi cùng diệp đ ồ n g tán gâu xong về sau chính là một mặt cao hứng chuyện gì xảy ra ha ha cái này coi như có nói thẩm âm kỳ sau đó liền đem tình huống nói một lần cái này dì mỹ nhìn xem thẩm âm kỳ sau đó nhìn một chút diệp thanh khá lắm diệp động lực lượng này thật đúng là quá khổng lỗ a cái này ngày mai là muốn đi tú bắc thì ta Tốt, âm kỳ ngày mai gặp trước khi đi diệp thanh đối thẩm âm kỳ khoát tay áo du du cùng tiểu nhu cũng là bình thường âm kỳ tỉ tỉ chúng ta đi nha trở về a ngủ ngon về đến nhà mặt hai cái tiểu gia hỏa thưởng thức n g u bày ở trong phòng khách sau đó nhìn xem bạch tinh đ ỉ n h cùng vương linh mô mô ông ngoại chúng ta đi rửa mặt đi được nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa bị lính đi bạch chỉ lăng cũng nhìn về phía diệp thanh đi thôi chúng ta cũng trở về phòng đi cuối cùng chỉ còn lại bạch chỉ lăng một người đứng ở nơi đó nàng mới vừa từ trong toa lét ra kết quả là thấy được dạng này một bức tranh ừng ta ta liền đi lên cái toilet ra liền thừa ta một người bạch chỉ lăng thậm chí hoài nghi bọn họ có phải hay không lại chạy ra ngoài chơi nhìn một chút g i à y đều còn tại về sau mới xác định không phải như vậy xem ra chính là đi nghỉ ngơi đi cũng thế cái kia cửa hàng cũng thật sự là quá lớn cái này đi thời gian dài như vậy vẫn tương đối mệt mỏi ta cũng đi rửa mặt một chút sau đó ngủ sớm một chút về đến phòng bên trong bạch chỉ khê nhìn xem trong phòng ngủ cái này lớn tv lão công chúng ta nhìn cái điện ảnh a ừng hiện tại không n g sao không một nha hiện tại vẫn chưa tới lúc ngủ chúng ta nhìn cái điện ảnh bằng không cái này màn hình lớn đáng tiếc bạch chỉ khê nói sau đó chính là nhìn xem điện thoại một lúc sau nhìn xem cái này phim kinh dị cũng ngầm miệng mang theo một vòng cười xấu xa không biết lao công có sợ hay không cái này phim kinh dị cảm giác cho điểm vẫn rất cao mặc dù có thể là g i ế t địch tám trăm tự tổn một ngàn chủ ý nhưng là nếu có thể trông thấy lao công sợ hãi ngược lại là cũng tương đối đáng giá nghĩ đến bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu lao công chúng ta liền nhìn cái này đi ừ n diệp thanh nhìn thoáng qua khá lắm nha đầu này muốn làm gì vậy mà lôi kéo hắn xem phim kinh dị xem xét nha đầu này liền không có cái gì hảo tâm nghĩ bất quá không quan trọng thời gian thật dài không có xem phim kinh dị cái này cho điểm cũng cũng không tệ lắm được thôi liền nhìn cái này đi diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng ném bình phong đi lên theo âm nhạc vang lên một c ố khiếp người cảm giác lập tức xông lên bạch chỉ khê trong lòng cái này nàng giống như có chút bắt đầu hối hận cái này phim kinh dị làm sao vừa lên đến cứ như vậy kinh khủng liền không thể tiến hành theo chất lượng một chút sao chỉ bất quá b ạ c h chỉ khê nhìn xem bên cạnh diệp thanh lao công giống như không có chút nào sợ hãi tt ê ê lần này nàng là biến khéo thành v ụ n một lúc sau theo kịch bản triển khai b ạ c h chỉ khê cả người đều tê cả người thật giống như gấu túi bình thường ôm ở diệp thanh trên thân diệp thanh ta đã biết khá lắm ngươi là muốn tìm chết ta nếu không chúng ta không nhìn a không muốn b ạ c h chỉ khê còn m ạ n h miệng diệp thanh nhìn xem cũng là bất đắc dĩ nha đầu này thật sự là người đồ ăn nghề lớn t ố ta ta đi trước toilet sao bạch chỉ khê ấn tạm dừng khóa về sau chính là con mắt đi lòng vòng tiếp lấy đem tóc của mình hướng phía phía trước vậy hôm nay nàng mục đích nhất định phải là thành một hồi diệp thanh liền lên t o i l e t trở về ừ m chỉ khê ngươi làm sao cái tư thế này ngươi sau đó diệp thanh liền thấy được bạch chỉ khê xoay đầu lại dáng vẻ khá lắm đây là giả trang xạ đa cô cái này cũng không giống a g i á n g người tốt như vậy xạ đa cô n ó đây quả thực là phúc lợi cục có được hay không diệp thanh sau đó liền trực tiếp trợn trắng mắt ngươi làm ta sợ đúng không vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí bên này bạch chỉ khê không có nghe được diệp thanh bị hù dọa thanh âm trong lòng có chút thất lạc lặng lẽ vén lên một điểm ngăn tại trước mặt tóc nhìn xem diệp thanh mặt sau đó liền phát hiện diệp thanh con mắt a a a a bạch chỉ khê hít một hơi l n h khí sau đó liền chuẩn bị hét to ra lại bị diệp thanh trực tiếp che miệng lại đừng đừng đừng trong nhà này người đều ngủ ngươi dạng này m ộ t hồ bọn hắn đều tỉnh dậy ta mới vừa rồi là hù dọa ngươi ta không sao đừng sợ đừng sợ diệp thanh tranh thủ thời gian an ủi sau đó cũng bông ra bạch chỉ khê bạch chỉ khê lồng ngực của nàng kịch liệt chập t r u n g bắt đầu diệp thanh ánh mắt cũng không tự giác bị hấp dẫn xem ra là thật hù đến nàng người nhà đầu này nhìn cái điện ảnh liền h ả o hào nhìn làm sao còn muốn hù dọa người ta chính là muốn nhìn ngươi một chút không bình tĩnh dáng vẻ diệp thanh vậy chúng ta còn tiếp lấy nhìn sao xem đi hiện tại kịch bản mới vừa v ậ n triển khai lòng hiếu kỳ đã bị c o n lên diệp thanh đây là sự thực người đồ an nghệ lớn được thôi vậy chúng ta liền tiếp lấy xem đi sau đó liền lại làm mở ra gấu túi hình thức diệp thanh ôm bạch chỉ khê vẫn là cảm giác thật thoải mái dù sao bị người dạng này ôm qua cá bây giờ điện ảnh kết thúc thế nào kinh khủng sao không khủng bố không có chút nào kinh khủng kết cục này ta đều đã nghĩ đến trong nước phim kinh dị cuối cùng đều là như thế này không phải bị hạ đ ộ c chính là vốn là có bệnh tâm thần b ạ n h chỉ khê nhà ránh một bộ ta đã sớm nhìn thấu dáng vẻ tư vân ngươi nói ta đều tin tưởng cho nên ngươi bây giờ có thể hay không t r ư ớ c vung l ỏ n g ra có chút không kịp thở tức giận diệp thanh nói mạnh chỉ khê cũng tranh thủ thời gian vung ra trên mặt còn mang theo đỏ ửng được rồi chuẩn bị đi ngủ ta đi rửa mặt mạnh chỉ khê nói xuống giường hướng phía toilet đi đến ngươi nhìn bên kia có cái đầu a bạch chỉ khê nói tranh thủ thời gian chạy về đến sau đó nhảo vào diệp thanh trong ngực diệp thanh thì là một mặt cười xấu xa cái này gọi là không sợ nàng cái này đã sợ hãi đến cực điểm có được hay không bạch chỉ khê đợi một lúc sau ngầm đầu nhìn đến diệp thanh cười xấu xa lập tức biết người xấu này h ừ không để ý tới ngươi bạch chỉ khê mau tới toilet sau đó vội vàng ra nam sắp tiến ổ c h ă n toàn bộ đầu đều cho vào diệp thanh nhìn xem cũng là bất đắc dĩ nha đầu này ban đêm có thể ngủ thật tốt cả chương bốn trăm hai mươi chín đi trong ngộng cứu người chương bốn trăm hai mươi chín đi trong ngộng cứu người quả nhiên ban đêm qua một hồi lâu về sau bạch chỉ khê vẫn là ô m diệp thanh ô m thật chặt cái tiên một loại yên tâm đừng sợ trên thế giới lúc đầu cũng không có loại đồ vật này nhưng là trong nội tâm vẫn tương đối sợ hãi để ngươi trước khi ngủ xem phim kinh dị về sau còn có nhìn hay không rồi diệp thanh sờ lên bạch chỉ khê đầu sau đó chính là điểm một cái bạch chỉ khê mang trên mặt bất đắc dĩ chép miệng lần này đúng là nàng có dở trò xấu tâm tư không nghĩ tới đem mình hố ai về sau không nhìn. dạng này còn tạm được nhưng là ta hiện tại chính là ngủ không được ta ta cảm giác nếu là ngủ t i ế p đi về sau ban đêm nhất định có thể nằm mơ nằm mơ cũng sẽ mơ tới tình cảnh như vậy đến chúng ta lôi kéo tay đi ngủ nếu là ngươi nằm mơ mơ tới những vật kia ta liền đi trong ngộng đem bọn nó đánh chạy diệp thanh nói b ạ c h chỉ khê cũng là nhẹ gật đầu sau đó chính là lôi kéo diệp thanh tay diệp thanh nhìn xem n h a đầu này một lúc sau b ạ c h chỉ khê hô hấp liền đều đạn đồng thời cảm giác ngủ được vẫn là rất t n ổn được tôi diệp thanh ngược lại là không nghĩ tới nha đầu này đi ngủ cũng rất nhanh xem ra chính mình an ủi vẫn tương đối hữu dụng vậy mình cũng ngủ đi dù sao còn đáp ứng đi chỉ khê trong ngộng bảo hộ nàng đâu một lúc sau diệp thanh cũng ngủ thiết đi sáng ngày thứ hai thẩm âm kỳ bên này nàng sớm liền rời giường nhìn xem mình lần này cầm quần áo vẫn là lựa chọn một bộ tương đối chính thức mặc vào ừ m liền mặc vào một bộ này liền tốt cũng nói cho bọn hắn một cái đi dù sao tối hôm qua trở về đi ngủ cũng không có cùng bọn hắn nói một chút thẩm âm kỳ nhìn xem cầm lên điện thoại thẩm âm kỳ đều rời giường sao rời dương sao t h ầ m âm kỳ u i u i có ai không một lát sau trong đám đều là yên tĩnh căn bản cũng không có người đáp lại t h ầ m âm kỳ các ngươi bọn g i a hòa này đều là lớn l ờ i chứng bất quá t h ầ m âm kỳ cũng là bất đắc dĩ cái này còn có thể làm sao đâu vẫn là chờ lấy đi một lúc sau trương khải chính là đáp lại bắt đầu trương khải thế nào âm kỳ trương khải cái này sáng sớm bên trên làm sao lại tại trong đám gạo to không phải giữa t r ư a mới tụ hội sao t h ầ m âm kỳ rốt cục có tỉnh trương khải có việc m o n nói một hồi còn muốn đi ngủ、bủ. thấm âm kỳ thấm âm kỳ hôm nay mặc chính thức một điểm a các ngươi thấm âm kỳ không muốn làm chút sáng phiến ngươi cũng không cần làm chút đặc thù màu tóc còn có trên người mặc trang trọng một điểm hôm nay có nhân vật trọng yếu chu băng băng hả nhân vật trọng yếu cái gì nhân vật trọng yếu thấm âm kỳ ai ngươi cũng tỉnh rồi chu băng băng ta lúc đầu đang ngủ đâu nghe điện thoại đinh đinh đinh ta liền nhìn xem thấm âm kỳ là chúng ta chủ tịch còn có hàng châu văn lữ hiệp hội hội trưởng buổi trưa hôm nay cùng chúng ta cùng một chỗ thấm âm kỳ một câu trực tiếp gửi đi ra ngoài trong n h y mắt toàn bộ trong đám giống như bị nàng ném đi một viên bom vay một tiếng mọi người thấy tin tức này đều là trầm mặc nhìn thấy đầu này tin tức người t ỉ n h c ả n g ủ nói đây là tin tức gì khá lắm đây cũng quá trâu rồi đi lần này vậy mà vô ưu truyền thông chủ tịch trở lại đến thầm âm kỳ mặt mũi lớn như vậy sao a đây quả thật là muốn mặc tương đối trang trọng một điểm cũng không thể xuyên cùng đi mở buổi hòa nhạc như thế liền xong rồi dù sao tại lớn như vậy nhân vật trước mặt khiến cho cùng cái tinh thần tiểu tử sẽ không tốt đồng thời lần này cũng không vẹn vẹn là cái này một đại nhân vật còn có hàng châu văn lữ hiệp hội hội trưởng hàng châu văn lữ hiệp hội hội trưởng vị trí cũng vẫn còn rất cao bọn hắn bình thường cũng căn bản không có khả năng gặp mặt một lần không nghĩ tới cái này một vị hôm nay cũng có thể tới vậy thật đúng là mở rộng tầm mắt trương k hải âm kỳ ngươi đây cũng quá lợi hại các ngươi chủ tịch có thể mời đi theo thì cũng thôi đi còn có thể mời đến hàng châu văn lữ hiệp hội hội trưởng cái này chu băng băng đúng a âm kỳ ngươi bây giờ đã tại trong tập đoàn địa vị cao như vậy sao thầm âm kỳ các ngươi đây cũng quá cất nhắc ta đi hàng châu văn lư hiệp hội hội trưởng là chúng ta chủ tịch liên hệ thẩm âm kỳ các ngươi cảm thấy ta có thể có năng lượng lớn như vậy sao chu băng băng tốt ta tốt ta ta rời giường một hồi tranh thủ thời gian trang điểm một chút giữa chưa gặp trong đ á m nói tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị chu băng băng sau khi rửa mặt sau đó ngồi tại trước bàn trang điểm mặt nghĩ đến mình tập đoàn còn có vô ưu truyền thông mình bây giờ cũng coi là kiếm ra tới nhưng là cảm giác mình tập đoàn cùng vô ưu truyền thông vẫn là kém một chút vô ưu truyền thông bình đại càng lớn một điểm lần này vẫn là đi trước xem một chút đi dù sao hiện tại tập đoàn vẫn là đối nàng quá móc một điểm chu băng băng nghĩ đến cũng bắt đầu tỉ mỉ trước diện không biết vô hưu truyền thông chủ tịch sẽ là bộ dán gì g lúc này một bên khác đường hào cũng sớm đi tới thiên khải trong tập đoàn hôm nay thế nhưng là một ngày trọng đại trước mặt làm nền cũng là vì hôm nay đương nhiên đằng sau phong bề viên khu bên trong còn có thành quả nhưng là trước ra mấy cái nặng cân tính kỹ thuật b ộ t phá trước đầy đủ rung động đám người đầy đủ tại lần này buổi họp báo bên trên rực g i hào quang liền tương đối tốt đường hào nghĩ đến tâm tình cũng bắt đầu kích động lên hắn nhìn lên trời khải tập đoàn tập đoàn này tại diệp thanh t r ư ớ c khi đến vẫn là làm từng bước nhưng là không nghĩ tới diệp động sau khi đến liền thành dạng này trực tiếp bay lên bọn hắn những người này cũng trực tiếp gà chó lên trời một lúc sau đường hào trong tay liền lấy được tư liệu còn có mấy cái giáo sư cũng từ phong bế viên khu bên trong ra những thứ này giáo sư hô hấp lấy phía ngoài không khí sau đó nhìn một chút t r u n g quanh sau đó quay đầu nhìn một chút phong bế viên khu bọn hắn vẫn là rất hoài niệm tại phong bế viên khu bên trong thời gian dù sao khi đó mỗi một ngày đều có trọng đại đột phá Thật giống như đang chơi trò chơi lúc đầu chơi chính là chính thức phục cơ hội không đột phá nổi mấy quan liền kẹp lại nhưng là diệp đồng sau khi đến cho bà vẽ cho bọn hắn g i ả n giải g t h ư ợ n h ư là cho bọn hắn mở ra thể nghiệp p h ụ trực tiếp cất cánh muốn đột phá nhiều ít đã đột phá bao nhiêu dạng này cảm giác sảng khoái đơn giản để bọn hắn tâm tình khuấy động bên cạnh tôn nghĩa cũng mang theo đám người hộ vệ lấy tôn nghĩa cũng minh bạch cái này thuộc về là lâm môn một c ư ớ c đường tổng diệp đồng cùng chúng ta cùng một chỗ sao giáo sư nói cũng chuẩn bị nhìn xem diệp thanh cùng một chỗ sao trên đường ngược lại là có thể lại nhiều hỏi thăm một chút tri thức diệp đồng hẳn là trước không cùng chúng ta cùng một chỗ a nha giáo sư nhẹ gật đầu cũng không có cơ cầu chương 430, b ắ t đầu xin chương 430, b ắ t đầu xin đường hào nhìn đồng hồ thời gian bây giờ vẫn còn có chút sớm vẫn chưa tới công tác thời gian xem ra là mình quá mức hưng phấn cho nên sớm như vậy liền d ậ y hiện tại xin độc quyền bên kia còn không có đi làm đi qua cũng không có tác dụng gì vẫn là một hồi trước lại cho lý lao gọi điện thoại đi đợi một lúc sau đường hào lại liếc mắt nhìn điện thoại cái này mới trôi qua thời gian ngắn như vậy quả nhiên trong nội tâm sốt ruột cảm giác thời gian đều trở nên chậm rất nhiều rất là d à y vò a nhưng là không có cách nào chỉ có thể dạng này bất quá một hồi điện thoại di động của hắn liền văng lên hả đường hào nhìn xem điện thoại sao lý lão lý lão gọi điện thoại đến đây khá lắm hắn tranh thủ thời gian nhận lý lão ta còn chuẩn bị đợi ngài đi làm về sau lại gọi điện thoại tới đâu ta bên này tư liệu cái gì đều chuẩn bị xong đối diện nghe được về sau xứ sở sau đó cười ha ha vài tiếng lúc đầu ta coi là còn chỉ có ta kích động sớm liền liền vậy không nghĩ tới các ngươi cũng giống như vậy được ngươi bây giờ đến đây đi ta và các ngươi cùng đi như vậy chúng ta còn có thể nhanh thêm một chút quá trình tốt nhưng là chúng ta đi qua về sau bên kia hẳn là cũng còn không có đi làm cái này dễ nói ta trước đó cùng bọn hắn nói để bọn hắn hôm nay sớm một chút chúng ta qua đi hẳn là có thể trực tiếp làm lý lao nói đường hào cũng mang trên mặt kích động được rồi lý lao chúng ta một hồi gặp nói chuyện điện thoại xong đường hào quay đầu nhìn xem mấy cái giáo sư vừa rồi lý lao gọi điện thoại tới để chúng ta trực tiếp đi qua tìm hắn là được rồi hắn đã đang chờ chúng ta chúng ta qua đi lý lao sẽ mang theo chúng ta đi đ ọ c quyền x i n bên kia cùng chúng ta cùng một chỗ xử lý thủ tục đường hào nói mấy cái giáo sư cũng là xứng sở sau đó chính là trầm mặc khá lắm vậy hôm nay khẳng định phá lệ thuận lợi a dù sao có lý lao nhân vật như vậy tự mình mở đường ách chúng ta đi đường tổng đúng đúng đúng đi mấy cái giáo sư cũng là một mặt không kịp chờ đợi biểu lộ đường hào nhìn xem cũng an bài cố xe đám người lấy được tư liệu chính là xuất phát một lúc sau lý lao bên này thư ký nhìn xem lý lao cũng là cảm giác được nội tâm của hắn xuất ruột. Dù sao, đây chính là liên quan đến hắn có thể hay không tiến thêm một bước sự tình đối với lý lão cũng có rất lớn chỗ tốt thẩm bí thư cũng qua đi lý lão đường tổng bọn hắn ngay tại trên đường tới còn cần một hồi nếu không ngại ngồi trước xe đi không cần ta hiện tại cảm giác ngồi cũng không an t ĩ n h được vẫn là như vậy đứng đấy chờ xem được sau nửa giờ đường hào bọn hắn tới lý lão nhìn xem đường hào nhẹ gật đầu sau đó nhìn một chút phía sau mấy cái giáo sư vất vả lý lão mấy người cũng ra hiệu xuống chúng ta cũng không cần ở chỗ này làm chết l i đi thôi đi vào độc quyền xin chỗ người nơi này viên cũng đang chờ sau đó bọn hắn trông thấy lý lao cũng là xứ sở run lên trong lòng cái này khá lắm lý lao làm sao đích thân tới bọn hắn đều là từng đôi mắt t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì lý lao cái này vừa sáng sớm liền tự mình tới bọn hắn còn tưởng rằng lý lao chính là an bài hạ đâu lý lao ta cùng chúng ta lãnh đạo nói một chút không cần các ngươi trước bận bịu là được lúc này trong biệt thự so với người khác sáng sớm bên trên liền mang mang lục lục bộ dáng diệp thanh ngược lại là trên giường ngủ thẳng tới tự nhiên tình sau đó nhìn một chút bên cạnh bạch chỉ khê nha đầu này còn lôi kéo tay của hắn đâu có thể đợi một hồi nàng tỉnh lại hỏi thăm một chút nàng đêm qua có hay không làm ác n g ộ n g nhìn xem mình thủ hộ có tác dụng hay không diệp thanh nhìn như vậy lấy bạch chỉ khê cái sau lông mày mất máy một lúc sau một cặp mắt đào hoa liền chậm rãi mở ra mờ mịt nhìn xem phía trước sau đó n h a y dưới chậm rãi tập trung nhìn chằm chằm trước mặt diệp thanh ngon mặc cười lao công ngươi tỉnh rồi vừa tỉnh thế nào đêm qua ngủ có ngon không làm ác mộng h nha nói đến đây bạch chỉ khê lắc đầu không có làm ác mộng ngủ được vẫn là rất không tệ vậy là tốt rồi tạ ơn lão công bạch chỉ khê nói lôi kéo diệp thanh cổ hả diệp thanh nhìn xem nha đầu này khá lắm chủ động xuất kích đúng không vậy hắn có thể chịu thuận thế mà xuống nhất định phải để nha đầu này thanh tỉnh một điểm muốn đem nàng nhịp tim kéo lên đi một lúc sau diệp thanh cùng bạch chỉ khê liền từ trong phòng ra bạch chỉ khê ngầm miệng Bờ môi đau nhức người xấu này lão tỷ tỉ, tỉnh rồi bạch chỉ lăng ngồi ở trên ghế salon quay đầu nhìn xem diệp thanh cùng bạch chỉ khê không nghĩ tới đi buổi sáng hôm nay ta lên sớm nhất các ngươi tối hôm qua là không phải ngủ trễ rồi cái này ngược lại là đêm qua ta và chị ngươi phu nhìn điện ảnh ừm cái gì điện ảnh đẹp mắt sao bạch chỉ lăng không nghĩ tới tối hôm qua hai người bọn họ trở về phòng còn nhìn cái điện ảnh khá lắm chắc không được muộn như vậy mới rời giường còn có thể phim kinh dị nha lão tỷ lá gan này lớn a bây giờ có thể xem phim kinh dị a chật chật chủ yếu là có tỷ phu ở bên cạnh ngồi tiếp ngươi đi bằng không sợ là bị dọa phát sợ hại ta bao lớn người mới một cái phim kinh dị mà thôi chút lòng thành một câu để bên cạnh diệp thanh đều kém chút cười ra tiếng lão bà thật đúng là có thể cậy mạnh quên đi đêm qua gấu túi rồi đồng thời đằng sau còn không dám một người đi toilet diệp thanh quay đầu liền nhìn thấy bạch chỉ khê cái kia khẩn cầu ánh mắt phản phất tại nói không muốn bạch trật ta diệp thanh cũng là bất đắc dĩ tốt ta tốt ta diệp thanh nhìn xem bạch chỉ lăng một mặt k h ô n g tin bộ dáng đừng không tin ngươi lão t h thật đúng là không sợ khả năng này là cái kia điện ảnh không đáng sợ cái kia nếu không ngươi xem một chút bạch chỉ khê nói cũng đưa di động lấy ra đem trước đó điện ảnh tìm cho ra đặt ở bạch chỉ lăng trước mặt bạch chỉ lăng nhìn xem cái này tiêu đề nhìn xem kịch bản giới thiệu văn tắt cả người đều t ê trên thân không khỏi dùng mình một cái cái này được rồi được rồi nàng cũng không khoe khoang cái này quá tiểu nhi khoa ta ta còn là không nhìn đi không có việc gì chúng ta cùng một chỗ nhìn một tìm chút. Có lẽ, không á c cùng chỗ phim kinh dị cùng một chỗ nhìn. h một k dị muốn không muốn không muốn ta mới không cùng ngươi cùng một chỗ nhìn đâu mũi mũi tiểu di các ngươi đang làm gì nha ừng các ngươi tỉnh rồi nha sức sống tràn đầy bạch chỉ lăng nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa cũng ngồi s ổ m xuống mặt cho hai cái tiểu gia hỏa nhào vào trong ngực của nàng chương bốn trăm ba mươi mốt tuyên bố thông cáo chương bốn trăm ba mươi mốt tuyên bố thông cáo tiểu di <cười> hh tiểu nhu nào h vào bạch chỉ lăng trong ngực trực tiếp đem nàng đụng ngã bạch chỉ lăng một cái mông thật t h ả ngồi trên mặt đất đem tiểu nhu đều nhìn sửng sốt bên này diệp thanh mấy người cũng là xương sở hiện tại tiểu gia hỏa này khí lực lớn như vậy sao chỉ lăng ngươi thế nào có chuyện gì hay không bạch chỉ khê mau tới trước hỏi thăm bạch chỉ lăng khoác k h o tay ai nha cái này có thể có chuyện gì bất quá ta hiện tại đúng là cảm giác được hai cái tiểu gia hỏa trưởng thành khí lực cũng lớn không ít vừa rồi ta cảm giác cùng cái con nghé con s ô n g lại đồng dạng tiểu nu nghe tiểu di ý tứ cũng tới đem nàng đỡ lên không có ý tứ tiểu di không có việc gì không có việc gì muốn biến thành đại hải tử b ạ c h chỉ lăng nhìn xem cũng không nhịn được nói một lúc sau cấm nước xong sôi diệp thanh cũng nhìn xem điện thoại thế nào lão công không có gì đường hào bọn hắn bên kia đã tại xin độc quyền không nghĩ tới vừa sáng sớm lý lao liền theo cùng đi có lý lao ở bên kia hẳn là không vấn đề gì diệp thanh nói một bên khác giám định viên nhìn xem những thứ này kỹ thuật cũng khỏe miệng cò giật bắt đầu khá lắm thật nghiên cứu ra được tại những phương diện này tiến hành b ộ t phá t thiên khải tập đoàn thật đúng là kinh khủng giám định không sai bọn hắn cũng bắt đầu sau khi đi tục quá trình vô dụng nhiều một hồi quá trình liền đi đến mấy hạng độc quyền giấy chứng nhận liền ra đường hao cầm độc quyền giấy chứng nhận từ trong phòng ra sau đó ngựa đầu nhìn xem không chung mấy cái này giấy chứng nhận liền tạm thời đặt vững thiên khải tập đoàn bay lên nền tảng a một lúc sau lý lao cũng từ trên lầu đi xuống độc quyền xong xuôi đúng vậy lý lão cái này mấy hạng kỹ thuật độc quyền xong xuôi hả một câu để lý lao đều là s ư ơ n g sở sau đó chính là nhìn xem đường hảo một mặt không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ lại còn có khác kỹ thuật cái này mấy hạng kỹ thuật đã là đột phá trọng đại thiên khải tập đoàn lại còn có hậu thủ sao cái này các ngươi còn có khác kỹ thuật muốn xin độc quyền vẫn có một ít những cái kia kỹ thuật còn tại làm lấy thí nghiệm còn tại phong bế viên khu bên trong đầu các ngươi tốt tốt tốt lý vũ cũng không biết nói cái gì thiên khải tập khải được o cho à là n mang hắn kinh hỷ thật sự là nhiều lắm, quá lớn.、Để、hắn không lắm, cảm giác có chút hỷ thật tiếp tục sự đều quá Để đ Diệp thôi a đưa cao A. n đến cùng chuẩn thiên đoàn đến h khải h đem độ Được tột tập một cái gì là bị lần tiếp theo các ngươi liền xe nhẹ đường quen ta cùng bọn hắn cũng đ ã hào chiêu hô các ngươi về sau liền trực tiếp tới liền tốt ưu tiên làm các ngươi cảm tạ lý lão chúng ta trở về đi lý lao khoát tay áo biểu thị không cần cảm ơn qua mấy ngày buổi họp báo là ngươi đến chủ trì vẫn là diệp thanh đến chủ trì lý lao hỏi thăm một câu ta đến chủ trì diệp đồng nói để cho ta tới hắn liền không tại buổi họp báo bên trên lộ diện g i a hòa này lộ lộ diện tốt bao nhiêu còn muốn bảo trì cảm giác thần bí thật là ai được rồi người trẻ tuổi có người tuổi trẻ ý nghĩ của mình các người đi tổ chức đi nếu là có khó khăn gì hoặc là cần trợ giúp gì liền cứ việc cùng ta nói tạm thời còn không có có lời nói chúng ta sẽ nói lý lão đường hào mang trên mặt tiếu dung một bộ không phải ngoại nhân dáng vẻ g i a hòa này lý lão nhìn xem đường hào cũng nhẹ gật đầu bên này đường hào cũng tranh thủ thời gian cùng diệp thanh báo cáo đồng thời để tập đoàn tuyên bố lấy được những thứ này kỹ thuật độc quyền tuyên bố diệp thanh biết về sau cũng nhìn thấy tập đoàn ban bố tuyên bố cùng lúc đó mọi người cũng đều nhìn thấy tuyên bố triệu đồng vừa ăn xong đ i ể m tâm thư ký của hắn liền đem một phần tuyên bố truyền cho hắn hả đây là cái gì triệu đồng nhìn xem cũng là s ư ơ n g sở nhưng là dần dần ánh mắt bên trong nghi hoặc liền chuyển thành rung động sau đó chuyển thành cấp độ càng sâu rung động cái này cái này vậy mà lấy được nhiều như vậy đ ư quyền khá lắm thiên khải tập đoàn phong bế viên khu bên trong nghiên cứu chính là những vật này những thứ này kỹ thuật trong thời gian ngắn như vậy có thể đột phá cái này mỗi một hạng đều là hình người người máy nghiên cứu mấu chốt kỹ thuật a triệu đồng ngồi ở chỗ đó tay đều là run dày lên đũa rơi vào trên mặt bàn ngược lại là hấp dẫn bắt đầu chú ý của những người khác bất quá triệu đồng lại là căn bản không có để ý tới ngược lại càng thêm nhìn kỹ một hạng một hạng nhìn xem càng xem trong lòng của hắn rung động càng thêm rõ ràng kinh khủng thật sự là quá kinh khủng đó thiên khải tập đoàn là thật muốn bay lên trách không được đường hào có như thế lực lượng trách không được thiên khải tập đoàn có ngang dương sinh khí lần này ai cũng ngăn cản không được thiên khải tập đoàn bay lên cùng lúc đó cái khác mấy cái chủ tịch cũng nhìn thấy thông cáo nội dung còn có tổ chức buổi họp báo thông chi cả người đều không tốt thiên khải tập đoàn hiện tại lấy được như thế lớn thành tích đối với bọn hắn uy hiếp có thể nói là quá lớn không đúng là viễn siêu bọn hắn nhiều lắm lý minh đức để điện thoại di động xuống cũng bắt đầu trầm mặc lần này có phải hay không muốn đổi một chút thái độ từ cùng thiên khải tập đoàn nói muốn hòa bình phát triển mọi người cùng nhau phát triển biến thành đường cho bọn hắn phá sản cảm giác thật đúng là có cái này manh mối bên cạnh lý thiến nhìn xem lão cha biểu lộ đoạn thời gian này thật phá vỡ nàng nhận biết thấy được rất nhiều trước kia không thấy được lão cha một mặt khác bất quá năng cũng biết là bởi vì cái gì thiên khải tập đoàn thật sự là quá cường thế đừng nói bọn hắn một nhà ngăn không được chính là những thứ này tập đoàn liên hợp lại đối với thiên khải tập đoàn hiện tại cũng không thể coi là cái gì thời gian dần qua tin tức này cũng tại trên mạng lên men bắt đầu rất nhiều dân chúng đối với người máy phương diện kỹ thuật cũng không phải là hiểu rất rõ thấy không hiểu ra sao bất quá rất nhanh liền có rất nhiều chủ blog đem những thứ này kỹ thuật làm thông tục dễ hiểu giải thích để tất cả mọi người dần dần minh bạch đương nhiên bọn hắn cũng không cần minh bạch quá nhiều chỉ cần chủ động một câu kia toàn bộ thế giới thiên khải tập đoàn là trước hết nhất đột phá hạng kỹ thuật này như vậy đủ rồi cũng đủ để biểu hiện ra ngoài thiên khải tập đoàn n g ư phê trong n g a y mắt thoát lục xoát liền bắt đầu bạo tạc bắt đầu chính là một chút quan phương truyền thông cũng bắt đầu phát bắt đầu không ít kỹ thuật còn g càng là kích động lên điên cùng làm lấy giải thích công việc t ă n g thêm vô ưu truyền thông trợ giúp không ít tốt video đều lưu lượng bạo tạc gây nên phản ứng dây chuyển để tất cả mọi người điên cùng bắt đầu diệm thanh ngồi ở trên ghê salon nhìn xem những tình huống này không nghĩ tới còn có thể gây nên đến như vậy lớn manh động không tệ mặt sau này tăng thêm buổi họp báo gia trì cho mọi người nhìn xem những thứ này kỹ thuật cụ thể biểu hiện mọi người liền đối với những thứ này kỹ thuật có càng sâu h i ể u được chương 432, h ệ thống ban t h ư ở n g lại đến chương 432, h ệ thống ban t h ư ở n g lại đến bên này b ạ c h chỉ lăng nhìn xem điện thoại sau đó chính là xứ sở cái này đây là cái gì đây là cái gì h o t lục soát t thật kỳ quái thiên khải tập đoàn giống như xin rất nhiều độc quyền nàng mở ra nhìn xem một lúc sau chính là một cặp mắt đào hoa bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì mặc dù không hiểu nhiều nhưng nhìn bình luận trong vùng cái kia nhao nhao gọi tốt đánh giá có thể tưởng tượng thiên khải tập đoàn những thứ này đ ộ c quyền vẫn là rất mấu chốt nàng cưỡi ngựa xem hoa một hồi đại khái giải một chút sau đó liền kỹ càng nhìn dần dần bạch chỉ lăng trên mặt biểu lộ càng thêm đặc sắc bắt đầu khá lắm thứ này cũng quá m a nhiệt đi lại đem những thứ này kỹ thuật cho đột phá c h ắ c không được bình luận trong vùng tất cả mọi người nói thiên khải tập đoàn muốn bay lên thật là muốn bay lên a t r á c không được lý lao đối tỷ phu đều như vậy tôn trọng còn có những cái kia chủ tịch cũng không xa vạn g i m từ đằng xa chạy tới nguyên lai、like、là bởi vì tỷ phu thật có đồ vật cũng thế và không ai sẽ đần độn tới định bợ đâu nàng cầm điện thoại ra ngoài trông thấy diệp thanh ngay tại trên ghế s a lon nhìn xem điện thoại lúc này diệp thanh trong điện thoại di động cũng t r u y ề n tới không ít người rung động tin tức vu thành trí diệp đồng ta thấy được trên mạng thiên khải tập đoàn tin tức chúng ta cũng trợ giúp một thành cho tốt video đại lưu lượng mặt khác chính là trong đám lưu khôn ta dựa vào diệp ca châu a thiên khải tập đoàn nguyên lai、like、là nhẫn nhịn đại t r i ệ a chúng ta trước đó biết là kỹ thuật mới nhưng là không nghĩ tới trong h khải i ê n đoàn tập t ự c Chu ca, tiếp tại đột thuật thiên tập nhiều mới. Diệp khải phá lần lần này đột phá nhiều như vậy, kỹ thuật mới. Chu bằng, đúng à diệp ca, lần này, vậy đ kỹ A à thật thỏa ổn n ư người ờ i Diệp hoa hình người máy thanh thứ nhất ghế、xếp. Chúc mừng diệp ca. Trong ca. mừng máy xếp. đám nói diệp thanh cũng trở về p h ụ bên này bạch chỉ lăng tới nhìn xem diệp thanh tỷ phu ngươi cái này sáng sớm bên trên liền làm ra một cái lớn tin tức n g ư hoa bất quá ta cảm giác ngươi ngược lại là rất bình thản ha ha ta khẳng định rất bình thản a diệp thanh nhìn xem bạch chỉ lăng cũng là cười một cái nói những vật này đều là ta an bài ta tự nhiên biết ngươi thấy những cái kia video rất nhiều cũng là chúng ta ném lưu mới lên vàng không ngươi cho rằng đâu b ạ c h chỉ lăng tốt bá cũng thế trải qua cho tới chưa lên men thiên khải tập đoàn đã được mọi người đẩy lên một cái cực cao vị trí diệp thanh đằng sau ngược lại là không để ý đến cũng không sợ vật cực tất phản dù sao thiên khải tập đoàn đằng sau còn có không ít kỹ thuật mới muốn đẩy ra tăng thêm đằng sau nhiều người như vậy mới tới sẽ thôi động kỹ thuật tiến một bước bộc phát diệp thanh căn bản cũng không lo lắng ba ba, chúng ta muốn lên đường sao đúng thế chúng ta lần này đi gặp một chút ca ca tỉ tỉ còn có một cái họ triệu bà bá nói một chút các ngươi buổi hòa nhạc sự t ì n h a nha tiểu n u cái hiểu cái không nhẹ gật đầu du du thì là ở bên cạnh mình mặc nhỏ bít tất bạch chỉ khê cũng đổi một kiệt váy diệp thanh quay đầu nhìn xem sau đó chính là xứng sở một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bạch chỉ khê nhìn từ trên xuống dưới bạch chỉ khê cảm nhận được diệp thanh ánh mắt trên mặt dâng lên một vòng đỏ bừng người xấu này hiện tại ánh mắt này là càng ngày càng có xâm l ư ợ c tính hiện tại trực tiếp không còn che giấu dạng này trần trụi nếu như bị người khác chú ý đến nhiều không tốt diệp thanh ngược lại là không quan trọng t h bịch bịch. ba ba ta mặc h bít tất du du nói sau đó liền không có nghe được diệp thanh đáp lại nàng ngầm đầu nhìn sau đó liền nhìn thấy diệp thanh đang theo dõi bạch chỉ khê sao ba ba đây là nhìn cái gì đấy ba ba ngươi làm sao nhìn chằm chằm mẹ nha du du nói mới đem diệp thanh lực chú ý một lần nữa hấp dẫn trở về diệp thanh nhìn xem du du thường thanh từng thanh nàng bế lên ba ba nhìn c h ầ m c h ầ m mụ mụ là bởi vì mụ mụ quá đẹp quá bắt người con mắt cho nên mới dạng này đây là mụ mụ vấn đề không phải ba ba vấn đề b ạ c h chỉ khê thên vô lại lần này ngược lại là thành vấn đề của ta hừ nói b ạ c h chỉ khê đối diệp thanh huy vũ một chút năm đấm phản phất tại thị uy chỉ bất quá dạng này thị uy trực tiếp bị diệp thanh không nhìn sau một khắc diệp thanh trước mặt liền bắn ra đến một màn ánh sáng kiểm tra đến tốc chủ thê tử đối tốc chủ tình cảm ấm lên ban thưởng thái cực quyền tinh thông hạ diệp thanh s ư ơ n g sở cái này không nghĩ tới bạch chỉ khê cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn mình liền được dạng này ban thưởng nhưng là dạng này ban thưởng giống như cũng không có tác dụng gì dù sao mình hiện tại có thái cực quyền tinh thông ngược lại là cũng không cần đi đánh nhau dùng đến ngược lại là có thể cường thân kiện thể đi đến lúc đó ngược lại là có thể mang theo bạch tinh đỉnh cùng vương ninh làm một chút mình cũng có thể tập luyện một chút vương lòng tâm tính diệp thanh nghĩ đến cũng đứng người lên hướng phía bạch chỉ khê đi tới đi vào bạch chỉ khê bên n g tới gần lỗ thai của nàng thế nào còn muốn làm bạo lực gia đình người luôn luôn phải có phản kháng tinh thần a hoan n g h ê n phản kháng nói diệp thanh cũng cho bạch chỉ khê một cái to lớn mỉm cười chỉ bất quá cái này mỉm cười để bạch chỉ khê cảm thấy cảm giác nguy hiểm cái này mình giống như thật không phản kháng được lão công bất quá không phản kháng được liền thản nhiên không chịu nhận liền tốt một lúc sau diệp thanh đổi một thân hưu nhàn quần áo ra sau khi đi ra bạch chỉ khê cùng bạch chỉ lăng ngay tại nói chuyện t h ế m cũng bị diệp thanh hấp dẫn bạch chỉ lăng nhìn xem diệp thanh lao tỉ câu nói kia nói thế nào s o á ca là không chọn quần áo ta cảm giác tỷ phu chính là cái này bộ dáng đơn giản chính là một cái móc treo quần áo mặc quần áo gì cũng đẹp được rồi được rồi biết ngươi nói ngọn bạch chỉ khê ở bên cạnh nghe cũng khỏe miệng d ư ơ n g cười ngươi không cùng theo được rồi các ngươi đi nói buổi hòa nhạc sự t ì n h ta qua đi cũng chính là ăn nhờ ở đâu ta liền không đi qua chúc các ngươi nói thuận lợi cái này không có cái gì không thuận lợi diệp thanh khoát tay áo sau đó liền dẫn bạch chỉ khê còn có hai cái tiểu g i a hỏa hướng phía bên ngoài đi đến lên xe chạy tới thẩm âm kỳ an bài địa phương cùng lúc đó thính hải khách sạn trước đó thẩm âm kỳ đã đứng ở nơi đó chờ hôm nay nàng quần áo vẫn tương đối chính thức cũng không có cái gì dư thừa phối sức chương 433, kéo kéo một phát quan hệ chương 433, kéo kéo một phát quan hệ t h ầ m âm kỳ nhìn xem phía trước trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều bất quá cuối cùng đều hóa thành khỏe miệng một vòng cười xấu xa dù sao lần này nàng là đến đảo chân tường trong lòng tràn đầy đều là xấu tâm tư hh á t t đồng thời còn xin đến hai cái trọng lượng cấp nhân vật diệp đ ồ n g còn có hàng châu văn lữ hiệp hội hội t r ư ở n g nàng cảm giác diệp ca hôm nay tới đào chân tường giống như ngược lại là tiếp theo trọng yếu nhất thật giống như là muốn cùng hàng châu văn lữ hiệp hội hội trưởng triệu hội trưởng nói một chút buổi hòa nhạc sự tình diệp ca ý tứ giống như chính là buổi hòa nhạc không thể xuất hiện vấn đề gì cũng thế dù sao cũng là hai cái tiểu gia hỏa lần thứ nhất tham gia buổi hòa nhạc diệp đồng cùng một cái lao phụ thân đồng dạng không yên lòng cũng là có thể lý giải một lúc sau một cô ốc pot chở xe thể thao liền đến đây thầm âm kỳ nhìn xem xe này xem xét chính là trương khải cái kia t a bao gia hỏa này liền không thể khiêm tốn một điểm cùng hắn nói hôm nay phải khiêm tốn một điểm làm sao còn lái xe này tới t h ầ m âm kỳ nhìn xem trương khải lái xe n h ị nhữ mày ra hòa này đây là muốn làm gì làm sao trực tiếp lái đến địa phương xa như vậy khá lắm ngươi đây là muốn làm gì hả một lúc sau trương khải xuống xe hướng phía chung quanh nhìn một chút đậu ở chỗ này hẳn là không vấn đề gì đi sau đó hắn liền tranh thủ thời gian hướng phía bên này tới khắp khuôn mặt đầy đều là cung kính chỉ bất quá tới về sau trông thấy chỉ có t h ầ m âm kỳ ở chỗ này trên mặt biểu lộ cũng là biến đổi bên này thẩm âm kỳ nhìn xem trương khải dán vẻ thật đúng là tương đối chính thức bên này bên này t h ầ m âm kỳ vây vây tay đem trương khải kêu tới không phải ngươi đây là biểu tình gì vừa rồi cảm giác ngươi vẫn tương đối cung k í n h sau đó trông thấy ta ở chỗ này liền thay đổi làm sao ta không phải lão đại của ngươi tỷ cái này v â n v â n v â n lão đại tỷ thốt đi trương khải cũng là không cùng t h ầ m âm kỳ so đo diệp đồng vẫn còn chưa qua tới sao còn có triệu hội trưởng cũng cũng không đến bọn hắn hẳn là còn phải đợi một hồi hôm nay làm sao như thế lớn chiến trận a trương khải ngầm xoa xoa hỏi đến hắn là thật bị cái này tư thế hù dọa thế nào lão đại tỷ mang các ngươi thấy chút việc đời mở rộng một chút nhân mạch các ngươi còn không vui ai nha lời này của ngươi nói vậy khẳng định vui lòng a diệp đ ồ n g là chúng ta bình thường có thể nhìn thấy triệu hội trưởng ta cũng chưa từng thấy qua a đa tạ thập tỷ không cần k h á c khí ta lần này không phải muốn tại hàng châu bắt đầu diễn sướng hội sao diệp đ ồ n g vẫn tương đối để ý lần này vừa vặn triệu hội trưởng cũng tại hẳn là cũng sẽ nói một chút b ồ i hòa nhạc sự tình để triệu hội trưởng giúp đỡ chút tại giao thông cùng sân bãi cân đối cùng phê duyệt bên trên an bài một chút thầm âm kỳ nói trương khải run lên trong lòng cái này thập tỷ ngươi mặt mũi này cũng thật sự là quá lớn a diệp đồng tự mình cho ngươi đứng đài là nghe nói ngươi gần nhất tại vô ưu truyền thông bên trong địa vị thẳng tắp tiêu thàng nhưng là không nghĩ tới hiện tại đã đi tới trình độ như vậy thẩm tỷ hiện tại vẫn là lợi hại về sau nếu là ta lăn lộn ngoài đời không nổi liền đi tìm thẩm tỷ ngươi hốn trương khải nói thẩm âm kỳ khỏe miệng nhanh ép không được diệp đồng đối với chúng ta bên này người đều là tương đối tốt ta cũng không xem như đặc thù ví dụ ngươi hẳn nghe nói qua diệp đồng tại lang thành có cái thiên thủy n g h phép s ơ trang mở ra cho chúng ta vô ưu truyền thông người đi nghị phép còn có chúng ta lần này giữa năm tiền thưởng tăng lên hai mươi còn có t h ầ m âm kỳ nói trương khải cũng là một đôi mắt đ ố n g nhiên t r ư ờ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì lăng thành nghị phép sơn trang sự tình lúc trước hắn nghe nói qua nhưng là không có để ý về phần cái khác hắn là thật lần đầu tiên nghe nói qua dù sao thứ này hẳn là thuộc về thương nghiệp bí mật đi nói hiện tại vô ưu truyền thông phúc lợi lại lốt như vậy sao t chủ tịch tính tính tốt đồng thời phúc lợi cũng tốt trương khải nghĩ đến phía bên mình tình huống dựa vào cái này bức công ty sẽ chỉ nghiên ép đồng thời nhìn ra được cùng vô hữu truyền thông không giống bọn hắn tập đoàn đã tại đi xuống dốc tăng thêm thẩm âm kỳ cái này vậy một cái đ ù a trương khải đều có đi ăn máng khác tâm tư cho ngươi xem một chút nghỉ phép sơn trang thẩm âm kỳ nói cũng cho trương khải nhìn xem một lúc sau trương khải cũng cảm giác mình có chút tê khá lắm đây là nghỉ phép sơn trang đây là thế ngoại đảo nguyên a ông trời của ta vậy mà dạng này xa hoa hoàn cảnh cũng tốt như vậy c h ắ c không được trước đó nghe bọn hắn nói đến cái này nghỉ phép sơn trang đều có một loại ngạo nghệ cảm giác nguyên lai、like、là dạng này các ngươi cái kia phúc lợi cũng quá tốt đi là diệp đồng sau khi đến phúc lợi lúc lục Diệp khi mới tốt nữa. Hai người trong lúc nói người tới. chuyện, phúc Đồng đến nữa. trong Bang Bang còn có những người khác cũng lục tục ngò ngoe sau Chu khác chạy có tục tốt âm kỳ âm kỳ t ỷ mọi người chào hỏi âm kỳ t ỷ lần này ngươi buổi hòa nhạc chúng ta đều sẽ đi qua cổ động đến lúc đó nhớ kỹ cho chúng ta một chút ống kinh hoa yên tâm cái này khẳng định thẩm âm kỳ nhìn xem vừa vặn hiện tại diệp đồng cùng triệu hội trưởng vẫn còn chưa qua đến ngược lại là có thể đem vừa rồi lắc lư trương khải lời nói thuật lại nói cho chu băng băng bọn hắn nghe dù sao bọn hắn hiện tại lưu lượng cũng phi thường khả quan lúc này một cỗ chuyến đặc biệt phía trên triệu hội trưởng nhìn xem điện thoại sau đó chính là thấy được thót lục x o á t phía trên thiên khải tập đoàn sự、tình. t ì n h t trách không được a trách không được lý lao đối diệp thanh đều như vậy hữu hảo một đường bật đèn xanh diệp thanh trong tay thật sự có đòn sát thủ a lần này thiên khải tập đoàn sợ là muốn trở thành l o n g đầu cái này giá trị vốn hóa sợ là muốn đảo lật dâng đi lên triệu hội trưởng tự lẩm bẩm trong lòng cũng đang suy tư cái này diệp đồng cũng quá lợi hại cái tuổi này trở thành vô h u truyền thông chủ tịch khẳng định phía sau có ra tòa ủng hộ mà thiên khải tập đoàn sự tỉnh là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới đồng thời có thể xuất ra mấy chục trên trăm ước mua phòng ốc làm nhân t à i phòng cái này càng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn hôm nay cũng có thể nhìn xem thiếu niên này anh tài nhìn xem là một bộ bộ dán gì triệu hội trưởng nghĩ đến cũng tranh thủ thời gian cùng lái xe nói một câu nhanh thêm một chút tốc độ chúng ta nắm chặt q u a đi có thể tại người ta phía trước cũng không cần tại người ta đằng sau được rồi hội trưởng lái xe nghe cũng mở nhanh hơn bắt đầu triệu hội trưởng nhìn xem tin tức trong lòng càng thêm chấn kinh dựa vào hắn bây giờ tại diệp thanh trước mặt sợ là cũng không có cái gì phân lượng đi dựa theo thiên khải tập đoàn dạng này phát triển tình thế về sau khẳng định là hàng châu thực khách thời điểm đó diệp thành sợ đều không phải là hắn có thể gặp được chương bốn trăm ba mươi bốn còn có cái khác mấu chốt kỹ thuật chương bốn trăm ba mươi bốn còn có cái khác mấu chốt kỹ thuật khách sạn trước đó chu băng băng đám người trở lấy sau đó liền nhìn xem thẩm âm kỳ trên mặt còn mang theo một chút khẩn trương mặc dù vừa rồi thẩm âm kỳ lời đã để bọn hắn biết diệp đồng vẫn là một cái tương đối tốt trung đông người vẫn là một người trẻ tuổi nhưng là cũng cho bọn hắn mới áp lực đó chính là thiên khải tập đoàn đều là diệp đồng khá lắm cái này thật sự là quá kinh người dù sao thiên khải tập đoàn gần nhất nặng cân tin tức thật sự là nhiều lắm bỏ ra mấy chục trên trăm ứ c mua phòng ốc dùng làm nhân tại phòng còn có sáng hôm nay cái này nặng cân tính tin tức sao có thể để bọn hắn đối mặt một đại nhân vật như vậy không thật c h n g diệp đồng đại khái lúc nào đến cũng nhanh diệp đồng trước khi lên đường nói với ta hẳn là trên đường hơi buồn phiền xe hiện tại ngược lại là triệu hội trưởng không biết lúc nào tới t h ầ m âm kỳ trong lòng cũng có chút bận tâm tới, tới dù sao triệu hội trưởng nếu tới so diệp ca sớm vậy sẽ phải trước mời đi vào không biết triệu hội trưởng trông thấy diệp ca vẫn còn chưa qua đến sẽ có hay không có ý kiến gì các loại ý nghĩ tại thẩm âm kỳ trong lòng nổi lên bất quá thẩm âm kỳ cũng lay động một cái đầu phản phất muốn đem những ý nghĩ này đều lay động ra ngoài binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặt đi nhưng là một hồi triệu hội trưởng xe liền tới sau đó một thân ảnh liền từ trên xe đi xuống thẩm âm kỳ nhìn xem lông mày n h u lại nàng vẫn là tỉ mỉ nhìn qua triệu hội trưởng ảnh t r ụ hiện tại nam nhân trước mặt mặc dù cùng trên tấm ảnh có một ít c h í lệnh nhưng là vẫn có thể nhận ra nàng tranh thủ thời gian hướng phía phía trước m ặ đi trương hải cùng chu băng nhìn xem thẩm âm kỳ động tác cũng cũng còn chưa có nhìn sang.、Mấy、người cũng nhận ra triệu hội trưởng.、Thầm、nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Triệu hội trưởng đều tới. Diệp Đồng vẫn còn chưa qua đến, triệu hội trưởng trong nội tâm không có ý kiến gì hội Thầm hội hội ra qua Mấy một tâm triệu Triệu tới, Diệp triệu tốt. T. đều ý à? bất quá cái này cũng không phải chuyện của bọn hắn bên này t h ầ m âm kỳ đi vào triệu hội trưởng bên người triệu hội trưởng ngài đã tới các ngươi diệp đồng đâu trên đường kẹt xe chúng ta diệp đồng sớm liền ra chuẩn bị sớm một chút tới đây đợi n g à i kết quả không nghi tới vậy mà kẹt xe khả năng một hồi xét ớ i chúng ta đi vào trước đi thẩm âm kỳ nói triệu hội trưởng nghe diệp thanh vẫn còn chưa qua đến ngược lại là nhẹ nhàng thở ra thậm chí còn có một ít cao hứng cái biểu tình này rơi vào mọi người trong mắt bọn hắn đều cảm giác có chút c h o á n váng khá lắm đây là ánh mắt gì làm sao cảm giác như chút được gánh nặng không có một chút bất mãn ý ngược lại vẫn rất cao hứng quá kỳ quái bọn hắn cũng đoán không được cái này triệu hội trưởng là ý tưởng gì các ngươi đều là triệu hội trưởng nói thẩm âm kỳ mấy người cũng giới thiệu sau đó triệu hội trưởng vẫn là đem ánh mắt đặt ở thẩm âm kỳ trên thân dù sao nàng thuộc về là cái này một lần tụ hội nhân vật chủ yếu thẩm âm kỳ lần nữa mời triệu hội trưởng đi vào không cần đây không phải các ngươi diệp đồng cũng sắp tới rồi sao chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn liền tốt không cần phiền phái như vậy ra ra vào vào. thế nào được thẩm âm kỳ không nghĩ tới triệu hội trưởng tốt như vậy nói chuyện bất quá kết hợp trước đó biểu hiện của hắn giống như triệu hội trưởng đối diệp đồng thái độ có chút không g i ố n g a giống như căn bản cũng không có cái gì bất mãn thậm chí trên mặt còn có một số chờ mong thậm chí tôn trọng ý vị quả nhiên vẫn là diệp đồng lợi hại a cái này một hệ liệt thao tác tăng thêm lực lượng bây giờ thật nếu nói triệu hội trưởng có vẻ mặt như thế cùng phản ứng cũng không kỳ quái cùng lúc đó trương khải cùng chu băng băng mấy người cũng là thầm nghĩ cái này thật đúng là cao thấp lập kiến nếu là bọn hắn chủ tịch tới sợ là triệu hội trưởng có gặp hay không còn chưa nhất định đâu vẫn là vô ưu truyền thông có phát triển tiền đồ trong lòng bọn họ cũng dần dần có quyết đoán một lúc sau một chiếc xe ngừng lại thầm âm kỳ nhìn xem cũng giới thiệu triệu hội trưởng chúng ta diệp đồng đến đây triệu hội trưởng nhìn xem phía trước nhìn xem xuống tới thanh niên có chút choáng còn trẻ như vậy đây là lái xe vẫn là diệp đồng t hắn có chút do dự thẩm âm kỳ phảng phất đã nhìn ra sự do dự của hắn hội trưởng cái này chính là chúng ta diệp đồng bên cạnh chính là hắn thê tử bạch chỉ khê bên này hai cái tiểu gia hỏa là nữ nhi của nàng du du cùng tiểu đu thẩm âm kỳ giới thiệu bên cạnh đám người cũng nghe đến trong nháy mắt thẩm âm kỳ lời nói thật giống như bom bình thường nổ vàng tại bọn hắn bên hai khá lắm còn trẻ như vậy đồng thời cảm giác thật là kỳ quái cảm giác của bọn hắn diệp thanh quá trẻ tuổi cái tuổi này có con gái lớn như vậy đây quả thực có một loại không hài hòa cảm giác không đơn thuần là hắn tuổi trẻ chính là bên cạnh bạch chỉ k ê cũng quá trẻ bất quá hiện tại sự thật ngay ở chỗ này người ta khả năng chính là chú nhan có phương pháp đâu triệu hội trưởng qua đi nhìn xem diệp thanh thật đúng là anh hùng xuất thiếu nên a diệp đồng quá trẻ tuổi triệu hội trưởng diệp thanh cũng đưa tay ra cùng triệu hội trưởng n ắ m chặt lại khí chẳng đ ố n g n h i ê n ra chu băng băng đám người nhìn xem diệp đồng mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là khí này trận lại là rất cường đại triệu hội trưởng b ạ c h chỉ khê cũng cùng triệu hội trưởng n ắ m tay n g à i chính là triệu gia ra sao du du cùng tiểu n u n ử a đầu nhìn xem triệu hội trưởng triệu hội trưởng nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa thẩm nhu, nhu, nhuyễn, nhuyễn. âm kỳ cũng ở bên cạnh cũng bắt đầu giới thiệu diệp đồng đây là trương khải đây là chu băng băng thẩm âm kỳ giới thiệu diệp thanh cũng cùng bọn hắn chào hỏi chờ thời gian rất lâu đi không có không có chúng ta cũng tới không dài thời gian tốt chúng ta cũng đừng đứng ở chỗ này đi vào đi âm kỳ diệp thanh nói thẩm âm kỳ cũng minh bạch mang theo mọi người đi tới bên trong bao gian diệp thanh đám người ngồi xuống triệu hội trưởng cũng là cảm khái m ộ t câu cái này mới vừa buổi sáng điện thoại đều bị thiên khải tập đoàn tin tức soát bình p h ò n g nhiều như vậy mấu chốt kỹ thuật đột phá chính là họ phỉ s ỉ ổ m e d i a đều tự mình hạ tràng tuyên truyền lần này thiên khải tập đoàn làm muốn bay lên cũng chúc mừng diệp đ ộ n g cảm tạ triệu hội trưởng thiên khải tập đoàn gần nhất biết lái một cái buổi họp báo biểu diễn một lượt những thứ này kỹ thuật đương nhiên đằng sau còn có rất nhiều mấu chốt kỹ thuật chúng ta cũng tại nghiên cứu phát minh bên trong tin tưởng rất nhanh liền có thể ra kết quả cái này lần này tất cả mọi người không bình tĩnh khá lắm còn có cái khác mấu chốt kỹ thuật a lưu như, như vậy sao chương bốn trăm ba mươi lăm thêm chút sức còn kém không nhiều lắm chương bốn trăm ba mươi lăm thêm chút sức còn kém không nhiều lắm chính là triệu hội trưởng cũng là xứng sở trong lòng tràn đầy rung động dù sao hiện tại kỹ thuật liền đã có thể làm cho thiên khải tập đoàn ngồi vững vàng hóa hạ cao tân kỹ thuật xí nghiệp thanh thứ nhất ghế xếp bây giờ lại còn có cái khác kỹ thuật có thể đột phá cái này thật sự là quá dọa người rồi c h ắ c không được lý lao đối diệp thanh cùng thiên khải tập đoàn mở rộng đèn xanh cái này nếu là hắn hắn cũng mở rộng đèn xanh a á c h ai quên đi thôi những vật này vẫn là không nghĩ đi suy nghĩ cũng không có tác dụng gì triệu hội trưởng nghĩ đến hắn giống như không có lý lao cái này phúc phận nhưng là cũng cảm tạ lý lao cung cấp cơ hội này có thể để cho hắn cùng diệp thanh hào hào tiếp xúc một chút đây cũng là chuyến đi này không tệ đối về sau cũng là có trợ giúp vậy thì chờ lấy nhìn thiên khải tập đoàn phía sau kỹ thuật đột phá cảm giác vẫn là rất chờ mong dù sao nếu là hình người người máy phát triển đối với chúng ta mỗi người đều là có chỗ tốt suy nghĩ một chút về sau đều không cần bảo mẫu trực tiếp hình người người máy ra trận là được rồi triệu hội chứng nói mọi người cũng đều nghĩ tới cái này không phải trong phim ảnh tương lai thế giới c h ẳ n g cảnh sao muốn thật sự là như vậy vật này có thể thực hiện đây tuyệt đối là cường h ạ n a đến mọi người ngồi xuống đi đều không cần k h á c h khí diệp thanh nói chu băng băng cũng liên tiếp hai cái tiểu ra hỏa trước đó một mực tại trên mạng nhìn hai người các ngươi tiểu gia hỏa không nghĩ tới trong hiện thực so với trên mạng càng thêm đáng yêu nhìn giống như các ngươi cao lớn một điểm cũng thế các ngươi trước đó bạo lựa thời điểm hẳn là mấy tháng trước đó tiểu hai tử vẫn là d à i rất nhanh chu băng băng nói trương khải cũng hướng phía nhìn bên này đi qua nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa đem thoại đề lần nữa dẫn tới buổi hòa nhạc phía trên âm kỳ ngươi lần này buổi hòa nhạc ta nghe nói có đặc thù khách quý nếu là ta không có đoán sai đặc thù khách quý chính là du du cùng tiểu nhu a một câu để thẩm âm kỳ đều nhẹ gật đầu đoán cũng thực không tồi đúng vậy đặc thù khách quý chính là du du cùng tiểu nhu ta chuẩn bị mang theo du du cùng tiểu nhu cùng tiến lên đài đi biểu diễn cũng làm cho các nàng cảm thụ một chút buổi hòa nhạc bầu không khí đối mặt mấy vạn người xem nhìn xem cái này cảnh tượng hoành tráng thẩm âm kỳ nói bất quá trong lòng cũng thở dài đây đối với hai cái tiểu gia hỏa tới nói là cảnh tượng hoành tráng sao hai tiểu gia hỏa này chỉ là đoạn thời gian này liền gặp được bao nhiêu đại nhân vật sẽ còn cảm thấy kia là cảnh tượng hoành tráng sao thẩm âm kỳ trong lòng còn có hoài nghi đúng rồi ta đây là chúng ta bí mật nói các ngươi đều trước không cho phép lộ ra tương quan tình huống không thể lộ ra du du cùng tiểu nhu tham gia buổi hòa nhạc sự tình n a thẩm âm kỳ cùng mọi người nói mọi người cũng đều tỏ ra hiểu rõ đây đối với người xem tới nói là kinh hỷ sao có thể hiện tại liền biểu hiện ra ngoài đâu yên tâm chúng ta đều biết chúng ta có đôi khi buổi hòa nhạc thời điểm đặc thù khách quý cũng đều không thể tuyên truyền dù sao vẫn là phải gìn giữ một chút cảm giác thần bí đến lúc đó đừng quên cho chúng ta mấy cái ống kính ai nha yên tâm khẳng định có các ngươi không ít ống kính theo thẩm âm kỳ nói triệu hội trưởng cũng dần dần minh bạch là chuyện gì xảy ra khá lắm nguyên lai、like、là diệp đồng hai đứa bé là cái này một trận buổi hòa nhạc đặc thù khách quý trách không được diệp đồng có thể như vậy để bụng triệu hội trưởng con mắt đi lòng vòng hắn ngược lại là có thể dùng cái này xem như cắt vào miệng hắn uống một hớp nước trà diệp đồng lần này buổi hòa nhạc chúng ta cũng tương đối coi trọng giai đoạn trước ca khúc báo xin phê chuẩn bao quát sân bãi phê chuẩn bảo an lực lượng cùng tiếp nhận xe các loại lực lượng tất cả an bài xong bất quá ta trở về vẫn là lại để bọn hắn đi hoàn thiện một chút t h như bảo an cùng tiếp nhận xe các phương diện lực lượng có thể lại tăng cường một chút như vậy buổi hòa nhạc về sau mọi người sơ tán cũng tương đối nhanh m vậy liền đa tạ triệu hội trưởng ai nha diệp đồng giữa chúng ta không cần k h á c h khí đối diện cả đám nghe lời của hai người cũng là khỏe miệng giật một cái làm sao cảm giác giống như triệu hội trưởng so với diệp đồng còn muốn biểu hiện được địa vị thấp hơn một điểm ngẫm lại giống như cũng thế lúc đầu diệp đồng chính là vô ưu truyền thông chủ tịch thực lực nổi bật hiện tại vẫn là thiên khải tập đoàn chủ tịch có thể nói là một cái hoa hạ bay lên nhân vật xác thực không phải triệu hội trưởng có thể so với vay thư phương diện này tới nói đúng là dạng này người ta tùy tiện lấy ra mấy chục trên trăm ư c tài sản đến mua bất động sản làm nhân tài phòng đây là ai đều có thể ăn bài không thể nào bên này diệp thanh cũng muốn tôn nghĩa bọn hắn cũng ở bên kia thời gian dài như vậy mỗi một ngày đều là căng thẳng thần kinh cũng có thể để bọn hắn nghỉ ngơi một chút tới tham gia một chút buổi hòa nhạc công tác bảo an như vậy đã tăng lên lực lượng lại có thể để bọn hắn nghỉ ngơi một chút cũng không tệ lắm một lúc sau món ăn cũng là đi lên diệp thanh nhìn xem những thứ này món ăn sau đó nhìn một chút t h ầ m ẩm kỳ n h à đầu này những thứ này món ăn đều là bọn hắn một nhà con thích ăn vẫn là rất dụng tâm bình thường bọn hắn thích ăn cái gì đều nhớ kỹ thầm âm kỳ nhìn xem diệp thanh ánh mắt cũng khỏe miệng dương cười lên hai người đối mặt có thể nói là ngầm hiểu lẫn nhau đến mọi người động đôi đi diệp thanh cũng nhìn xem trương khải cùng chu b a n g b a n g đám người cũng nói dù sao lần này mục đích hắn vẫn là không có quên đem những này từ từ bay lên tân tinh đào được phía bên mình được rồi diệp đồng được rồi mấy người gặp diệp thanh ánh mắt nhìn qua sau đó chính là tranh thủ thời gian đáp lại trong lòng cũng có chút xúc động diệp đồng dạng này bình đức người thân thiết khá lắm dạng này địa vị dạng này tại phú còn đối với bọn hắn dạng này vậy đối với mình người của tập đoàn chẳng phải là tốt hơn bọn hắn nghĩ đến cũng nhớ tới đến thẩm âm kỳ hiện tại cảnh ngộ đúng là dạng này a buổi hòa nhạc chủ tịch tự mình hỗ trợ còn mời nơi đó văn lưu hiệp hội hội trưởng cùng một chỗ n g õ tình hình như vậy bọn hắn tại trong tập đoàn lúc nào từng có mặc dù bây giờ bọn hắn lưu lượng lớn một chút dựa vào mình hết ngày dài lại đ ê m thâu tham gia các loại tống nghệ còn có hoạt động danh khí lớn một chút nhưng là thấy đến trong tập đoàn những cái kia cao tầng những cái kia cao tầng mỗi một cái đều là vênh vang đắc ý giá vẽ cùng trước mặt diệp đồng hình thành so sánh rõ ràng trong nháy mắt bọn hắn chuẩn bị đi ăn máng khác t ầ m càng thêm kiên định bạch chỉ khê ở bên cạnh đang ăn cơm cũng nhìn xem bọn hắn những người này biểu lộ trong lòng cũng đại khái hiểu bắt đầu xem ra âm kỳ hôm nay trận này cơm là vì đào chân tường để lao công tới là vì gia tăng đào chân tường s á t x u ấ t hiện tại đến xem cái này g ó c tường đã v ư n g l ỏ n g đằng sau chờ buổi hòa nhạc hoặc là cái khác thời cơ thêm ít sức mạnh còn kém không nhiều lắm chứng bốn trăm ba mươi sáu sưng hô cũng thay đổi một bữa cơm mọi người ăn hiểu lòng không nói cơm nước xong sôi diệp thanh nhìn xem triệu hộ trưởng vậy liền cảm tạ hội trưởng diệp lão đệ giữa chúng ta còn nói cái gì cảm t ạ hả một câu để tất cả mọi người l á xương sở nhất là trương khải cùng chu băng băng đám người đều là từng đôi mắt trừ lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm vừa rồi triệu hội trưởng đối diệp thanh chính là cái gì s ư n g hô diệp lão đệ cái này khá lắm n h ư hoa ăn một bữa cơm về sau liền biến thành diệp lao đệ rồi bất quá bọn hắn cũng lý giải đây tuyệt đối không phải một bữa cơm sự tình được rồi dạng này địa vị vẫn là hâm mộ không đến diệp lão đệ buổi chiều có chuyện gì ta buổi chiều còn có một ít chuyện khả năng liền không thể cùng đi triệu hội t r ư ở n g nói cũng có chút xin lỗi nhìn xem Diệp t h a n h diệp thanh lắc đầu ta buổi chiều cũng không có cái gì chính sự liền đi trận quán nhìn xem hiện tại buổi hòa nhạc an bài đi nhìn xem còn có cái gì thiếu liền bổ sung một chút tốt có gì cần ta hỗ trợ liền cùng ta nói không nên k h á c h khí ta vốn đang coi là diệp lão đệ ngươi muốn trở về thiên khải trong tập đoàn đâu dù sao hôm nay mới xin độc quyền triệu hội t r ư ở n g nói cũng là nghĩ diệp thanh nhìn xem cũng lắc đầu thiên khải trong tập đoàn có đường tổng ở bên kia liền tốt trong tập đoàn đều là có thể viên tướng tài liền đem ta giải phóng ra ngoài nói đến đều là cố gắng của bọn hắn a những lời này bọn hắn cũng chính là nghe một chút dù sao cố gắng có thể là bọn hắn cố gắng nhưng là vàng dòng bạc trắng thế nhưng là người ra nuôi sống bọn hắn chu băng băng nhìn xem đối diện trương khải c h ư ớ c mắt một cái con người sau đó nhìn một chút diệp thanh cùng thẩm â m kỳ ý kia không nên quá rõ ràng hỏi thăm từng cái buổi chưa muốn hay không cùng một chỗ cùng đi trận quán bên kia nhìn xem nhìn xem buổi hòa nhạc bố trí thế nào trương khải nhẹ gật đầu cái này còn phải hỏi sao cơ hội tốt như vậy còn không cùng diệp đồng tiếp xúc nhiều một chút hiện tại không dạng này chờ đến khi nào mấy người trong nháy mắt đạt thành nhất trí một hồi đưa tiễn triệu hội trưởng trước khi đi triệu hội trưởng nhìn xem chu b a n g b a n g cùng trương khải đám người mấy người các ngươi không q a y về sao triệu hội trưởng chúng ta chuẩn bị xuống b u ổ i t r ư a cùng diệp đồng cùng đi sân bãi nhìn xem cũng nhìn xem có cái gì chúng ta có thể giúp đỡ mặc dù chúng ta không thể cùng hội trưởng ngài đồng dạng có thể làm chút vị mô sự tình nhưng là chúng ta cũng nghĩ tận một phần lực nghe lời này triệu hội trưởng khoát tay n o cái này cũng nói quá lớn Tốt, các người cũng đi nhìn xem vừa vặn nếu như các người nhìn thấy có gì cần hỗ trợ cũng cùng ta nói là được đưa t i ễ n triệu hộ i trưởng diệp thanh nhìn xem thẩm âm kỳ đi thôi âm kỳ chúng ta qua đi trận quán bên kia nhìn xem hoa chúng ta muốn đi trận quán sao ba ba du du nói cũng ngửa đầu nhìn xem diệp thanh diệp thanh sờ lên du du đầu thiểu nha đầu này gần nhất nghĩ cái này b ổ i hòa nhạc đều nghĩ hỏng nhìn cái ánh mắt này liền biết có bao nhiêu mong đợi dạng này cũng tốt du du dạng này chờ mong tối thiểu nhất không cần lo lắng lâm thời khiếp tràn vấn đề hiện tại mang theo nàng đi xem một chút sớm làm quen một chút hoàn cảnh ta chuẩn bị lâm thời thêm mấy thủ du du heo bum bên trong ca ngược lại là muốn cùng triệu hội trưởng phê duyệt một chút bất quá hẳn là rất nhanh liền có thể phê duyệt ra được khẳng định hội thẩm phê tương đối nhanh hiện trường bảo an vẫn là phải thêm một chút chính chúng ta người ta một hồi cùng tôn nghĩa nói một chút để hắn mang theo long đẳng người của tập đoàn tới cũng làm cho bọn hắn nghe một chút buổi hòa nhạc bọn hắn gần nhất tại phong bế viên khu bên kia cũng rất vất vả tạm thời cho là cho bọn hắn nghỉ diệp thanh nói cái này đám người lông mày lập tức vẩy một cái t giống như có chút không thích hợp a long đẳng tập đoàn bọn hắn là bên đến chính là bên này tương đối lớn bảo an tập đoàn rất chuyên nghiệp bọn hắn có rất nhiều hoạt động đều sẽ thuê long đẳng người của tập đoàn đến phụ trách bảo an phương diện nhưng là diệp đồng mới vừa nói là người một nhà cái này long đẳng tập đoàn làm sao thành diệp đồng người mình cái này vẫn tương đối đáng giá tìm tòi nghiên cứu đi thôi chúng ta xuất phát diệp thanh nói mọi người cũng đều lên xe trương hải nhìn một chút mọi người lái xe khá lắm tất cả mọi người mở chính là tương đối ổn trọng xe liên hắn mở cái xe thể thao nhưng là cũng không có cách nào hắn ở chỗ này cũng không có như thế xe nếu là đón xe lời nói còn sợ không đội kịp âm k ỷ ta và các ngươi cùng đi đi ngươi cũng biết ta không có lái xe trương khải nói thầm âm k ỷ cũng quay đầu nhìn xem hắn ra hòa này được thôi được thôi thầm âm k ỷ biết tất cả mọi chuyện cho nên cũng tương đối tốt thuyết phục để hắn cùng nhau mọi người hướng phía hội trường đi đến trên đường diệp thanh cho tôn nghĩa gọi điện thoại diệp đồng tôn nghĩa nhận điện thoại chính là một đạo trị trọng thanh âm phán phất rất khẩn trương tùy thời chuẩn bị dáng vẻ diệp thanh nghe thanh âm này trong lòng cũng thở dài tôn nghĩa vẫn là rất nghiêm túc có thể là nhiều năm như vậy thói quen nghề nghiệp nghe được chính mình cũng trong lòng run lên không cần khẩn trương như vậy tôn tổng phong bế viên khu bên kia có thể tiến vào trạng thái bình thường hóa tuần sát các ngươi cũng có thể nhẹ nhõm một điểm không cần cùng giai đoạn trước đồng dạng khẩn trương như vậy ta bên này có cái sống chờ ngươi buổi sáng ngày mai mang mấy cái tinh binh cường tướng đến ta bên này ta và ngươi nói một chút thuận tiện nói một chút các ngươi tiền thưởng sự tình ngươi ngày mai là có thể đem tiền thưởng phát hạ đi được rồi d ị đồng ta sáng sớm ngày mai mang người đi tìm ngài tôn nghĩa nói chuyện cũng cảm giác có chút kích động dù sao cái này tăng lương còn có thể nhẹ nhõm một điểm làm sao có thể không kích động đâu được ta ngày mai cùng tôn nghĩa nói một chút tăng thêm triệu hội trưởng ăn bài công tác bảo an hẳn là còn kém không nhiều lắm về phần tiếp nhận xe đã triệu hội trưởng nói hẳn là cũng khẳng định đủ lần này chính là đừng có cái gì mặt trái đánh giá chúng ta đều làm được trình độ này ta cảm giác nếu là có mặt trái đánh giá khẳng định là không có c ư ớ p được phiếu f a n hâm mộ tương đối tiếp nối đi dù sao lần này đến xem buổi hòa nhạc khẳng định là cảm giác vật siêu chô đáng giá thấm âm kỳ nói bên cạnh trương khải cũng nhẹ gật đầu xác thực lần này còn có thể nhìn thấy hai cái tiểu gia hòa biểu diễn ếch đi thôi qua bên kia nhìn xem đến trận trong quán diệp thanh bọn hắn đi vào hiện trường vẫn còn có chút bảo an nhân viên phòng ngừa có hay không quan nhân viên đi vào hiện tại quần chúng còn không tính quá nhiều dù sao hiện trường còn không phải diễn tập thời gian vẫn là trận quán dựng thời điểm cho nên chung quanh không người gì chúng ta tiến đến liền đi chính diện là được rồi t h ầ m âm kỳ giới thiệu dẫn mọi người hướng phía phía trước đi đến chương bốn trăm ba mươi bảy mưu đồ chuyện gì xấu đâu chương bốn trăm ba mươi bảy mưu đồ chuyện gì xấu đâu a nha hai cái tiểu ra hỏa nghe cũng nhẹ gật đầu sau đó chính là đi theo mọi người cùng nhau hướng phía bên trong đi vào hoa、wow. trong này trận quán thật lớn nha âm kỳ tỉ tỉ t i ể u nhu nhìn xem trận này quán cũng không khỏi cảm khái lên tiếng bên cạnh du du con mắt cũng lượng lượng diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa dáng vẻ trong này nhưng là muốn dung nạp mấy vài người tự nhiên là so ra hơn nhiều lớn nói diệp thanh cũng nhìn lại phía dưới sân khấu dựng không sai biệt lắm bốn phía âm hưởng cũng đều bố trí xong còn có các loại công trình que huy quang cũng đều không sai biệt lắm nơi này bố trí vẫn là rất nhanh ừ n bọn hắn đều là chuyên nghiệp đồng thời trước đó đều là như thế này bố trí cho nên đều hình thành quản tính rất nhuẩn nhuyễn thẩm âm kỳ nói đi thôi chúng ta đi xuống xem một chút mang theo hai cái tiểu g i a hỏa đi làm quen một chút sân khấu được đi đi trên sân khấu rồi đến lúc đó bên này đều là người sao âm kỳ tỉ tỉ du du nhìn xem bên này cũng hướng phía thẩm âm kỳ hỏi thăm đúng vậy bên này bao quát bên kia đều là người còn có phía dưới cũng đều là tất cả mọi người là chúng ta f a n hâm mộ tới nghe chúng ta ca hát thế nào du du khẩn trương sao không khẩn trương du du lắc đầu trong mắt ngược lại là một bộ chờ mong dáng vẻ lần này đem phía sau mấy người cả sẽ không thật không hổ là diệp đồng h ả i tử gặp qua không ít sự kiện lớn đi nhỏ như vậy h ả i tử đối mặt dạng này lớn chật quán nhiều người như vậy vậy mà đều không cảm thấy khẩn trương phải biết bọn hắn mới vừa vào làm được thời điểm khi đó gặp được rất nhiều người hay là tương đối khẩn trương lo lắng cái lo lắng này cái kia lo lắng cho mình nói sai đã làm sai chuyện ai bây giờ suy nghĩ một chút cũng không có cái gì nhưng lo lắng thẳng tiến không lùi là được rồi nghĩ đến quá nhiều ngược lại sẽ để cho mình động tác biểu lộ mất tự nhiên xuất hiện sai lầm thì càng nhiều đám người xuống dưới t h ầ m âm kỳ mang theo du du tiểu nhu đi vào trên sân khấu nguyên lai、like、nơi này là dạng này tầm mắt đến lúc đó chúng ta liền đứng ở chỗ này hả đúng chúng ta liền đứng tại sân khấu ở giữa là được rồi chúng ta bây giờ chính là tới trước nhìn xem chờ đến lúc đó chúng ta có hai lần diễn tập khi đó các ngươi liền biết a nha du du nói cũng ở chung quanh nhìn lại diệp thanh đứng tại bạch chỉ khê bên cạnh chỉ chỉ phía dưới mấy chỗ ngồi chúng ta chỗ ngồi đến lúc đó là ở chỗ này còn có chỉ lăng ba mẹ vị trí kia không tệ có thể rất tốt xem biểu diễn b ạ c h chỉ khê nhìn xem vị trí kia tới gần sân khấu có thể tùy thời chú ý tiểu g i a hỏa trạng thái bất quá nhìn bộ dáng bây giờ hẳn là không cần quá lo lắng tăng thêm hiện trường có âm kỳ dạng này lão thủ mang theo vấn đề không lớn một lúc sau triệu hội trưởng cũng trở về đến trong văn phòng mấy phút đồng hồ sau liền có mấy đạo thân ảnh cũng tới đến triệu hội trưởng văn phòng có mấy cái sự tình các ngươi đi an bài một chút triệu hội trưởng nói mấy người cũng dùng giấy bút ký thứ bên trong phòng sau khi đi ra trên mặt mấy người cũng mang theo nồng đầm nghi hoặc cái này đây là ý gì cái này không phải liền là một trận buổi hòa nhạc sao hàng châu bên này theo buổi hòa nhạc phong trào nhấc lên về sau cái nào nguyện không có mấy trận buổi hòa nhạc lần này hội trưởng làm sao phá lệ coi trọng còn nói muốn thỏa mãn mọi yêu cầu thật đúng là kỳ quái đúng thế không biết xảy ra chuyện gì có phải hay không và hội trưởng hôm nay ra ngoài có quan hệ bọn hắn nói sau đó chính là nhìn về phía một bên khác thư ký hắn khẳng định biết lý bí thư hôm nay hội trưởng đây là gặp người nào gặp sự tình gì sao đúng thế nhanh cùng chúng ta lộ ra lộ ra vừa rồi hội trưởng nói với chúng ta trước đó hắn nhưng là không quá hỏi thăm những chuyện này cũng không đi làm cái gì ă n bài hôm nay đây là thế nào cũng đừng nói không biết ta nghe mấy người lời nói lý bí thư cũng bất đắc dĩ bắt đầu các người đây không đi hỏi hội trưởng ngược lại là bắt lấy ta hỏi chúng ta nào dám vào hội trưởng mở miệng hội trưởng hôm nay a lý bí thư cũng tiết lộ một chút trong n g a y mắt đám người liền minh bạch nguyên lai、like、là dạng này ai ai ai các người biết liền tốt không nên cùng người khác nói đến lúc đó ta cũng không thừa nhận là ta nói yên tâm chúng ta đều trong lòng hiểu rõ mấy người biết sự tình mặn n u ồ n cũng nhanh đi chuẩn bị rời đi dù sao chuyện này vẫn tương đối trọng yếu trận trong quán thẩm âm kỳ mang theo hai cái tiểu gia hỏa đứng đấy vị trí diệp thanh cũng nhìn xem trương khải chu băng băng đ ắ n g người hỏi thăm một chút công ty phúc lợi loại hình chúng ta cũng chuẩn bị học tập một chút huynh đệ tập đoàn phúc lợi cho chúng ta tập đoàn nhân viên lại tăng thêm một chút phúc lợi một câu để trong lòng mọi người càng thêm a i t h á n bắt đầu khá lắm nhìn xem người ta chủ tịch nhìn nhìn lại nhà mình thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất t cảm giác vẫn là tranh thủ thời gian đi ăn máng khác đi bên kia thẩm âm kỳ nhìn xem diệp thanh tự thân xuất mã cũng biết ổn diệp ca đều ra tay cái này còn bất ổn cái gì tương đối ổn nàng nhìn xem chu băng băng mấy người trong lòng cũng nói thầm một tiếng dù sao đều là bằng hữu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê nàng cũng nhìn ra mấy người tại cái kia trong tập đoàn cũng không ra được quá nhiều đầu còn không bằng đến vô ưu truyền thông tối thiểu nhất bình đài lớn tài nguyên đủ nhiều ban đêm về đến nhà về sau hai cái tiểu g i a hỏa còn một mực tại nói hôm nay đi hiện trường còn có buổi hòa nhạc tập luyện sự t ì n h đem những n à y tình huống đều nói cho bạch chỉ lăng còn có bạch tinh đỉnh vương ninh n h e tốt các loại đằng sau các ngươi tập luyện mộ mộ ông ngoại cũng cùng một chỗ buổi tiếp các ngươi đi có được hay không tiểu di cũng đi bạch trì lăng mau nói tốt lắm tạ ơn mộ mộ ông ngoại còn có tiểu di người một nhà còn khách khí như vậy bạch trì lăng từng thanh từng thanh du du ô m lấy sau đó nhìn xem bên cạnh d i ệ p thanh còn có lao tỷ hai người kia là lạ, lạ đều cầm điện thoại đồng thời đều đang đánh chữ hừ hai người xấu này khẳng định đang tán gẫu rõ ràng đều mặt đối mặt còn tại dùng di động nói chuyển kiếm khẳng định có cái gì không thể để cho bọn hắn nghe được lại tại chú tính chuyện gì xấu cái này bạch chỉ lăng liền không được biết rồi ai thanh như bạch chỉ lăng phỏng đoán diệp thanh cùng bạch chỉ khê thật đúng là đang tán g â u đồng thời trò chuyện cũng là xấu sự tình mấy câu bạch chỉ khê cũng cảm giác mình gương mặt nóng lên sau đó oán trách nhìn thoáng qua bên cạnh diệp thanh diệp thanh thì là nhữ n g mày tên vô lại bạch chỉ khê dựng lên cái khẩu hình nhưng lại không có phát ra âm thanh chương bốn trăm ba mươi tám dạng này liền hữu dụng không chương bốn trăm ba mươi tám dạng này liền hữu dụng không diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê khẩu hình xứng sở sau đó chính là nhẹ nhàng cười một tiếng mang trên mặt khiêu khích ánh mắt phản phất tại nói ngươi chờ lấy ban đêm sau đó chính là hướng phía một bên khác đi đến b ạ c h chỉ khê nhìn xem diệp thanh phản ứng cũng là hít sâu một hơi t cái này giống như không tốt lắm đâu là lạ lao công sẽ không tức giận chứ nếu là lao công tức giận nàng ban đêm nhưng chính là phải gặp thai tương trong nháy mắt b ạ c h chỉ khê nhìn về phía bên cạnh hai cái tiểu g i a hỏa muốn hay không đem hai cái bảo hộ phù mang tới như vậy hôm nay ngược lại là có thể tránh thoát một tiếp nhưng là đằng sau liền không nói được rồi cân nhắc phía dưới vẫn là thôi đi ngay tại bạch chỉ khê nghĩ đến thời điểm bạch chỉ lăng lặng lẽ bu lại l a o tỷ ngươi mới vừa rồi cùng tỷ phu lặng lẽ meo meo đang đánh chữ gì đâu ừ m chữ gì không nên nói lung tung a chúng ta cách gần như vậy còn cần đánh chữ bạch chỉ khê nghe cũng là trong nháy mắt phản bác bắt đầu cũng không thể phỉ bằng a hắc bạch chỉ lăng nhìn xem lão tỷ phản ứng liền biết chính mình nói đúng rồi l a o tỷ thật đúng là sẽ không che giấu nếu là tỷ phu vậy liền không đồng dạng nàng tuyệt đối tại d i ệ p thanh trên mặt tìm không thấy sơ hở gì tốt ba tốt bá nhưng là đằng sau tỷ phu vì cái gì trực tiếp đi ngươi lại là một mặt dáng vẻ hủy khuất các ngươi nói cái gì bạch chỉ lăng nổi hứng tò mò mấy câu để bạch chỉ khê cũng là h ừ nhẹ một tiếng nha đầu này quan sát ngược lại là cẩn thận bất quá những lời này nàng có thể nói cho bạch chỉ lăng không thể nào có được hay không cái này nếu là nói cho cái kia nàng không tê đồng thời hiện tại cha mẹ còn tại bên cạnh đi đi đi ta vốn là không cùng tỷ phu ngươi trò chuyện cái gì đồng thời hai chúng ta sự tình căn bản không phải độc thân cầu có thể lý giải còn muốn hỏi thăm cũng không sợ biết về sau ban đêm ngủ không yên ở trong chăn bên trong thúc tít bạch chỉ khê nói trong n a y mắt bạch chỉ lăng liền cảm giác mình muốn nổ khá lắm khi dễ người thật sự là quá khi dễ người độc thân cầu thế nào độc thân cầu liền không có nhân quyền đúng không độc thân cầu liền không xứng bị hảo hảo đối đại đúng không ừ chờ ta về sau không độc thân kết hôn sinh con khẳng định để ngươi đến cho ta mang hài tử thật giống như hiện tại ta thường xuyên cho các ngươi mang hài tử đồng dạng tỳ tỳ xấu không nói thì không nói đi còn thân người công kích làm gì ngươi sẽ không thật cảm thấy ngươi đối người của ta thân công kích hữu dụng a ta hiện tại đã miễn dịch a độc thân cầu ngươi còn nói trong nháy mắt bạch chỉ lăng triệt để phá phỏng hướng phía bạch chỉ khê liền qua đi hai tỷ mội liền làm ầm ĩ đến cùng một chỗ một cái cào cái kia bên cạnh sườn một cái thì là nắm lấy tay của đối phương bên cạnh chơi bên cạnh cười hả đây là thế nào bên cạnh bạch tinh đình cùng vương ninh nhìn xem trường hợp như vậy cũng là s ư ơ n g sở cái này hai tỷ mội làm gì chứ mới vừa rồi còn mỹ mãn ngồi ở chỗ đó nói chuyện làm sao trong nháy mắt liền trở thành dạng này bạch tinh đình cũng là thở dài hai cái này nữ nhi đều lớn như vậy còn dạng này cãi nhau ầm ĩ bất quá cái này cũng nói rõ tình cảm của các nàng vẫn là rất không tệ được rồi hiện tại cũng không tốt nói cái gì đó dù sao một cái đã làm mụ mụ một cái cũng trở thành tiểu di mặc dù tương đối tuổi trẻ không đau n h ấ t làm ẹ nhưng là hai cái tiểu gia hỏa ở bên cạnh ngược lại là nhìn mới lạ mụ mụ tiểu di chúng ta cũng tới nữa đ ấ y l à hai cái tiểu gia hỏa cũng gia nhập bên trong chiến trường bên này diệp thanh cũng nghe đến phía sau thanh âm thân thể hơi nghiêng nhìn xem diệp thanh ai có thể nói cho hắn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì làm sao hắn vừa mới rời đi thời gian ngắn như vậy liền biến thành dặng này khá lắm cái này cũng biến hóa quá nhanh đi ai sau đó diệp thanh chính là hướng phía phía trước đi đến nhận điện thoại ngày mai tử kim sơn trang bên k i a muốn vận chuyển đồ dùng trong nhà đi vào a cái này ngược lại là tương đối có ý tứ để ta đi ngươi cũng không cần đi qua chuyên tâm chuẩn bị buổi họp báo là được rồi gần nhất cũng nhiều chú ý nghỉ ngơi diệp thanh cùng đường hào trò chuyện một lúc sau trở về c h ỉ bất quá chiến đấu đã điểm ra bạch chỉ lăng một người ngồi ở c h ỗ đó t h ở phì phò bộ dáng một bộ chiến bại cảm giác chỉ lăng bị đánh bại diệp thanh đi tới nói bạch chỉ khê thở dài nha đầu này bị ba đánh một còn có thể không bị thua sao kết quả là thành dạng này diệp thanh nghe cũng có chút bất đắc dĩ tính tình trẻ con hắn đi tới chỉ lăng a thì phu ngày mai mang theo các người đi nơi tốt nhìn xem một câu hấp dẫn sự chú ý của mọi người địa phương nào n h à ba ba thì phu đi đâu ta trước đó không phải làm không ít người mới phòng sao ngày mai mang theo các người đi qua nhìn một chút nhìn xem cái kia cư xá hoàn cảnh còn có phòng ở chủ yếu là ngày mai những cái kia đồ dùng trong nhà liền muốn ra t r ợ chúng ta thuận tiện cùng một chỗ nhìn xem diệp thanh nói bạch chỉ lăng trong mắt lần nữa tỏa ra con mang tốt lắm tốt lắm ừ mừng được rồi ba ba mọi người chăm miệng một lời đều nói chính là bạch tinh đình cùng vương ninh cũng chuẩn bị đi qua nhìn một chút bọn hắn trước đó ở buổi tối thấy được một chút cảm giác rất không tệ đồng thời nghe nói là diệp thanh bỏ ra mấy chục trên trăm ước mua lại những phòng ốc kia cái kia cư xá cũng là tiểu khu sang trọng thật đúng là có thể nhìn xem dạng này cao tầng đều bỏ ra mấy ngàn vạn một bộ vậy bọn hắn ở lại biệt thự muốn bao nhiêu tiền bạch tinh đình nghĩ đến cũng nhìn một chút diệp thanh ánh mắt phức tạp tốt vậy chúng ta liền ngủ sớm một chút ngày mai chúng ta liền đi qua nhìn xem diệp thanh nói sau đó nhìn xem bạch chỉ lăng chỉ lăng tiểu hai tử làm sao thật đúng là sinh khí à nha chuyện gì xảy ra nói một chút bạch chỉ lăng mang trên mặt đ ỏ hửng lúc đầu nàng chính là trang bộ dáng rất tức giận không nghĩ tới bây giờ tỷ phu còn đặc biệt tới an ủi tỷ phu ta là giả vờ không có tức giận như vậy như vậy cũng tốt nhanh đi ngủ đi diệp thanh cũng đứng người lên sau đó nhìn xem bạch chỉ lăng sờ lên cái cảm â có thể đợi hai cái tiểu gia hỏa sau khi lớn lên liền cho chỉ lăng tìm kiếm một chút thanh niên t à i tuấn b ạ c h chỉ lăng nhìn xem diệp thanh ánh mắt cũng là chỉ trệ cái này ánh mắt này là có ý gì giống như là l ạ a t bất quá đoán không ra tỷ phu tâm tư tất nhiên không phải nàng có thể đoán thấu được rồi được rồi đi ngủ hai cái tiểu gia hỏa cũng bị bạch tinh đình cùng vương n i n h mang đi về đến phòng bên trong b ạ c h chỉ khê lên giường dùng chăn mền chăm chú đem mình b à o lấy chỉ bất quá giống như cũng không có tác dụng gì chương bốn trăm ba mươi chín dương gia chương bốn trăm ba mươi chín dưng ơ ra một bên khác phòng tổng thống bên trong dương tuyết vớt ve mình mẹo con nhìn xem phía ngoài hàng châu đen b ư ớ c cũng nhớ mày túi đầu nhìn một chút mình mẹo con lại thở dài giống như mình cái này mẹo con không bằng ngày đó dưới đất bãi đỗ xe nhìn thấy nhỏ mẹo hoa cái kia nhỏ mẹo hoa mặc dù là trong nhà nuôi nhưng là huyết mạch bên trong giã tính vẫn là tồn tại nếu là ngày đó không phải một con biết bay chim mà là một con chuột nàng cảm giác cái kia nhỏ mẹo hoa khẳng định sẽ thành công nhưng là trong tay nàng cái này mẹo con trước mấy ngày còn bị hamster khi dễ bị hamster cho cắn mà gọi người nhà người nhà nhìn xem ta mỗi ngày cho ngươi phục vụ một điểm giã tính cũng không có dương tuyết nói cũng cảm khái cảnh nộ của mình mình tại dương gia cái này trong đại gia tộc giống như cũng cùng cái này m è o con đồng dạng cho nên nàng mới trốn thoát đi tới tố hàng chuẩn bị mình dốc sức làm ra một phiến thiên địa ta cảm giác sợ là trong nhà người không bao dài thời gian không phải gọi điện thoại tới chính là đi tìm tới dương tuyết nghĩ đến trong lòng cũng đang suy nghĩ sau đó cũng nhìn xem tin tức nhìn lên trời khải tập đoàn tin tức hôm nay nàng đã nhìn mấy lần cái này thiên khải tập đoàn thật đúng là lợi hại kỹ thuật như vậy đều bị hắn đột phá có thể nói là đã dẫn trước thế giới nếu có thể cùng thiên khải tập đoàn cùng một tuyến liền tốt trong gia tộc cũng có tương quan thượng hạ du sản nghiệp ngược lại là có thể cùng thiên khải tập đoàn ký kết đơn đặt hàng ngược lại là cái cơ hội tốt dương tuyết nghĩ đến sau đó thở dài lại nghĩ tới gia tộc bất quá lần này nàng có thể mình đi trao đổi dương tuyết đã đem con đường tiếp theo trong đầu quy hoạch một lần chỉ bất quá sau đó điện thoại liền văng lên dương tuyết nhìn xem t lao cha điện thoại tới cha nhận điện thoại dương tuyết cũng nói ai nha khuyên nữ hiện tại ở đâu tại hàng châu hở cái này cũng không tệ ta đang chuẩn bị đi hàng châu lao cha người đến hàng châu làm gì dương tuyết nghĩ đến lao cha nói lời này vậy khẳng định lúc đầu ý tứ không phải muốn đem nàng mang về khẳng định là còn có cái gì sự t ì n h khác ta chuẩn bị đi một chuyến thiên khải tập đoàn hiện tại thiên kinh không ít trong gia tộc gia hỏa đều no ngoe muốn động đều nhìn ra thiên khải tập đoàn muốn cuộc khởi cho nên chuẩn bị sớm tiếp xúc một chút chúng ta vừa vặn cũng cần phương diện này người máy đặt ở trong ngoài nước quán triển l ã m bên trong có thể cùng thiên khải tập đoàn trước ký kết quan hệ hợp tác một đoạn văn về sau dương tuyết cũng nhẹ gật đầu xác thực trong nội tâm nàng còn có một số kháng cự nhưng là nghe lão cha thanh âm nghĩ đến trong gia tộc còn có không ít lực lượng nhìn chằm chằm được rồi vẫn là cùng lão cha cùng một chỗ đi lão cha ngươi tới đi chúng ta đến lúc đó cùng đi thiên khải tập đoàn tốt ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi trong gia tộc làm việc cùng ngươi năng lực tăng lên không xung đột nha tốt tốt tốt biết cha dương tuyết bất đắc gì nói cúc điện thoại về sau liền đem thiên khải tập đoàn tin tức cùng tư liệu lần nữa sửa sang lại tới có thể nói là tường tận điều tra sau đó chính là đánh mấy điện thoại hỏi thăm về tới ngày thứ hai diệp thanh buổi sáng nhìn xem bên cạnh ngay tại ngủ say bạch chỉ khê đặt lên mặt nàng một cái hôn chính là hướng phía bên ngoài đi ra đến bên ngoài diệp thanh vẫn là lên sớm nhất diệp thanh trực tiếp trong sân đứng vững trong óc n h ớ tới thái cực chiêu thức sau đó chính là bắt đầu diễn luyện một chiêu một thức có thể nói tự nhiên mà thành nước chảy mây trôi căn bản không có cái gì ngừng ngắt cảm giác một lúc sau bạch chỉ lăng mở to mắt cùng đi học thời điểm không giống lúc đi học mở to mắt liền có một loại muốn làm trận qua đời cảm giác nhưng là bây giờ thì khác mở to mắt liền muốn tranh thủ thời gian cảm thụ một chút thế giới khả năng này chính là rất nhiều người thứ bảy chu thiên lúc đầu rõ ràng muốn ngủ ngủ kết quả lại sớm tỉnh lại ngủ không được nguyên nhân đi mở ra cửa sổ sau đó bạch chỉ lăng liền nhìn thấy ở phía dưới diệt thanh sao tỷ h phu làm cái gì vậy đâu đây là thái cực thông suốt khá lắm tỷ h phu sẽ còn thái cực đồng thời có chút tiêu chuẩn a nhưng là dần dần bạch chỉ lăng liền cảm thấy không thích hợp thật to không thích hợp một trăm cái không thích hợp ông trời ơi tỷ phu như, như vậy nhiều như vậy động tác nước chảy mây trôi đồng thời động tác này Ta cảm giác cái này cản có thể một truy đánh chết ta. Không nghĩ tới tỷ cảm giác cái chuyển cản có còn có võ đạo nội tình. Xem ra sau này Không nghĩ đánh này nện phu võ bạch chỉ lăng tranh thủ thời gian hướng phía bên ngoài chạy tới sau đó liền tới đến bạch chỉ khê gian phòng gõ cửa một cái thò đầu ra nhìn t i ề n đến sau đó nhìn xem lão tỷ ngay tại nằm ngáy ho ho hả lao tỷ chớn g ủ nữa cho ngươi xem cái thứ tốt mau dậy đi nha bạch chỉ lăng tựa ở bạch chỉ khê bên t a i nhẹ nhàng nói lời nói kia tạo nên tới khí tức để bạch chỉ khê l ộ thai đều ngớ một chút hả thế nào bạch chỉ khê nói cũng thoáng mở mắt ra mấy giờ rồi rồi hơn sáu giờ bạch chỉ khê người t ạ i im lặng thời điểm thật muốn giết người không phải vấn đề thời gian n g ư ờ i xem một chút tỷ phu trong sân làm gì nhanh đừng một hồi kết thúc hả lần này ngược lại là gây nên tới bạch chỉ khê lòng hiếu kỳ lao công làm gì chứ nhanh lên nhanh lên bạch chỉ lăng thúc giục bạch chỉ khê cũng đứng dậy hướng phía cửa sổ bên kia mà đi thoáng kéo màn cửa sổ ra sau đó hai cái cái đầu nhỏ liền ló ra nhìn xem phía dưới diệp thanh một lúc sau bạch chỉ khê cũng ngây n g ẩ n cả người t lần thứ nhất trông thấy dạng này đánh thái cực quyền giống như thái cực quyền thật có thể làm thành một môn thực chiến kỹ xảo a lão tỷ ta khuyên ngươi về sau vẫn là không nên cùng tỷ phu động thủ đốc ộ ước đây là tỷ phu n h ư ngươi nếu là không để cho ngươi ngươi sợ là liền muốn cùng một cái đống cắt đồng dạng bạch chỉ khê ngươi nhìn ta muốn nói chuyện sao ta cảm giác chúng ta một hồi có thể đi tìm tỷ phu ngươi học tập một chút cái này về sau dùng để phòng thân bạch chỉ khê nói trong lòng cũng đã quyết định quyết định liền cùng vừa rồi chỉ là nói về sau không thể cùng lão công tay máy tay chân dù sao lão công là dùng đến bảo vệ sao có thể động thủ động cất đâu nàng cũng không phải bởi vì diệp thanh sức chiến đấu a hoàn toàn là bởi vì vợ chồng quan hệ hai người thay xong quần áo cũng đi xuống ừng các ngươi làm sao dậy sớm như vậy chương bốn trăm bốn mươi vẫn là thôi đi chớ học chương bốn trăm bốn mươi vẫn là thôi đi chớ học diệp thanh nhìn xem hai người cũng là hỏi đến dù sao dựa theo đêm qua cường độ bạch chỉ khê không có khả năng sớm như vậy rời giường nhà d tỷ phu ta sáng sớm bên trên sau khi rời giường đã nhìn thấy ngươi ở phía dưới đánh thái cực quyền ta liền đi kêu lên lão tỷ cùng một chỗ nhìn về sau chúng ta thương lượng một chút hai chúng ta nữ sinh cũng là phải học tập một chút võ thuật phòng thân không phải sao chúng ta liền xuống tới tìm ngươi muốn cho ngươi dạy một chút bạch chỉ lăng giải thích bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu dạng này a cũng được đi diệp thanh nhẹ gật đầu sau đó chính là bắt đầu dạy một lúc sau diệp thanh nhìn xem hai người động tác lâm vào thật sâu trong trầm mặc bên cạnh bạch chỉ lăng bày biện động tác nhìn xem d i ệ p thanh tỷ phu thế nào sao làm sao không chỉ đạo ta động tác này tiêu chuẩn sao có muốn hay không ta liên tục bắt đầu làm một lần cũng được hai người các ngươi liên tục bắt đầu làm một lần ta xem một chút diệp thanh nói dù sao bọn hắn định ra tới tư thế cũng không phải rất có lực sát thương ngược lại là rất có mị hoạt tính được rồi vậy chúng ta liền liên tục bắt đầu làm một lần bạch chỉ l a g nói sau đó chính là bắt đầu đánh lên còn có bạch chỉ khê cùng một chỗ chỉ b ấ t quá một lúc sau diệp thanh chính là k ê u dừng cái này cái này nếu là gặp người xấu hoặc là sát lang hắn dám c a n đoan hai cái này nếu là đánh ra tới này dạng một bộ k i a đối mặt đơn giản sẽ càng thêm hưng phấn dựa vào nếu là trương tam phong còn tại thế trông thấy hai vị này dạng này đánh thái cực có thể khí bay thẳng bắt đầu nếu không chúng ta vẫn là thôi đi diệp thanh nói bạch chỉ lăng s ư ớ n g sở a chúng ta đánh không tốt sao chúng ta cảm giác cũng không tệ l ắ m a nhiều x o á i hhhhh nói bạch chỉ lăng lần nữa đánh mấy cái động tác đem diệp thanh nhìn càng thêm trầm mặc trên lầu chuyền đến m ã i thanh mãi khí thanh âm ba ba mụ mụ tiểu di các ngươi đang làm gì nhà hở bạch chỉ lăng hướng phía phía trên nhìn lại liền nhìn thấy rời giường bốn người chúng ta tại học tập thái cực quyền a các ngươi muốn hay không xuống tới nhìn xem chúng ta luyện tập a bạch chỉ lăng nói hai cái tiểu g i a hỏa cũng nhẹ gật đầu chuẩn bị xuống đến xem một lúc sau mấy người chính là xuống tới bạch chỉ lăng nhìn xem bọn hắn cũng chuẩn bị lần nữa biểu thị một lần ta cho các ngươi phơi bậy một ít ta vừa mới học tập mấy cái động tác các ngươi nhìn xem tiêu chuẩn không dù sao ánh mắt của các ngươi vẫn là có thể không cùng tỷ phu tỷ phu ánh mắt quá hà khắc rồi bạch chỉ lăng nói hai cái tiểu g i a hỏa cũng trùng điệp nhẹ gật đầu một bộ mong đợi bộ dáng bạch chỉ lăng nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa không mất hứng dáng vẻ cũng động tác bắt đầu chỉ bất quá một lúc sau toàn trường đều trầm mặc cái này giống như thật không quá đi. H. a Bạch tinh đỉnh vừa cười lối ra, liền bị bạch chỉ lăng một ánh mắt cho nén trở về. cái này. Bạch tinh đỉnh trong n g á y mắt không nói. bất quá, tiểu nữ nhi đánh thật đúng là tương đối khôi hài. ta chính là dựa theo tỷ phu dạy động tác, ta ta cảm giác động tác cùng tỷ phu giống nhau như luka. ngươi cứ nói đi lão tỷ. hai người chúng ta cùng tỷ phu ngươi vẫn là có không ít t r ê n h lệch. tỷ phu ngươi lại biểu thị một lần. bạch chỉ lăng nói, diệp thanh cũng đành chịu bắt đầu, nha đầu này, làm sao lại không nhìn rõ sợ trên đâu. sau đó, diệp thanh liền bắt đầu chọn bộ đánh một lần nước chảy mây trôi, nên thư giãn thời điểm thư giãn nên lăng lệ thời điểm lăng lệ lần này để bạch tinh đình nhìn xem đều n h ị n h ữ mày đây cũng quá tự nhiên mà thành đi ba ba thật là lợi hại hai cái tiểu gia hỏa cũng phủi tay một bộ dáng vẽ cao hứng ngươi nhìn ta cùng tỷ phu chính là không phải giống nhau như lúc bạch chỉ lăng nói bạch chỉ khê đáng người trong nháy mắt tất cả mọi người trầm mặc lại bạch chỉ lăng cũng trầm mặc tốt tốt tốt trên lệch như thế cực kỳ sao được rồi vẫn là không học được đi vẫn là nhiều rèn luyện rèn luyện đi tôi thiểu nhất chạy nhanh một điểm đánh không lại chạy qua cũng có thể bạch chỉ lăng nói sau đó đẩy mọi người hướng phía trong phòng mà đi chúng ta vẫn là ăn trước điểm tâm đi một lúc sau ăn sáng xong bên này tôn nghĩa cũng mang theo mấy người lái xe hướng phía bên này mà tới đường tổng cho diệp đồng an bài nơi này vẫn là rất không tệ n g ư ờ i xem một chút có núi có nước ừ m đường tổng vẫn là rất cẩn thận tôn nghĩa nhẹ gật đầu ta nhớ được hẳn là cho diệp đồng an bài biệt thự cái này hiếm khi thấy tôn tổng chúng ta hôm nay đi tìm diệp đồng là có chuyện gì không đúng a chúng ta bây giờ còn không rõ lắm nghe mọi người hỏi thăm tôn nghĩa cũng nhìn xem bọn hắn chúng ta một đoạn thời gian trước không phải thủ hộ giả phong bế viên khu cũng tương đối vất vả diệp đồng nói đằng sau cũng không cần như thế nghiêm ngặt thủ hộ phong bế viên khu đổi thành tuần s á t liền tốt đồng thời diệp đồng cũng đã nói cho chúng ta tiền thưởng hôm nay chúng ta tới nhận lấy tiền thưởng giống như diệp đồng còn có sự tình khác muốn bàn giao cho chúng ta nhưng là nghe giọng nói kia cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện quan trọng tối thiểu nhất cường độ sẽ không cùng phong bế viên khu lớn như vậy tôn nghĩa giới thiệu mấy câu để tất cả mọi người kích động lên có tiền thưởng cấm a bọn hắn mệt mỏi như vậy chết việc cực cũng chính là vì để cho mình cùng trong nhà người trôi qua tốt một chút tiền thưởng là tốt nhất ban thưởng các ngươi trước đó cũng không có cùng diệp đồng tiếp xúc quá nhiều một hồi nhìn thấy diệp đồng làm nhiều nói ít biết sao từ vân t ố t t ố t tổng được rồi mọi người nói một lúc sau tiến vào trong tiểu khu bảo an cũng nhìn xem những người này lông mày n h u lại cái này nếu không có chủ sĩ nghiệp sớm chào hỏi hắn khẳng định không thể để cho những người này tiến đến những người này xem xét chính là người luyện võ mặc dù âu phục dày ra nhưng là quần áo phía dưới khối cơ thịt vẫn là rõ ràng có thể thấy được dạng này người hay là phải thật tốt hỏi thăm một chút tiến đến làm cái gì dù sao bình thường chủ xí nghiệp cùng khách nhân nhưng không có dạng này mấy vị mời đến ta phái đạo lãm xe cho các người dẫn đường được rồi tạ ơn tôn nghĩa đám người sau đó liền đi theo dẫn đạo xe hướng phía phía trước mà đi một lúc sau liền tới đến diệp thanh bọn hắn chỗ biệt thự chương bốn trăm bốn mươi một chơi bất động chương bốn trăm bốn mươi một chơi bất động bên này mọi người thấy trước mặt biệt thự cũng là nhẹ gật đầu cùng bọn hắn thầm nghĩ tượng ngược lại là tương đối nhất trí không thể không nói đường tổng an bài vẫn tương đối đúng chỗ tôn nghĩa nhìn xem vẫn là đến thiên khải tập đoàn an bài à hắn chính là muốn an bài chỗ như vậy giống như cũng không có dạng này tài lực cùng tài nguyên a bất quá không quan trọng tốt chúng ta đi qua đi một câu về sau bên cạnh mấy cái hán tử vẫn còn có chút khẩn trương dù sao muốn gặp là mới chủ tịch bọn hắn trước đó mặc dù đã gặp vài lần nhưng là còn không có khoảng cách gần như vậy nói chuyện bất quá có tôn tổng ở chỗ này đồng thời lần này là tới nhận lấy tiền thưởng cùng tiếp nhận nhiệm vụ cho nên cũng không có cái gì quan hệ đám người nghĩ đến lần nữa ngầm đầu g ỡ ữ a ngực bắt đầu hướng phía phía trước mà đi lúc này mấy thân ảnh cung tử trong biệt thự ra nhìn xem bọn hắn hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem tôn nghĩa bọn hắn cũng là con mắt lóe sáng sáng ba ba ba ba lại là những thứ này cắt thúc thúc mặc tây trang cắt thúc thúc đi tới trong nhà thật xuất khí nha hai cái tiểu gia hỏa trước đó trong nhà gặp qua bảo an nhân viên khi đó liền vây quanh người ta xoay quanh vòng hiện tại lần nữa trông thấy ngược lại là tương đối quen thuộc hả tôn nghĩa nghe hai cái tiểu gia hỏa cái này hai tiểu gia hỏa này đây là lúc nào nhìn thấy qua t ngay tại tôn nghĩa nghĩ đến thời điểm hai cái tiểu gia hỏa đã chạy đi lên thúc thúc gọi ba bá diệp thanh cũng đi tới nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa sờ lên đầu của các nàng nói a ba bà bá ba ba các ngươi tốt nha ngươi tốt hai tiểu gia hỏa này nhiệt tình như vậy ngược lại là đem tôn nghĩa khiến cho có chút không tốt làm y tứ hắn đã thành thói quen lạnh băng băng trông thấy hai cái tiểu gia hỏa lúc đầu chuẩn bị nói một cái ngươi tốt nha nhưng là đằng sau cái này lộ ra hoạt bát nha nhưng căn bản nói không nên lời cuối cùng vẫn là lạnh băng băng nói một câu ngươi tốt nói ra cái này về sau tôn nghĩa đều muốn băng băng cho mình hai quyền mình như thế không thả ra ai đằng sau mọi người thấy tôn nghĩa g á n g vẻ cũng diệp ế t đại k h thanh nói tôn nghĩa đám người ngược lại là không nghĩ tới diệp động cho bọn hắn đánh giá cao như vậy lập tức còn cảm thấy có chút không tốt làm ý tứ quá khen rồi tiến vào biệt thự về sau đi thôi đều không cần câu thúc diệp thanh nói đợi đến mọi người ngồi xuống diệp thanh liền đem một chương thẻ đẩy qua đi đây là các ngươi đoạn thời gian này tiền thưởng tôn nghĩa ngươi trở về cho mọi người phân phát diệp thanh nói bên cạnh bạch chỉ lăng cũng nhìn xem khoe miệng giật một cái khá lắm thị phu trực tiếp liền ngay trước mặt đưa tiền nha bất quá dựa theo tỷ h phu tính cách giống như không có trực tiếp cho một chồng trồng chất tiền mặt liền xem như cũng không t ệ lắm tối thiểu nhất hiện tại còn khiêm tốn một chút đa tạ diệp đồng đây đều là các ngươi nên được tôn nghĩa ngươi trở về đem số tiền kia an bài song xuôi liền tốt diệp thanh nói tôn nghĩa cũng nhẹ gật đầu diệp đồng đây là cho hắn đầy đủ tín nhiệm đúng rồi còn có một chuyện gần nhất phong bế viên khu bên kia hẳn là liền tiến vào thông thường tuần s á t liền tốt bên trong mặc dù còn có một số kỹ thuật không có nghiên cứu ra được nhưng là cảm giác cũng rất nhanh hiện tại liền xem như tiết lộ ra ngoài cái khác tập đoàn cũng không có khả năng tại chúng ta trước đó xuất hiện lại ra cho nên bên kia vấn đề không lớn những chuyện khác ta trong tập đoàn nghệ nhân còn có nhà ta hai cái tiểu g i a hỏa chuẩn bị tại hàng châu bắt đầu diễn xướng hội bảo an đoàn đội ta sợ thiếu thốn cần các ngươi đi một chút đương nhiên đây là một cái ngắn hạn nhiệm vụ hai ba ngày là được rồi diệp thanh nói tôn nghĩa cũng nhẹ gật đầu cái này đối với bọn hắn tới nói vẫn tương đối đơn giản được rồi diệp đồng chuyện này đằng sau các ngươi cùng thẩm âm kỳ giao tiếp là được ta trở về đem nàng phương thức liên lạc cho ngươi ngươi cũng không cần tự thân xuất mã tìm phó tổng dẫn đội là được rồi diệp thanh nói tôn nghĩa ngược lại không tốt ý tứ g ã i đầu một cái diệp đồng ta trước đó một mực tại bận điệu buổi hòa nhạc còn không có đi xem qua lần này vừa vặn thừa dịp cơ hội đi nhìn xem vừa vặn hai cái tiểu g i a hỏa buổi hòa nhạc ta còn làm muốn nhìn một chút diệp thanh nhìn xem tôn nghĩa dáng vẻ cũng là khỏe miệm dương cười tức loại kia trở về ta cho ngươi một chút phi đến lúc đó các ngươi liền đi qua nhìn xem cái này cũng là không cần chúng ta trên khán đài nhìn là được rồi vừa lúc ở những cái kia ra trận cửa vào là được mấy người nói đằng sau liền chủ yếu cùng vô ưu truyền thông cùng thiên khải tập đoàn kết nối là được rồi các ngươi liền toàn diện phụ trách bảo an cái này một khối nghiệp vụ hiện tại long đẳng tập đoàn vấn đề chính là nhân thủ ta cảm giác còn chưa đủ các ngươi có thể nhận người tiến hành huấn luyện dù sao công việc này không phải ai vừa đến đã có thể vẫn là phải hào, hào huấn o h luyện một chút diệp thanh nói tôn nghĩa cũng nhẹ gật đầu hán gần nhất cũng đang tự hỏi chuẩn bị chiêu binh mãi mã hiện tại long đẳng người của tập đoàn viên đúng là không quá đủ vừa vặn cùng diệp động không như mà hợp được ta đã biết diệp động tôn nghĩa nói diệp thanh lần nữa cùng hắn nói một chút một bên khác mấy cái hán tử đã cùng hai cái tiểu gia hỏa hòa mình thậm chí bắt đầu chơi lấy diều hâu bắt g à con cho chơi chọc cho hai cái tiểu gia hỏa ha ha cười không ngừng bạch chỉ lăng cùng bạch chỉ khê ở bên cạnh nhìn xem trên mặt cũng treo nụ cười thật to dù sao dạng này có yêu trắng cảnh vẫn tương đối hiếm thấy lao tỷ hai tiểu gia hỏa này cũng quá có sức cuốn hút đi nhưng hán tử này từng cái vừa tới thời điểm cẩn thận tỉ mỉ ta đều tưởng rằng lạnh băng băng người máy đâu kết quả ngươi xem một chút hiện tại từng cái chơi vui vẻ như vậy cái này ngược lại là hai cái tiểu g i a hỏa khả ái như vậy ai nhìn cũng n h ị n không được bạch chỉ khê nói diệp thanh cùng tôn nghĩa cũng đi tới nhìn xem tình huống bên ngoài tôn nghĩa lông mày n í u lại cái này các ngươi cái này chơi cũng quá vui vẻ đi bất quá nhìn xem diệp đ ồ n g trên mặt cũng là mang theo ý cười cho nên tôn nghĩa cũng không có ngăn lại chơi một hồi hai cái tiểu g i a hỏa hơi một chút bất quá những han tử này lại mồ hôi đều không có ra nhìn ra được bình thường h u n luyện quá đúng chỗ thể năng quá sung túc bà bá chạy không nổi rồi chứng bốn trăm bốn mươi hai nhiều như vậy t h i ề n thưởng chứng bốn trăm bốn mươi hai nhiều như vậy t h i ề n thưởng hai cái tiểu gia hỏa dừng lại bước chân mấy cái hán tử nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa thở hồng hộc dáng vẻ ngược lại là hơi kinh ngạc hai tiểu gia hỏa này thể năng cũng là rất không tệ nha đương nhiên cùng bọn hắn căn bản không có cái gì khả năng so sánh dù sao bọn hắn đều là trải qua chính là hệ thống huấn luyện trong đó có rất nhiều người cũng là xuất ngũ xuống tới đồng thời lâu dài chạy chạy cự ly dài phi ngờ kéo lỏng cái gì thể năng căn bản không phải hai tiểu hài tử có thể sánh được nhưng là hai đứa bé này thể năng cũng thật to vượt qua bọn hắn mong muốn trước đó chơi kịch liệt như vậy đều không thế nào thở hồn hện đây là chơi thời gian rất lâu về sau mới như vậy tôn nghĩa nhìn xem diệp đồng vậy chúng ta về trước đi nghiên cứu một chút huấn luyện công nhân viên mới sự tỉnh về trước đi đem tiền t h ư ở n g phát hạ đi diệp thanh nói tôn nghĩa đám người nghe t ố t vậy trước tiên trở về đem tiền t h ư ở n g phát diệp đồng chúng ta đi trước một lúc sau tôn nghĩa liền dẫn người rời đi cũng coi là đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng trên xe mấy người nhìn xem tôn nghĩa tôn tổng diệp đồng nói cái gì rồi bọn hắn nhìn xem tôn nghĩa vừa rồi bọn hắn ở bên ngoài bồi tiếp hai cái tiểu gia h ỏ a chơi đ ù a cũng không cùng lấy đi vào chung dù sao chủ tịch cùng giám đốc nói chuyện bọn hắn đi vào không quá phù hợp bất quá trong lòng cũng tương đối y ế u kỳ cho nên liền hỏi thăm một chút vẫn là chúng ta tới thời điểm nói hôm nay diệp đồng đều nói phải cho ta nhóm thêm tiền thưởng các ngươi nhìn nói tôn nghĩa cầm trong tay thẻ vàng đem ra trong này chính là chúng ta tiền thưởng chờ chúng ta một hồi tìm ngân hàng nhìn xem các ngươi có bao nhiêu tiền bất quá ta cảm giác tiền hẳn là sẽ không ít dù sao diệp đồng là nhân vật nào diệp đ ồ n g thế nhưng là có thể vẽ mấy chục trên trăm ứ c mua xuống những phòng ốc kia xem như nhân t à i phòng những người khác nhìn xem thẻ vàng trong lòng cũng chỉ trệ tôn tổng nói phải rất khá diệp đ ồ n g là tài đại khí thô người đồng thời cũng không keo kiệt chờ một lát tìm ngân hàng nhìn một cái đi hy vọng có thể cho bọn hắn một kinh hỷ dù s a o một đoạn thời gian trước p h o n g bế viên khu bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học hết ngày dài lại đêm tâu bọn hắn ở bên ngoài cũng không dễ dàng thậm chí từ thể cảm giác tới nói càng thêm vất vả đây chính là mỗi ngày tại lớn mặt trời rời đáy đúng rồi diệp động còn nói một chút t á bài qua mấy ngày hai cái tiểu g i a hỏa cũng chính là muốn bắt đầu diễn x ứ n g hội giống như không phải hai cái tiểu g i a hỏa muốn mở là làm làm đặc thù khách quý đi tham gia buổi hòa nhạc chúng ta muốn ra một số người đi giữ gìn hiện trường trật tự vừa vặn đối với chúng ta tới nói cũng coi là nghỉ còn có thể nhìn xem biểu diễn chuyện xui xẻo này tương đối tốt ta có thể dẫn đội đi hắc người g i a hỏa này người đáp ứng ngược lại là nhanh chúng ta mấy cái vẫn không nói gì đâu ta dẫn đội đi ta đi ta đi mọi người nói tôn nghĩa khoát tay áo mọi người mới ngừng lại được tức các ngươi nhìn xem các ngươi mồm năm miệng mười bộ dáng trở đằng sau ta ăn bài được rồi tôn tổng đồng thời chúng ta về sau còn muốn thông thường phụ trách thiên khải tập đoàn cùng vô ưu truyền thông bảo an còn có loại này lâm thời tính điều hành diệp đồng cảm giác chúng ta thủ hạ người có chút không quá đủ rồi ta cảm thấy cũng là có đạo lý chúng ta có thể chiêu một nhóm người mới sau đó tiến hành một chút huấn luyện dạng này nhân thủ của chúng ta còn có thể càng thêm sung túc một điểm phương diện tiền bạc hiện tại tập đoàn trương mục vẫn tương đối nhiều đồng thời có diệp đồng chúng ta về sau tài chính rất khả quan mấy người nghe cũng là khỏe miệng giật một cái khá lắm hôm nay thành quả vẫn là thật nhiều a thời gian ngắn như vậy diệp đồng liền an bài nhiều chuyện như vậy có thể nói đều là đối bọn hắn có chỗ tốt sự tình trong nháy mắt bọn hắn đều có một loại kẻ sĩ chết vì c h i kỷ cảm giác trước đó bọn hắn nhưng không có dạng này có thể trắng trợn khuyết trương dũng khí lập tức tất cả mọi người ngẩng đầu lưỡng ngực bắt đầu một lúc sau bọn hắn tìm cái ngân hàng đi chúng ta cùng đi xem nhìn tôn nghĩa nói mọi người cũng hướng phía bên trong đi đến sau đó bọn hắn nhìn xem số dư còn lại từng đôi mắt đều là bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm cái này đây là bao nhiêu tiền t chính là bọn hắn c thế nào trong m h điện l thoại c n h u n h y ề n đến diệp thanh nghi vân thanh nhâm diệp đồng là cháu ta nghĩa là như vậy ta vừa rồi nhìn thấy trong thẻ số dư còn lại nói một lúc sau tôn nghĩa liền cúp điện thoại những người khác cũng đều nhìn xem hắn thế nào diệp đồng nói cái gì sao diệp đồng nói chúng ta không có nhìn lầm chính là số tiền này đây là cho chúng ta tiền thưởng đáng người tốt khá lắm đây cũng quá nhiều đi t à i đại khí thô vậy mà t à i đại khí thô đến trình độ này bọn hắn đều phản g phất hóa đá bình thường đứng ở nơi đó từng người đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào một cô dùng không hết lực lượng hiện ra tới tốt chờ chúng ta trở về phân phối một chút dựa theo lần này vất vả độ đi phân được rồi tô tổng được tất cả mọi người nhẹ gật đầu có cái này một khoản tiền Về một câu ô n cũng g việc để tất cả mọi người nghe lời tốt tốt chuyện này cũng an bài đằng sau liền để âm kỷ cùng tôn nghĩa kết nối đi dù sao buổi hòa nhạc bảo an khẳng định là không có vấn đề trước đó triệu hội trưởng cũng đã nói sẽ gia tăng tiếp nhận xe lại thêm hai cái tiểu gia hỏa lộ diện lần này buổi hòa nhạc hiệu quả hẳn là sẽ tương đối tốt chúng ta trước hết mặc kệ vừa vặn bên kia đ ổ dùng trong nhà cũng muốn tới chúng ta đi xem một chút đi được b ạ c h chỉ lăng đầu tiên nhẹ gật đầu nàng mặc dù tại trên mạng thấy được ảnh trụ nhưng là vẫn muốn nhìn một chút nhân tài phòng bộ dáng đám người thu thập một chút chính là xuất phát một bên khác dương tuyết đứng tại trước gương cũng nhìn mình trong k i ế n g chương 443, dương gia tới chương 443, dương gia tới hôm nay dương tuyết mặc vào một thân bó sát người âu phục tăng thêm chức nghiệp vại trang có thể nói là chuyên nghiệp kéo căng rất có một loại nữ cường nhân tư thái cùng trước đó dáng vẻ hoàn toàn không giống một lúc sau nàng liên xuất phát hướng phía sân bay mà đi đến sân bay nhìn xem màn hình lớn nàng tìm lấy cái kia ban một từ phía trên kinh tới chuyến bay thấy được về sau dương tuyết cũng t i n h t i n h chờ đợi trong lúc đó hấp dẫn không ít người ánh mắt dù sao dương tuyết nhan trị cùng dáng người đều vẫn là rất không tệ tăng thêm loại kia cao cấp chỗ làm việc nữ tính khí chất để không ít người đều nhao nhao ghém ắ t cá biệt giờ về sau phía trước chính là có mấy đạo thân ảnh ra dương tuyết đi tới phu thân nhị thúc các ngươi đã tới dương tuyết nhìn xem nhà mình phụ thân trong lòng cũng thở dài mình lúc đầu dự định lần này ra có thể độc lập với gia tộc nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại bị nắm trở về đằng sau nhị thúc nhìn xem dương tuyết tiểu tuyết ta ngươi đứa nhỏ này gần nhất ra đều gầy không ít mệt muốn chết rồi đi mang cho ngươi thích nhất bánh ngọt dương tuyết nhìn xem tạ ơn nhị thúc cùng ngươi nhị thúc còn khách khí làm gì bên cạnh dương h i ể u nhìn đệ đệ mình ha ha ca ngươi đây là ánh mắt gì nhìn ta ta quan tâm mình chất nữ còn không được rồi phải cứ cùng ngươi ý chí sắt đá tiểu tuyết ra ngoài ngươi cũng không quản chút nào tiểu tuyết đừng quản cha ngươi hán tử tâm nhãn ngươi muốn ra ngoài sông vào một lần rất tốt nhị thúc c ù n g hộ ngươi nhị thúc lúc tuổi còn trẻ cũng là dạng này muốn mình ra ngoài sông vào một lần dương vũ nói chỉ b ấ t quá đằng sau liền không nói để dương tuyết đều là xứng sở cái này nhị thúc sau đó thì sao không nghĩ tới ngươi lúc tuổi còn trẻ cũng dạng này nói cho ta một chút về sau thế nào dương tuyết hỏi đến nhưng là dương vũ nhưng không nói lời nào bắt đầu chờ mặc phản phất có chút không tốt lắm hồi ức nói a tại sao không nói dương hiểu nhìn xem nhà mình đệ, đệ. không nói a ta tới nói ra ngoài sông về sau bồi thường cái ngọn nguồn rơi bị lao ra t ử cho kêu trở về trở về về sau trước nốt một tháng cấm đoán h ả o h ả o t ỉ n h lại về sau trước học tập cho giỏi tăng lên kinh thương năng lực sau đó về sau mới tốt nữa ngươi liền dùng cái này dạy bảo cháu gái của ngươi dùng tự thân thất bại kinh lịch đi cổ vũ ngươi chất nữ dương h i ể u nói dương vũ cũng khỏe miệng giật một cái tiểu t u y ế t năng lực so ta trước đó đi ra thời điểm mạnh lên không ít lại nói ngươi có thể hay không, không ngay trước tiểu đối mặt bóc vết xẻo của ta ngươi cứ như vậy làm đại ca đối mặt dương vũ nghi vấn dương hiệu hư nhẹ một tiếng hiện tại vẫn là mọi người cùng nhau cố gắng tương đối tốt dương gia cũng đủ lớn bất quá chúng ta trước đó một mực tại truyền thống ngành nghề trước k i a mặc dù làm phong sinh thủy khởi nhưng là hiện tại có một loại thuyền đại nạn quay đầu cảm giác vẫn là cần tiếp xúc nhiều một chút mới phát kỹ thuật ta lần này ngày nữa khải tập đoàn chúng ta cũng có thể hào hào đàm một chút nếu có thể đầu tư bọn hắn thì tốt hơn dương h i ể u nói dương tuyết lắc đầu đưa lên một phần tư liệu phụ thân nhị thúc các ngươi nhìn xem đây là ta sửa sang lại thiên khải tập đoàn tình huống thiên h ả i tập đoàn mới tới một cái chủ tịch phía sau cũng hẳn là có một cái gia tộc rất có thực lực tùy tiện lấy ra mấy chục trên t r ă mức tiền mặt đến mua căn hộ cao cấp làm nhân t à i phòng hiện tại thiên khải tập đoàn hoàn toàn là một cái không thiếu tiền trạng thái đồng thời bởi vì mới ban bố nhiều như vậy mấu chốt kỹ thuật hiện tại cũng bị nơi đó hiệp hội cùng với các thương nghiệp cung ứng truy phủng dương tuyết hồi báo dương vũ nhẹ gật đầu tiểu tuyết giai đoạn trước công việc làm cũng không tệ lắm đi thôi cụ thể chúng ta vẫn là phải nhìn thấy bọn hắn chủ tịch lại nói liền xem như không thể đầu tư có thể đạt thành quan hệ hợp tác cũng là rất tốt mấy người nói cũng chuẩn bị hướng phía thiên khải tập đoàn mà đi cùng lúc đó thiên khải trong tập đoàn triệu đồng mấy người cũng là đến đây dù sao bọn hắn đoạn thời gian này đều tại hàng châu cũng nhìn thấy diệp thanh bọn hắn ban bố tin tức nhiều như vậy mấu chốt kỹ thuật đều chiếm được đột phá cho nên bọn hắn cũng minh bạch muốn áp chế thiên khải tập đoàn khẳng định là không thực tế bây giờ có thể làm chính là cùng thiên khải tập đoàn đạt thành hợp tác hoặc là khuất phục tại thiên khải tập đoàn dạng này còn có thể có một chút hy vọng sống cao tân kỹ thuật sản nghiệp chính là như vậy độc quyền tại tay người ta bên trong ai trước đột phá kỹ thuật người đó là lao đại lúc này bọn hắn đều tại đường hào trong văn phòng đường tổng hôm nay diệp đồng cũng không đến sao không có diệp đồng hẳn là đi xem nhân t à i phòng hôm nay những cái kia đồ dùng trong nhà còn có đồ điện gia dụng cũng sẽ vào sân đường hào nói mấy người trong mắt mang theo một chút cô đơn chúng ta vốn đang chuẩn bị tìm diệp đồng nói một chút có chuyện gì không chính là liên quan đến về sau chuyện hợp tác sau đó triệu đồng dẫn đầu liền đem tình huống cùng đường hào nói một lần hy vọng hắn về sau có thể chuyển cáo diệp đồng đường hào nghe uống một n g ụ n t r à trong lòng s ắ c thực hưng phấn vô cùng bọn gia hỏa này đây là phục nhuyễn còn hứa hẹn về sau có thể tăng cường hợp tác bao quát làm thay loại hình không sai không sai được rồi Ta sẽ chuyển cáo h Đồng. Diệp ô một nay không biết Diệp Đồng có thể hay không tới, các người hay thể thể chờ biết Diệp tới, có các có m chút cũng Hào nhẹ trở gật Một về. Đường đầu. người nói, mọi người cũng nhẹ gật đầu. Một lúc sau thư ký vội vàng đi đến nhìn xem đường hào chung quanh mấy cái chủ tịch sau đó tiến đến đường hào bên cạnh nói còn đem một phần tư liệu cho đường hào đường hào nhìn xem cũng là s ứ n sở cái này thiên kinh dương g i a người vậy mà đến đây đồng thời tới đều là h ạ c h tâm người khá lắm đây là muốn làm cái gì bên cạnh mấy cái chủ tịch nhìn xem đường hào biểu tình biến hóa cũng là sửng s t đây là ý gì vừa mới còn phong khinh vân đạm hiện tại làm sao đột nhiên cứ như vậy nghiêm túc giống như có điểm gì là lạ thư ký vừa rồi cho hắn đưa tài liệu gì đối với dương gia đường hào vẫn còn có chút lý giải dù sao dương gia tại thiên kinh cũng coi là tương đối lớn gia tộc sản nghiệp chủ yếu tại nghề chế tạo cái khác các ngành các nghề cũng đều có chỗ đọc lướt qua ở nước ngoài thậm chí cũng có viên khu các loại h à n g mục có thể nói thể lượng vẫn là rất lớn bọn họ chạy tới là đến nói chuyện hợp tác xem trước một chút đối phương có ý tứ gì nhìn nhìn lại muốn hay không đem diệp đồng cho gọi trở về đường hào nghĩ đến sau đó chính là đứng người lên đi gặp khách thất pha trà mấy vị cứ chờ một chút ta đi trước tiếp khách người được rồi đường tổng được đám người cũng là nói chỉ bất quá nhưng trong lòng càng thêm tò m ỏ chương 444, n h ậ n ra sao chương 444, n h ậ n ra sao triệu đồng nhìn xem đường hào biểu hiện hiện tại đường hào đã lúc này không giống ngày xưa hắn hiện tại khắp khuôn mặt đầy đều là tự tin cảm giác cũng cùng trước kia không đồng dạng nhưng là vừa rồi đường hào trông thấy thư ký đưa tới vật liệu về sau lại có một loại kinh ngạc cảm giác hiển nhiên trước đây đến hội kiến người là đường hào từ trước tới nay chưa từng gặp con người đồng thời Cái n à bọn hắn. Bọn hắn dựa theo đường tổng vừa rồi dán g vẻ đối phương khẳng định là thân phận không cạn cụ thể thân phận chúng ta khẳng định không thể tìm tòi nghiên cứu nhưng là ta cảm giác tuyệt đối tại chúng ta phía trên thậm chí tại lý lao phía trên một câu p h ả n phất một đạo kinh lôi nổ vang tại mọi người bên h a i để bọn hắn đều là từng đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm bọn hắn trước đó biết tại bọn hắn phía trên bằng không đường hào cũng tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy quả quyết từ bỏ bọn hắn đi cùng đối diện gặp mặt nhưng là tại lý lao phía trên câu nói này liền tương đối ý vị sâu xa dù sao lý lao có thể nói là hàng châu bên trong vị trí rất cao người so với lý lao còn cao hơn người quản tri là không có mấy người nhưng là mấy cái kia tùy tiện sách ra một cái đều đầy đủ dọn người những người này đích thân đến thiên khải tập đoàn đây là muốn làm gì biểu thị muốn đại lực nâng đỡ trong n g á y mắt các loại suy nghĩ chính là xuất hiện ở trong đầu của bọn họ triệu đồng nhìn xem nét mặt của bọn hắn cũng biết đại khái trong lòng bọn họ suy nghĩ tốt nhìn xem bộ dáng của các ngươi các ngươi cái này giống như có chút suy nghĩ nhiều quá lần này tới mặc dù người tới địa vị hẳn là tại lý lao phía trên nhưng là cũng không nhất định chính là hàng châu bản địa có thể là địa phương khác triệu đồng cũng nói sau đó hướng phía pha lên màn tường đi đến hướng phía bên ngoài nhìn xem nhìn xem phía dưới triệu đồng vẫn tương đối hài lòng dù sao ở cái địa phương này có thể nhìn thấy phía dưới tình huống chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem liên tốt vừa vặn nơi này có thể trông thấy phía dưới người tới chỉ bất quá nhìn có chút không đến ngay mặt chúng ta nhìn xem có thể hay không nhận ra những người này là ai triệu đồng nói những người khác cũng đi tới nhìn xem phía dưới cũng nhẹ gật đầu một lúc sau đường hào chính là xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong bên người còn nhiều thêm hai cái phó tổng chiến trận không nhỏ mọi người thấy trong lòng cũng minh bạch bắt đầu đường hào biểu hiện ra ngoài cái dạng này tình hình như vậy khẳng định là người tới thân phận không cạn phía dưới đường hào cũng m u ố n hiện tại muốn hay không cùng diệp đồng nói một tiếng để diệp đồng tới cùng dương ra cho chuyện dù sao dương ra thể lượng vẫn là rất lớn đồng thời người ta là thiên kinh đại gia tộc tại thiên kinh quan hệ cũng là rắc rối khó gỡ nếu có thể cùng dương ra giữ quan hệ tốt dạng này cũng tương đối tốt trong n a y mắt đường hào ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều nhưng là đằng sau thở dài vẫn là trước quên đi thôi diệp đồng hẳn là cũng có chính mình sự tình phải bận rộn đồng thời hiện tại cho diệp đồng gọi điện thoại hẳn là cũng sẽ không ở đối phương trước khi đến liền gấp trở về vẫn là mình m ứng phó một chút nhìn xem cái này thiên kinh dương ra rốt cuộc muốn làm gì bất quá hẳn là đến nói chuyện hợp tác sự tình nghĩ đến cái này đường hào ngược lại là không quan trọng bắt đầu hiện tại thiên khải tập đoàn đằng sau căn bản không thiếu đơn đặt hàng có thể giữ gìn mối quan hệ tốt nhất nếu là dương ra đến đ ủ vậy bọn hắn cũng không sợ hiện tại đường hào cũng phát hiện mình bây giờ chỗ r ử a lớn nhất chính là diệt đồng trước kia phải cẩn thận đối đãi người bây giờ lại cảm giác không có trọng yếu như vậy cùng lợi hại đây là thực lực biến hóa về sau mang tới chuyển biến lúc này trên xe dương hiệu nhìn xem bên ngoài nhẹ gật đầu hiện tại hàng châu phát triển là càng ngày càng tốt cảm giác so với thiên kinh còn muốn phồn hoa cùng giống đại đô thị hoàn cảnh nơi này cảm giác liền so thiên kinh tốt hơn không ít tăng thêm toàn bộ thành thị cảm giác rất mới ngược lại là ít một chút nhân văn cổ phong chỗ như vậy càng thêm thích hợp cao tân kỹ thuật sản nghiệp phát triển mấy người nói dương tuyết nhìn xem cũng đem mình gần nhất hiểu rõ hàng châu những xí nghiệp này tình huống nhất là cùng trời khải tập đoàn liên quan xí nghiệp tình huống đều nói một chút dương h i ể u cùng dương vũ hai huynh đệ liếc nhau một cái đối dương tuyết đều ném ánh mắt tán thưởng tiểu tuyết trưởng thành dương vũ nói sau đó chính là nhìn xem dương tuyết mang trên mặt nụ cười vui mừng Tốt, chúng ta một hồi sắp đến ngày n à y khải tập đoàn cao ốc nhìn ngược lại là tương đối một mạc tập đoàn này trước đó không t í n h lớn là bởi vì tới cái mới chủ tịch về sau mới có thời ta cảm giác đều là n g ư ờ i cái này mới chủ tịch công lao bằng không cũng không thể trước đó không có tiếng tăm gì đột nhiên liền kỹ thuật đột phá nói như vậy cái này mới chủ tịch vẫn là cái nhân vật một hồi kiến thức một chút theo cỗ xe lái vào v i ệ n tử đường hào mấy người cũng nhìn sang trên lầu triệu đồng mấy người cũng là bình thường ánh mắt đều đều tới một lúc sau cỗ xe dừng lại đường hào nhích lại gần sau đó cửa xe mở ra dương ra mấy người chính là xuống tới giới thiệu về sau đường hào nhìn xem mấy người cũng là nói hôm nay chúng ta chủ tịch cũng không đến ở bên ngoài có chuyện chúng ta đi gặp phòng khách nói chuyện đi không có việc gì chúng ta cũng là đột nhiên tới chơi không nghĩ tới cũng không vừa vặn dương h i ể u nói lúc đầu bọn hắn chủ yếu là muốn cùng thiên khải tập đoàn cái này chủ tịch trò chuyện một chút thậm chí đặt thành hợp tác hiệp nghị nhưng là không nghĩ tới đối phương cũng không tại bất quá cái này giám đốc mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tầm tưởng cũng là một cái thông minh tháo vắt hàng người không có việc gì chúng ta trước nói chuyện mời đường hào vươn tay dẫn bọn hắn hướng phía phía trước đi đến phía trên triệu đồng mấy người cũng nhìn xem mấy cái chủ tịch mang trên mặt mê mang cái này những người này là ai cảm giác niên kỷ đều không phải là rất lớn a đồng thời giống như cũng không phải hàng châu người a bọn hắn đầu não phong bạo nhưng vẫn là không có cái gì đầu mối ngược lại là triệu đồng ở bên cạnh nhìn xem trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút lông mày dần dần nhữ lại cái này đám người nghe triệu đồng lên tiếng cũng hướng phía hắn nhìn sang triệu đồng ngài nhận ra những người này sao tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở triệu đồng trên thân chương bốn trăm bốn mươi lăm kim chủ ba ba chương bốn trăm bốn mươi lăm kim chủ ba ba cái này là dương gia dương hiệu dương vũ hai huynh đệ a bên cạnh hẳn là dương tuyết dương tiểu thư đi triệu đồng nói con mắt đều là chăm chú nhìn ba người sau đó mới xác định gật gật đầu hẳn là dương gia cái nào dương gia trong nháy mắt những người khác là s ư ơ n g sở không rõ đây là cái nào dương gia có cái gì bối cảnh sau đó chính là nhìn xem triệu đồng trong mắt tràn đầy tìm kiếm các ngươi thiên kinh dương gia triệu đồng cũng biết bọn hắn muốn hỏi thăm cái gì chủ động nói ra sau đó liền đem thiên kinh dương gia giới thiệu một chút một lúc sau mọi người nghe triệu đồng cả đám đều giống như hóa đá đứng ở nơi đó không biết trong lòng đều đang nghĩ lấy cái gì cái này dạng này lớn gia tộc dựa theo triệu đồng nói cái này dương gia tại thiên kinh địa phương như vậy đều xem như thế lực khổng lồ a bây giờ lại cũng phái hoạch tâm nhân viên đến hàng châu tới gặp thiên khải tập đoàn cái này nói rõ dương gia đối với thiên khải tập đoàn vẫn là rất xem trọng ách không biết bọn hắn hội đàm một chút cái gì lập tức bọn hắn đều là trầm ặ c nếu là dương gia cùng thiên khải tập đoàn liên thủ Vậy đối với đối b ọ nhưng là hiện Đồng tại h t giống khải như i cũng không có cái gì rất tốt biện pháp chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến nghĩ tới đây hắn cũng là trùng điệp thở dài ý nghĩ trong lòng càng là có biến hóa bên cạnh tổng giám đốc cũng ở trong lòng than thở dù sao kết quả như vậy bọn hắn cũng không thể tiếp nhận bọn hắn lần này cũng là muốn làm tốt phía sau dự định trong phòng tiếp khách dương ra mấy người vừa t i ế n đến liền nghe đến phần u hậu hương trà đường tổng l á trà không tệ a dương tổng trà này diệp cũng là vội và ngâm không có quá sớm chuẩn bị các ngươi nếm thử nếu là cảm giác không được chúng ta đổi lại khác đường hào nói ngồi xuống xuống tới thư ký giúp đỡ mấy người cái ghế kéo ra dương hiệu đá m người ngồi xuống sau đó nhìn xem nước trà v â n lên đến liều mạng một ngụm chỉ là cái này một ngụm để dương hiệu đều chấn động trong lòng trà này diệp không tầm thường a so lão r a tử uống còn tốt hơn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua dạng này phẩm chất lá trà cái này có thể nói là thực phẩm có tiền mà không mua được đồ vật có tiền cũng mua không được đồ ta ố t rất khó tưởng tượng mình lại có thể tại một cái khoa học kỹ thuật hình sản nghiệp uống đến dạng này phẩm chất lá trà đ ư ờ n g tổng các ngươi trà này diệp chân là không sai đây là ở đâu mua đây là chúng ta chủ tịch lấy ra vẫn là lấy ra không ít nếu là dương tổng cảm thấy hứng thú ta đến lúc đó đưa dương tổng một chút đường hao ngược lại là đại khí một câu nói kia về sau dương hiệu khoát tay áo cái này ngược lại là không có cái gì tất yếu tốt chúng ta cũng cắt vào chính để đi chúng ta lần này đến chính là muốn nhìn một chút thiên khải tập đoàn có hay không đầu tư bỏ vốn nhu cầu dương hiệu nói đường hào thầm nghĩ có chút muốn cười đầu tư bỏ vốn cái kia hoàn toàn không có cái gì tất yếu diệp đồng thật đúng là quá có tiền tùy tiện vung ra đến mấy chục trên trăm mức dùng để phát phúc lợi bình thường tiền thưởng cái gì cũng là trực tiếp vung tiền diệp đồng mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái tử có tiền siêu cấp có tiền mặc dù đường hào không biết diệp đồng phía sau gia tộc là làm cái gì nhưng là cho đường hào cảm giác diệp đồng phía sau gia tộc lực lượng khẳng định tại dương g i a phía trên v ề phần tiền tài vậy căn bản cũng không phải là vấn đề dù sao kỹ thuật như vậy bản vét đều có thể đoạt tới tay diệp đồng phía sau gia tộc đã đi tới một cái cực cao độ cao căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng nhìn xem đối diện dương g i a mấy người đường hào thầm nghĩ hẳn là cũng không phải dương g i a có thể tưởng tượng đi dương h i ể u nhìn xem đường hào trầm mặc còn tưởng rằng cái này có hy vọng vừa mới chuẩn bị nói ra ý nghĩ của mình đường hào mở miệng không có ý tứ dương tổng chuyện này ta nói không tính vẫn là phải diệp đồng cùng ngài nói bất quá ta là cảm giác Hẳn là không có phương là có dương i tin ệ n này nú cầu, t ở n ngài cũng đối bọn ta tiến hành chúng vẫn không tiền, tân sản nghiệp, chính là đốt tiền.、Cái、này, g là là tới thời điểm đối điều thiếu Cái ta tra, ta thuật đốt cao sao kỹ dù d ư hào i lại ể u ngược l không nghĩ h Đường tới, à n g ư ợ cũng lại là dạng lúc dạng người này hàn Hào thẳng thắn. Đáng huyên một Đường sau, c đã nhìn ra dương g i a mấy người ý tứ dương g i a mấy người đây là chuẩn bị hai bộ phương án nếu là hợp tác vẫn là phải cùng diệp đồng nói một chút ngài mấy vị ngồi tạm một chút ta đi cùng diệp đồng nói một chút hắn hiện tại cũng tại hàng châu nhưng là hôm nay cũng không đến ta đi hỏi thăm một chút nhìn xem diệp đồng qua hay không qua được dương hiệu cũng không sốt ruột bọn hắn đều từ phía trên kinh chạy tới cái t i ế có thể gặp qua diệp thanh là tốt nhất bên ngoài đường hào liền đi ra một chiếc điện thoại gọi cho diệp thanh bên này thử kim sơn trong trang diệp thanh mang theo mọi người tại đi dạo ba ba cái này bên trong vẫn là rất đẹp những thứ này hoa thật xinh đẹp nha hai cái tiểu g i a hỏa nói b ạ c h chỉ lăng cũng nhìn xem tình huống bên này quả nhiên so với ảnh trụ tình huống hiện trường càng thêm linh động nơi này thật giống như một mảnh thế ngoại đạo nguyên c h ắ c không được nói là hào c h ạ y đâu nếu là ở chỗ này tin tưởng tâm tình đều sẽ so với chung quanh nhà lầu các gia đình muốn tốt một chút đi đồng thời bạch chỉ lăng nhìn xem vận chuyển đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng khá lắm đều là lớn nhãn hiệu a hồng tâm mỹ khải long đồng thời cái này tv cũng quá lớn đi một trăm tấc anh phía trên nếu là bình thường nhà p h ò n g khách còn không được xem như thế lớn tv thì phu không đơn thuần là tài đại khí thô thật đúng là bỏ được cho nhân viên nghiên cứu khoa học dùng tiền bạch chỉ lăng nghĩ đến nếu là nàng là nhân viên nghiên cứu khoa học khẳng định cúc cùng tận tụy chết thì mới dừng chỉ bất quá tài nghệ của nàng bây giờ còn giống như không được giống như đi đâu con đường đều có thể a được rồi vẫn là đi thương nghiệp con đường này đi nàng nghĩ đến bên cạnh bạch chỉ khê cũng mang theo hai cái tiểu gia hỏa tại tiêu thụ dẫn đầu nhìn xuống tiêu thụ ở phía trước dẫn đường trong lòng cũng là đập bịch bịch dù sao đây chính là bọn hắn cư xá khách hàng lớn nhất bỏ ra mấy chục trên trăm ứ c kim chủ ba ba cái này nếu là có địa phương nào hầu hạ không tốt cái kia nàng liền muốn cuốn gói xéo đi bất qua nói đến cái này kim chủ ba ba cũng có tiền quá trẻ tuổi chương 446, chính chủ tới chương 446, chính chủ tới còn có lao bạ của nàng cũng quá đáng yêu đi nhưng là tiêu thụ đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng rõ ràng cái này kìm chủ ba ba cùng nữ sinh này đều giống như là hai mươi thỏ đầu ra d á n g vẻ lại có dạng này lớn nữ nhi thật kỳ quá ha có thể là thế giới của người có tiền bọn hắn tưởng tượng không được đi hiện tại mình việc khẩn cấp trước mắt là phải thật tốt hầu hạ là được ngay tại tiêu thụ mang theo bọn hắn đi dạo thời điểm diệp thanh điện thoại cũng văng lên hả đường hao điện thoại hôm nay hẳn là không sự tình gì làm sao lúc này gọi điện thoại đến đây diệp thanh chính là nhận thế nào diệp đồng trong tập đoàn có khách đến đây là thiên kinh dương gia hả diệp thanh nghĩ đến thiên kinh dương gia mình lúc đầu ngược lại là muốn tiến đến thiên kinh sông sáo nhìn xem tại thiên kinh cũng làm cái tập đoàn nhưng là không nghĩ tới thiên kinh người ngược lại là trước tìm tới đồng thời đối phương đây là tới đầu tư hoặc là hợp tác đầu tư diệp thanh tự nhiên là không có cái gì mục đích dù sao mình có lao bà có h à i tử tùy tiện soát quét một cái tiền liền xài không hết chính là không bao giờ thiếu tiền hợp tác vẫn là có thể suy tính một chút dựa theo đường hào nói tới dương gia thể lượng vẫn là rất lớn đồng thời trước đó sản nghiệp đều là phân bố tại nghề chế tạo lấy hậu thiên khải tập đoàn đơn đặt hàng nếu là rất nhiều làm không đến liền cần tìm kiếm trợ giúp lúc đầu hắn là chuẩn bị đem triệu đồng bọn hắn tập đoàn cho thu mua hoặc là tìm bọn hắn làm thay để bọn hắn trở thành tiểu đệ của mình hiện tại xem ra ngược lại là có thể làm hai tay chuẩn bị đồng thời dương gia cũng cần người máy thuộc về là nhiều mặt hợp tác t ố t ta đã biết ta xem một chút một hồi ta đi tập đoàn một chuyến được rồi dịp đồng ngài đến đến phòng tiếp khách liền tốt ta hiện tại buổi tiếp bọn hắn tại phòng tiếp khách đồng thời hôm nay triệu đồng bọn hắn cũng đến đây ta trước hết để cho bọn hắn tại phòng làm việc của ta bên trong đường hào nói diệp thanh cũng khỏe miệng dưng ơ cười khá lắm hôm nay mọi người tới thật đúng là rất đầy đủ hết bên này diệp thanh cũng không có gấp cũng không thể đường hào vừa gọi liền hùng hùng hổ hổ chạy trở về luôn luôn muốn bắt bót một chút các loại diệp thanh buổi tiếp trong nhà người đi dạo xong nơi này diệp thanh nhìn một chút nơi này đổ dùng trong nhà cái gì chọn lựa cũng không t h lắm tốt các nơi ở chỗ này bận rộn đi dù sao đều là đại lượng cất đặt cùng lắp đặt ngược lại là không có cái gì độ khó chờ cất đặt tốt về sau mở cửa sổ thông gió tranh thủ thời gian nhanh nhất có thể đem phọ mạ đệ hì đ ỡ cái gì tiêu trừ mau chóng để mọi người vào ở đi diệp thanh nói quản lý cũng là nhẹ gật đầu biểu thị hắn đi an bài sau đó diệp thanh bọn hắn liền chuẩn bị rời đi một lúc sau nhìn xem diệp thanh bọn hắn cố xe đèn sau biến mất quản lý cũng nhẹ nhàng thở ra khá lắm cái này một vị khí chàng thật sự là quá lớn để hắn đều cảm giác rung động trong lòng không thôi cũng may là đi đồng thời nhìn cái dạng này hẳn là nhất thời bán hội sẽ không lại tới trên xe ba ba chúng ta bây giờ đi nơi nào nha âm kỳ tỉ tỉ và chúng ta nói chúng ta muốn chuẩn bị bắt đầu diễn tập nha hh ắ c ắ c buổi hòa nhạc rốt c ụ c tới gần nha du du nói cũng nhìn xem diệp thanh ánh mắt bên trong một bộ mong đợi bộ dáng ta cảm giác đêm hôm đó hẳn là sẽ tương đối điên cuồng diệp thanh nói cũng nhìn thoáng qua bạch chỉ khê cái sau cũng nhẹ gật đầu trước đó buổi hòa nhạc chỉ là có âm kỳ một người nhưng là lần này không đơn giản có tiểu nhu cùng du du dưới đại còn hội tụ nhiều như vậy minh tinh mặc kệ là nhiệt độ vẫn là bạo điểm đều đầy đủ lần này mua phiếu đám f a n hâm mộ khẳng định là vật siêu t r ộ giá trị nhưng là có một chút không tốt địa phương chính là âm kỳ về sau buổi hòa nhạc mọi người có thể hay không đều dùng dạng này tiêu chuẩn để cân nhắc nha nói như vậy âm kỳ về sau buổi hòa nhạc sợ là phải có chút long đong chỉ b ấ t quá những thứ này đều không phải là bây giờ suy nghĩ không chừng về sau âm kỳ còn có cái gì mới hoa văn đâu ba ba đến lúc đó cùng các ngươi cùng đi diễn tập hiện tại ba ba liền đi trong tập đoàn đem sự t ì n h xử lý một chút diệp thanh nói cũng méo n é o hai cái tiểu ra hỏa khuôn mặt nhỏ bạch chỉ lăng ở bên cạnh hỏi thăm tỷ phu chúng ta hiện tại đi tập đoàn là phải xử lý sự tình gì sao cũng không có cái gì chuyện rất lớn chính là có khách từ địa phương khác đến đây chúng ta muốn tiếp đãi một chút là thiên kinh dương ra người nghe nói dương ra tại thiên kinh thực lực không nhỏ rắc rối khó gỡ bọn hắn h ạ c h tâm nhân v i ê n tới muốn cùng chúng ta nói chuyện hợp tác cho nên vẫn là đi xem một chút đi diệp thanh nói đám người nghe cũng là kinh hãi mặc dù diệp thanh nói tương đối bung ô lòng nhưng là bọn hắn biết khẳng định không phải như vậy đơn giản cái này dương ra có thể tại tỷ phu trong miệm đạt được một cái thực lực không cạn rắc rối khó gỡ liền đã nói rõ rất nhiều gia tục này khẳng định không được dạng này thiên kinh đại gia tộc nhân vật như vậy tới sợ là có chuyện lớn a bất quá tỷ p h u nhất định có thể đối phó b ạ n h chỉ lăng nhìn xem diệp thanh trong n y mắt nàng cũng là cảm giác mình giống như trong lòng đã đem tỷ phu thần hóa không có cái gì là tỷ phu không giải quyết được dựa vào ngẫm lại tỷ phu cũng quá lợi hại đi nếu không phải nhiều người ở đây nàng thật muốn b á i một cái được rồi được rồi trước không mất mặt cô xe phi nhanh đến thiên khải tập đoàn sau đó diệp thanh đám người chính là xuống xe tại thư ký dẫn đầu dưới diệp thanh cũng hướng phía phòng tiếp khách mà đi chỉ khê Các ngươi phòng đi l à một việc ngơi của ta nghỉ m hồi, h o ặ câu là nào. tại thể, biết Một dạo chơi ngươi chơi vui địa phương ở nơi xung quanh đều đều cũng phương sao địa dù có các c ở bạch chỉ khê cũng biết nhà mình công ty ngành gì ở đâu một tầng nàng tự nhiên biết chơi vui địa phương dĩ nhiên chính là biểu thị tầng nơi đó có không ít người máy có thể biểu thị tốt lao công ngươi đừng quản chúng ta chính chúng ta đi dạo chơi liền tốt bạch chỉ khê nói hiện tại nàng cũng không t ị hiểm ngay trước ba mẹ mặt lao công hai chữ này là há mồm liền l i n ra thư ký mang theo bọn hắn hướng phía một bên khác đi đến bên này diệp thanh cũng hướng phía phòng tiếp khách đi đến đường hao đạt được thư ký tin tức diệp đồng đến bây giờ tại trên đường tới đối diện ba người nghe được tin tức này cũng là nhẹ gật đầu chính chủ tới bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đây là cái nào con em của gia tộc dày v ò g i a động t ĩ n h lớn như vậy nhìn xem đây là một nhân vật như thế nào bọn hắn chủ yếu vẫn là đối diệp thanh phía sau gia tộc cảm thấy hứng thú sau đó một thân ảnh liền từ bên ngoài t i ế n đến dương tuyết nhìn xem người tới cả người đều là s ư n g sở cái này đạo thân ảnh này cái này gương mặt giống như có chút quen thuộc à trước đó không lâu mới thấy q u a người này không phải chương bốn trăm bốn mươi bảy gọi cái gì ba ba chương bốn trăm bốn mươi bảy gọi cái gì ba ba dương tuyết nhìn xem d i ệ p thanh một đôi mắt đều là bỗng nhiên trừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm cái này một vị không phải liền là ngày đó dưới đất bãi đỗ xe tìm kiếm mẹo con nam sinh sao không nghĩ tới dạng này có duyên phận vậy mà tại nơi này gặp đồng thời đối phương vẫn là thiên khải tập đoàn chủ tịch t có chút kinh khủng bên cạnh dương h i ể u hai huynh đệ nhìn xem d i ệ p thanh cũng đứng lên chỉ bất quá ánh mắt bên trong không cầm được rung động cái này một vị chủ tịch thật sự là có chút quá trẻ tuổi người bình thường tuổi như vậy có phải hay không hẳn là còn ở lên đại học chính là gia tộc bọn họ bên trong tử đ ệ tại dạng này niên kỷ cũng là tại chuyên công việc học có rất ít đến trong tập đoàn công tác nhưng là đối phương đâu không đơn thuần là công tác càng là dẫn đầu t i ê n khải tập đoàn trực tiếp bay lên đi lên cái này có chút kinh khủng sau đó dương hiệu liền nhìn xem bên cạnh dương tuyết nhưng là sau một khắc hắn chính là chú ý đến dương tuyết phản ứng không đúng nhà mình nữ nhi đây là một cái gì phản ứng đây là trước đó gặp qua và không cũng không thể dạng này rung động a trong n h y mắt dương hiệu chính là suy nghĩ rất nhiều chỉ bất quá vẫn là chào hỏi trước hắn còn chưa mở lời đường hào liền bắt đầu giới thiệu diệp đồng đây là ta cùng ngài nói thiên kinh dương ra dương hiểu dương vũ dương tuyết ba vị dương tổng đây là chúng ta diệp đồng diệp thanh đường hào nói xong diệp thanh liền hướng phía người trước mặt vương tay nắm tay đến dương tuyết nơi này diệp thanh vừa chạm vào tức cách sau đó nhìn xem dương tuyết dương tiểu thư không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau hả một câu triệt để ngồi vững dương hiểu ý nghĩ trong lòng chính là dương vũ cũng là xứng sở khá lắm tiểu tuyết nhận biết cái này diệp đồng nguyên lai tiểu tuyết không phải hờn d ỗ i chạy đến mà là tới trước kết giao một chút nhân mạch thật sự là lợi hại a không nghĩ tới không có dựa vào dương ra quan hệ liền cùng cái này diệp đồng đánh lên quan hệ dương vũ thầm nghĩ cũng cho dương tuyết một cái tán thưởng ánh mắt dương tuyết nhị thúc ngươi cũng đừng cho ta ánh mắt như vậy ta cái này đơn thuần làm mẹo mù gặp cả rán ai có thể biết dưới đất trong bãi đậu xe bắt lấy một con mẹo nhỏ kết quả là diệp đồng bất quá hiện tại dương tuyết cũng không có cơ hội giải thích những thứ này nàng cũng không có ý định giải thích cứ như vậy bảo trì cảm giác thần bí liền tương đối tốt tối thiểu nhất cũng có thể c h ấ n trụ lao cha cùng nhị t h u ố c không biết dương tổng các ngươi từ phía trên kinh bên kia tới có chuyện gì chúng ta vừa rồi cũng cùng đường tổng nói dương h i ể u trông thấy d i ệ p thanh dạng này quả quyết trực tiếp cắt vào chính đề vậy hắn cũng liền không che giấu nói thẳng ra lần này ý đồ đến nghe được về sau d i ệ p thanh khỏe miệng dương cười đối phương lại là tìm tới tư chỉ bất quá hắn cũng không thiếu tiền cái này cũng là không cần dương tổng ta bên này vẫn là không thiếu tiền tối thiểu nhất mấy trăm hơn ngàn ước là không thiếu、Mời、anh một câu đơn giản dường như sấm sét nổ vang tại bên t a i của bọn hắn để bọn hắn đều là từng đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì mấy trăm hơn ngàn ức vẫn là không thiếu đây cũng quá trâu rồi đi dương h i ể u trước đó biết diệp thanh bỏ ra mấy chục trên trăm ức mua không ít phòng ở hắn lúc đầu coi là đây là tập đoàn sách lược chuẩn bị mời chào nhân tài sử dụng chẳng qua là cái m a n h lưới nhưng là bây giờ nhìn lại giống như không phải như vậy cái này một vị là thật có tiền đặc biệt có tiền dạng này liền k h ó làm dương h i ể u lập tức lâm vào trong chấm t ư có thể tại dạng này niên kỷ lấy ra nhiều tiền như vậy đây nhất định là hoa hạ đại gia tộc nào tử đệ diễ đồng m u ố n hỏi một chút, một n g ư ơ i là hoa hạ cái nào diệp ra trong nhà lão gia tử là ai dương h i ể u nghĩ đến hoa hạ bên trong diệp ra vẫn là rất nhiều hắn nhận biết liền không ít bất quá những cái kia diệp ra bên trong hẳn là đều không có diệp thanh cái này số một nhân vật xem ra là hắn không quen biết diệp ra diệp thanh ngược lại là không nghĩ tới sẽ bị hỏi thăm cái này sau đó lắc đầu biểu thị không nói ra cái này thao tác ngược lại để dương h i ể u hơi nghi hoặc một chút dù sao người bình thường đều sẽ nói ra bối cảnh của chính mình tăng lên thực lực của mình nhưng là diệp thanh nhưng căn bản không có làm như vậy đây là trong nhà quy củ vẫn là chính hắn lựa chọn bất quá diệp thanh đúng là có thực lực như vậy hắn hiện tại sợ là đều không cần dựa vào gia tộc lực lượng đi dương h i ể u thầm nghĩ cũng nhẹ gật đầu hôm nay đến khẳng định là muốn đạt thành hợp tác. Hiện tại đầu thành Hiện đạt tại tác. tư hợp không ẳ n định g h là k thành đối phương bối cảnh cũng thâm bất khả chắc căn cứ dương h i ể u suy đoán đối phương gia tộc tối thiểu nhất cũng phải cùng bọn hắn dương ra không sai bị lắm dạng này liền không khả năng dùng gia tộc đi áp chế đối phương hiện tại chỉ có thể nói chuyện cái khác hợp tác đã diệp đồng không muốn nói chúng ta cũng liền không hỏi tham như vậy đi ngoại trừ đầu tư bên ngoài chúng ta còn có một số cái khác hợp tác muốn cùng diệp đồng đảm dương hiệu nói dương vũ cũng từ trong túi công văn mặt lấy ra cái khác hợp đồng sau đó dương hiệu cũng bắt đầu giới thiệu diệp thanh sau khi nghe dương gia trước đó chủ yếu là làm nghề chế tạo nội tình hùng hậu ngược lại là có thể cùng bọn hắn hợp tác đồng thời dương gia còn cần một chút đơn đặt hàng hơn nữa là tiếp tục đơn đặt hàng cái này ngược lại là có thể diệp thanh nhẹ gật đầu dương hiệu đ á m người nhìn thấy diệp thanh gật đầu mang trên mặt t i ế u dung、Tốt. vậy chúng ta ký hợp đồng a diệp đồng về sau hai nhà chúng ta chính là quan hệ hợp tác một lúc sau ký xong giữa trưa diệp thanh liền mời dương h i ể u ra ngoài ăn cơm tìm tới bạch chỉ khê bọn hắn bọn hắn ngay tại thí nghiệm tràng trong đất chơi lấy tân chế tạo hình người người máy thứ này thế nhưng là tân tiến hơn nhiều so với trên mạng những cái kia video bọn hắn hết sức chuyên chú chơi lấy chính là diệp thanh bọn họ chạy tới hai cái tiểu g i a hỏa bọn hắn cũng không có chú ý tới cái này dương h i ể u mấy người cũng nhiều hứng thú nhìn xem trong lòng cũng dần dần kinh hãi thiên khải tập đoàn cùng những cái kia làm vài trang tờ tờ tờ liền bắt đầu lẫn lộn khái niệm tập đoàn hoàn toàn không giống cái này một cái là có thật đồ vật người máy này so với bọn hắn trước đó nhìn thấy không biết muốn tốt bao nhiêu dương vũ hướng phía bên cạnh nhìn một chút dương h i ể u cũng nhẹ gật đầu về phần bên cạnh dương tuyết trực tiếp đắm mình vào trong ba ba các ngươi lúc nào tới ả nha hai vị này ba bá cùng tỉ tỉ là ai vậy du du cùng tiểu nhu chơi mệt rồi quay đầu nhìn xem liền trông thấy diệp thanh trở về sau đó ánh mắt cũng rơi vào bên cạnh dương vũ cùng dương h i ể u trên thân cái này ba ba dương h i ể u nghe khoe miệng đều là co lại chương bốn t r ư giữ gìn mối quan hệ là được chương 448, giữ gìn mối quan hệ là được cái này giống như thật có chút vượt qua ngoài dự liệu của hắn dù sao trước đó nhìn xem diệp thanh còn trẻ như vậy dương h i ể u còn tưởng rằng diệp thanh căn bản cũng không có kết hôn kết quả hiện tại tốt không đơn giản kết hôn hai tử đều có đồng thời vẫn là hai đứa bé còn dạng này lớn hắn quay đầu nhìn thoáng qua dương tuyết lúc đầu hắn nghĩ đến diệp thanh đẹp trai như vậy khí còn còn trẻ như vậy có triển vọng nhà mình khuê nữ cũng xinh đẹp có thể nói là trai tài gái sắc lúc đầu hắn còn có ý nghĩ như vậy hiện tại tốt hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp loạn quyền đà đi qua đem hắn huyễn tưởng cho trực tiếp đánh nát sau đó đường hào cũng bắt đầu giới thiệu dương tuyết nhìn xem bạch chỉ khê cái này một vị t r ư ớ c đó thấy qua liền đầy đủ để nàng tự tìm mặc ả m sau đó dương tuyết cũng nhìn một chút bạch chỉ lăng cái này các ngươi cái này toàn ra có phải hay không có chút không hợp t h o i thưởng cái này một cái cũng xinh đẹp như vậy còn có vương n i n h dương tuyết nhìn xem vương n i n h cái này một cái mụ mụ nhìn lúc tuổi còn trẻ cũng rất xinh đẹp các ngươi người một nhà này phạm quy biết sao hừ dương tuyết cũng không khỏi trong lòng thở dài chúng ta giữa chưa cùng đi ăn một bữa cơm đi diệp thanh nghĩ đến sau đó nhìn xem đường hảo đường hảo triệu đồng bọn hắn bây giờ còn đang trên lầu sao đúng vậy diệp đồng bọn hắn bây giờ còn đang trên lầu đem bọn hắn cũng mời bên trên chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi vừa vặn bọn hắn hẳn là cũng không nhận ra dương tổng bọn hắn tuất ta hiện tại đi gọi một lúc sau phía trên văn phòng đường hao đi đến ở chỗ này chờ chủ tịch cả đám đều đứng lên trên mặt đều không có cái gì không kiên nhẫn biểu lộ ngược lại trên mặt đều là tìm kiếm muốn biết diệp thanh tới là muốn làm gì hiện tại nửa đường rết ra tới một cái dương ra chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho c a đường tổng quý khách gặp xong đúng vậy là thiên kinh dương gia dương h i ể u dương tổng bọn hắn đường hào thẳng thắn căn bản không có đối bọn hắn che giấu dù sao đây cũng là biểu hiện ra thực lực thời điểm đối diện nghe lời này cũng là minh bạch đường hào ý tứ đồng thời nhìn xem đường hào cái dạng này hẳn là cùng dương gia đặt thành cái gì hợp tác triệu đồng kinh hãi dù sao dương gia đó là cái gì nhân vật đây chính là thiên kinh đại gia tộc a nhân vật h u n g ác t i ể u người như vậy đều tự mình đến cùng thiên khải tập đoàn nói chuyện hợp tác bọn hắn trước đó còn có như thế dắt tay áp chế thiên khải tập đoàn vào tường thật sự là quá bờ cười hiện tại muốn bảo toàn mình sợ là chỉ còn lại hủy khúc cầu toàn cái này một cái sách lược triệu đồng trong lòng cùng gương sáng hắn nhìn một chút những đồng nghiệp k h á c giải không biết trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào hắn hiện tại vẫn là không nói đi đợi buổi tối lại tới cùng diệp đồng hoặc là đường tổng đơn độc nói chuyện giữa trưa chúng ta cùng đi ăn cơm đi diệp đồng để cho ta tới mời mọi người vừa vặn cũng có thể nhận thức một chút thiên kinh dương ra người đường hào nói đám người tự nhiên gật đầu đáp ứng sau đó liền bắt đầu động tác hướng phía phía dưới mà đi giữa trưa đi tới trong tửu điếm mọi người quen biết một chút dương h i ể u nhìn xem trước mặt một đám chủ tịch trong lòng cũng nổi lên nói t h ầ m đây là ý gì những thứ này chủ tịch đều là hoa hạ bên trong một chút cao tân kỹ thuật sản nghiệp chủ tịch bản thân phát triển đều vẫn là tương đối không tệ bọn hắn đều là biết thiên khải tập đoàn nghiên cứu ra được kỹ thuật mới cho nên tới chuẩn bị nói chuyện hợp tác nhưng là cũng không cần thiết nhiều người như vậy đi đồng thời nhìn những người này tựa như là thành đoàn tới đi nghĩ đến tầng này dương h i ể u chính là minh bạch những người này sợ là trước đó muốn chuẩn bị cưỡng chế thiên khải tập đoàn kết quả không nghĩ tới bị thiên khải tập đoàn dùng kỹ thuật mới đột phá đi ra đi cũng là người đáng thương a hiện tại tốt đã mất đi tiên cơ sợ là cũng cùng thiên khải tập đoàn kết cựu án nghĩ tới đây dương hiệu căn bản cũng không có cho bọn hắn nhiều ít mặt mũi quen biết một lúc sau liền không có nói nhiều đối với bọn hắn bắt chuyện cũng hở h ữ g bên cạnh diệp thanh nhìn xem dương hiệu phản ứng cũng khoe miệng dương cười cái này l ậ p trường ngược lại là cho thấy rất chuẩn xác những người khác cũng minh bạch dương hiệu ý tứ lập tức thở dài một hồi dương tuyết thì là đối hai cái tiểu gia hỏa tương đối cảm thấy hứng thú nàng ôm tiểu n u tiểu n u cũng khi biết nàng là cái kia tìm tới tiểu đoàn tròn tỷ về sau đối với dương t u ế t phá lệ nhiệt tình Tỷ tỷ. Tuyết nhìn xem tiểu nhu cùng du du, hai tiểu thừa trị. tại Ai? hai gia hỏa ba nhang Hiện liền Dương du du, như nhìn nhu cùng này hoàn nàng kế xem xem mỹ mẹ các đồng ã mời một mỹ Đợi đại phần khẳng định đáng đến đằng nữ. đ yêu. sau, là thời xem xét hai tiểu gia hỏa này chính là tại mật bình bên trong lớn lên có thời gian đi thiên kinh tìm t ỷ t ỷ chơi nha thiên kinh có gì vui sao t ỷ t ỷ tiểu nhu trước đó chưa từng đi thiên kinh đối với thiên kinh còn không phải hiểu rất rõ hiện tại n h ắ c lên thiên kinh tiểu nhu chấp một cặp mắt đào hoa hỏi đến dương tuyết cái sau nhìn xem tiểu nhu dáng vẻ trong lòng cũng khéo đậu ngươi l a khuôn mặt này tinh hoa đều tại cái này một đôi thật to cặp mắt đào hoa phía trên a chắc không được xinh đẹp như vậy dương tuyết hướng phía chung quanh nhìn một chút nhìn một chút du du bạch chỉ khê bạch chỉ lăng còn có vương linh khá lắm cái này toàn ra nữ sinh giống như đều là cặp mắt đào hoa chắc không được đều như vậy xinh đẹp thiên kinh chơi vui vẫn là rất nhiều giống như là c u ố c u n g còn có dương tuyết liệt kê bắt đầu cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu du du ở bên cạnh cùng ô n dương tuyết cánh tay nghe nàng nói miệng cũng là lớn lên phản thất không nghĩ tới còn có nhiều như vậy chơi vui sau đó nàng nhìn xem diệp thanh ba ba chúng ta có thời gian đi thiên kinh chơi à? Tốt, hai người các ngươi tiểu gia hỏa hàng châu còn không có chơi một lần đâu hiện tại lại muốn đi thiên kinh chơi diệp thanh nói cũng sờ lên hai cái tiểu gia hòa đầu bên cạnh dương hiệu nhìn xem hoan n ê n các ngươi ngày nữa kinh chơi diệp đồng các ngươi sau khi tới nhất định phải liên hệ ta ta cũng mang các ngươi đến trong nhà của chúng ta sản nghiệp nhìn xem sau đó cũng cho chúng ta tận, tận tình ậ n t địa chủ hữu nghị dương hiệu nói diệp thanh nhẹ gật đầu nhất định tốt mọi người cũng đều đừng đứng đây nữa đều ngồi xuống đi đều không cần cấu thúc v u n lỏng một điểm một lúc sau t ừ n g đạo món ăn đi lên lại là sơn chân hải vị ách dương hiệu nhìn xem dù sao lần này đến diệp thanh mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái từ ngữ có tiền đặc biệt có tiền có thể nói trực tiếp đem dương hiệu chuẩn bị đầu tư ý nghĩ cho triệt để đánh vỡ căn bản cũng không mang cái gì giữ lại phá vỡ hiện tại cũng chỉ còn lại có đến hợp tác dạng này cũng tốt đi chỉ cần có thể cùng tiên h khải tập đoàn giữ gìn mối quan hệ là được chương 449, ý vị sâu xa chương 449, ý vị sâu xa một lúc sau dương hiệu g ơ ly rượu lên vậy ta liền lấy trà thay rượu diệp đồng chúc chúng ta về sau hợp tác vui vẻ một câu để tất cả mọi người là từng đôi mắt t r ư n g lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm cái này dương h i ể u đều muốn cho diệp đồng m ờ i rượu theo lý thuyết không nên a lần này chính là những cái kia chủ tịch đầu góc đều nhanh muốn nổ phải biết dương h i ể u là thân phận gì dương gia nhân vật trọng yếu a dương gia thế nhưng là tại thiên kinh quan hệ rắc rối phức tạp kinh doanh trăm năm nhiều đại gia tộc a chính là như vậy gia tộc nhân vật trọng yếu lại muốn cho diệp thanh n ờ i rượu cái này cũng khó trách bọn hắn phản ứng không kịp người bình thường đều phản ứng không kịp a chẳng lẽ lại diệp thanh phía sau còn có cái gì to lớn hơn lực lượng sợ thật là dạng này triệu đồng nhìn xem diệp thanh trong óc nghị càng nhiều những đồng nghiệp khác giải cũng là trong lòng càng có hơn so đo diệp thanh cũng nâm chén u ố n g v à o sau đó những người khác chính là thúc đẩy bắt đầu dương tuyết ăn không thể không nói cái này khách sạn vẫn là rất không tệ dương tuyết nhớ k ỹ nơi này về sau nếu là mang theo bằng h ư u tới có thể tới nơi này ăn chỉ bất quá nhìn ngược lại là rất không rẻ ạ đã ăn xong về sau dương h i ể u nhìn xem diệp thanh còn mang theo hai cái nữ nhi cái k i a diệp đồng chúng ta trước hết không quấy r à y nếu là lúc nào đi thiên kinh bên kia nhất định tới tìm ta ta mang theo các ngươi tại thiên kinh dạo chơi nhiều nhận biết một chút thiên kinh nhân vật được diệp thanh cũng nhẹ gật đầu sau đó dương h i ể u cũng ngồi sùng xuống, xuống sờ lên hai cái tiểu ra h ỏ a đầu đợi chút nữa một lần gặp mặt hẳn là tại thiên kinh sân bay đến lúc đó b à bá đi đón các ngươi mang theo các ngươi chơi có được hay không t ố t t ả ơn b à bá thật đáng yêu dương hiệu nhìn xem hai cái tiểu ra hòa mang trên mặt tiểu dung cái nụ cười này là phát ra từ nội tâm dù sao hai cái tiểu g i a hỏa cũng thật sự là quá đáng yêu đưa tiến dương ra người sau diệp thanh cũng nhìn xem triệu đồng đám người tuất chư vị cũng đi về nghỉ ngơi trước đi được rồi diệp đồng đối với cùng bọn hắn diệp thanh ngược lại là không có cái gì có thể nói hiện tại những thứ này chủ tịch cùng tập đoàn đối với hắn đã không tạo thành cái uy hiếp gì nhìn xem diệp thanh lãnh đ ạ m bộ g á n g một đám chủ tịch cũng cảm giác trong lòng đau khổ ai đây cũng là không có biện pháp gì sự t ì n h dù sao bọn hắn trước đó liền chuẩn bị liên hợp lại cùng một chỗ nhằm vào thiên khải tập đoàn bây giờ đối phương trực tiếp phá vây chỗ nào còn có thể lại cho bọn hắn sắc mặt tốt đây là ngay cả cho bọn hắn h ò a hoãn cơ hội đều không có a nghĩ tới đây một đ á m chủ tịch càng là trong lòng thở dài nhưng là lại ở chỗ này cũng không có tác dụng gì vẫn là đi về trước đi nhìn xem về sau làm sao bây giờ trên đường trở về chúng ta về sau làm sao bây giờ ta cũng không biết triệu đồng lắc đầu bất quá trong lòng hắn đã có so đo xem ra muốn cùng diệp đồng quý hàng ừ m ban đêm liền làm chỉ bất quá chuyện này hắn cũng không thể cùng bọn hắn nói mình muốn làm cái thứ nhất hắn hiện tại xem như đã nhìn ra chỉ có dạng này mới có thể bảo toàn mình tập đoàn lực lượng nếu không chờ đến đằng sau thị trường số định mức sẽ càng ngày càng ít cuối cùng chỉ còn lại phá sản phẩm hiện tại chỉ còn lại điểm này sinh cơ vẫn là phải nắm lấy cho thật chắc triệu đồng nói xong những người khác cũng đều không có biện pháp gì vậy chúng ta liền đi về trước đi nhìn xem diệp đồng ý tứ cũng không có cùng chúng ta trao đổi ý nghĩ chúng ta ở chỗ này hao tổn cũng không có tác dụng gì liền xem như hao tổn đến buổi họp báo cũng không có tác dụng gì kia là người ta thiên khải tập đoàn chuyên trường ừng cái này ngược lại là lý minh đức cũng nhẹ gật đầu lúc đầu thiên khải tập đoàn thực lực liền đã rất mạnh hiện tại cùng dương gia liên hợp lại vậy thì càng thêm c ứ n g hãn đồng thời dương gia hôm nay phản ứng giống như cũng có chút không thích hợp dương h i ể u lại còn cho diệp thanh mời rượu cái này sợ là không phải tại kính diệp thanh sợ là tại kính diệp thanh nhân vật sau l ư n g đi cái này tương đối ý vị sâu xa diệp thanh phía sau là nhân vật nào là gia tộc gì vậy mà để dương h i ể u đều làm ra phản ứng như vậy lý minh đức thầm nghĩ nhưng là cũng không có cái gì đáp án chỉ có thể dạng này suy đoán lung tung phía sau mọi người chính là chậm rãi chờ mặc bọn hắn tới thời điểm vẫn là lòng tin tràn đầy ai cũng nghĩ không ra cuối cùng vậy mà rơi vào dạng này một kết quả mặc kệ có thể hay không tiếp nhận cũng chính là dạng này vậy ta hôm nay liền chuẩn bị đi về trước ta cũng thế ta cũng thế tất cả mọi người nói triệu đồng nhìn xem nhẹ gật đầu ta cũng giống vậy dù sao hắn cũng không thể để bọn hắn sớm biết bên này diệp thanh bọn hắn cũng trở về đến nhà b ạ c h chỉ lăng ôm tiểu đoàn tròn dùng lược trải lấy tiểu đoàn tròn trên người lông tóc hiện tại giống như đúng lúc là dụng lông kỳ bạch chỉ lăng nói lúc đầu nàng là chuẩn bị dùng tiểu đoàn tròn đến rơi xuống lông làm một cái chơi vui lông cựu kết quả không nghĩ tới chính là dụng lông kỳ tiểu đoàn tròn đến rơi xuống cũng không nhiều chỉ có thể chậm như vậy chậm thu thập người nhà suốt ngày thật đúng là có thể nghĩ đến không ít ý kiến hay bạch chỉ khê nói cũng tại bạch chỉ lăng bên người ngồi xuống cũng cho tiểu đoàn tròn cắt tỉa lông tóc tiểu đoàn tròn giống như rất hưởng thụ gián vẻ nhẹ nhàng kêu một tiếng về sau chính là nằm xuống sau đó hít mắt thưởng thụ lấy mọi người phục vụ một lúc sau nghèo tiểu đoàn tròn kêu một tiếng cũng rời đi ha ha tiểu g i a hỏa này thật sự là có linh tính chúng ta vừa mới đem nó trên thân cắt tiểu một lần nó liền chạy đi ngươi phục vụ người hoàn mỹ nhà liền đi chuyện này cũng không có gì sai lầm bạch chỉ khê ở bên cạnh c h e miệng cười bạch chỉ lăng tốt bá cái này mẹo con tám trăm cái tâm nhãn tiểu đoàn tròn nhảy xuống về sau bạch chỉ lăng liền tiếp lấy bắt đầu làm lông cựu bên kia hai cái tiểu ra hỏa ô n tiểu đoàn tròn chơi một hồi nhìn xem bạch chỉ lăng đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý làm sự tình cũng hướng phía bạch chỉ lăng chạy tới t i ể u di t i ể u di ngươi đang làm cái gì nha du du cùng tiểu n u nói cũng ghé vào bạch chỉ lăng trên đùi lặng lẽ nhìn xem thật nhiều mau mau đây đều là tiểu đoàn trò lông tiểu di đem bọn nó ghim lên đến đến lúc đó có thể là một cái lông nhung con dối ta ý nghĩ là đến lúc đó là một cái lông nhung nhỏ con là một cái nhỏ một chút tiểu đoàn tròn chương bốn trăm năm mươi một k h ắ c cũng chơi không nổi nữa chương bốn trăm năm mươi một k h ắ c cũng chơi không nổi nữa hòa、wow. hai cái tiểu ra hỏa nghe được bạch chỉ lăng con mắt đều phát sáng lên dù sao dạng này chủ ý là các nàng trước đó chưa từng có nghĩ tới hào hào chơi a vậy chúng ta đại khái lúc nào có thể làm tốt đâu tiểu di du du nói cũng hướng phía bạch chỉ lăng nhìn lại bạch chỉ lăng nhìn một chút mình sửa sang lại tiểu đoàn tròn lông tóc cũng mím môi một cái nhìn cái dạng này còn giống như cần tốt một đoạn thời gian mới có thể a còn cần thời gian dài như vậy a đây nhất định dù sao tiểu đoàn tròn thuộc về là lao tổ tông nghiêm trọn mèo hoa liền xem như thay lông kỷ dụng lông cũng không phải rất nhiều bạch chỉ lăng cùng hai cái tiểu gia hòa giải thích nhưng là bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem hai cái tiểu gia hòa g á n vẻ cũng s ở lên cái cảm cái này luôn luôn cảm giác hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem tiểu đoàn tròn ánh mắt giống như có điểm gì là lạ, lạ hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng không thể đi n ổ tiểu đoàn tròn lông dù sao như thế sẽ rất đau bạch chỉ khê nói nàng thật cảm giác hai cái tiểu gia hỏa sẽ làm như vậy nếu là làm như vậy tiểu đoàn tròn nếu là cào đến các nàng sẽ không tốt một câu về sau du du cùng tiểu nhu chớp mắt to nhìn xem bạch chỉ khê một mụ, mụ chúng ta sẽ không đi n ổ tiểu đoàn tròn lông chúng ta vừa rồi nhìn tiểu đoàn tròn chính là nghĩ đến muốn hay không cho thêm nó trải vớt một chút lông tóc dạng này cũng có thể thu tập được càng nhiều đồng thời tiểu đoàn tròn cũng rất yêu thích chúng ta cho nó trải vớt hai cái tiểu gia hỏa nói trước một đôi hai mắt thật to nhìn xem bạch chỉ khê dạng này a ha ha lão tỉ ngươi có phải hay không quá không tha tâm hai cái tiểu gia hỏa ta cảm giác hai người bọn họ làm không được chuyện như vậy bạch chỉ lăng nói nhìn một chút trong tay lông cứu hôm nay liền đâm không sai bị lắm hôm nay liền không nhìn tv luôn luôn xem tv đối với các ngươi thị lực không tốt lắm nếu không chúng ta hôm nay chơi bài a tốt lắm du du cùng tiểu nhu nghe bạch chỉ lăng đề nghị cũng nhẹ gật đầu cái này tương đối tốt các nàng thích chơi c h ỉ bất quá trước đó ba ba mụ mụ có đôi khi tương đối bận rộn liền không có cùng nhau chơi đùa chúng ta chơi cái gì chúng ta mấy người số không đủ ngươi xem một chút đem các ngươi ba ba cho kêu đến bạch chỉ lăng nói hai cái tiểu gia hỏa cũng đưa ánh mắt đặt ở xa xa diệp thanh trên thân sau đó chính là hướng phía diệp thanh đi tới ba ba ba ba tiểu nhu đi tới lôi kéo diệp thanh góc áo diệp thanh nhìn sang liền trông thấy tiểu nhu hất lên đáng yêu khuôn mặt nhỏ làm sao rồi tiểu di gọi chúng ta cùng đi chơi bài ba ba vẫn là không đi, đi các ngươi chơi đi a chúng ta cùng một chỗ a có được hay không diệp thanh nói đối với cái này hắn hứng thú cũng không lớn dù sao dựa vào phản ứng của hắn lực còn c ó đã gặp qua là không quên được bản sự chơi bài với hắn mà nói quá dễ dàng dễ dàng khiến người khác không có cái gì trò chơi thể nghiệm cho nên hắn ngay từ đầu liền cự tuyệt nhưng nhìn hai cái tiểu gia hỏa d á n g vẽ diệp thanh liền hướng phía bên kia đi tới một lúc sau diệp thanh đi vào bên này tỷ phu thế nào à nhìn hai cái tiểu gia hỏa bảo ngươi đều gọi thời gian dài như vậy đến à cùng nhau chơi đùa bãi bộ kẹ ta để ngươi mở mang kiến thức một chút kỹ thuật của ta diệp thanh sau đó diệp thanh liền nhìn bạch chỉ lăng một chút lần này đến viên bạch chỉ lăng t r ầ mặc m bạch chỉ lăng khá lắm tỷ phu ngươi đây là ánh mắt gì ngươi cái ánh mắt này có chút mang vũ nhục tính đi n ó nhìn ta hôm nay dựa vào kỹ thuật hảo hảo đánh đ ổ ngươi để ngươi biết ngươi cũng không phải v ấ n năng trong n é y mắt bạch chỉ lăng trong lòng chính là bắt đầu gầm h ế t lên diệp thanh nhìn xem nàng chủ yếu là ta cảm giác các ngươi là thật chơi không lại ta đương nhiên tại ta không có nhường điều kiện tiên quyết ta cảm giác vẫn là biến thành người khác đi một câu để bạch chỉ lăng đi lên lòng hào thắng không có việc gì tỷ phu liền ngươi ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại ta cũng là danh s ư ơ n g bài bổ kệ tiểu công chứa đâu hôm nay chúng ta cũng thêm điểm tặng thưởng như vậy đi nếu ai thua ngay tại trên cánh tay vẽ một cái con rùa thế nào vậy chỉ lăng nói cũng nhìn xem diệp thanh phản ứng dù sao nàng vẫn tương đối chờ mong có thể để cho tỷ phu trên cánh tay đều là tiểu vương tám nàng có thể tự mình động thủ cho tỷ phu vẽ bất quá nàng ý nghĩ này liền bị lao tỷ cho phá vỡ ta cảm giác chỉ lăng đề nghị này tương đối không tệ như vậy đi ta ở bên cạnh con chiến nếu là người nào thua ta liền cho người đó vẽ một cái nói bạch chỉ lăng cũng nhìn nhà mình lão tỉ một chút lão tỉ cái này dáng vẻ h ư n phấn khá lắm trong n g a y mắt bạch chỉ lăng cũng cảm giác mình lão tỉ cũng tương đối chờ mong tại tỉ phu trên cánh tay vẽ t i ể u vương bát lần này nàng động lực cũng càng thêm tràn đầy bên cạnh bạch tinh đình cùng vương ninh nhìn xem bên này náo nhiệt cũng đi tới tại hỏi thăm chuyện đã xảy ra về sau hai người liếc nhau một cái trên mặt cũng nhiều hứng thú bắt đầu ta cảm giác nếu là ở trên mặt vẽ thì tốt hơn bạch tinh đình một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ bên cạnh vương ninh tranh thủ thời gian bóp bóp cánh tay của hắn ôi làm gì còn nói làm gì chứ ngươi cái này ra cái gì chủ ý ngu ngốc ngay tại trên cánh tay vẽ liền rất tốt cũng được đi vậy liền theo chúng ta kế hoạch lúc trước bằng không ta nhìn tỷ phu vẽ ở trên mặt sẽ nhìn không được bật cười một câu để diệp thanh khỏe miệng dương cười ta vốn đang chuẩn bị thả nhường chỉ lăng ngươi nếu là nói như vậy ta liền không n h ư ợ n g a giống bạch chỉ lăng nhìn xem diệp thanh hướng phía diệp thanh ngoắc bắt tay không có chuyện gì tỷ phu tới tới tới nhìn xem chúng ta ai lợi hại hai cái tiểu ra hỏa ở bên cạnh có chút run lầy bầy giống như ba ba cùng tiểu di muốn quyết đâu a không biết ai lợi hại hơn một lúc sau đánh cược bắt đầu hai cái tiểu ra hỏa cũng chơi l ấ y bạch chỉ khê ở bên cạnh cũng vui vẻ a động tác bắt đầu qua một đoạn thời gian bạch chỉ khê sắc mặt đều phức tạp nàng nhìn xem trước mặt tràn diện bên cạnh bạch tinh đ ỉ n h cùng vương ninh cũng nhìn xem cả đám đều có chút xấu hổ bên này diệp thanh trên cánh tay một cái con rùa đều không có trái lại du du tiểu nhu còn có bạch chỉ lăng trên cánh tay thì là vẽ lên không ít nhất là bạch chỉ lăng hai đầu cánh tay đơn giản biến thành hoa cánh tay cùng cái tinh thần tiểu nội đồng dạng chỉ bật quá người ta hoa cánh tay là các loại ba khí hình xăm bạch chỉ lăng hoa cánh tay bỏ đầy lít nha lít nhít t i ể u ô、quy. bạch trì lăng Á á á. không phải ca môn ngươi bài bổ kẹ cũng lợi hại như vậy ngươi còn có cái gì không được sao tỷ phu cái này bài bổ kẹ là một khắc cũng chơi không nổi nữa t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi một lần lượt rời đi t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi một lần lượt rời đi bạch trì lăng nhìn xem cái tràng diện này trong lòng cũng là đang không ngừng tê u thảm không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nàng trước đó thế nhưng là bài bổ kẹ tiểu công chúa nhưng là cái này giống như đã không phải là vận khí không tốt có thể giải thích được tỷ phu vẫn là có kỹ thuật ở bên trong đồng thời giống như tỷ phu nhớ kỹ bài có phải hay không còn tại tẩy bài thời điểm vụ trộm đổi bài rồi đương nhiên đây là bạch chỉ lăng suy đoán bên cạnh du du cùng tiểu nhu mặc dù không có bạch chỉ lăng như thế bị vẽ lên hai cái cánh tay tiểu vương bát nhưng là cũng có rất nhiều các nàng xem lấy diệp thanh trên mặt cũng mang theo k h ô n g phục giống như đang nói chúng ta cùng tiểu di vì cái gì đều bị vẽ lên vì cái gì ba ba n g ư ờ i không có bị vẽ nhìn xem thở phì phò ba người bên cạnh bạch tinh đình cũng là nhìn qua hướng phía bên cạnh vương ninh nhìn sang bọn hắn căn bản là đánh không lại diệp thanh bài nhớ kỹ gắt gao hai cái tiểu ra hỏa không cần phải nói khẳng định không nhớ được bài hồ đánh chính là chỉ lăng nhìn cũng là một cái không nhớ bài chủ cái này sao có thể thắng đâu cái này đều không phải là một cái đẳng cấp trừ phi diệp thanh trực tiếp tưởng bạch tinh đình nói vương n i n h chọc chọc hắn đừng bảo là đến lớn tiếng như vậy ngươi dạng này cũng quá thương chỉ lăng ai cái này vốn chính là sự thật bạch tinh đình bất đắc dĩ nhún vai sau đó chính là tiếp tục ngồi xuống nhìn xem bên này bạch chỉ lăng cũng là khâm phục nói ra tiếp lấy chơi chỉ bất quá một lúc sau lại n h i ề u mấy cái con rùa diệp thanh nhìn xem bạch chỉ lăng chỉ lăng n g ư ờ i hai cái cánh tay đã vẽ đầy mặt sau này làm sao bây giờ vẽ trên mặt một câu để bạch chỉ lăng cũng không khỏi bưng kín mặt không muốn không muốn được rồi được rồi thì phu ta thua ta nhận thua bạch chỉ lăng mau nói trên cánh tay bị vẽ tiểu ô quy nàng còn có thể tiếp nhận nhưng là trên mặt là thật không tiếp thụ được ai được rồi nhận thua được rồi bên này hai cái tiểu g i a hỏa nhìn xem bạch chỉ lăng nhìn xem vốn đang thở phì phò tiểu di trong nháy mắt xì hơi cũng là xứng sở tiểu di ngươi sao có thể xem thường từ bỏ đâu chúng ta lúc đầu không phải liền là nói xong muốn tại ba ba trên thân vẽ tiểu vương bắt sao không muốn từ bỏ nha lập tức hai cái tiểu g i a hỏa chính là cổ vũ bắt đầu bạch chỉ lăng cái này bạch chỉ lăng bị một nhắc nhở như vậy cũng hoàn toàn tỉnh ngộ bắt đầu khá lắm đúng a lúc đầu dự tính ban đầu chính là như vậy có thể có thể nhưng là bạch chỉ lăng nhìn xem bài bộ kệ giống như từ nơi này vào tay là không thể nào để diệp thanh bị vẽ lên nếu không liền để hai cái tiểu g i a hỏa cùng lao t ỉ đệ lại tỷ phu nàng đến vẽ cái này giống như có thể thực hiện bạch chỉ lăng giương mắt nhìn xem diệ thanh sau một khắc thái cực quyền nước chảy mây trôi liền xuất hiện ở bạch chỉ lăng trong ngóc buổi sáng hôm đó c h à n g diện tại trong đầu của nàng không ngừng bốc lên bạch chỉ lăng vẫn là quên đi thôi du du tiểu nhu chúng ta vẫn là thôi đi có lúc tài nghệ không bằng người muốn nhận bạch chỉ lăng nói bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem chỉ lăng bộ dạng này cũng là kinh ngạc dù sao chỉ lăng tính t ỉ n h thế nhưng là bình thường không chịu thua nhưng là không nghĩ tới lần này lại bị lao công ăn chết như vậy trực tiếp liền nhận thua khá lắm hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem bạch chỉ lăng vẫn là bị nói ở Cuối cùng c đi dẫn n bị tẩy á hai t y Trở về về sau. đ cái ù cùng n ngủ ngủ g ba ba chưa Hai mụ mụ một một chỗ c Tốt. hồi đi. tiểu g i a hỏa đi lên liền ôm lấy diệp thanh đuổi để diệp thanh không có cách nào đi đường diệp thanh nhìn xem cũng đem hai cái tiểu g i a hỏa bế lên hiện tại hai cái tiểu g i a hỏa còn có thể ôm bắp đuổi của hắn nhưng là dựa theo hai người bọn họ trưởng thành tốc độ đến xem sợ là không được bao lâu cái này đuổi liền ôm không được nữa đi trở về phòng đi ngủ bên cạnh bạch tinh đình cùng vương ninh cũng nhìn xem diệp thanh ôm hai cái tiểu ra hỏa rời đi g i a chưa đi ngủ không quan trọng dù sao ban đêm hai cái tiểu g i a hỏa thế nhưng là bọn hắn chỉ còn lại bạch chỉ lăng nhìn xem xoa đỏ cánh tay ai về sau vẫn là không nên cùng tỷ phu so tài nếu không sợ là không có gì tốt kết quả được rồi được rồi cũng không dễ dàng nàng cũng quay đầu trở về phòng về đến phòng bên trong diệp thanh cùng bạch chỉ khê nằm ở trên giường lôi kéo bạch chỉ khê tay bạch chỉ khê lúc đầu chuẩn bị trực tiếp ôm diệp thanh đi ngủ quay đầu nhìn hai cái tiểu g i a hỏa phát hiện hai cái tiểu g i a hỏa mở to hai mắt thật to nhìn xem bọn hắn cái này các ngươi làm sao còn chưa ngủ nha chúng ta đang nhìn mụ mụ lôi kéo tay của ba ba chúng ta cũng muốn lôi kéo tay đi ngủ du du nói bạch chỉ khê nhẹ gật đầu đến đây đi sau đó bạch chỉ khê liền vươn tay du du lôi kéo tiếp lấy đem bàn tay hướng tiểu nu tiểu nu cũng trên mặt mang cười lôi kéo tỉ tỉ tay người một nhà cứ như vậy chỉnh tề nằm ở trên giường diệp thanh nhìn xem trường hợp như vậy ngược lại là cũng cảm thấy tương đối tốt cười hai cái tiểu gia hỏa thật đúng là có thể sinh ra một chút ý kiến hay hai người cũng dỗ dành hai cái tiểu gia hỏa đi ngủ một lúc sau du du cùng tiểu nu hô hấp cũng đều đều bắt đầu hai tiểu gia hỏa này đi ngủ nhanh như vậy diệp thanh nhìn xem nhỏ giọng cùng bạch chỉ khê nói ư vân hai tiểu gia hỏa này giấc ngủ vẫn rất tốt bạch chỉ khê vừa mới nói xong du du liền trực tiếp bung ra bạch chỉ khê tay trở tay ôm lấy tiểu nhu tiểu nhu cũng là bình thường ôm lấy du du lần này để diệp thanh hai người xem không hiểu đây là lẫn nhau đem đối phương xem như tiểu phi ngựa hai cái này tiểu nha đầu thói quần a diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê ý tứ cũng tương đối rõ ràng tới đi ta chuẩn bị xong bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh biểu lộ mang trên mặt đỏ h n g người xấu này đem chính mình ý tứ biểu hiện được rõ ràng như vậy b ấ t quá chỉ có dạng này mới có thể ngủ được tương đối tốt bạch chỉ khê sau đó cùng ô m Diệp thanh một lúc sau một bên khác triệu đồng cùng một đám tổng giám đốc tụ tụ các ngươi cái này đều chuẩn bị đi rồi triệu đồng nhìn xem bọn hắn nói những người khác cũng nhẹ gật đầu ở chỗ này cũng không có cái gì ý nghĩa ta trở về cũng an bài một chút dù sao ra rất dài thời gian cũng không thể bởi vì thiên khải tập đoàn muốn p u ậ t khởi mình liền cái gì đều không làm đi đúng a thời gian vẫn là phải tiếp tục trở về còn có một số đơn đặt hàng phải xử lý triệu đồng ngươi chừng nào thì trở về ta à ta chuyến bay thời gian so với các ngươi hơi chậm một chút ta cùng đi sân bay đưa tiễn các ngươi triệu đồng nói cái khác mấy cái chủ tịch khoát tay áo không cần chính chúng ta đi là được rồi không cần t h i ề n thoái như vậy đúng a không cần t h i ề n thoái như vậy chương bốn trăm năm mươi hai vẫn là phải diệp đồng đánh nhịp chương bốn trăm năm mươi hai vẫn là phải diệp đồng đánh nhịp triệu đồng nghe mấy người nói cũng nhẹ gật đầu lần này chúng ta cũng là có thu hoạch tối thiểu nhất biết thiên khải tập đoàn thể lượng một câu để tất cả mọi người là trầm ặ c khá lắm đây là biết thiên khải tập đoàn thể đó sao đây là biết thiên khải tập đoàn to lớn quá khổng lồ đ á thật sự là quá n mưu cái này căn bản liền không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến tại diệp thanh tiếp nhận thiên khải tập đoàn mới bao lâu thời gian thiên khải tập đoàn liền đi tới dạng này ai trong n a y mắt trong lòng bọn họ đều là bắt đầu kêu rên bắt đầu tại dạng này thể lượm phía dưới còn có thực lực như vậy phía dưới bọn hắn cũng cảm giác mình bị nghiên ép cho tới bây giờ bọn hắn chỉ có thể vì về sau đến tương lai cầu nguyện bởi vì thật không làm được cái gì dù sao nhìn diệp thanh là chuẩn bị tiếp tục đột phá cái khác mấu chốt kỹ thuật c ả lần này hắn cũng là từ trên mặt mọi người triệt để đã nhìn ra những người này nhìn chơi khải tập đoàn là thật chịu phục một điểm chống lại tâm thái cũng không có triệu đồng cũng đối với mình quyết định kiên định bắt đầu đi tìm diệp đồng nói một chút nhìn xem có thể hay không trở thành diệp đồng làm thay nhà máy trực tiếp quý hàng không biết cuối cùng có thể thành hay không nhưng là liền xem như không thể thành tối thiểu nhất cũng nếm thử qua tốt ta không nói trước ta máy bay thời gian là sớm nhất ta cũng liền đi trước lý minh đức đứng người lên bên cạnh còn đi theo nữ nhi lý tiến h hai người cùng ở đây chủ tịch đều chào hỏi sau đó liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài ta cũng đi đi triệu đồng nhìn xem lần lượt từng thân ảnh đều đi sau đó chính là về đến phòng bên trong nhìn xem tài liệu bên trong sửa sang lại bắt đầu những tài liệu này đều là liên quan đến bọn hắn tập đoàn một chút nội bộ tư liệu bao quát sản lượng bao quát có dạng gì dây c h u y ể n sản xuất đây đều là một hồi muốn cho đường tổng còn có diệp đồng nhìn sửa sang lại về sau qua mấy giờ triệu đồng xem chừng những đồng nghiệp khác dài đều đã rời đi hàng châu chính là đón xe đi tới thiên khải trong tập đoàn triệu đồng ngày tốt sân khấu trông thấy triệu đồng cũng là chào hỏi ta muốn tìm các ngươi một chút đường tổng đường tổng ngay tại họ xin ngài đến họ khách thất chờ một chút chúng ta cùng đi cùng đường tổng nói tốt không nóng này một lúc sau một bên khác phòng họ bên ngoài thư ký tìm được vừa mới mở hội xong đường hào thế nào đường tổng triệu đồng tới chỉ có một người tới cảm giác còn mang theo không ít đồ vật không biết muốn làm gì nói là muốn tìm ngài bây giờ tại trong phòng tiếp khách chờ lấy ngài ngài nhìn hả một câu để đường hào đều là hít mắt triệu đồng một người tới xem ra là có chuyện gì a đồng thời lần này triệu đồng không có cùng những đồng nghiệp khác giải thành đ o à n tới hẳn là muốn nói chuyện hợp tác a đường hào đầu góc chuyển nhanh chóng đại khái nghĩ thông suốt đối phương làm phép lần này hắn chính là không nhanh không chẩn bắt đầu muốn kéo một hồi mới có thể nắm giữ càng nhiều hơn thẻ đánh bạc qua một hồi lâu trong phòng tiếp khách triệu đồng lúc đầu ngồi ở chỗ đó chỉ bất quá làm thời gian quá dài cũng đứng người lên tại trong phòng tiếp khách đi đi nhìn xem bên ngoài vẫn là không có trông thấy đường hào thân ảnh trong lòng cũng càng thêm lo lắng có phải hay không đường tổng không nguyện ý gặp hắn rồi cũng thế dù sao lúc trước hắn mang theo những đồng nghiệp khác dài quá tới làm một nước chế thiên khải tập đoàn phát triển đối với người ta đặc biệt không hữu hảo bây giờ biến thành như vậy cũng coi là hắn tự làm tự chịu ai bất quá triệu đồng trong lòng vẫn tương đối khát vọng đường hào có thể tới Càng càng t h tinh tinh một, một câu để đường hào đều là xưng sở triệu đồng đem tư thái của mình thả rất thấp a trông thấy hắn đều là dùng ngài lần này ngược lại là càng thêm ngồi vững đường hào ý nghĩ trong lòng đúng vậy a bên kia có cái tương đối quan trọng hội nghị để triệu đồng đợi lâu không có không có ta chờ cũng chính là một hồi thời gian không có gì đáng ngại triệu đồng nói sau đó cũng ngồi xuống nhìn xem đường hào từ trong bọc lấy ra tư liệu hướng phía đường hào đưa tới đường hào mang trên mặt nghi hoặc nhưng là vẫn đem tư liệu cái gì đều nhận lấy sau đó nhìn xem một hồi đường hào chính là hít mắt cái này đây là khá lắm đây là đối phương thương nghiệp cơ mà ta cái này đều lấy ra là có ý gì triệu đồng cái này hẳn không phải là ta có thể nhìn a đường hào thăm dò nói không có gì đường tổng không thể nhìn không có gì không thể nhìn triệu đồng tư thái càng thêm hạ thấp một điểm đường tổng là như vậy ta lần này tới là nói xin lỗi lại một cái chính là muốn cùng thiên khải tập đoàn đạt thành hợp tác ta biết dựa theo thiên khải tập đoàn phát triển về sau đơn đặt hàng sẽ càng ngày càng nhiều chúng ta cùng các ngươi là đồng loại hình sĩ nghiệp chúng ta chuẩn bị cùng thiên khải tập đoàn hợp tác trở thành thiên khải tập đoàn thay mặt nhà máy gia công kiểu người như vậy cho nên những tài liệu này khẳng định là muốn cho ngươi cho diệp đồng nhìn xem không biết ngài ý nghĩ triệu đồng nói đường hào cũng càng thêm minh bạch khá lắm ngươi cũng là một cái người biết chuyện a tối thiểu nhất so những đồng nghiệp khác trường minh bạch chuyện này ngươi mở cái này đầu đằng sau những đồng nghiệp khác giải biết cũng sẽ dặn này lúc đầu bọn hắn thật đúng là có cái này khó khăn dù sao sản lượng nhất thời bán hội theo không kịp đi cho nên cũng cùng dương gia có như thế hợp tác như vậy có các ngươi làm thay nhà máy vậy liên tương đối đơn giản chuyện này chúng ta trước đó đã cùng dương gia ký hợp đồng ngươi bây giờ cái này thuộc về là dư thừa rừng già ta cần cùng diệp đồng nói một chút nhìn xem một hồi dẫn ngươi đi nhìn một chút diệp đồng loại chuyện này vẫn là phải diệp đồng phép bản đường hào nói cũng không đối với diệp thanh triệu đồng cũng là có chút kỳ quái cái này chủ tịch làm cùng vung tay trưởng quỹ đồng dạng nhưng là lại không giống diệp thanh tựa như là đem tất cả việc vặt vãnh quyền lực đều chuyển xuống đi xuống để đường hào đi xử lý đừng dùng việc nhỏ như vậy tới quay r ờ y hắn nhưng là chuyện lớn diệp thanh đều t r ộ m vào trong tay của mình thì như nghiên cứu phát minh thì như hợp tác các loại sự t ì n h t dạng này phân phối hiệu quả tốt giống rất tốt ta thiên khải tập đoàn dạng này vận chuyển tương đối thông suốt chủ yếu đường hào năng lực làm việc cũng tương đối mạnh nếu là ta không có nhớ lầm đường hào còn giống như không có kết hôn đi Má, cái này đều cái Sách, còn chưa có kết hôn, cùng công việc. tuổi rồi, này hôn, đều gì kết triệu đồng trong nội tâm chính là suy nghĩ rất nhiều bên này đi ra đường hào không nghĩ tới mình đi về sau triệu đồng lại còn ở sau lưng dưới hắn hắn lấy điện thoại diệp động ra, cho d i thanh gọi tới một lúc sau diệp thanh nhận điện thoại ba ba là ai gọi điện thoại tới n h a đường hào nghe điện thoại vừa kết nối liền truyền đến khả ái như vậy thanh âm là các người đường hào ba b a ba ba trước cùng hắn gọi điện thoại được rồi ba ba vậy chúng ta lời đầu tiên mình chơi đường hào đợi một hồi thế nào đường hào diễm động có cái sự tình h u ố n cùng ngài hồi báo một chút triệu đồng xế chiều hôm nay tới t ì n ta chuẩn bị sau đó đường hào cũng đã nói bắt đầu đem triệu đồng ý tứ đều nói ra ngươi mang theo hắn tới tìm ta là được được rồi diệp đồng đường hào cúp điện thoại ở bên ngoài tiếp lấy đợi một hồi trong phòng họp triệu đồng lần nữa ngồi xuống trong lòng thở dài mình tới thời điểm như thế hăng hái kết quả không nghĩ tới rơi xuống một kết cục như vậy bất quá cũng là bọn hắn sơ sẩy không nghĩ tới thiên khải tập đoàn quật khởi nhanh như vậy cũng chẳng trách người khác nhìn xem đường hào trở về triệu đồng đứng dậy đường tổng diệp đồng nói thế nào đi thôi triệu đồng chúng ta đi diệp đồng biệt thự tìm một cái diệp đồng một câu để triệu đồng tâm tình đều thoải mái không ít chỉ cần diệp đồng nguyện ý gặp hắn vậy thì có cửa mình nước cửa này nhìn hẳn là không có hạ sai một lúc sau bọn hắn chính là xuất phát trên đường đường hào nhìn xem triệu đồng l ý đồng bọn hắn đã trở về trong chúng ta buổi t r ư a nói chuyện trời đất thời điểm bọn hắn chính là nói rằng buổi t r ư a muốn lục tục n g o ngoe trở về dù sao ra thời gian cũng tương đối dài hai người trên xe trò chuyện đây là nhanh đến sao nơi này phong cảnh so vừa rồi tốt hơn nhiều hẳn là đường hào n g ư ơ vì diệp đồng chuyên môn an bài chỗ ở đi ừng cho diệp đồng an bài cái biệt nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm cũng là tìm thời gian rất lâu mới tìm được đường hào nói đám người liền lái xe tiến vào trong nhà du du cùng tiểu nhu trông thấy diệp thanh gọi điện thoại về chính là hỏi thăm về tới ba ba đường bá ba, ba cùng ngươi nói cái gì nha du du tiểu nhu ba ba công việc hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng không cần nghe nóng bên cạnh bạch chỉ khê nói hai cái tiểu gia hỏa cũng quyết miệng bắt đầu một bộ nếu không vui vẻ dám vẻ diệp thanh nhìn thoáng qua bạch chỉ khê ánh mắt bên trong đều là cương triều không có chuyện gì cùng các nàng nói một chút cũng không có chuyện gì chính là một hồi còn có một cái b á bá muốn đi qua cùng ba ba nói chuyện hợp tác diệp thanh nói một lần hai cái tiểu g i a hỏa nghe cái hiểu cái không nhẹ gật đầu các ngươi nghe hiểu sao diệp thanh trên mặt mang cười nói không có ha ha lập tức tất cả mọi người nợ nụ cười ngươi xem một chút hai người các ngươi tiểu g i a hỏa nghe không hiểu còn cần lực nhẹ gật đầu giống như thật nghe hiểu đồng dạng thử làm sao rồi du du cùng tiểu nhu bị môi dạng này xem xét càng thêm đáng yêu diệp thanh vuốt vuốt hai cái tiểu ra hỏa khuôn mặt nhỏ một lúc sau phía ngoài xe cũng đến đường hào cùng triệu đồng từ trên xe bước xuống căn biệt thự này thật đúng là lớn a vâng bên trong diệp thanh đi ra g i a nên tiếp hai người triệu đồng diệp đồng n g à i cái này còn tự thân ra nên tiếp a nơi này khác h nhân hẳn là bên trong lá trà đã pha tốt chúng ta đi vào ngồi một chút diệp thanh nói cũng đem hai người mời tiền đến lúc này trong phòng chỉ có ba người bọn họ đường hào có chút kỳ quái diệp đồng du du tiểu n u các nàng đâu ra ngoài tàn bộ hẳn là muốn một đoạn thời gian trở lại vừa vặn chúng ta xử lý sự tình diệp thanh nói đường hào cũng nhẹ gật đầu bên này triệu đồng cũng trực tiếp tiến vào chính đ ề đem trước đó cùng đường hào nói sự tình cùng diệp thanh nói một lần đem chuẩn bị tư liệu cũng cho diệp thanh diệp thanh nhìn một chút xem ra đối phương vẫn là chuẩn bị kỹ càng cũng thế cái này thuộc về là do lý lẽ đã nhìn ra thực lực trên lệnh hiện tại hắn làm được dạng này lựa chọn cũng vẫn có thể xem là một cái tốt làm phép diệp thanh đối với hắn cái này làm phép vẫn tương đối công nhận có thể chuyện cụ thể ta còn muốn đi ngơi cái kia khảo sát một chút mới biết được diệp thanh một câu để triệu đồng đều là một đôi mắt đống nhiên chừng lớn ánh mắt bên trong tràn ngập h ư vấn thật diệp đồng vậy mà đáp ứng cái này đây quả thực quá tốt rồi trong n g a y mắt triệu đồng lúc đầu tâm tình bị đẻ nén đột nhiên phóng thích ra ngoài cả n g ư ờ i đều kích động lên khuôn mặt đều hơi run dày nhất định nhất định đây là khẳng định diệp đồng ngài nhìn xem lúc nào có thời gian tới l i ề n tốt ta mang ngài thăm một chút được chờ ta nhìn xem sắp xếp hành trình bên này quyết định đường hào cung tâm thần thư giãn bắt đầu điện thoại di động của hắn cũng vắng lên uy mẹ a để các nàng tới cái này ngươi nghĩ như thế nào ta bên này chỉ có một người a người đưa tới cũng không ai dẫn các nàng a đừng đừng, đừng. đường hào đang nói liền bị cúp điện thoại cái này hắn nhìn xem điện thoại trên mặt một bộ không thể làm gì dán g vẻ bên này diệp thanh cũng nhìn thấy hắn sầu mi khổ k i ể m bộ dáng cũng là nổi lên nghi ngờ đường hào bình thường cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế xem ra là gặp được tương đối chuyện khó giải quyết thế nào đường hào nghe diệp thanh đường hào cũng đi tới ngồi xuống uống ngủ nước trà thở dài trầm mặc một hồi mới mở miệng chương bốn t r ư b n ằ n g hưu mới chương bốn b ằ n g hưu mới tất cả đều là sáo lộ a đường hào nói sau đó chính là chùm điệp thở dài bên này diệp thanh ngược lại là hứng thú dù sao lúc trước hắn nhưng không có gặp qua đường hào cái dạng này đường hào bình thường đều là tương đối tự tin đồng thời thế nhưng là dưới tay hắn tinh binh cường tướng sự tình gì đều có thể xử lý tương đối thỏa đáng hắn ngược lại là muốn nhìn một chút sự tình gì có thể để cho đường hào biến thành dạng này chính là bên cạnh triệu động cũng là bình thường nhìn xem đường hào dù sao hắn hiện tại cũng thuộc về là lên thuyền dính vào diệp thanh đường hào khá lắm các ngươi dạng này một bộ ăn dưa dáng vẻ để cho ta rất không muốn muốn nói a nhưng là đường hào cũng là mở miệng là mẹ ta nói để cho ta hai cái chất nữ tới tìm ta nói là quả nháo đẳng căn bản cũng không có biện pháp mang bất quá thế này sao lại là bởi vì cái này nguyên nhân hai cái này chất nữ là đệ đệ ta hải tử của mẹ ta ý tứ này chính là nói cho ta đệ đệ ta hải tử đều lớn như vậy ta còn chưa có kết hôn sinh con cái này cũng nhiều ít năm hàng năm ngày lễ ngày tết còn có thông thường thời điểm liền thúc ta kết hôn sinh con ta nói ta ngay tại sự nghiệp tăng l ê n k ỳ còn không muốn kết hôn cái k i a mấy năm cho qua loa tắc trách tới nhưng là hiện tại theo niên kỷ tăng lớn giống như càng ngày càng không qua được lần này tốt trực tiếp phái cháu gái ta đến đây đường hào nói diệp thanh cũng coi là minh bạch chính là bên cạnh triệu đồng cũng có chút nhịn không được không nghĩ tới hiện tại phong sinh thủy khởi đường tổng lại còn có dạng này một mặt cũng thế vấn đề này liền xem như diệp đồng cũng không giải quyết được nhìn xem đường tổng cái dạng này ngược lại là cũng không nóng nảy kết hôn thuộc về là khó chơi cũng thế bằng không đối phương mẫu thân cũng không thể dùng thủ đoạn như vậy diệp thanh nhìn xem đường hào nhìn hắn bộ dáng mẫu thân ngươi nói cũng đúng thành ra có đôi khi cũng rất trọng yếu đường hào khoát tay áo diệp đồng chủ yếu là ta hiện tại còn không mớn vậy cũng n g u nghịch lấy lao nương để h a i cái chất nữ đường ế n Đúng, n đây đi. g ơ đơn đơn i hai cái chất cái gì nên kỷ. Nói đến, cùng du, du, tiểu nhiều. giản, tiếp tới chiếu liền Diệp nói, giản. chất nhu không chênh thì thêm Thanh ta cung càng trực cố chuyện quá tốt. nữ nên đến, này cũng gì kỷ. đ du du lệ Vậy ư hào cũng là s ư ớ n g sở không nghĩ tới diệp đồng vậy mà lại nói ra ý nghĩ như vậy lần này đường hào ngược lại là có chút ngượng ngùng dù sao đây là chuyện của nhà mình lại muốn phiền p h ứ c diệp đồng tới không có việc gì cứ như vậy định là được rồi diệp thanh nhìn xem đường hào giá vẻ cũng tương đối minh bạch hắn ý tứ khoát tay áo để hắn không cần nói nữa đồng thời Cái này, quan hệ ở chỗ này, còn có cái gì nói. Hắn trực nói. tiếp tới này quan này, Hắn hệ ở gì lần à hào được rồi. Tốt vậy thì cảm ơn diệp Đồng. Đường hào nghĩ đến, nương, nương cảm cũng thế, không muốn ngộ nghịch lao đường. Lao đường cũng rồi. Diệp Tốt thì thế, tốt. muốn bá, vậy vì nghĩ không hắn ơn ngộ lao lao là l này hắn cũng muốn biểu hiện ra ngoài một cái thái độ sự tình có thể không thúc đẩy nhưng là thái độ vẫn là phải tốt Ừm, cứ như vậy làm bên này triệu đồng nhìn xem diệp thanh cũng là trong lòng hãi nhiên diệp đồng đối với thủ hạ người cũng quá tốt đi còn giúp lấy mang hải tử lãnh đạo như vậy tăng thêm diệp đồng xuất thủ cũng h à n phóng còn không nhiều lắm can thiệp vì nhân viên chia phòng tăng lương đó trong n g a y mắt triệu đồng liền khỏe miệng giật một cái nếu là hắn là thiên khải tập đoàn nhân viên hắn cũng phải vì diệp đồng bán mạng a kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nữ vì duyệt kỷ giả d u n g đây đều là t r ư ớ c kia lưu truyền xuống chân lý một lúc sau du du cùng tiểu nhu các nàng cũng nhanh nhẹn thông s u ố t trở về trông thấy đường hào còn có triệu đồng cũng chào hỏi bắt đầu sau đó liền hướng phía diệp thanh chạy tới diệp thanh vuốt vuốt hai cái tiểu ra hòa đầu các người muốn tới hai cái nhỏ bạn chơi hả du du cùng tiểu n u nghe diệp thanh cũng có chút không rõ ràng cho lắm Ba ba, bá bá Chấp t bên này đường hào cũng cởi ha ha một tiếng hắn nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa luôn luôn cảm thấy cùng nhà mình chất nữ so gia hai tiểu ra hỏa này giống như tương đối thành thục đương nhiên là siêu việt tuổi tác này thành thục có thể là diệp đồng bình thường mang theo hai cái tiểu gia hỏa kiến thức nhiều như vậy cảnh tượng hoành tráng đồng thời tự thân dậy d ô ảnh hưởng đi bất quá nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa đối với nhà mình hai cái chất nữ vẫn còn tương đối hoang nên bộ dáng đường hào cũng yên tâm lại nhà mình hai cái tiểu chất nữ tính cách cũng tương đối tốt tin tưởng diệp đồng cũng sẽ ưa vậy dạng này liền dùng dạng này ngộ biến tùng quyền đi không muốn kháng cự muốn tuân h theo hắn hướng phía một bên khác đi đến lấy điện thoại di động ra lão mụ thế nào còn muốn nói gì nữa lý do nhìn ngay nói ta còn có thể có lý do gì ta hiện tại cũng đang cố gắng tìm bạn gai à bằng không các ngươi liền để hai cái tiểu ra hỏa tới xem một chút cuộc sống của ta trạng thái đi mấy câu nói ra đối diện cũng lâm vào ngắn mùi trầm mặc mẹ nếu không ngài tự mình đến nhìn xem đường hào nói đối diện cũng càng thêm trầm mặc giống như bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị đường hào khỏe miệng dưng ơ cười không nghĩ tới còn có thể có hiệu quả như vậy thật đúng là không tệ ha ha cho lão mụ đều cả trầm mặc ta liền không đi qua hai đứa bé ngày mai đưa qua ngươi chiếu cố một chút các nàng được không có vấn đề đường hào nói xem ra lão mụ vẫn là đối với hắn đột nhiên thay đổi thái độ trong lòng còn có lo nghĩ vẫn là đem hai cái tiểu gia hỏa đem thả đến đây hai cái tiểu gia hỏa vẫn tương đối dễ lừa gạt qua đi chỉ cần cho các nàng quán thâu đại bá một mực tại cố gắng tìm bạn gái nhưng là thật sự là tự thân điều kiện quá kém dài không đẹp trai cho nên tìm không thấy liền tốt đường hào cũng là lòng tin tràn đầy bắt đầu diệp thanh nhìn xem đường hào lúc trở về biểu lộ cũng là bất đắc dĩ gia hỏa này không biết làm sao lừa gạt nhà mình mẹ được rồi đây cũng không phải là hắn cai quản sự tỉnh triệu đồng ở chỗ này ngồi một hồi cũng đứng người lên diệ đồng vậy ta liền đi về trước ta đến hàng châu thời gian cũng tương đối dài cũng muốn chuẩn bị đi trở về tập đoàn ngài nếu tới ta bên này liền sớm cùng ta nói ta chuẩn bị một chút mang theo ngài hảo hảo tham một chút triệu đồng nói trên mặt đều là trần khẩn biểu lộ chương bốn trăm năm mươi lăm tiếp xúc một chút chương bốn trăm năm mươi lăm tiếp xúc một chút triệu đồng nói diệp thanh cũng nhẹ gật đầu hẳn là không cần bao lâu thời gian ta liền đi nguyên ơ i đó nhìn xem được rồi diệp đồng vậy ta liền c u n g hậu triệu đồng nói cũng đứng dậy sau đó cũng cùng mọi người nói đừng bên cạnh đường hào cũng đứng người lên cái tiêu diệp đồng Ta đi đưa tiễn triệu đưa đi đồng. Được. mẹ ta nói mấy ngày nay sẽ đưa hai cái tiểu g i a hỏa tới chờ đến lúc đó vậy l i ê n phiền phức diệp đồng không có vấn đề vừa vặn hai cái tiểu g i a hỏa cũng hoan nghênh đâu diệp thanh nói sau đó chính là nhìn một chút bên cạnh du du cùng tiểu nhu du du cùng tiểu nhu trùng điệp nhẹ gật đầu một bộ mong đợi bộ dáng vừa vặn tới cũng cùng một chỗ nhìn xem buổi hòa nhạc diệp thanh bổ sung một câu một lúc sau đường hào liền cùng triệu đồng rời đi về tự trên đường triệu đồng nhìn xem đường hào không nghĩ tới càng tiếp xúc bắt đầu diệp đồng càng phát ra hiện diệp đồng trên người mị lực quá mạnh vì mọi người giành phúc lợi liền không nói đối xử mọi người cũng dạng này ôn hòa cũng tỉ như chiếu cố h ả i tử tới nói vì thuộc hạ chiếu cố h ả i tử chủ tịch diệp đồng vẫn là ta đã thấy cái thứ nhất triệu đồng nói cũng không nhịn được cảm k h á i bên cạnh đường hào nghe cũng là nhẹ gật đầu b â n g không hạ tại sao có thể như vậy bán mạng chứ ngược lại là hắn hiện tại có chút bận tâm hai cái tiểu g i a hỏa tới có thể hay không cho diệp đồng thêm phiến phức bất quá hai cái tiểu ra hỏa trước đó ngược lại là tương đối ngoan lại thêm có du du tiểu nhu làm bạn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi triệu đồng. n g ư ơ i chuẩn bị ngày mai trở về chuyện bây giờ cũng liền làm xong ta cũng không nghĩ tới sẽ có tốt như vậy kết quả ta chuẩn bị buổi tối hôm nay liền trở về bố trí một chút chờ đợi lấy diệp đồng đến ta còn là buổi tối hôm nay trở về đi đến hàng châu cũng có tốt một đoạn thời gian tốt vậy ta đi đưa t i ế n ngươi không cần không cần ta biết vu tổng ngươi tương đối bận rộn ta liền tự mình đi l i ề n tốt không cần phiền thoái như vậy triệu đồng liên tục k h o á t tay đường hào cũng không tiếp tục xoắn suýt hai người đi tới đường hào cũng nhìn ngoài cửa sổ một lúc sau nhìn xem một cái bên ngoài quán rượu hả cái này xe này thượng như là lý vũ lý lao xe a xem ra lý lao buổi tối hôm nay có tụ hội a bất quá cái này cũng không liên quan đường hào sự t ì n h lúc này trong bao gian lý lao ngồi ở chỗ đó nhìn xem bên cạnh mấy cái chủ tịch sau đó nhìn một chút chủ vị chủ tịch như thế tương đối quen thuộc hàng châu nguồn năng lượng mới ô tô chủ tịch trương đồng còn có cái khác cung ứng liên trên dưới tập đoàn chủ tịch lý lao thế nhưng là biết bọn hắn bọn gia hỏa này hôm nay mời hắn chính là vì biết một chút tiếp theo bước liên quan tới nguồn năng lượng mới phương diện chính sách lý lao ngài nếm thử cái này đồ ăn bọn hắn khách sạn đây là thức ăn cầm tay còn có cái này trương đồng ngồi tại chủ giúp đỡ nhìn xem lý lao vẻ mặt tươi cười cảm giác gần nhất lý lao đối với bọn hắn đều không thế nào quan tâm giống như một lòng nào vào thiên khải tập đoàn trên thân còn cho thiên khải tập đoàn độc quyền mở rộng đèn xanh đây là bọn hắn đều tha thiết ước mơ nhưng lại không có ai người so với người phải chết hàng so hàng đến ném a lý lao nhìn xem bọn hắn cũng nếm nếm món ăn cũng khá chỉ bất quá từng trải làm khó nước trước đó cùng diệp thanh ăn cơm xong về sau đối với những thứ này món ăn lý vũ đều cảm giác bình thường đồng thời hắn cũng không phải rất thích bị y ế n thị người chỉ bất quá hôm nay đúng là thịnh tình không thể chối tử tuất trương đồng chúng ta cũng tâm sự chính sự đi lý lao nói trương đồng cười ha ha một tiếng lý lao ngại cái này thật đúng là đi thẳng vào vấn đề trương đồng sau đó chính là cẩn thận hỏi thăm lý vũ nhìn thoáng qua trương đồng còn có những đồng nghiệp k h á c giải cùng hắn dự đoán đồng dạng sau đó lý vũ chính là nói một lần nói một lần bước kế tiếp phát triển dù sao nguồn năng lượng mới ô tô phương diện hiện tại mọi người cũng tương đối cuốn giá cả chiến đều đánh thời gian dài bao lâu cùng diệp thanh so sánh nguồn năng lượng mới ô tô đường đua có thể nói là chen chúc tới cực điểm trương đồng đám người nghe lý lão trên mặt cũng mang theo giật mình biểu lộ nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm bọn hắn nhẹ gật đầu cũng bắt đầu suy tư một lát sau về sau trương đồng cũng nâng chén chúng ta cùng một chỗ k í n h lý lão một cái mọi người nhao nhao đứng lên lý lão nhìn xem cái dạng này trong lòng thở dài cái c h à n g diện này hắn là không n g u y ệ n ý không có loại kia tất yếu bất quá cũng không tốt phụ mặt của mọi người con một lúc sau chính sự nói chuyện phiếm x o mọi người cũng bắt đầu nói chuyện p h i ế bắt đầu trương đồng nhìn xem lý lão lý lão gần nhất thiên khải tập đoàn có thể nói là nổi tiếng rất cao à ta mấy ngày gần đây nhất nhìn xem hót lục x o á t phía trên tin tức thiên khải tập đoàn thường xuyên xuất hiện đồng thời bọn hắn thực lực có thể nói là không thể khinh thường hình người người máy đường đua có thể nói là một mảnh lam hải à. trương đồng cảm khái lý lão cũng nhẹ gật đầu ngươi gặp qua diệp thanh sao trương đồng biết diệp thanh là thiên khải tập đoàn chủ tịch danh tự chỉ bất quá hắn lắc đầu gần nhất trong tập đoàn sự tình cũng rất nhiều bằng không hắn thật đúng là đi bái phòng một chút hoặc là đem diệp thanh mời tới thăm một chút nếu là về sau có cơ hội hợp tác thì tốt hơn hiện tại hẳn là rất nhiều người muốn cùng diệp thanh nói chuyện hợp tác đi bọn hắn nghĩ đến lý lao cũng mở miệng có cơ hội các ngươi ngược lại là có thể cùng diệp thanh trao đổi một chút ăn chút cơm uống chút t r à tiểu từ này không đơn giản lý lao nhàn nhạt mở miệng mấy câu để tất cả mọi người nhìn lại từng cái trong mắt đều mang chân kinh cái này lý lao đối với diệp thanh đánh giá giống như có chút cao a đồng thời giống như không cao bình thường a phải biết lý lao là vị trí nào gia tộc gì chưa từng gặp qua cái gì anh tài nhân vật chưa từng gặp qua nhưng là có thể để cho lý lao cho ra tới này dạng đánh giá người cũng không nhiều a dù sao trương đồng nghĩ nghĩ hắn cùng lý lao d ạ i như vậy tiếp xúc thời gian hắn là chưa từng gặp qua lý lao khen người trong lúc nhất thời ngược lại là gây nên tới hứng thú của hắn cái này chủ tịch nghe nói là một người trẻ tuổi vậy hắn phía sau hẳn là có một cái gia tộc làm t r è o chồng a như vậy quản tri cũng không phải là người trẻ tuổi này tương đối lợi hại mà là gia tộc sau lưng của hắn tương đối lợi hại gần nhất hắn cũng nghe nói thiên khải tập đoàn sự t ì n h tập đoàn này vẫn tương đối có tiền không đúng là cái này cái chủ tịch tương đối có tiền trực tiếp lấy ra c lấy mấy hắn ụ cũng muốn nhìn xem cái này thiên khải tập đoàn chủ tịch là dạng gì thiếu niên anh tài nếu có thể hợp tác một chút thì tốt hơn được rồi lý lão chúng ta ngày mai nhìn xem mời diệp đồng đến chúng ta nơi này tham một chút ha ha ta cũng không có bảo người gấp gáp như vậy vốn là có ý tứ này ngài vừa nói như vậy ta liền có chút ngồi không yên gần nhất diệp thanh vẫn là có không ít việc cần hoàn thành ngươi có thể hỏi thăm một chút ngày mai có thời gian hay không gần nhất tuyên bố của bọn họ sẽ trả không có mở đồng thời nghe nói còn có một số chuyện riêng hắn hai cái nữ nhi cũng muốn tham gia buổi hòa nhạc giống như lý lao nói trương đồng xương sở đã có hải t ử sao cái này vậy cũng là không lên trẻ đi hải t ử bốn năm tuổi nhưng là gia hỏa này nhìn cũng mới chừng hai mươi tuổi dáng vẻ nhiều ta cũng liền không nhiều lời với ngươi ngươi xem xét liền hiểu ta cảm giác ngươi nếu để cho hắn tới có thể để hắn mang theo hải tử còn có trong nhà người cùng đi thăm một chút dạng này tương đối tốt được rồi lý lão sau đó bọn hắn lại ăn một hồi dù sao mục đích hôm nay cũng đạt tới đạt được hàng châu đến tiếp sau đối với bọn hắn nâng đỡ các loại chính sách kết quả để bọn hắn vẫn tương đối thỏa mãn một hồi ăn cơm xong trương đồng đám người tới bên ngoài quán rượu chuẩn bị đem lý lao đưa trở về lý lão ngài đi thong thả trương đồng nói những đồng nghiệp khác giải cũng là bình thường nhìn xem lý vũ cũng khoát tay áo ta đi trước lý vũ nhìn xem phía ngoài mấy cái chủ tịch sau đó nhìn một chút hàng phía trước thư ký của mình đi thôi chúng ta cũng trở về đi nghỉ ngơi đi trong xe bọn gia hỏa này hầu tinh hầu tinh ta liền biết gọi ta đi ra ngoài là muốn hỏi một chút chính sách hẳn là bọn hắn hiện tại cũng là đánh trận đánh ác liệt thời điểm nội quyền quá nghiêm trọng hiện tại cái này đường đua đã là t r ă m hoa đ u a n nợ tất cả mọi người có mình sở trường bản sự không chừng qua mấy năm hình người người máy bên kia cũng sẽ là cảnh tượng như vậy nhanh chóng phát triển nội quyền bắt đầu thư ký phân tích lý lão cũng trầm mặc sau đó lắc đầu ta cảm giác có thể sẽ không diệp thanh tiểu từ này ta xem ra đến là chuẩn bị một nhà độc đại bằng không tiểu tử này cũng sẽ không như vậy dốc hết vừa liếng tại nghiên cứu khoa học kinh phí bên trên đầu nhập coi như xong còn hoa đ ạ i bút một khoản tiền lớn mua phòng ốc phân cho những nhân viên khoa nghiên kia đồng thời ta trước đó cũng nghe nói thiên khải tập đoàn tiền thường rất cao có thể nói là nghiền ép cái khác đồng loại hình tập đoàn cái này thuộc về là chuẩn bị đem đỉnh tiêm nhân tài đều hấp dẫn tới a đằng sau sợ là thiên khải tập đoàn sẽ dẫn dắt lĩnh vực này cái này giống như cũng không phải một một chuyện tốt đi hiện tại cũng không cho d ạ n g này cái này a vậy cũng là nói sau hiện tại vẫn chưa tới lúc nói chuyện này lý lao khoát tay n o đối với cái này ngược lại là không thèm để ý chút nào đồng thời hắn luôn luôn cảm giác diệp thanh tiểu t ử này giống như có càng lớn khát vọng căn bản không chỉ thiên khải tập đoàn đơn giản như vậy ai tiểu t ử này là có thể dày v ò được rồi hắn có thể cung cấp trợ giúp liền cung cấp trợ g i ú p dạng này ngược lại là có thể nhìn xem diệp thanh cuối cùng có thể đi bao xa c ử a tử đ i ế m mấy cái chủ tịch nhìn xem lý lao đôi xe đèn biến mất cũng nhìn xem bên cạnh t r ư ơ n g đồng bởi tối hôm nay vẫn là rất đáng xem ra lý lao bị chúng ta mời thời điểm liền đã xem thấu ý nghĩ của chúng ta hôm nay thật đúng là nói rất nhiều cũng cho chỉ do phương hướng chúng ta lần này cũng có thể yên tâm ừ m cái này thật đúng là lý lao đối với chúng ta vẫn rất tốt mọi người ngưng một lời ta một câu nói chỉ có trương đồng nhìn phía xa phản phất tại đang suy nghĩ cái gì bên cạnh một cái chủ tịch bu lại trương đồng chúng ta mời một chút diệp đồng tới ta nhìn lý lao đối với diệp đồng vẫn là rất tôn sùng mấy câu về sau trương đồng cũng trở về thật tới ừ m ta xem một chút ngày mai mời một chút diệp đồng ta cũng muốn nhìn xem cái này lý lao trong miệng thiếu niên anh tài đến tột cùng là thế nào vậy nếu là diệp đồng ngày mai tới lời nói vậy chúng ta ngày mai cũng tới được a Các người tới là được chờ tin tức ta nếu là mời được ta và các người nói một lúc sau mọi người cũng tan tác như chim m ông bên này nhiều lần trằn trọc trương đồng cũng muốn đến diệp thanh điện thoại bên này diệp thanh đang chuẩn bị rửa mặt chính là thấy được có điện thoại đánh tới hà hàng châu bản địa dãy số tiếp thông về sau đối diện liền tự giới thiệu mình bắt đầu trương đồng a người tốt diệp thanh ra ngoài nói bên này bạch chỉ khê nhìn xem nhà mình lão công giúp hắn chen tốt kem đánh răng sau đó liền trước rửa mặt bắt đầu một lúc sau diệp thanh liền từ bạch chỉ khê đằng sau tới nằm ở bạch chỉ khê v ò n g e o không thể không nói cái này nhỏ eo nhỏ thật đúng là rất có xúc cảm cảm thụ được diệp thanh ngón tay động tác bạch chỉ khê đều cảm giác một trận ngứa một chút lao công đừng q u á ngứa hai người sau khi vui đùa một hồi đã trễ thế như vậy ai điện thoại cho ngươi bạch chỉ khê hỏi đến là hàng châu nguồn năng lượng mới tập đoàn chủ tịch hỏi thăm ngày mai có thời gian hay không muốn mời chúng ta đi bọn hắn nơi đó thăm một chút diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu xem ra hàng châu những thứ này chủ tịch cũng dần dần biết lão công danh hảo hiện tại cũng bắt đầu dần dần m ở i đi lên cứ như vậy lão công tại hàng châu thuộc về là đứng vững góc chân xem ra thật cùng lão công trước đó cùng chỉ l ă n g nói muốn thành lập một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc hiện tại đã có vô ưu truyền thông thiên khải tập đoàn long đẳng tập đoàn đằng sau không chừng còn muốn mở rộng tối thiểu nhất triệu đồng bọn hắn những cái tia tập đoàn về sau là thuộc về thiên khải tập đoàn làm thay nhà máy nghĩ đến bạch chỉ khê nhìn xem trực thanh ánh mắt bên trong cũng mang theo sùng bái ừng đây là ánh mắt gì ban đêm nghĩ tối nay đi ngủ rồi không có không có làm sao lại thế b ạ c h chỉ khê giải thích nhưng là lời giải thích này diệp thanh có nghe hay không chính là hai việc khác nhau sáng ngày thứ hai diệp thanh rời giường ngồi ở trên ghe salon cũng bắt đầu tìm tòi trương đồng tập đoàn tin tức nhìn một chút thể lượng vẫn tương đối lớn so với hiện tại thiên khải tập đoàn thể số lượng nhiều nhưng là sau một khoảng thời gian liền không nhất định hiện tại thiên khải tập đoàn thuộc về là phi tốc phát triển không ai có thể che chắn phong mang của nó nguồn năng lượng mới ô tô bây giờ căn bản không có cách nào cùng hình người người máy sản nghiệp so sánh chừng bốn trăm năm mươi bảy lại tới hai cái tiểu ra hỏa chừng bốn trăm năm mươi bảy lại tới hai cái tiểu ra hỏa một lúc sau trên lầu bạch chỉ lăng liền ra cửa mặc đ ầ u ngủ xoa xoa dưới ánh mắt tới tỷ phu ngươi thật đúng là mười năm như một ngày a mỗi ngày đều bắt đầu sớm như vậy tại sao ta cảm giác ngươi gần nhất cũng bắt đầu sớm đâu diệp thanh nhìn xem bạch chỉ lăng nha đầu này giống như gần nhất lên càng ngày càng sớm tỷ phu lời này của ngươi nói ta vốn cũng không phải là một cái ngủ nướng người có được hay không ta trước đó là bởi vì một ngày trước học tập một ngày rất mệt mỏi cho nên mới lên muộn thật giống như trước đó mùng bốn p h â n đấu thời điểm ta mỗi lúc trời tối mười hai giờ đi ngủ buổi sáng năm giờ rưỡi liền muốn rời giường đi bên trên sớm tự học ta khi đó bị mẹ ta buổi sáng gọi bốn lần cuối cùng mới đầu đuổi lấy gối đầu bắt đầu diệp thanh mấy câu phản phất mở ra bạch chỉ lăng máy hát chỉ lăng bắt đầu cùng ngược lại hạt đậu đồng dạng bắt đầu thổ lộ hết bắt đầu ai học sinh thật sự là quá khổ gặp nhiều năm như vậy tội kết quả còn gặp phải trình độ bị giảm giá trị bạch chỉ lăng ôm phần gáy nằm trên ghế salon diệp thanh nhìn xem nhà đầu này trách không được nhà mình lao bà cũng là không thể làm gì chỉ lăng vẫn là tính tình thật ta n h à đầu này hơn ba mươi tuổi tìm không thấy bạn trai là có đạo lý hở thị phu ngươi đây là ánh mắt gì làm sao nhìn ta như vậy ta nói không đúng sao nói có chút đạo lý cho nên ngươi cái này lớp mười hai một năm chuẩn bị không p h â n đấu đây không có khả năng bạch chỉ lăng k h o á t tay á o ta đoạn đường này đều như vậy đến đây lâm môn một cước còn có thể lùi bước không thành như vậy ngược lại là tiện nghi những người khác luôn luôn chỗ sung y ế u s ô n g lên đồng thời còn có ngươi cùng lão tỉ dạy ta độc môn bị tịch bạch chỉ lăng nói hai cái tiểu gia hỏa cũng ra vương ninh cũng theo ở phía sau c h ỉ lăng ngươi mới vừa rồi cùng tỷ phu ngươi nói cái gì rồi ta làm sao nghe được còn mang ta lên rồi vương ninh xuống tới về sau cũng hỏi thăm về tới không có gì không có gì ta mới vừa rồi cùng tỷ phu ta nói ta mùng bốn phấn đấu thời điểm buổi sáng dậy không nổi sự tình ta chính là nói khi đó ta một ngày mới ngủ không đủ sáu giờ ai t h ở dài một hơi bạch c h ỉ lăng nghĩ đến thời điểm đó mình đúng lúc là thân thể phát dục thời điểm kết quả một ngày chỉ có thể ngủ hơn năm giờ chắc không được chính mình nàng nghĩ đến nhìn một chút thân hình của mình Cái này x e một x câu h h không có phát dục hào hào n không được. Ừ. Tức giận. Vương Ninh. Nhà là có dục được. Tức đ Ừ. Câu, gây nên tới bạch chỉ lăng chú ý thị phu chúng ta hôm nay muốn đi tham quan khát tập đoàn đúng đêm qua ta đều muốn rửa mặt đối phương gọi điện thoại tới mời chuyện này ta còn không có cùng đường hào nói hôm nay kêu lên đường hào cùng một chỗ thuộc về là đi học tập lấy sở trường bổ mình ngắn diệp thanh nói bạch chỉ lăng cũng nhẹ gật đầu là cái này cái đạo lý một lúc sau bạch chỉ khê cũng rời giường nàng rỗi lưng một cái để mọi người nhìn không ra mình vất vả sau khi rửa mặt chính là ngồi xuống ăn cơm cơm nước xong sôi diệp thanh trong sân ngồi sau đó chính là gọi điện thoại ra ngoài diệp đồng đối diện chuyển đến đường hào thanh âm thế nào làm gì chứ ta cái này đang chuẩn bị cùng ngài nói đúng không ta tại tiếp ta hai cái chất nữ mẹ ta cái này sáng sớm liền muốn đem các nàng hai cái đưa tới diệp đồng có chuyện gì không đường hào hỏi đến cái này ngược lại là vừa vặn sau đó diệp thanh chính là đem hôm nay đi tham quan sự tình nói đường hào sau khi nghe cũng là s ư ơ n g sở khá lắm đối phương đây là ý gì đây là muốn cùng diệp đồng giao hảo bất quá mặc kệ là có ý gì như thế sự t ì n h tốt được rồi diệp đồng vậy ta liền trực tiếp mang theo ta hai cái chất nữ qua đi có lẽ ta một hồi trực tiếp đi ngài nơi đó tìm ngài đi đường hào nói một hồi liền cúp điện thoại nhìn xem trước mặt đường sắt cao tốc đứng cửa mẹ hoan hoan n h ạ t n h ạ t nơi này đường hào vẫy vây tay một nữ nhân liền dẫn hai đứa bé đến đây đại bá chúng ta tới rồi hai cái tiểu nha đầu trông thấy đường hào cũng chạy tới đường hào ngồi xuống đem các nàng một bên một cái bế lên lúc này mới bao lâu thời gian không có trông thấy hai người các ngươi cao lớn hơn không í t ta đều như vậy chìm cái đầu cũng dài một chút đường hào nói sau đó nhìn xem nữ nhân mẹ tối hôm qua nói đều là thật nhìn ngài nói ta cũng gấp a có thể không phải thật sự sao trước mấy ngày chúng ta chủ tịch còn hỏi thăm ta chuyện này tới để cho ta cũng gãi gãi gấp là thật không có tương đối thích hợp cũng không thể bất đắc gì đúng hay không cái này ngược lại là nữ nhân nhìn xem đường h ả o cũng là bất đắc dĩ cái này đại nhi tử lần này thái độ có chút quá tạ i tốt cùng trước đó rất không giống để nàng đều có chút cảm giác kỳ quái có điểm gì là lạ bất quá lần này nàng thế nhưng lại an bài nội ứng phải thật tốt điều tra một chút các nàng cái này đại bá đến cùng phải hay không nói dạng này nếu là thật còn tốt nếu không phải thật vậy cũng đừng trách nàng mẹ đi đi t a nơi đó ngồi một chút không a ta đi thẳng về a trong nhà còn có chuyện gấp gáp như vậy a cha gần nhất thế nào hàn huyên một lúc sau đường hào trên mặt cũng mang theo bất đắc dĩ lao mụ đây cũng quá sốt ruột đi cái này trực tiếp liền trở về á c h xem ra đây là x ế p vào nội ứng tới x ế p vào xong liền đi bên này đường hào nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa hai người các ngươi lần này là không phải được an bài sự tình gì tới a có phải hay không mãi mãi cùng các ngươi ba ba an bài sự tình gì không có nha nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa dáng vẻ đắn đo đường hào cũng minh bạch hai cái này nhỏ nội ứng Lão mụ đại bá kia là hai người tỷ tỷ sao đúng không du du cùng tiểu nhu hẳn là so với các n g ư ơ i n niên kỷ phải lớn a nha vui vẻ rộn ràng nhẹ gật đầu đúng đưa bắp chân trên mặt cũng mang theo chờ mong chương bốn trăm năm mươi tám đến chương bốn trăm năm mươi tám đến đại bá hai người tỷ tỷ kêu cái gì nha đường hào nghe hoan hoan hỏi thăm cũng thế là muốn để các nàng biết tiên tri một chút tên của đối phương dạng này sau khi xuống xe liền có thể nhận ra hai người t ỷ t ỷ có một cái tương đối hoa bát gọi du du t ỷ t ỷ một cái khác tương đối ô u nhu gọi tiểu nhu t ỷ t ỷ đường hào nói hai cái tiểu g i a hỏa cũng hết sức chuyên chúng h e nhẹ gật đầu được rồi đại bá chúng ta biết du du t ỷ t ỷ còn có tiểu nhu t ỷ t ỷ hh ắ c ắ c hai cái tiểu g i a hỏa sau đó chính là ghé vào cửa sổ xe nhìn xem phong cảnh phía ngoài câu được câu không cùng đường hào nói chuyện phiếm đường hào hơi nghiêng đầu nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa nhìn thấy các nàng dáng vẻ cũng là lắc đầu đến cùng là tiểu hải tử lực chú ý tùy tiện liền bị hấp dẫn đến địa phương khắc đi vui vẻ rộn ràng đây là hàng châu đến lúc đó đại bá cũng mang theo các ngươi dạo chơi các ngươi muốn đi nơi nào đại bá bên kia có cái rất cao nhà lầu chúng ta muốn đi cái kia địa phương nói đường hào cũng hướng phía bên kia nhìn một chút Tốt, vậy chúng ta đến lúc đó liền đi qua nhìn xem đúng rồi chúng ta hôm nay muốn đi tham quan một cái xí nghiệp cùng các ngươi hai người t ỉ t ỉ cùng một chỗ xí nghiệp chuyện gì xí nghiệp nha cái này nói như thế nào đây đường hào trong lúc nhất thời liền rơi vào trong trầm mặc đối mặt hai tiểu gia hỏa này mặc dù là mình cháu gái ruột nhưng là hắn cũng có chút không biết làm sao dáng vẻ dù sao cái này vẫn tương đối chuyên nghiệp nếu là cùng các nàng nói các nàng cũng nghe không hiểu được rồi vẫn là hơi giải thích một chút đi đường hào giải thích cũng lái xe hướng phía diệp thanh bên kia mà đi cùng lúc đó trong nhà diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa các ngươi làm sao rồi cảm giác còn có chút kích động đặc ba ba ngươi không phải mới vừa nói đường b á bá mang theo hai cái mội mội đã tới sao chúng ta muốn hay không một hồi ra ngoài nên đón một cái đi ta cảm giác ngươi để điện thoại di động xuống có một đoạn thời gian chúng ta đi ra ngoài trước đi đi đón một chút đường bá bá cùng mội mội đi nói du du liền lôi kéo diệp thanh tay tiểu n u thì là đi kéo bạch chỉ k h ê tay hai người các ngươi tiểu ra hỏa nếu như các ngươi đường bá b á tới cổng bảo an sẽ thông báo cho chúng ta không cần gấp gáp như vậy ba ba chúng ta đi ra ngoài trước nhà đi nha du du lôi kéo diệp thanh tay hướng phía bên ngoài d ắ n lấy sao diệp thanh cảm thụ được cái này l ư ợ đạo khá lắm nha đầu này thật đúng là có cầm khí ra xem ra là đúng là lớn rồi khí lực đều biến lớn không ít không cùng trước đó n h u y ễ nhuyễn n hiện tại ngược lại là nhiều một chút gân cốt tốt tốt tốt diệp thanh không lay chuyển được tiểu gia hỏa bất quá trong lòng cũng yên tâm lại lúc đầu hắn cùng đường hào nói đem hắn hai cái chất nữ kêu đến cùng nhau chơi đ ù a còn lo lắng hai cái tiểu gia hỏa không phải rất nguyện ý nhưng là hiện tại đến xem căn bản không có trường hợp như vậy hai cái tiểu gia hỏa không đơn giản nguyện ý đồng thời xem ra vẫn là đặc biệt mong đợi ra đến bên ngoài phía trước g ô n g t u y ế t hai cái tiểu gia hỏa nhìn phía xa cũng không có thấy đường hào xe diệp thanh ngồi s ù n xuống đem du dù bế lên đến ngươi xem một chút diệp thanh đem du du cả nước đỉnh đầu đứng nơi cao thì nhìn được xa du du cũng nhìn thấy xa xa c h ẳ n g cảnh thế nào ngươi đường bá bá tới rồi sao còn còn không có n g ư ơ i xem một chút đi vẫn là không nên gấp gáp chúng ta bây giờ đứng ở chỗ này chờ lấy sao ừ mừng không muốn trở về ta cảm giác đường bá bá chẳng mấy chốc sẽ tới đám người liền ở chỗ này chờ bên cạnh tiểu đoàn tròn cũng chạy ra tại mọi người bên người vân quanh diệp thanh đem du du để xuống du du cùng tiểu nhu liền cùng tiểu đoàn tròn bắt đầu chơi tiếp bên này bạch chỉ khê đi vào diệp thanh bên người xem ra hai cái tiểu gia hỏa vẫn là rất chờ mong có tiểu bằng hữu tới cùng nhau chơi đ ở đâu thoạt nhìn là hai đứa bé này hiện tại tính cách càng ngày càng h ó a bát chính là trước đó nhu, nhu nhược u n h nhược tiểu nhu hiện tại cũng cảm giác hướng ngoại đặc biệt nhiều lần này có đường hào hai cái chất nữ tới nếu là chơi rất vui vẻ hai cái tiểu nha đầu nói với chúng ta muốn mội mội làm sao bây giờ bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh nói diệp thanh cũng nhìn xem không chung cũng là a xem ra chính mình kế hoạch muốn thúc đẩy một chút nắm chặt kết hôn hôn về sau liền có thể cho du du cùng tiểu nhu nhiều đến mấy cái nhỏ bạn chơi bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh dáng vẻ còn tưởng rằng là hắn không muốn tái sinh đâu liên tiếp lấy chêo chọc bắt đầu lao công cái dạng này vẫn rất có thú chỉ bất quá mấy câu về sau diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê làm sao cảm giác ngươi gần nhất càng ngày càng làm c à n ta chỉ là đang nghĩ muốn sinh mấy cái vấn đề không phải là không muốn sinh không có việc gì để ngươi như bây giờ phách lối chờ đằng sau nhìn ngươi rầm d ị không lừa lối diệp thanh nói bạch chỉ khê a、like、ngươi lai ngươi l ạ như vậy ý nghĩa、à. cái kia cái d à nhìn xem bạch chỉ khê chạy t r ố i chết đi tìm du du tiểu nhu dáng vẻ diệp thanh cũng là bất đắc dĩ bất quá nói đến sinh con cái này diệp thanh cũng có chút lo lắng dù sao hai cái tiểu gia hỏa là xuyên qua tới nếu là hắn cùng bạch chỉ khê tài sinh sinh chính là cái gì vẫn là du du cùng tiểu nhu sao nhưng là nếu là không sinh là lạ bất quá thời gian tuyến đã cải biến nhiều như vậy nhưng là du du tiểu nhu vẫn là làm bạn ở bên cạnh họ diệp thanh hiện tại càng ngày càng tin tưởng hai cái tiểu gia hỏa đại khái xuất là song song vũ trụ tương lai xuyên qua tới cho nên bất kể như thế nào sợ là cũng sẽ không có ảnh hưởng đại â y truy đều đúng được đổi đoàn sau. Du Du kêu gọi, cũng gia nhập vào truy đổi tiểu đoàn tròn vui là vào sự tình Thanh tròn trong. cũng nghe cũng nhập bên phía chơi Diệp mai, gia gọi, bá chúng ta một hồi liền muốn nhìn thấy hai người tỷ tỷ sao đại bá nơi này thật x i n h đẹp nha đại bá ngươi xem một chút cái kia đại môn đại bá đường hào nghe hai cái tiểu gia hỏa cũng là biết hai cái tiểu gia hỏa một lần nữa đem l ự c chú ý bỏ vào trên người hắn bất quá cái này thế công thật sự là hơi mạnh mở miệng một tiếng đại bá hơn nữa còn là hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ hỏi thăm cái này hắn trả lời thế nào nhờ có lần này diệp đồng thông cảm hắn nói có thể g i ú p một tay mang hải tử nếu không đường hào thật đúng là không biết làm sao chiếu cố chiếu cố hải tử cùng công việc t giống như không thích hợp a hiện tại liền không thể chiếu cố nếu là mình kết hôn sinh con về sau vậy có phải hay không liền càng thêm không thể chiếu cố rồi không được không được vẫn là không nóng này kết hôn đi chương bốn trăm năm mươi chín chân tướng mới là khói đau chương bốn trăm năm mươi chín chân tướng mới là khói đau đại bá ngươi đang suy nghĩ gì nha hoan hoan đem cái đầu nhỏ nhô ra đến nhìn xem đường hào đường hào quay đầu mang trên mặt tiếu dung không có gì đại bá nghĩ đến nắm cũng h hôn sinh hai hai hỏa Hắc hắc. ặ t kết tiểu tốt. nếu còn, người ngươi đồng dạng đáng liền cùng cái gia Đại mãi có các c yêu là gia gia bá, mãi là thường xuyên nói muốn để nhưng g ư ơ i sớm một c ú t kết hôn. h cũng muốn n Đại bá à, nhưng là không có cách đại bá cái này giải cũng không xuất khí niên kỷ cũng tương đối lớn cho nên khó tìm bạn gái đường hào nói trải qua cùng hai cái tiểu gia hỏa giao lưu nhìn ra được hai tiểu gia hỏa này thật đúng là mang theo nhiệm vụ tới nhỏ nội ứng chỉ bất quá tiểu hai tử cuối cùng chỉ là tiểu hai tử làm sao có thể cùng hắn đấu đâu đâu hắn gần nhất muốn bao nhiêu cho hai cái tiểu gia hỏa quán thâu một chút mình rất muốn kết hôn sinh con ý nghĩ đến lúc đó tiểu gia hỏa trở về cùng nhà mình lao cha láo mụ nói chuyện ai mọi người lần này liền đều giải tối thiểu nhất đằng sau hắn cũng có thể thành t ĩ n h thành tĩnh thái độ vẫn rất tốt nhưng là một m mực tìm không thấy cũng không phải lỗi của hắn đều là lớn tuổi dáng dấp không đẹp trai sai nghĩ đến đường hào cũng lái xe tiến vào khu biệt thự bên trong vui vẻ rộn ràng chúng ta một hồi liền muốn đến rồi nhớ ký gọi diệp thúc thúc cùng bạch gia di biết sao còn có mấy một chuộn bối đường hào căn dặn bắt đầu hai cái tiểu gia hỏa nghe trung điệp nhẹ gật đầu sau đó đếm trên đầu ngón tay đem đường hào cho các nàng giới thiệu người đều suy nghĩ một lần bên này biệt thự trong sân hai cái tiểu gia hỏa đã ra khỏi cửa nhìn xem phía trước sau đó liền nhảy nhót bắt đầu ba ba đường ba ba tới rồi xe tới á nói diệp thanh mấy người cũng ra nhìn xem đường hào xe đến đây xe dừng lại tới đường hào xuống xe sau đó liền đem vui vẻ rộn ràng ôm xuống dưới diệp thanh nhìn xem hai tiểu gia hỏa này cũng rất đáng yêu niên n g nhìn so với du y u cùng tiểu n u vẫn là nhỏ một chút bất quá một đôi mắt to quay trò chuyện xem xét chính là rất cơ linh hải tử du du cùng tiểu nhu qua đi lôi kéo hai cái tiểu ra h ỏ a tay du du tỉ tỉ tiểu nhu tỉ tỉ các ngươi tốt ta là hoan hoan ta là m ộ i m ộ i gọi nhạc nhạc hai cái tiểu ra hỏa cũng tự giới thiệu hai bên tiểu hải tử đều chào hỏi đường hao nhìn xem du du cùng tiểu nhu vẫn là rất thích các nàng lôi kéo tay vui vẻ không thôi sau đó hoan hoan liền xoay đầu lại nhìn xem hắn mang trên mặt nghi ngờ biểu lộ đại bá ngươi nói diệp thúc thúc cùng bạch đ di ở nơi nào nha trong phòng sao còn không có đi ra không cái này một câu để đường hào cũng không có cách nào trước mặt chính là các ngươi diệp thanh thúc thúc cùng bạch chỉ khê a di a hai vị này chính là đường hào nói hoan hoan và nhạc nhạc nhìn xem diệp thanh cùng bạch chỉ khê a đây là diệp thúc thúc cùng bạch a di a đại bá ngươi nói sai đi ba ba mụ mụ nói tuổi trẻ muốn gọi ca ca tỷ tỷ cùng ba ba còn có đại bá ngươi dạng này nên i hắn kỷ mới kêu thúc thúc a di phốc phốc trong nháy mắt hai cái tiểu ra hỏa lợi nói giống như là một thanh lợi kiếm bình thường cắm vào đường hào ngực kém chút để hắn một ngụm lao hết phun ra ngoài đó đồng môn vô kỵ mới là khoái đau a hắn nhìn như thế giả sao nhìn xem diệp đồng nhìn nhìn lại chính hắn giống như thật đúng là dạng này a ếch thật sự là tê xem ra chính mình cũng muốn hào hào bảo dưỡng một chút bằng không liền thật thành mình nói tới coi là quá g i ả tìm không thấy bạn gái cái này đường hào vừa mới chuẩn bị để hai cái tiểu gia h ỏ a làm như thế nào gọi vẫn là gọi thế nào dù sao nếu là gọi diệp thanh các ca hắn thuộc về là đã chiếm diệp thanh tiện nghi so với diệp thanh cao một đời cái này cũng không thể dạng này các ngươi kêu cái gì đều được các ngươi thích gọi cái gì liền kêu cái gì tại đường hào mở miệng trước đó diệp thanh đã nói ra hai cái tiểu g i a hỏa nhìn xem diệp thanh còn có bạch chỉ khê vậy chúng ta liền gọi diệp kk còn có bạch tỷ tỷ đi hoan hoan nói con mắt cũng là lượng lượng k a tỷ tỷ các n g ư ơ i tốt xoái thật xinh đẹp nha phốc phốc lại là một đau đường hào nhìn xem nhà mình hai cái tiểu g i a hỏa nhìn ra được các nàng là thật cảm thấy diệp thanh xuất khí bạch chỉ khê xinh đẹp cái kia con mắt đều nhanh muốn xuất hiện tinh tinh ánh mắt như vậy là đường hào chưa từng có thấy qua xin nhờ hai người các ngươi tiểu ra hỏa ánh mắt như vậy cũng cho các ngươi đại bá một cái a trong h nhất, thể hào i cái Ai? ể u nửa cũng Đường t có à. lúc ò n không khỏi thở giái bắt đầu. Bên cạnh,、Bạch、Tinh Đình cùng Vương Ninh nhìn cũng tương này, miệng vẫn ngọn. lăng nhìn xem các nàng, nãnh tỉnh nên g giái gia giác gia khỏi thở Bạch hai hỏa, Hai hỏa Bạch chỉ hai hoa, cái tiểu đối tiểu lại tới cái tiểu đi bắt tứ. rất trở tứ Trong các đầu. lên. cảm có có xem xem ý ý là l sự nhất thời mọi người trong nội tâm đều nghĩ khác biệt đứng bên ngoài một lúc sau đi thôi chúng ta vào nhà trước ngồi một chút một hồi chúng ta tái xuất phát diệp thanh nói mời mọi người tìm đến đằng sau bốn cái tiểu ra hỏa cũng là cùng đi tìm đến vừa mới tìm đến đã nhìn thấy tiểu h ấ y t đoàn tròn trong sân tàn tay tiểu tròn. tiểu tròn, trong ta tiểu tròn Hoa, mẹo con. Hoan hoan nhìn xem, cũng lôi kéo du, du tay chỉ tiểu đoàn đoàn mẹo con. đoàn sân nhìn cũng nhà chúng nuôi Nói, Đây là tiểu đoàn tròn, là bộ. chỉ của xem, lôi đối Du Du Du Du vẫn â vây y tay, v tiểu đoàn tròn, tới.、Mèo. Tiểu đoàn tròn đoàn đoàn Mẹo. tương đối nghe du du lời nói lập tức kêu vài tiếng về sau liền hướng phía bên này đến đây đi vào du du trong ngực bên cạnh hoan hoan cẩn thận từng ly từng tí s ờ lên tiểu đoàn tròn đầu rất là yêu quý nhạc nhạc muốn kiểm tra sao du du nói cũng đem tiểu đoàn tròn hướng phía nhạc nhạc đưa tới nhạc nhạc nhìn xem tiểu đoàn tròn rối u ra ngón tay gậy một chút tiểu đoàn tròn lỗ thay chỉ bất quá mỗi lần sắp đục vào tiểu đoàn tròn liền lung lay lỗ thay để nhạc nhạc rụt trở về không có chuyện gì không cần phải sợ tiểu nhu nói cũng lôi kéo nhạc nhạc để tay tại tiểu đoàn tròn trên thân thật thoải mái nha cái này m è o con lông tốt thuận hoặc nha chúng ta cũng muốn trong nhà nuôi một con m è o nhỏ nhưng là ba ba mụ mụ không cho hai cái tiểu ra hỏa lập tức nhả danh bắt đầu đem trước mặt mấy cái đại nhân đều nghe cười hiện tại cũng đã bắt đầu nhả danh đi lên a đi vào phòng bên trong vui vẻ rộn ràng nhìn xem gian phòng kia ba、wow, cái nhà này thật lớn nha đại bá cái phòng này thật lớn hai cái tiểu gia hỏa nói cũng ở nơi đây đi thăm bọn hắn trước đó nhưng không có gặp quà biệt thự cho nên vẫn là mới lạ bên này có đồ ăn vặt còn có hoa quả bạch chỉ lăng cũng cùng hai cái tiểu gia hỏa nói đa tạ tỉ tỉ chương bốn trăm sáu mươi đỏ mặt cái phao phao ấm trả chương bốn trăm sáu mươi đỏ mặt cái phao phao ấm trả giống như lập tức liền trẻ đâu bạch chỉ lăng nói dù sao du du cùng tiểu nhu hai cái tiểu gia hỏa một mực gọi nàng tiểu di cũng thế du du cùng tiểu n u trước đó thời không bên trong các nàng ký sự thời điểm mình đã hơn ba mươi tuổi làm sao có thể cùng một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi hiện tại so bên cạnh bạch tinh đình cùng vương ninh cùng nhìn xem bạch chỉ lăng mang trên mặt bất đắc dĩ nha đầu này mới một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi tuổi trẻ đều tới còn có dạng này càng khái hai cái tiểu g i a hỏa ngồi xuống chính là chủ yếu cùng du du tiểu nhu chơi lửa đi bên này đường hào ngồi tại diệp thanh bên người nhỏ giọng nói diệp đồng ta xác định hai tiểu g i a hỏa này tới chính là mang theo nhiệm vụ tới vừa rồi tại trên xe đã bị ta cho sáo lộ ra、Ai? xem ra cha ta lão mụ thật đúng là sốt u ruột muốn dùng hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu để đả động ta diệp thanh nhìn xem đường hào bất đắc dĩ bộ dáng cũng vô vô bờ vai của hắn kỳ thật loại chuyện này không muốn kháng cự có duyên phận phải nắm chặt liền tốt cái này ngược lại là nhưng là ta vừa rồi tại trên xe hai cái tiểu gia hỏa đối ta vây công hỏi cái này hỏi cái kia ta trong nháy mắt ta cảm giác giống như không ứng phó q u a nổi ta giống như chiếu cố không được gia đình cùng công việc ta cảm giác hiện tại vẫn là lấy tập đoàn làm trọng đi hở ngươi nói gì vậy đến lúc đó cũng không thể ngươi kiếm cơ thời điểm đem tập đoàn mang lên a diệp thanh nói đồ nói đường hào nhìn xem diệp thanh g á n g v ẻ cũng là bất đắc dĩ ha ha diệp đồng ta không phải ý tứ kia ta chính là chân chính cảm giác ta biết chính ngươi nhìn xem đi đoạn thời gian này ta giúp ngươi mang theo hai cái tiểu gia hỏa ngươi xem một chút bộ dáng của các nàng vẫn là thật thích cùng du du tiểu nhu chơi thật đúng là lũ tiểu gia hỏa thành lập hữu nghị vẫn tương đối nhanh nói một hồi hai cái tiểu gia hỏa sự tình về sau đường hào cũng rời đi chủ đề diệp đồng lần này bên kia mời chúng ta qua đi là bởi vì cái gì cái này cụ thể vậy mà không biết ta cũng là chỉ lấy được mời tin tức cái khác tin tức cũng không có đạt được v ậ t này chúng ta cũng có thể đi xem một chút hẳn là thiên khải tập đoàn gần nhất động tinh tương đối lớn bọn hắn cũng muốn cùng chúng ta tiếp xúc một chút vừa vặn bọn hắn cũng là hàng châu đại tập đoàn chúng ta ngược lại là có thể thành lập một chút quan hệ ừ m thời gian giống như cũng không xê xích gì nhiều chúng ta lên đường đi diệp đồng tốt xuất phát diệp thanh cùng đường hào đứng lên lũ tiểu g i a hỏa chúng ta chuẩn bị lên đường đi đi ra ngoài chơi k a ca mang các ngươi đi t h ắ m quan tốt lắm hh ắ c ắ c tốt ba ba được rồi k a ca bốn cái tiểu ra hỏa cùng một chỗ đều nhảy nhót đi lên diệp thanh nhìn xem dạng này sức sống tràn đầy tràn diện cũng khoe miệng d ư ơ n g cười khá lắm cũng thế nhờ có mấy cái này tiểu g i a hỏa đều tương đối ngoan nếu là không ngoan vậy chẳng phải là muốn đem nóc phòng đều sốc bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh biểu lộ thế nào lão công không có việc gì ta chính là nghĩ chúng ta về sau hải tử nếu là rất nhiều kia có phải hay không suốt ngày trong phòng họ hét tầm ĩ một câu để bạch chỉ khê mặt đều hồng nhuận bắt đầu người xấu này thật đang suy nghĩ những chuyện này à đi rồi đi rồi ha ha người nhà đ ầ này còn không có ý tứ diệp thanh bất đắc dĩ cho bạch chỉ khê cho đẩy đi ra ngoài ra đến bên ngoài mở hai chiếc xe liền hướng phía bên ngoài chạy tới một bên khác tập đoàn trước đại l â u mặt trương đồng mang theo mấy cái bộ môn tổng giám đốc đứng ở bên ngoài chờ lấy diệp thanh bọn hắn tham quan lộ tuyến đều định xong chưa định tốt chuẩn bị một chút hải tử đồ chơi hoặc là thích xem đồ vật nói là mang theo hải tử cùng một chỗ tới tham quan cũng chuẩn bị trương đồng bất quá nói đến cái này diệp đồng vẫn rất bung lòng trước t i ê cũng không ít chủ tịch đến chúng ta nơi này tham quan đều là tương đối chính thức nhưng là cái này một vị còn mang theo hải tử tới cảm giác tương đối bung lòng cùng những người khác cũng không giống nhau bộ môn tổng giám đốc nói trương đồng cũng nhẹ gật đầu đúng là cái dạng này diệp thanh vẫn tương đối buông lỏng trước kia đúng là không có chuyện như vậy bất quá cái này cũng thể hiện ra diệp thanh cậy vào khả năng cũng không có quá đem bọn hắn tập đoàn để ở trong lòng cũng thế bọn hắn cùng thiên khải tập đoàn cũng không cấu thành cạnh tranh quan hệ là thuộc về là hai cái ngành nghề tập đoàn không có gì có thể lấy để ở trong lòng nghe lý l a o nói cái này chủ tịch tương đối tuổi trẻ đồng thời nghe đồn cái này diệp đồng đằng sau thế nhưng là có một đại gia tộc nếu không cũng không có khả năng thời còn tuổi nhỏ liền có thành tựu như vậy chúng ta một hồi xem một chút đi khả năng người ta bối cảnh so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thâm hậu nhiều là chúng ta căn bản là đoán không được bối cảnh cho nên người ta cũng căn bản không có quá để ý lần này tham quan mấy câu đ ệ bộ môn tổng giám đốc cũng không có lời nói cũng thế nếu là thật rất trẻ trung liền làm được thành tích như vậy nói rõ lực lượng sau l ư n g rất cường h á n à. có thể là thiên kinh hoặc là ma đô đại gia tộc vậy coi như thật là h à môn bất quá hiện tại phỏng đoán nhiều như vậy cũng không có cái gì tác dụng rất lớn vẫn là trở lấy nhìn xem đến cùng là một cái dạng gì nhân vật đi dù sao đem có thể chuẩn bị đều chuẩn bị một chút một lúc sau hai chiếc xe liền tới tới trưng đồng cùng phía sau các lao tổng nói một câu nói cũng là hướng phía phía trước mà đi đằng sau đám người đuổi theo cửa xe mở ra diệp thanh xuống tới đường h à o cũng xuống trưng đồng đây là chúng ta diệp đồng đường h à o giới thiệu diệp thanh cũng đưa tay ra tới trưng đồng nhìn xem diệp thanh khuôn mặt trong chấp nhóm này cũng triệt để minh bạch lý lao tối hôm qua lời nói cái này một vị xem ra thật là đến từ hào môn ỉ vào to lớn bằng không cũng không thể trên thân tản ra khí chất như vậy cho người cảm giác chính là tài đại khí thô thực lực bối cảnh mười phần cường hãn đằng sau không ít tổng giám đốc nhìn xem diệp thanh dáng vẻ trong lòng cũng chấn động c o n trẻ như vậy chủ tịch làm được thành tích như vậy có tay lớn như vậy bút bọn hắn vừa rồi thảo luận rất nhiều phỏng đoán lấy diệp thanh là cái dặm gì nhưng là chính chủ vừa ra tới triệt để phá vỡ trong lòng bọn họ ý nghĩ đứng ở trước mặt hắn đều có một loại cảm giác tự ti mặc cảm có thể nói diệp đồng khí chàng trực tiếp đem bọn hắn những người này đều để lại thậm chí đem t r ư ơ n g đồng đều để lại có chút kinh khủng a á c h bọn hắn nghĩ đến đằng sau liền truyền đến tiểu hài t ử thanh âm phá vỡ cái này ngắn ngủi t r ầ m mặc cũng làm cho bọn hắn c h ậ m một hơi chừng bốn trăm sáu mươi mốt là du du cùng tiểu nhu a chừng bốn trăm sáu mươi mốt là du du cùng tiểu nhu a t r ư ơ n g đồng còn có mấy cái bộ môn tổng giám đốc hướng phía đằng sau nhìn lại liền trông thấy bốn cái tiểu g i a hỏa từ trên xe xuống tới chỉ bất quá mấy người bọn hắn ánh mắt đều không tự giác đặt ở du du cùng tiểu n u trên thân hai đứa bé này quá đẹp quá đẹp đồng thời xem xét hai đứa bé này chính là diệp đồng hải tử quá giống đồng thời hai đứa bé này xem xét chính là gặp qua không ít sự kiện lớn người không có chút nào luôn cuống ánh mắt bên trong đều là bình thản còn có chờ mong đằng sau một cái tổng giám đốc nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa t các ngươi là du du tiểu du sao một câu để ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng trương đồng cũng n h ư nhữ mày chuyện gì xảy ra đây là nhận biết nhưng là cũng đừng nhận lầm a đi lên liền nhận lầm vậy liên tương đối lung túng bộ môn tổng giám đốc giống như cũng biết chính mình nói nhiều nói Cái này nếu là nhận là lầm. tất b quá nàng lần nữa nhìn kỹ một chút hai tiểu gia hỏa này giống như thật là du du cùng tiểu nhu mặc dù rất giống trưởng thành một điểm càng thêm đáng yêu lần trước hai tiểu gia hỏa này sinh nhật thầm âm kỳ tại trên mạng siêu tập sinh nhật c h ú c phúc nàng còn biên tập một đoạn siêu trường thì sao đây hẳn là sẽ không sai ừm sẽ không sai du du cùng tiểu nhu c h ư ớ c mắt to nhìn xem nữ n h â n kia á di tốt ngươi biết chúng ta nha nghe được câu này lưu tổng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra chương động cũng là bình thường lâu mày cũng ra ra chị bất quá sau đó liền bị nghi hoặc thay thế lưu tổng đây là trước đó cùng diệp đồng tiếp x ú c qua vẫn là chuyện gì xảy ra nhìn xem trương đồng n g h i hoặc lưu đồng cũng bắt đầu giải thích trương đồng ngại khả năng không biết du du cùng tiểu nhu thế nhưng là họ tiệc t ổ kẹ nhiệt độ rất cao đồng thời du du còn phát hành mình a l b u m lưu tổng giới thiệu có thể thấy được đúng là biết không ít du du nghe cũng gãi đầu một cái hh ắ c ắ cũng c không có a di ngươi nói lợi hại như vậy nha lần này tới là phải có cái gì hoạt động sao chúng ta muốn tham gia âm kỳ tỉ tỉ buổi hòa nhạc du du lớn tiếng nói lưu tổng giật mình nguyên lai、like、là dạng này quá tốt rồi quá tốt rồi nàng cũng đoạt thẩm âm kỳ buổi hòa nhạc vé vào cửa vẫn là bên trong trận hàng phía trước không nghĩ tới lần này buổi hòa nhạc lại còn có dạng này kinh h ỉ bên này t r ư ơ n g đồng nhìn xem diệp thanh ánh mắt bên trong cũng mang theo nghi vấn mmmm xem ra ngày này khải tập đoàn là cùng cái gì truyền thông tập đoàn triều sâu hợp tác trước đó bọn hắn tuyên bố chính sách còn có mang tính then chốt kỹ thuật cũng giống như vậy trên internet xuất hiện đại lượng giải đọc còn có một số thủy quân trực tiếp đem nhiệt độ cho đỉnh đi lên diệp đ ồ n g là cùng nhà ai truyền thông tập đoàn có hợp tác sao bằng không có phải hay không hải tử cũng không thể tham gia buổi hòa nhạc trương đồng nói đúng đường hào ở bên cạnh nói diệp đ ồ n g t h ủ hạ còn có vô ưu truyền thông đường hào giới thiệu sơ lực hạ một câu để tất cả mọi người là từng đôi mắt đ ố n g nhiên trừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì còn có vô ưu truyền thông t vô ưu truyền thông thể lượng tại đồng loại hình trong tập đoàn cũng thuộc về quái vật khổng l ồ a tập đoàn này vậy mà cũng là thiếu niên này t kinh khủng thật sự là quá kinh khủng mọi người thấy diệp thanh ánh mắt lần nữa biến đổi bên cạnh đường hào nhìn xem mọi người ánh mắt cũng khỏe miệng d ư ơ n g cười xem ra diệp đồng đã đem bọn hắn hoàn toàn c h ấ n trụ không tệ đây chính là hắn muốn có được hiệu quả bên này diệp thanh nhìn xem bên cạnh đường hào gia hòa này hiện tại cũng thay đổi hỏng thuộc về là cũng bắt đầu nói khóc hắn bất quá ngược lại là hiệu quả nổi bật trương đồng cùng mọi người thấy ở trong lòng tiêu hóa một hồi liền đem ánh mắt đặt ở người phía sau trên thân sau đó đường hào chính là bắt đầu giới thiệu nghe nói là diệp thanh trong nhà người trương đồng mấy người cũng đều trao hỏi chờ đến giới thiệu vui vẻ rộn ràng thời điểm du du cùng tiểu nhu lôi kéo vui vẻ rộn ràng tay cùng mọi người nói các vị b á b á a di đây là hoan hoan đây là nhạc nhạc là đường hào b á b á chất nữ là bằng hữu của chúng ta so với du du cùng tiểu nhu vui vẻ rộn ràng tại nhiều người như vậy ánh mắt phía dưới cũng có chút không thả ra đường hào nhìn ra mình hai cái tiểu chất nữ trạng thái hắn ngồi sùng xuống, xuống sờ lên hai cái tiểu ra hòa đầu không có chuyện gì liền e m nơi này xem như sân chơi là được rồi chúng ta một hồi đi vào thăm một chút đi vào chơi đ ù a không muốn không có ý tứ biết sao biết rồi lại bá chương đồng nhìn xem diệt thanh hắn hiện tại dần dần hiểu được lý lao thuyết pháp cái này gặp một lần vẫn rất có cần thiết không có lúc gặp mặt liền nghe nói rất lợi hại gặp mặt về sau mới biết được lợi hại đến mức nào mấu chốt là tuổi như vậy phía sau nhất định có đại gia tộc t r è o trống có thể đem hắn đẩy lên trình độ này phía sau gia tộc lực lượng có thể thấy được lộn đốn căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng t r ư ơ n g đồng trong lúc nhất thời trong óc suy nghĩ rất rất nhiều thằng đến bên cạnh tổng giám đốc hơi nhắc nhở t r ư ơ n g đồng chúng ta trước mang theo diệp đồng còn có đường tổng bọn hắn đi vào thăm một chút ta trước hết đừng ở đại môn nơi này đứng đúng đúng, đúng ngươi nhìn ta vừa rồi suy nghĩ chuyện thất thần đi thôi diệp đồng đường tổng còn có mọi người chúng ta đi vào dạo chơi nhìn xem tập đoàn chúng ta đi được mời trương đồng nói ở phía trước dẫn đường mọi người chính là tiến vào trong tập đoàn bên này mấy tiểu t ử kia ở phía sau nhanh nhẹn thông suốt đi tới lưu tổng ở bên cạnh bội tiếp nàng nhìn xem mấy tiểu t ử kia trên mặt đều cao hứng đỏ lên đỏ lên thật sự là quá đáng yêu n h u ễ n nhu ễ n n u nếu u n không phải diệp đồng bọn hắn ở bên cạnh nàng khẳng định hào hào ôm một cái mấy cái này tiểu ra hỏa nàng lấy ra điện thoại vụ trộm đ ố i mấy tiểu từ kia chụp mấy bức nếu có thể chụp ảnh chung l i ề n tốt nhìn xem về sau có thể hay không có cơ hội lưu tổng thi thảo bất quá vẫn là trước hoàn thành t r ư ơ n g đồng cho nàng lưu lại nhiệm vụ đi t r ư ơ n g đồng nhìn nàng nhận biết du du tiểu nhu liền cho nàng một cái chiếu cố các nàng nhiệm vụ cái này vẫn là phải hảo hảo hoàn thành dù sao du du cùng tiểu nhu tới chính là khác h nhân hơn nữa còn là diệp đồng h ả i tử tiến vào tham quan lộ tuyến diệp thanh cũng nhìn xem t r ư ơ n g đồng thư ký ở phía trước giới thiệu thư tin bắt đầu nói đến diệp thanh nhìn xem chăm chú nghe sau đó chính là hướng phía đường hảo nhìn một chút dù sao hình người của bọn họ người máy đối với tin phương diện này cũng là có tương đối cao yêu cầu đường hào nhìn xem diệp thanh ánh mắt cũng nhẹ gật đầu một bên nhìn xem một bên trong lòng nhớ kỹ chương 462, đầy đủ mọi thứ chương 462, đầy đủ mọi thứ trở về cũng muốn tìm kiếm một chút hợp tác công ty nhìn xem phương diện này hợp tác bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh nhìn tương đối chuyên chú đem chuẩn bị xong chén nước đưa cho diệp thanh diệp thanh nhìn xem nhận lấy uống vào bên cạnh chương đồng nhìn xem cũng cảm khái một tiếng diệp đ ồ n hạnh phúc ca ha ha cái này ngược lại là diệp thanh nói bên cạnh bạch chỉ khê sắc mặt cũng hồng nhuận bắt đầu sau đó hờn d ỗ i nhìn thoáng qua diệp thanh sau một khắc diệp thanh trước mặt một màn ánh sáng chính là bắn ra ngoài lần này để diệp thanh đều là s ử sốt khá lắm dạng này cũng có thể phát động ban thưởng kiểm tra đến túc chủ thê t ử đối túc chủ tình cảm lại lần nữa ấm lên ban thưởng thiên kinh thời đại tập đoàn ban thưởng định cấp trạng thái cố định tin kỹ thuật hả thiên kinh thời đại tập đoàn này diệp thanh ngược lại là chưa nghe nói qua bất quá có thể để đường hào điều tra một chút về phần phía sau kỹ thuật liền tương đối lợi hại vừa rồi trương đồng cũng giới thiệu rất nhiều nói bọn hắn hiện tại ngay tại đánh hạ cái này một tương quan kỹ thuật mà trong tay mình thì là phương diện này đỉnh cấp kỹ thuật xem ra muốn trước bọn hắn một bước một lúc sau tương đạo tương quan tri thức chính là tiến vào diệp thanh trong óc diệp thanh như là một khối bờ biển điên q u ồ n hấp thu tương quan tri thức bên này trương đồng chuẩn bị mang theo diệp thanh tiếp tục tham quan giới thiệu lại nhìn thấy diệp thanh đứng tại tin tương quan giới thiệu phía trước phản phất tại tự hỏi cái gì trương đồng hướng phía diệp thanh đi tới diệp đồng sao rồi ngài là có cái gì nghi vấn sao trương đồng nói sau đó nhìn một chút phía trước n h ữ n h ữ mày t cũng khó trách diệp thanh sẽ đứng ở chỗ này dù sao t i nhà n thì người người máy cũng sẽ dùng đ ế n tin cho nên diệp thanh đứng ở chỗ này hẳn là bị bọn hắn kỹ thuật hấp dẫn nghĩ tới đây trương đồng cũng ngẩng đầu dẫn ngực bắt đầu một cỗ khí ngạo nghệ tự nhiên sinh ra dù sao bọn hắn hiện tại kỹ thuật vẫn tương đối tiên tiến ở trong nước còn tính là dẫn trước trình độ nếu là không có kỹ thuật như vậy trèo trống bọn hắn cũng không có khả năng đem nguồn năng lượng mới ô tô làm tốt như vậy đi thôi chúng ta tiếp tục tham con đi sau đó diệp thanh chính là đem đường hào kêu tới ghé vào l ô thai hắn nhẹ nói một câu đi giúp ta điều tra một chút thiên kinh thời đại tập đoàn này được rồi diệp đồng đường hào nói sau đó cũng nhìn xem diệp thanh khá lắm diệp đồng thật đúng là lôi lệ phong hành a vừa mới còn cho hắn ánh mắt để hắn chú ý một chút tin tương quan tập đoàn hiện tại mình liền nói ra một cái thiên kinh thời đại tập đoàn này đường hào vẫn là hiểu rõ một chút là một cái chế tác nguồn năng lượng mới ập tin tập đoàn nhưng là cùng bọn hắn hiện tại chỗ tập đoàn khác biệt thiên kinh thời đại chỉ là chuyên chú vào tạo tin cũng không tạo xe cho nên sản nghiệp vẫn tương đối một lòng thực lực cũng là không tệ sau đó đường hào liền cho thư ký phát cái tin tức vạch mấy cái trọng yếu phương diện để thư ký đi sửa sang một chút tiếp lấy liền đi theo đại bộ đội bộ pháp đằng sau mấy tiểu tử kia cũng đi thăm nơi này cũng đối với những kiến thức này có chút không ưa bên cạnh lưu tổng nhìn xem các nàng từng cái buồn bực ngắn ngầm dáng vẻ cũng không khỏi nợ nụ cười cũng thế mấy cái này tiểu ra hỏa chỗ nào hiểu kỹ thuật đâu hiện tại đến xem đúng là tương đối nhàm chán cho các ngươi chuẩn bị hoa quả nên thử a lưu tổng nói cũng đưa cho nàng nhóm hoa quả tạ ơn a di sau đó du du liền lấy tới sờ lấy du dù tay nhỏ lưu tổng liền cảm giác xúc cảm quá tốt rồi nhu nhu nhuyễn nhuyễn thật giống như kẹo mềm đồng dạng tốt chúng ta một hồi liền có thể đi xem một chút xe nha có một ít xe mới hình đều rất đẹp thật sao du du đợi người tới hứng thú liền hướng phía chạy phía trước đi hắc lưu tổng ở phía sau nhìn xem mấy cái này tiểu ra hỏa thật đúng là sức sống tràn đầy đâu coi như không tệ chạy chậm chút chạy chậm chút lưu tổng ở phía sau nói sau đó nhìn xem mấy tiểu từ kia mang trên mặt cưng triều một lúc sau lưu tổng bọn hắn liền đi theo trước mặt đại bộ đội diệm phía trước chính là chúng ta cỗ xe khu mang ngài nhìn xem chúng ta mấy khoản xe mới hình đều là cấp cao xe hình truy cầu tốc độ cùng tính ổn định tính năng xe nguồn năng lượng mới xe chủ yếu chính là cất bước tương đối nhanh chúng ta những thứ này cấp cao xe trăm cây số gia tốc đều là tại trong vòng ba giây t r ư ơ n g đồng giới thiệu bên cạnh đường hào cũng khỏe miệng giật một cái trong vòng ba giây gia tốc đến một trăm bước ách hắn cũng không phải chuyên nghiệp lái xe vậy mà không biết nhanh như vậy muốn làm gì vẫn là an toàn trọng yếu hơn bởi vì hắn chuyện bình thường cũng rất nhiều cho nên thường xuyên lúc lái xe không tự giác liền sẽ suy nghĩ chuyện như vậy đối với những thứ này liền tương đối l à khó bình thường cũng sẽ không đi tăng tốc độ như thế không an toàn bất quá nhìn diệp đồng tựa như là có chút ý nghĩ trương đồng cũng đã nhìn ra diệp đồng chúng ta còn có chuyên môn bãi xe đua địa một hồi chúng ta xem hết xe về sau liền có thể mang ngài đi qua nhìn một chút thật giống như ép một đua xe có thể tính theo thời gian ngài có thể thử một chút vậy ta nếu là không cẩn thận đem các người ghi chép cho phá vỡ làm sao bây giờ một câu để trương đồng đều nợ nụ cười vậy chúng ta liền cho ngài g i lại bất quá trước đó đều là một chút chuyên nghiệp lái xe sáng tạo chúng ta sẽ để cho những thứ này chuyên nghiệp lái xe tới thử xe trường đồng giới thiệu sau đó chính là mang theo diệp thanh bọn hắn hướng phía trước mặt sành triển lãm đi đến nơi đó trưng bày không ít c ố xe đều là bọn hắn tập đoàn cấp cao xe hình hơn mười 10 hơn trăm vạn cái giá tiền này tại dầu trong xe thuộc về là cấp cao nhưng là tại tàu điện bên trong liền đã xem như đỉnh cấp bên trong các loại công trình không cần phải nói chủ yếu là tính năng phương diện đã là kinh khủng gia tốc là cự nhanh được rồi chúng ta cũng có thể tiến vào trong xe nhìn xem nhà lưu tổng nhìn xem mấy tiểu tự kia cũng ôn n u nói tốt lắm sông vịt du du cùng tiểu nhu lôi kéo vui vẻ rộn ràng tiến vào trong xe nơi này còn có xem tv màn hình lớn nha bất quá giống như không có ba ba cái k i a một cỗ thật dài trong xe màn hình lớn lớn du du nghĩ nghĩ nói một câu để lưu tổng đều là sửng sốt thật dài xe màn hình lớn đó là cái gì xe nói là mtva ở lưu tổng nghĩ đến cũng tại nội tâm công nhận ý nghĩ của mình dù sao bình thường mấy đứa bé gia đình đều sẽ mua một cái dù sao cũng sẽ không có người đi nói cho nàng xe k i ê là phiên bản dài rồi lần giỏi, giỏi sơ diệp thanh mấy người cũng tiến vào trong xe c ả một thụ trong. tệ Thanh trong trình. thể tại thật tăng trình thể thứ. Trường Trường không không nhìn Không không hiện hạ phối. như không còn kịp rồi. Chương 463, giống như không được đúng đầy đủ Cũng công Các công có còn còn kịp kịp gian bên bên nói, nói giống giống giá Diệp loại mọi rồi. rồi. lắm. là là xem m lúc sau từ trên xe bước xuống diệp thanh nhìn một chút đằng sau mấy tiểu thử kia thế nào mấy người các ngươi cảm giác những xe này thế nào một câu về sau du du cùng tiểu nhu nhìn xem Diệp thanh ba ba cảm giác cái xe này còn có thể nha bất quá giống như không có nhà chúng ta xe lớn du du nói lời nói để cái khác mấy cái tổng giám đốc đều nghe được đám người sau đó chính là nhìn xem du du t i ể u g i a hỏa này thật đúng là đồng nôn vô kỵ bất quá tiểu hai tử là sẽ không nói dối ách xe này quy cách đã coi như là cấp c trong xe rất lớn nhưng là lại còn không có diệp đồng trong nhà xe lớn diệp đồng trong nhà mở cái gì xe t r ư ơ n g đồng nghe được cũng là mang trên mặt bất đắc dĩ diệp đồng tùy tiện lấy ra trên t r ă m ức đây đều là chuyện nhỏ xe loại vật này quý có thể quý đi nơi nào được rồi diệp đồng chúng ta qua bên kia bãi xe đua đi xem một chút đi đối với cái này diệp thanh vẫn tương đối mong đợi bên này đường hào cũng nhìn xem diệp thanh dán g vẻ khá lắm làm sao cảm giác diệp đồng hưng phấn như vậy đâu xem ra diệp đồng là thật chuẩn bị đi trên sàn thi đấu đua xe bất quá người đều những cái kia ghi chép đều là chuyên nghiệp lái xe sáng tạo ra cái này nếu là diệp đồng chạy đến thành tích cùng những cái kia chuyên nghiệp lái xe t r ê n l ệ n h rất xa làm sao bây giờ cái này tương đối lung túng ai nghĩ tới đây đường hào chính là có chút bất đắc dĩ bắt đầu xem ra về sau vẫn phải nói một chút hỏa hoãn không khí cũng không thể để diệp đồng quá lung túng、ừ. đường hào trong lòng đốc định chính là m u ố n dạng này một lúc sau mọi người chính là đi tới sân bãi hòa、wow. mấy tiểu t ử kia nhìn thấy cái này sân bãi cũng không khỏi nói một câu xúc động cái này sân bãi thật sự là quá lớn rất chuyên nghiệp các loại công trình diệp thanh nhìn xem mọi người ai muốn ngồi ta xe ta mang theo biểu một vòng ba ba ta du du nói diệp thanh cũng đành chịu bắt đầu các ngươi còn quá nhỏ không được a làm sao dạng này a du du thở dài quăng lên miệng như vậy bộ dáng nhìn trương đồng cùng mấy cái tổng giám đốc cũng nhìn không được nợ nụ cười khá lắm diệp đồng cái này đại nữ nhi thật đáng yêu a chu môi d á n g v ẹ đều phá lệ đáng yêu bất quá diệp đồng làm cũng tương đối đúng hai tử còn quá nhỏ sao có thể tham dự đua xe chuyện nguy hiểm như vậy du du cái này không thể được ngươi còn quá nhỏ vẫn tương đối nguy hiểm lưu tổng cũng ngồi sùng xuống, xuống cùng du du giải thích du du nhẹ gật đầu t ố t du du quay đầu nhìn bạch chỉ khê mụ mụ, ngươi muốn cùng ba ba cùng một c h ỗ sao một câu liền cong lên bạch chỉ khê trước đó không phải rất tốt đẹp hồi ức trước đó tại nghỉ phép sơn trang thời điểm diệp thanh chính là mang theo nàng đua xe qua chỉ bất quá khi đó nhưng so sánh cái này sân bãi kinh khủng nhiều cái kia thế nhưng là đường núi nếu làm ấ t khống chế là muốn vọt thẳng đi ra một lần kia đua xe về sau nàng cảm giác chân đều mềm lũn mềm không được quá kinh khủng hiện tại còn muốn nàng cùng lão công đua xe quên đi thôi có thể tuyệt đối đừng được rồi được rồi ta liền không được b ạ c h chỉ khê liên tục k h o á t tay một bộ tuyệt đối đừng mang ta lên dáng vẻ lần này ngược lại là đem tất cả đều nhìn sửng s t t cái dạng này khá lắm nhìn giống như diệp đồng kỹ thuật lái xe không phải rất tốt ta lão bà đều như vậy phản ứng tỷ phu, ta và ngươi cùng một phu, chỗ. Không có nguy hiểm nguy và à? ngươi cùng có bạch chỉ lăng nói nàng cho tới bây giờ không có chơi qua dạng này kích thích đồ đâu vẫn là phải thể hội một chút bạch chỉ khê khá lắm mọi mọi ngươi là có đảm lượng bạch chỉ lăng sau đó chính là nhìn xem bạch chỉ khê lao tỷ ngồi tỷ phu xe không có nguy hiểm à? nguy hiểm hẳn là không có vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi đi thôi tỷ phu bạch chỉ lăng nhìn xem diệp t h a n h sau đó chính là nói diệp thanh nhẹ gật đầu được vậy ta liền mang theo ngươi chơi một vòng không tệ ta thích dũng khí của ngươi có dũng khí người trước hưởng thụ thế giới n h a một câu để bạch chỉ lăng nửa đầu đỡ ngực bắt đầu nhìn xem t h ị phu cũng cho nàng độ cao đánh giá được diệp đồng xe cho ngài chuẩn bị kỹ cảng muốn hay không t r ư ớ c thử một chút chạy cái vài vòng không cần trực tiếp bên trên liền tốt diệp thanh một câu chương đồng đám người liền biết diệp thanh là ngoài nghề bình thường lái xe đều là muốn thử một chút bất quá diệp đồng cùng chuyên nghiệp lái xe không giống h ắ n chính là phổ thông lái xe cũng không thể coi là lái xe đi chính là an an ổn ổn mở một chút xe chính là diệp đồng ngươi có thể trực tiếp thử một chút chúng ta bắn ra các bước thử một chút chúng ta ra tốc chúng ta ngay từ đầu là cái trực đạo trương đồng giới thiệu diệp thanh nhẹ gật đầu một lúc sau đám người chính là đi xuống cho diệp thanh còn có bạch chỉ lăng đều thay đổi đua xe phục còn có mũ giáp các loại chuyên nghiệp thiết bị tỷ phu ta lần này thật đúng là có điểm khẩn trương đâu thật không có chuyện gì là a những trang bị này làm sao nhìn giống như là dự phòng xảy ra chuyện dáng vẻ đâu bạch chỉ lăng nói diệp thanh nhìn nàng một cái không có chuyện gì ngươi nếu là cảm thấy những vật này là muốn xảy ra chuyện dáng vẻ có thể không mặc không sợ bạch chỉ lăng được rồi được rồi ta còn là mặc vào đi mặc tốt về sau bạch tinh đình còn chuẩn bị căn dặn vài câu nhưng là bị vương ninh kéo lại được rồi diệp thanh có ít cái này nói cũng đúng bạch tinh đình nhẹ gật đầu t r ư ơ n g đồng thì là mang theo mọi người đi tới phía trên nơi này có các loại màn hình lớn đều là có giám sát nơi xa có nhiều chỗ chúng ta không nhìn thấy nơi này nhìn nơi này tv a nha phía dưới bạch chỉ lăng nhìn xem trước mặt đèn xanh đèn đỏ mang trên mặt khẩn trương thì phu nàng vừa mới chuẩn bị nói chuyện diệp thanh vô vô n ũ giáp của nàng một hồi tận lực không muốn thét lên hoặc là kêu nói nhỏ chút thân thể cũng không cần luận động t i ế n tâm đi theo ta không có việc gì đâu lần trước tỷ ngươi liền làm rất tốt d i ệ p thanh dặn dò mấy câu bạch chỉ lăng không thích hợp một vạn cái không thích hợp ta dựa vào tỷ phu ngươi trạng thái này ta có chút sợ hãi a n g ư ơ i cái này cũng có chút quá kinh cùng đi n g ư ơ i làm muốn làm gì còn có lao tỷ trước đó ngồi qua xe của n g ư ơ i a bạch chỉ lăng chính là nghĩ đến lao tỷ biểu hiện đối với đua xe rất kháng cự lao tỷ trước đó là kinh lịch cái gì sao t trong né mắt bạch chỉ lăng liền cảm giác tê cả ra đầu bắt đầu có chút bị không ở nàng bây giờ muốn nói hiện tại xuống xe còn kịp sao nàng muốn xuống xe a nhưng là nhìn xem trước mặt đèn xanh nàng biết giống như không còn kịp rồi chương bốn trăm sáu mươi bốn vòng nhanh kinh người chương bốn trăm sáu mươi bốn vòng nhanh kinh người ta dựa vào bạch chỉ lăng trong nháy mắt trong lòng đều cảm giác xong nàng cũng bắt đầu hối hận bắt đầu lão tỉ trước đó phản ứng đều như thế rõ ràng nàng làm sao lại không nhìn ra được chứ còn hung hăng hướng phía phía trước x u ố n g đâu thật là nàng sẽ không dắt ở chỗ này a được rồi mặc kệ là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi vẫn là nhìn xem tỷ p h u làm sao thao tác đi không chừng tỷ p h u thật là tiểu bạch đâu nàng nghĩ đến đón lấy một cô manh liệt đẩy lưng cảm giác chuyển đến cái loại cảm giác này giống như là người ở phía trước bay hồn ở phía sau truy t trong n g á y mắt b ạ c h chỉ lăng chính là một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình cảm giác được cái gì khá lắm cảm giác này cũng thật sự là quá kinh khủng lần này chính là nàng ra đầu đều cảm giác tê dại bắt đầu bên người sự vật cũng điên c u ồ n hướng phía đằng sau lui về a a bạch chỉ lăng muốn thét lên nhưng là nghĩ đến diệp thanh trước đó nàng vẫn là tranh thủ thời gian ngậm miệng lại dù sao nếu là ảnh hưởng tới tỷ phu phán đoán cùng thao tác đó là thật vạn k i ế p bất phục ca nàng hướng phía bên cạnh diệp thanh nhìn một chút chỉ nhìn thấy diệp thanh tương đối bình tĩnh thao tác cỗ xe lúc này diệp thanh nhìn xem xe này cảm thụ được cái này tăng tốc độ hô một hơi khá lắm xác thực cùng trương đồng nói xe này thật đúng là không nhiều tối thiểu nhất hiện tại đến xem rất không tệ tàu điện cùng dầu xe ra tốc lo dịp thật không giống tàu điện mổ mẹn xoắn tương đối lớn tăng thêm là bốn khu song địa cơ cái này vừa lên đến liền tính năng bạo tạc cảm giác thật sự là quá sung sướng so với dầu xe giống như đều thoải mái nhiều chắc không được tất cả mọi người nói hai mươi vạn tàu điện tăng tốc độ có thể so sánh hai trăm vạn xe thể thao trên này tất cả mọi người nhìn xem tình huống này hoa bắt đầu á du du chỉ vào đ e n xanh sau đó liền trông thấy ba ba lái xe trực tiếp vọt ra ngoài hoa du du ha to mồm bên cạnh tiểu nhu cũng là bình thường vui vẻ rộn ràng n i ề n k ỷ còn nhỏ một điểm nhưng là cũng ghé vào trên lan can nhìn xem phía dưới tình huống lần này để trương đồng đều là không bình tĩnh t khá lắm diệp đồng làm sao mạnh như vậy đây là trực tiếp đ ạ p cần ga tận cùng a hắn nhìn xem bên cạnh bộ môn kỹ thuật tổng giám đốc bất quá giống như cùng bộ môn kỹ thuật tổng giám đốc cũng không có cái gì quan hệ đây là diệp đồng quá tự tin đi đây đối với kỹ thuật của mình quá tự tin đi n ó a cái này nếu là ra một ít chuyện vậy phải làm sao bây giờ phải biết hiện tại thiên khải tập đoàn có thể nói là tại nơi đầu sóng ngọn gió tất cả mọi người đang thảo luận đồng thời một mực xem trọng chính là lý lao cũng là đối diệp thanh tán thưởng có thừa nếu là diệp thanh ở chỗ này xảy ra chuyện gì vậy đơn giản thiết tưởng không chịu nổi đối với bọn hắn tập đoàn đối với bọn hắn sản phẩm cũng là to lớn xung kích nếu là biết diệp thanh mạnh như vậy đánh chết hắn hắn cũng sẽ không để diệp thanh đi mở cái xe này nhưng là hiện tại chính là hối hận cũng không có tác dụng gì chỉ có thể nhìn diệp thanh thao tác nhưng là bên cạnh những người khác đều là bóp một cái mồ hôi lạnh nhất là bạch tinh đình cùng vương linh xe này bên trên vốn chính là có bạch chỉ lăng đồng thời bọn hắn hiện tại đã đem diệp thanh trở thành con của mình đều là người một nhà cũng lo lắng diệp thanh sợ sự tình gì vương ninh hướng phía bạch tinh đình tay nâng tới bạch tinh đình nhìn xem bên cạnh vương ninh cũng minh bạch tâm tư của nàng t i ê n tâm đi không có chuyện gì diệp thanh đứa bé kia trong nội tâm vẫn tương đối có ít không có vấn đề gì mấy câu về sau vương ninh cũng nhẹ gật đầu xác thực diệp thanh vẫn là có ít điểm này vẫn là nói rất đúng bên cạnh bạch chỉ khê quay đầu nhìn xem phụ mẫu cái dạng này cũng cười cười t i ê n tâm đi phụ mẫu diệp thanh kỹ thuật lái xe vẫn là rất có thể ta biết ta thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua lần này chỉ lăng thật có phúc có thể cảm thụ một chút diệp thanh kỹ thuật lái xe bạch chỉ khi nói bên cạnh ánh mắt của mọi người đều hướng phía nàng nhìn lại đường hào mấy người cũng là bình thường trương đồng vẫn là không quá yên tâm ai cái này dù sao cũng là đường đua bình thường lái xe kỹ thuật lái xe tốt hiện tại cũng không đồng dạng ta còn là có chút lo lắng lần trước diệp thanh mang ta đua xe đoạn đường là đường núi nơi này nhìn giống như so ra đường núi tốt hơn nhiều đường hào trương đồng khá lắm nguyên lai、like、còn có thể dạng này đường hào cũng là xứng sở diệp đồng đây cũng quá toàn năm đi tại trên sơn đạo đua xe lợi hại như vậy bọn hắn nhìn màn ảnh tiếp lấy liền nhìn thấy diệp thanh từ cái thứ nhất đường rẽ trôi đi mà qua mọi người thấy trên màn hình hình tượng trong n ấ y mắt phản phất hóa đá bắt đầu từng cái ánh mắt đều ngốc trễ bắt đầu du du cùng tiểu nhu cũng chừng tóm ắ t tiếp lấy chính là phủi tay ba ba thật là lợi hại nha xe xe là trực tiếp thổi qua đi đây này mụ mụ n g ư ờ i mau nhìn nha ngoan bà bối mụ mụ nhìn xem đâu ông ngoại mỗ mỗ mau nhìn nha hai cái tiểu ra hỏa cao hứng cao hứng mừng mừng nếu là không biết đến còn tưởng rằng các nàng trên xe đâu nhưng là bây giờ tại trên xe bạch chỉ lăng lại một bộ tê dán vẻ cái này tỷ phu, ai ai ai. phu ý tứ này có phải hay không mới vừa rồi là thí nghiệm vừa xuống xe tính năng hiện tại mới thật sự là đua xe phải thêm nhanh bắt đầu rồi t chỉ lăng n ắ m chắc diệp thanh một câu mang theo hưng ơ phân nói chuyển đến nhưng là cái này rất giống là ác ma nói nhỏ để bạch chỉ lăng đều khỏe miệng có giật bắt đầu tỷ phu đón lấy đẩy lưng cảm giác lần nữa chuyển đến a、ah、a、ah ah. bạch chỉ lăng trong lòng cũng bắt đầu gấm hét lên một đôi cùng bạch chỉ khê đồng dạng đôi chân dài ở phía trước đ u n g đưa bên ngoài nhìn trên đài t r ư ơ n g đồng nhìn xem số liệu trong cặp mắt mang theo n g h i hoặc diệp đồng kỹ thuật l á i xe cũng quá máy liệt đi tốc độ này đã nhanh muốn tới gần ghi chép đồng thời còn tại tiếp tục truy kích bên trong diệp đồng phía trước mấy vòng đạo vẫn tương đối chậm có phải là vì thích ứng cỗ xe tính năng đằng sau thích ứng tốt liền phải t â m ứng tay bắt đầu nửa đoạn sau tốc độ đã vượt qua ghi chép a nói cách khác nếu là diệp đồng lại chạy một vòng nhất định có thể phá kỷ lục chương đồng nhìn màn ảnh trong lòng càng thêm r u n động lần này diệp thanh thật đúng là phá vỡ hắn nhận biết một người tại dạng này tuổi trẻ đến kỷ làm sao lại nhiều như vậy những thứ này kỹ thuật là từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện tập sao bình thường người hiện tại cái tuổi này không phải là còn tại lên đại học hoặc là vừa mới tốt nghiệp sao không phải là một chương giấy trắng sao chương bốn trăm sáu mươi năm đổi mới ghi chép chương bốn trăm sáu mươi năm đổi mới ghi chép kết quả hiện tại cảm giác là một cái toàn năng thiên tài a các phương diện đều cảm thấy đ ỉ n h cấp đẹp trai như vậy còn có l o bà kết hôn sinh con còn có hai cái đáng yêu như vậy tiểu gia hỏa trong tay có nhiều như vậy tập đoàn lần này trương đồng cũng muốn mình còn tại bên trên sơ trung hải tử trước mấy ngày hắn còn dăn d ạ y nhi tử phải thật tốt đọc sách về sau trước ra nước ngoài học trở lại nhưng là bây giờ nhìn lấy diệp thanh dáng vẻ t cảm giác giống như cũng không quá cần mỗi ngày đều đi làm những cái kia đáng chết luyện tập đề, vẫn là phải phát triển toàn diện một chút về sau còn là muốn chờ lấy hắn đến đón mình ban đầu trương đồng trong lòng cũng âm thầm cải biến giáo dục phương thức trương đồng ngày nhìn diệp đồng tốc độ còn tại tăng tốc ông trời của ta đã nhanh muốn đuổi kịp ghi chép đồng thời diệp đồng ngay từ đầu tựa như là tại quen thuộc xe nếu là cứ tính toán như thế tới diệp đồng hiện tại đã so ra ghi chép phải nhanh hơn không ít diệp đồng cũng quá m a n h liệt đi bên cạnh bộ phận kỹ thuật tổng giám đốc nói trong mắt cũng lóe ra còn mang cái này diệp đồng cũng quá trâu rồi xe này trong tay hắn mới xem như tán phát ra chân chính tính năng a bên này trưng ơ đồng mấy người cũng nhìn một chút kỹ thuật đài thật sự chính là ai quá toàn năng trưng ơ đồng hiện tại cũng chỉ có thể dạng này cảm khái trong xe diệp thanh nhìn xem cuối cùng một đoạn lộ trình trực tiếp chân ga đến cùng tốc độ thẳng tắp tiêu thang bên cạnh bạch chỉ lăng đã gọi không ra ngoài chính là trong nội tâm cũng h ò hét không ra ngoài hiện tại tình trạng của nàng hoàn toàn chính là một bộ sinh không thể luyện trạng thái hủy diệt đi thế giới này tranh thủ thời gian hủy diệt đi nàng đã không muốn lại nhìn thế giới này thuộc về là bị liên tục kích thích cho kích thích chết lặng cả n g ư ờ i đều có chút điên một lúc sau cỗ xe s ắ t ngừng kỹ thuật trên đài cũng cho thấy mới ghi chép thật phá vỡ ông trời của ta thật phá vỡ đồng thời còn phá không ít diệp đồng xe này kỹ so chuyên nghiệp lái xe đều châu a quá mạnh bên cạnh đám người n g ư n một lời ta một câu nói trên mặt đều mang r u n động sau đó liền hướng phía phía dưới đi đến bạch chỉ khê cũng là bình thường nàng hiện tại cũng không lo lắng lao công trạng thái những thứ này đối với lao công tới nói cũng đều là cơ thao nàng hiện tại tương đối quan tâm vẫn là chỉ lăng trạng thái phải biết nàng lúc trước xuống xe về sau liền trực tiếp con vịt ngồi trên mặt đất vẫn là lao công qua đi ô n nàng vâng không mình thật đúng là dậy không nổi chân kia mềm đã không phải là nàng có thể tự mình đứng lên tới không biết chỉ lăng lần này sẽ là một cái gì trạng thái nha đầu này bình thường cổ linh tinh quái trạng thái hẳn là muốn so nàng khi đó ta đường hao nhìn xem cái này vòng nhanh cũng thở dài khá lắm, Diệp đồng thời ậ t sự là cũng t là n đình g Thường xuyên cấp diệp đồng trong lòng hắn vị trí lần nữa đề cao mọi người xuống dưới diệp thanh cũng từ trong phòng điều khiển đi ra đem đầu nón trụ hai xuống nhìn xem trương đồng còn có mấy người xe là thật không tệ rất tốt tàu điện cùng dầu xe điều khiển lo d i ệ p vẫn là không quá giống nhau ta ngay từ đầu quen thuộc một chút đằng sau mới đi bên trên quỹ đạo thế nào sau cùng thành tích còn có thể a còn có thể diệp đồng đây cũng không phải là còn có thể sự tình n g ư ờ i cái này đã phá vỡ ghi chép đồng thời còn phá vỡ không ít quáng yêu trương đồng nói trên mặt cũng đỏ lên dù sao diệp đồng đối với bọn hắn cỗ xe cũng cho ra đánh giá rất cao cho nên hắn hiện tại cũng không tiếp ca ngợi mọi người nói bạch chỉ khê chính là mở ra tay lái phụ cửa du du cùng tiểu nhu các loại tiểu nha đầu cũng cùng một chỗ theo tới nhìn xem bên trong bạch chỉ lăng thế nào chỉ lăng ngươi làm sao bạch chỉ khê nhìn xem nhà mình mội mội dáng vẻ bạch chỉ lăng lúc này ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt một đôi mắt không có cái gì tinh thần nhìn xem phía trước phản g p h ấ t cả người đều tiến vào không linh trạng thái đối với ngoại giới không có cái gì phản ứng cái này đây là một loại trạng thái gì bạch chỉ khê nhìn xem cũng cảm giác kỳ quái khá lắm nàng trước đó cũng không phải một loại cảm giác như vậy à. lúc ấy nàng chính là rất muốn xuống xe nhưng nhìn chỉ lăng cái dạng này giống như căn bản cũng không nghĩ xuống tới a ách chỉ lăng chỉ lăng lao tỉ ta không sao Ta、tại a t cảm thụ sống sót sau hai nạn yên tĩnh cảm giác loại cảm giác này là ta chưa từng có cảm thụ qua để cho ta yên lặng một chút bạch chỉ khê khá lắm ngươi cảm khái vẫn là rất sâu nghe được bạch chỉ lăng không có chuyện gì bạch chỉ khê cũng liền không lại q u á y dày để bạch chỉ lăng ở chỗ này chậm rãi cảm thụ đi một lúc sau bạch chỉ lăng cũng cảm giác mình không sai biệt lắm sau đó chính là chuẩn bị xuống xe nhưng làm ì n h hai chân khí lực giống như bị rút sạch trực tiếp ngồi trên mặt đất t bạch chỉ lăng một cử động kia đem tất cả đều nhìn sửng sốt dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quáy nhìn xem bạch chỉ lăng bạch chỉ lăng Á á á. quá mất m ặ tá bạch chỉ khê lên mau đem bạch chỉ lăng bế lên loại cảm giác này nàng thật đúng là quá đã hiểu mười phân hiểu nàng lúc ấy cũng là loại cảm giác này bất quá động tác này ngược lại là đem trương đồng còn có cái khác tổng giám đốc giật này mình cái này bạch tiểu thư đây là thế nào sao trương đồng tranh thủ thời gian h ỏ i t h ă m cũng đừng xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n cái này nguy rồi không có việc gì không có việc gì ta chính là run chân không có chuyện gì bạch trì lăng nghe trương đồng có chút run dày thanh ầm cũng biết động tác của mình dọa sợ cái này chủ tịch mau nói trương đồng mới thở dài một hơi bạch tinh đình cũng đem tiểu nữ nhi cho đỡ lên tỷ ta rốt cuộc hiểu rõ trước ngươi phản ứng ta về sau sẽ không còn cùng tỷ phu đua xe quá kinh khủng thật sự là quá kinh khủng tốt tốt tốt vậy sau này liền không được bạch chỉ khê cũng nói nàng nghĩ đến lao công mặc dù đua xe bắt đầu là tương đối kinh khủng nhưng là vẫn rất an toàn dù sao kỹ thuật ở chỗ này đi thôi diệp đồng chúng ta đi ngồi một hồi được chờ một chút ta chụp kiểu anh p h i ế diệp thanh nói cũng đập một chương kỹ thuật đài anh chụp lưu làm kỷ niệm diệ thanh nhìn xem ánh mắt của mọi người nói một câu hẳn là hẳn là chương đồng cũng là nói dù sao nếu là hắn có thể chạy đến thành tích như vậy hắn cũng sẽ không làm đơn giản như vậy chương bốn trăm sáu mươi sáu hắn một tay chuẩn bị chương bốn trăm sáu mươi sáu hắn một tay chuẩn bị trên đường mọi người đối với diệp thanh thái độ lại một lần nữa chuyển biến dù sao bọn hắn cũng đều đã nhìn ra cái này chủ tịch thật sự là quá toàn năng các loại hạng mục công việc đều đã vượt qua bọn hắn nhận biết lợi hại ách nhân vật như vậy thật đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn nghĩ đến sau đó chính là hướng phía phía trước mà đi một lúc sau đến trong phòng tiếp khách bên trong còn bày một chút đồ ăn vặt du du tiểu nhu mang theo vui vẻ rộn ràng đi vào đồ ăn vặt phía trước chúng ta lấy chút ăn đi du du nói vui vẻ rộn ràng nhìn một chút hai người tỉ tỉ sau đó chính là rụt rè nói ba ba mụ mụ nói không cho chúng ta ăn quá nhiều đồ ăn vặt đối với chúng ta quản giáo tương đối nghiêm không có chuyện gì nói không muốn ăn quá nhiều đồ ăn vặt vậy cũng không phải không cho ăn đồ ăn vặt đúng hay không ừ vân chúng ta liền ăn một điểm không có chuyện gì tiểu nhu ở bên cạnh hát đ ệ m bên cạnh đường hào nghe mấy tiểu tử kê lời nói không nghĩ tới nhà mình đệ đệ cùng đệ m ộ i đối với hài tử quản giáo vẫn tương đối nghiêm khắc hai tiểu gia hỏa này ra đều có thể bảo trì ý nghĩ như vậy vẫn là rất không tệ bất quá hắn nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa tại du du cùng tiểu nhu thuyết phục phía dưới vẫn là đem bàn tay hướng về phía đồ ăn vặt cũng là không nhịn được cười một tiếng quả nhiên đồ ăn vặt dụ hoặc là tiểu hài tử không cách nào trốn tránh một lúc sau bốn cái tiểu gia hỏa chính là mở ra vô cùng cao h ứ n g ăn ăn hai cái tiểu gia hỏa liền đem ánh mắt nhìn về phía đường hào đường hào nhìn xem hai cái tiểu chất nữ dáng vẻ thế nào vui vẻ rộn ràng ăn không ngon sao k hả ô n g p h i đại ngươi nói Tại ngươi, ngươi đại bá chính là người đừng đồ Đường bá, ba ba bá các các chúng chúng ăn vụn ăn tình. trong lòng chính là như cho hào. ta ta vật mụ mụ ậ sự là yên Chính như Hả. vụn người. là vậy mật trộm báo tâm đi các ngươi đại bá cũng không phải đâm vào người sẽ không đem các ngươi những chuyện này nói cho các ngươi biết ba ba mụ mụ đồng thời về sau nếu như các ngươi ba ba mụ mụ phê bình các ngươi đại bá cho các ngươi chỗ dựa đại bá ngươi thật tốt chậm dái nói cũng ôm chặt lấy đường hào đùi ngươi nhà đầu này được rồi đi chơi đi mấy ngày nay các ngươi tại hàng châu đoạn thời gian này khả năng đại bá có thời gian trở về bận bịu công việc không thể mỗi thời mỗi khắc đều cùng các ngươi cho nên các ngươi sẽ cùng hai người t ỷ t ỷ còn có diệp ca ca bọn hắn cùng một chỗ các ngươi biết sao đường hào nói vui vẻ rộn ràng cũng nhẹ gật đầu cái này bàn giao về sau đường hào giống như hiểu thêm vì cái gì lão mụ có thể như vậy nhẫn tâm trực tiếp đem hai cái tiểu g i a hỏa đem thả tại hắn nơi này xem ra là thật chuẩn bị xem hắn thời điểm bận rộn sẽ đem hai đứa bé này giao cho cái nào nữ sinh hỗ trợ mang theo đồng thời vừa v ẫ n có thể thông qua ban đêm đi ngủ đến xem hắn có bạn gái hay không loại hình cũng có thể kích thích một chút hắn để hắn tranh thủ thời gian tìm bạn gá ai. Mẹ xáo lộ là càng càng à c nhưng g ngày là đối với hắn hiện tại tôi nói cũng chính là bình thường dù sao từng trải làm c h ó nước không có gì ngoài vu sơn không phải mây hắn cái này suốt ngày uống diệp đồng mang tới những cái kia lá trả đối với những thứ này lá trả đã nhìn không quá lên bất quá hắn v ẫ n l à uống một ngụm nhẹ gật đầu t r á n g ngon diệp thanh nhìn hắn một cái đường h à o lập tức t r ộ t dạ bắt đầu các ngươi thích liền tốt trương đồng còn không có chú ý tới hai người dán g vẻ sau đó chính là tiếp tục mở miệng diệp đồng vừa rồi xe kia thế nào ta đưa n g ư ờ i mấy chiếc được vậy ta liền từ chối thì bất kính đồng thời ta ta cảm giác cũng chắc chắn muốn một nhóm đi một bộ phận dùng làm tập đoàn còn có một bộ phận cho long đ ằ n g tập đoàn ừ m long đ ằ n g tập đoàn trương đồng nghe cũng là x ứ sở cái kia tập đoàn hắn nghe nói qua một chút tựa như là làm bảo an đúng rồi còn cùng có tác cái giống như cùng thiên khải tập đoàn có hợp tác tới. Nhưng là, cái này khải tới. tại hợp tập sao là, một u mua ố n bọn hắn? Bọn hắn cũng không phải thiên khải tập đoàn công ty con、A. Đúng, long đẳng tập đoàn cũng là ta. Cái xe này cũng không tệ lắm. Có thể giữ lại bọn hắn đi làm dùng. Vâng lắm, làm m A. ta, anh. xe xe cho cái có phải khải thể giữ tập tập lại đi ty tệ là câu lần nữa như là tiếng sấm bình thường nổ vang ở bên cạnh đám người bên hai để bọn hắn đều là từng đôi mắt t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm đây cũng quá trâu rồi đi đó long đẳng tập đoàn cũng là diệp động cái này diệp động ngay còn có cái gì tập đoàn trong tay thiên khải tập đoàn long đẳng tập đoàn vô ưu truyền thông còn có khác sao khác ta gần nhất hay là chuẩn bị khuyết t r ư ơ n g một chút diệp thanh lưu lại một câu nói như vậy phảng phất lần nữa cho trương đồng trong lòng đánh một cái trọng truy khá lắm diệp đồng đây là ý gì ý tứ này là đằng sau còn sẽ có nói ngươi còn chuẩn bị khuyết t r ư ơ n g a ngươi là chuẩn bị liên quan đủ nhiều ít ngành nghề a sẽ không cuối cùng liên quan đủ đến chúng ta bên này ngành nghề a ngươi là chuẩn bị kiến tạo một cái thương nghiệp đế quốc a trong nháy mắt trương đồng trong lòng chính là nghĩ tới trong lòng cũng ai thán một tiếng quả nhiên như vậy mọi người tộc g i a tử đệ chính là cùng bọn hắn không giống bọn hắn làm được trình độ như vậy liền đã cảm giác rất lợi hại còn có loại lâng lâng cảm giác nhưng là trước mặt d i ệ đồng căn bản cũng không có cảm giác như vậy ngược lại là một loại rất trầm ổ n dáng vẻ khả năng này chính là nội tình đi ai không so được t r ư ơ n g đồng thở dài các ngươi muốn bao nhiêu chiếc ta cùng một chỗ đưa chính là không cần ngươi đưa ta chính là tặng cho ta chúng ta công và tư tách ra liền tốt cái này tốt ta đã d ạ n g này ta liền không giữ vững được ta cảm giác chúng ta về sau hợp tác sẽ khá nhiều dù sao tập đoàn chúng ta về sau cũng có thể là dùng đến hình người người máy trương đồng cũng khoát tay á o biểu thị dạng này cũng rất tốt diệp thanh nhẹ gật đầu qua mấy ngày tập đoàn chúng ta buổi họp báo trương đồng cũng có thể đi một chút hiện trường nhìn xem diệp thanh đối với trương đồng phát ra mời tốt ta nghe nói đến lúc đó là đường tổng giới thiệu vâng ta cái này thuộc về là vung tay trừng ư quỹ trong tập đoàn sự vụ chủ yếu là đường tổng tại xử lý cho nên lần này buổi họp báo cũng là đường tổng một tay bố trí trực tiếp biểu hiện ra là được rồi dạng này a trương đồng nghe không nghĩ tới thiên khải tập đoàn lạ như thế này một loại hình thức bất quá cũng thế, t h Diệp a nhẹ dù dạng Diệp sao sao tay hoa ta trong đoàn. đoàn cho đạo vẫn vậy vậy viên viên nhiều như lớn như vậy đi quản lý, cho nên dạng này cũng Trưng đạn bọc đường, trưng đạn bọc đường. Được rồi Diệp đồng, ta đến lúc đó nhất định đi hiện trường nhìn Trưng Đồng cũng n là Làm lực lý, lý. lúc tập thể một tập rất rồi có có cái có bọc bọc Được đó khí h mỗi đi đi đều xem. 467, 467, gật đầu nói đối với loại chuyện này hắn vẫn tương đối vui lòng đồng thời đi qua về sau ngoại giới hẳn là cũng sẽ có một chút phỏng đoán hiện tại thiên khải tập đoàn chính là một cái muốn bay lên cự lòng cùng thiên khải tập đoàn đi gần một điểm cũng có thể gây nên đến dư luận như vậy bọn hắn giá cổ phiếu cũng có thể cao hơn một điểm đợi đến giữa trưa diệp đồng giữa trưa ngay tại chúng ta nhà ăn đ ế n thử Tốt. diệp thanh nhìn một chút chung quanh chúng ta cũng đ ế n thử trương đồng bọn hắn cơm ở căn tin đồ ăn thế nào nhìn xem người ta đầu bếp là cái gì trình độ trở về chúng ta cũng đối so một chút chúng ta nhìn xem muốn hay không cải tiến một chút được rồi diệp đồng đường hào nói nhìn xem đường hào chăm chú dáng vẻ t r u n g quanh mấy cái tổng giám đốc đều là khỏe miệng giật một cái khá lắm vừa rồi diệp đồng đây không phải dùng nói đùa ngữ khi nói ra được sao ngươi làm sao nghiêm túc như vậy、t. khá lắm ngươi là thật xem như sự tình đi làm a bất quá liên hệ tới về sau bọn hắn giống như cũng đã nhìn ra diệp đồng đối với tập đoàn nhân viên phúc lợi giống như rất để ý từ lúc mới bắt đầu chính sách đến phía sau chia phòng còn còn có gia tăng tiền thưởng á c h nghĩ đi nghĩ lại trong lòng bọn họ cũng càng thêm rung động bắt đầu đi theo diệp đồng vẫn là tốt ta tối thiểu nhất đãi ngộ này phương diện sẽ không b ặ t đái nhưng là hiện tại bọn hắn đã đi tới vị trí này đồng thời cùng trời khải tập đoàn khác nghề như cách núi tự nhiên không có khả năng có đi ăn máng khác tâm tư chương đồng nhìn xem cái dạng này trong lòng cũng suy tư bất quá Hắn đối với n hai à mình đầu bếp vẫn tương đầu đ bếp chữ này vui vẻ rộn ràng còn giống như chưa có tiếp xúc qua chính là chúng ta trong vườn trẻ lão sư mang theo chúng ta lên đài diễn xuất như thế sao nhắc nhặt nói thiểu nhu cũng nhẹ gật đầu đúng vậy chính là như thế và du du tỉ tỉ tiểu nhu tỷ tỷ các ngươi muốn tham gia cái gì biểu diễn sao thật là lợi hại nha hh ắ c ắ cũng c không có lợi hại như vậy a buổi chiều mang các ngươi đi chơi một chút từ vân t ố t bốn cái tiểu nha đầu nói bên này diệp thanh nhìn xem đường hào nhìn xem cái này bốn cái tiểu gia hỏa chơi tốt bao nhiêu chủ yếu là du du cùng tiểu nhu thật cùng đại tỷ tỷ ngươi nhìn hai người bọn họ kiên nhẫn mang theo vui vẻ rộn ràng đ a n g chơi còn kiên nhẫn giải thích vui vẻ rộn ràng hai tiểu gia hỏa này bình thường vẫn tương đối sợ người lạ hiện tại cùng du du tiểu n u dạng này thân cận cũng nói du du tiểu n u đúng là tương đối thân hòa thân vật du du tiểu nhu vui vẻ rộn ràng chúng ta một hồi liền đi ăn cơm chưa nha các ngươi có cái gì muốn ăn sao trương đồng cũng đi tới ghé vào bốn cái tiểu gia hòa trước mặt nói du du cùng tiểu nhu cũng đem khuôn mặt nhỏ g ơ lên hai cặp cặp mắt đào hoa nhìn xem trương đồng chỉ là trong nháy mắt trương đồng liền cảm giác mình có chút mê loạn hai tiểu gia hòa này thật sự là quá đáng yêu đây quả thực là đáng yêu có chút quá mức hắn vẫn tương đối thích hải tử trên mạng cũng thường xuyên nhìn những tiểu hải tử kia cờ liêm n ắ n nhưng là nhưng không có gặp qua dạng này thiên sứ bà bối ách diệm đồng thật đúng là có phúc khí a bà bá chúng ta đều có thể chúng ta không kén ăn ba ba nói kén ăn không phải hào hải tử mấy câu như là ái tâm chi tiễn trực tiếp đâm vào trương đồng trong buồng tim mặt để trong lòng của hắn càng thêm hâm mộ diệt thanh hai cái này thật sự chính là thiên sứ bà bối Tốt, vậy chúng ta liền tùy tiện ăn chút sau đó trương đồng liền hướng phía phía sau chủ nhiệm phòng làm việc nhìn một chút cái sau thấy được trương đồng ánh mắt cũng lập tức minh bạch nhanh đi ra ngoài để cho người ăn bài mặc dù trương đồng nói như vậy nhưng là nếu là hắn thật làm như vậy vậy hắn cũng sẽ không cần làm trương đồng các ngư nhân viên bên này còn có cái gì phúc lợi mang vậy ta thăm một chút. liền ớ i đều xấu mang các người đi những nhân viên này nghỉ ngơi địa phương thăm một chút t h ư ơ n g đồng nói cũng mang theo diệp thanh bọn hắn hướng phía phía trước đi đi dù sao món ăn làm được còn cần một đoạn thời gian huống chi diệp thanh cũng có hứng thú này nhìn một chút trương đồng tự nhận là hắn bên này phúc lợi vẫn là có thể diệp đồng đây là chúng ta nghỉ ngơi ở giữa mỗi cái tầng lầu đều có nơi này có trà phẩm đồ uống đồ ăn vặt sữa chua trương đồng còn tại giới thiệu bên này bốn cái tiểu gia hỏa đã bắt đầu bắt đầu chạy nhìn xem nơi này nhiều như vậy đồ ăn vặt con mắt đều nổi lên q u a n tới nhất là vui vẻ rộn ràng bình thường tại ba ba mụ mụ quản giáo phía dưới không thể ăn nhiều đồ ăn vặt bây giờ rời đi ba ba mụ mụ đồng thời còn có nhiều như vậy đồ ăn vặt bày ở trước mặt làm sao để các nàng không trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút ngay tại vui vẻ rộn ràng chuẩn bị dối ra tay nhỏ cầm thời điểm một cái đại thủ lại kéo bọn hắn lại tay nhỏ đem các nàng giật này mình tranh thủ thời gian thu hồi lại sau đó chính là mở ra mắt to vô tội nhìn xem đại thủ nơi phát ra không phải người khác chính là đường hào đường hào nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa ba ba mụ mụ làm sao cùng các người nói cái này đều muốn ăn cơm trưa ăn đồ ăn vật ăn no rồi cơm trưa liền không thể hào hào ăn đường hào nói sau đó chính là nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa tương đối không tình nguyện ác hai tiếng、Hắc. hai ắ c h tiểu gia hỏa này giống như đối với hắn không có cái gì e ngại chi t â m a làm sao hắn cái này đại bá không nghiêm túc sao cái này thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu được rồi được rồi cái kia các ngươi liền chọn hai bao không cho phép chọn nhiều đợi chút nữa b u ổ i t r ư a ăn biết sao đường hào nói hai cái tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ ra mặt bắt đầu tạ ơn đại bá đại bá ngươi tốt nhất rồi h o a n h o a n yêu ngươi nhất nha trong nháy mắt hai cái tiểu gia hỏa viên đạn bọc đường liền đánh tới đem đường hào đều đánh không biết làm sao chương bốn trăm sáu mươi tám tùy ý một điểm chương bốn trăm sáu mươi tám tùy ý một điểm một trận viên đạn bọc đường về sau vui vẻ rộn ràng chính là nhìn xem trước mặt đồ ăn vặt sau đó chính là chăm chú chọn lựa bên cạnh đường hào nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa dáng vẻ mang trên mặt bất đắc dĩ hai tiểu gia hỏa này vừa mới khen vài câu liền không khen quay đầu liền đi nhìn đồ ăn vật đi quả nhiên cái này khích lệ đều là trái lương tâm được rồi được rồi trái lương tâm liền trái lương tâm đi cũng không có cái gì biện pháp dù sao hai tiểu gia hỏa này nhỏ như vậy bên cạnh diệp thanh nhìn hắn bộ dáng đừng như vậy biểu lộ hai t ử hay là rất đáng yêu nhất là con của mình cùng hai t ử k h á c còn không giống sẽ cảm thấy phá lệ đáng yêu a nha đường h à o nhẹ gật đầu đối với điểm này hắn hẳn là nhất thời bán hội trải nghiệm không tới vẫn là chờ lấy đằng sau đi trước tiên đem sự nghiệp lại đ ể cao một chút dù sao diệp đồng g á n g vẻ vẫn là phải chế tạo một cái thương nghiệp đế quốc hắn còn có s u ấ t lực thời điểm một lúc sau hai cái tiểu g i a hỏa liền một người chọn lấy một bao đồ ăn vặt sau đó đi vào đường h à o trước mặt đại bá ngươi xem chúng ta chọn cái này hai bao đồ ăn vặt có thể chứ có thể a đường hào nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa hai người bọn họ nhưng không có lòng tham không đáy chỉ là chọn lấy hai cái bọc nhỏ đồ ăn vặt bên cạnh du du cùng tiểu nhu cũng nhìn xem trước mặt đồ ăn vặt du du nhìn xem tiểu nhu tiểu nhu chúng ta cũng một người chọn một bao h a vừa chiêu ăn tốt lắm tiểu nhu nhẹ gật đầu hai cái tiểu gia hỏa cũng chọn lựa hai bao đồ ăn vặt bất quá không có cùng diệp thanh còn có bạch chỉ khê nói hai người cũng không có h ỏ i tham diệp thanh cùng bạch chỉ khê nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa hai người bọn họ hiện tại đã lớn lên cùng trước đó không đồng dạng trước đó còn thường xuyên trách cứ chỉ lăng đem các nàng đồ ăn v à ăn nhưng là hiện tại sẽ không các nàng hiện tại mình cũng ăn tương đối ít bên này còn có đồ uống các ngươi nhìn xem có thể cầm một chút đương nhiên giữa t r ư a chúng ta có tươi ép nước trái cây cái kia tương đối tốt trương đồng cũng nói đường hào cũng nhìn xem cái này phòng giải khát thiên khải tập đoàn cũng có cái này đồng thời so quy cách này cao hơn bên trong đồ ăn v à đồ uống cũng so cái này tốt hơn nhiều cho nên cái này cũng là không cần học tập bên này là chúng ta kiện thân khu vực còn có hưu nhàn khu vực có xoa bót còn có trương đồng nói sau đó cũng là giới thiệu diệp thanh nhìn xem cũng nhẹ gật đầu cái này ngược lại là có thể bất quá giống như trong tập đoàn cũng có chỉ bất quá không có mấy người dùng đi t r ư ơ n g đồng các người nơi này tỷ lệ lợi dụng cao sao hả một câu để trương đồng đều là xứ sở sau đó chính là nhìn xem diệp thanh nghĩ nghĩ cái này dù sao hắn là không được bên cạnh một cái tổng giám đốc nhìn xem diệp thanh thở dài diệp đồng nơi này tỷ lệ lợi dụng bình thường dù sao tất cả mọi người là tan việc liền chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi có mấy cái còn ở nơi này k i thân hoặc là xoa bóp đều chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi một chút chuẩn bị đi ngủ thứ bảy chu thiên có thời gian cũng đều cùng trong nhà mặt người đi bên ngoài ai sẽ đến tập đoàn hưu nhàn cái này cũng là một cái bệ n h trung diệp thanh nhẹ gật đầu t r ư ơ n g đồng nhìn xem diệp thanh sau đó nhìn một chút cái này nghỉ ngơi nơi trốn cũng là a đây là cái bệ n h trung xem ra diệp đồng bên kia cũng có cái này phòng tập thể thao còn có hưu nhàn thất cũng biết tỷ lệ lợi dụng không cao vấn đề cho nên mới dạng này nói chúng tim đen chỉ ra một lúc sau diệp thanh nhìn xem đường hạo đường hạo dạng này chúng ta trở về thương lượng một chút cải tiến một chút nhìn xem chúng ta đi tìm một cái hàng c h â u phòng tập thể thao còn có hội s ở hợp tác với bọn họ một chút xử lý một chút thẻ cho mọi người phát hạ đi như vậy mọi người liền có thể vào cuối tuần đi đồng thời còn có thể mang theo trong nhà người cùng đi diệp thanh nói đường hào lập tức liền đi xuống trong máy mắt đối diện một đ á m tổng giám đốc nghe diệp thanh đều là từng đôi mắt chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm cái này đây cũng quá c h â u rồi đi đó đây mới là đường đường chính chính vì nhân viên suy nghĩ chủ t a bất quá hoa này tiêu cũng không phải bình thường lớn a Ở c bên à làm cạnh á i p h trương đồng nhìn xem chung quanh những thứ này tổng giám đốc ánh mắt cũng khỏe miệng giật một cái khá lắm không thể mang theo diệp thanh bọn hắn lại ở chỗ này đi dạo nếu không hắn những thứ này tổng giám đốc đều muốn đi ăn mang khác dựa vào hôm nay tiếp xúc xuống tới diệp thanh cũng chỉ có thể dùng một chữ để hình dùng đó chính là tài đại khí thô thật sự là quá tài đại khí thô d i ệ p đồng ta nhìn bên kia cơm chưa hẳn là cũng chuẩn bị xong chúng ta cũng đi qua đi được đám người hướng phía phòng ăn đi đến trên đường đi cũng không ít nhân viên thấy được cái này một đội nhân mã lập tức cũng là nổi lên nghi ngờ cái này những người này là ai ông trời của ta đây là trương đồng còn có các bộ môn tổng giám đốc đây là ý gì phía trước cùng trương đồng song song đi người trẻ tuổi là ai nhìn giống như chính là trương đồng đều đặc biệt chỉnh trọng bộ dáng thân phận không tầm tường a xác thực à bất quá không biết đây là ai người ta cấp bậc kiêng n i ở đâu là chúng ta có thể nhận biết bất quá đúng là quá trẻ tuổi đằng sau làm sao còn mang theo hai tử đây là tới t h a n g quan trong lúc nhất thời tất cả mọi người lao nhau bắt đầu thảo luận chỉ bất quá không có ai biết diệp thanh thân phận một hồi đến trong phòng ăn chúng ta đi bên trong bao gian t r ư ơ n g đồng nói diệp thanh cũng nhìn thoáng qua nhân viên bữa ăn cũng không tệ lắm đường hào nhìn thoáng qua cũng là chính là nhất miệng trình độ này ngay cả bọn hắn trước đó trình độ đều không có lại càng không cần phải nói bọn hắn hiện tại trình độ vậy thì càng thêm kém xa chuyến này phúc lợi cái này một khối căn bản không có cái gì học được thu hoạch duy nhất vẫn là diệp đồng ý tưởng đột phát nghĩ tới á c h đến bên trong bao gian bàn tròn lớn phía trên thế nhưng là các loại món ăn đi lên nguyên liệu nấu ăn cũng là cấp cao diệp thanh nhìn xem không khỏi nói các người nơi này đầu bếp rất có thể à có thể làm được nhân viên bữa ăn cũng có thể làm được dạng n à y tiệc diệp đồng quá khen rồi ta thường xuyên cùng bọn hắn nói muốn chủ nhiệm phòng làm việc nói sau đó trương đồng liền an bài ngồi xuống xuống tới bởi vì nơi này có bốn cái tiểu gia hỏa còn có bạch tinh đình đám người cho nên trương đồng cũng không tốt an bài diệp thanh nhìn một chút bộ dáng của hắn khoát tay áo không có việc gì chúng ta liền tùy ý ngồi đi chương bốn trăm sáu mươi chín họ diệp gia tộc chương bốn trăm sáu mươi chín họ diệp gia tộc mọi người ngồi xuống về sau chính là nhâm nhi thưởng thức vẫn là rất không tệ mặc dù khẳng định so r a kém bên ngoài khách sạn năm sao bữa ăn phẩm bà bá h ả o h ả o ăn nha du du cùng tiểu nhu nhìn xem trương đồng cũng là nói một câu để trương đồng trên mặt đều mang tiểu dung bên cạnh chủ nhiệm phòng làm việc nghe được hai cái tiểu ra hỏa những lời này trên mặt đều cười lên hoa hai cái tiểu tổ tông nói ra lời này thật sự là cho hắn thiên đại mặt mũi cũng chính là nhiều người ở đây nơi này nếu là ít người cao thấp hắn muốn cho hai cái tiểu gia hỏa đập một cái ăn ngon liền ăn nhiều một điểm các ngươi buổi chiều không phải còn muốn ra ngoài s a o khẳng định lượng vận động tương đối lớn ăn nhiều một chút buổi chiều mới có thể không đ ó i không có chuyện gì chúng ta còn cầm đồ ăn vặt ha ha t ố t hai người các ngươi tiểu gia hỏa thật đúng là cổ linh tinh quái trương đồng nói sau đó nhìn xem bên cạnh vui vẻ rộn ràng hai tiểu gia hỏa này cũng tương đối đáng yêu mặc dù không có du du cùng tiểu n u như thế h o bát nhưng là cũng là yên lặng ngoắn xào xào hiện tại đang theo dõi trên bàn món ăn đâu bạch chỉ lăng ngồi tại mấy cái tiểu nha đầu bên cạnh một bên hỏi đến mấy cái tiểu nha đầu ý tứ một bên cho các nàng gấp thức ăn đường hào cũng hướng phía bạch chỉ lăng ném đi cảm tạ ánh mắt dù sao bạch chỉ lăng thân phận cũng tương đối đặc t h ủ vốn chính là diệp đồng cô em vợ đồng thời cảm giác diệp đồng ý tứ về sau cũng chuẩn bị bồi dưỡng một chút chỉ lăng để nàng gia nhập vào diệp đồng thương nghiệp đế quốc bên trong cho nên chỉ lăng về sau phát triển vẫn là bất khả hà lượng chẳng qua là chính nàng hiện tại khả năng còn chưa ý thức được chính là đợi nàng tiến vào trong tập đoàn thực sự hiểu rõ tập đoàn tài sản thực sự ai nha ta vốn đang thật không có ý tứ tùy tiện mời diệp đồng tới bởi vì chúng ta trước đó cũng chưa từng gặp qua đồng thời trước đó cũng không có cái gì nghiệp vụ hợp tác nhưng là hôm qua lý lao cùng ta nhắc lên diệp đồng ngươi ta mới khiến cho người đi liên hệ không nghĩ tới lý lao nói thật đúng là không tệ diệp đồng nơi g ư đây là nhân trung lão phượng hôm nay thấy một lần sau đó trương đồng chính là cảm khái bên cạnh mấy cái tổng giám đốc nghe trương đồng cảm khái cũng khỏe miệng giật một cái khá lắm trương đồng cũng không khen người a hơn nữa còn là dạng n à y khen người xem ra là thật thích diệp đồng a ách một hồi chúng ta đi xuống xem một chút xe ta đưa ngài mấy chiếc xe về phần đằng sau ngài muốn cho long đ ằ n g tập đoàn phối xe đằng sau liền để phía dưới người đi an bài liền tốt trương đồng nói diệp thanh cũng nhẹ gật đầu được vậy ta liền từ chối thì bất kính diệp thanh cũng không có cái gì từ chối dù sao những vật này tại hắn nơi này cũng không thể coi là cái gì bên cạnh trương đồng còn có cái khác tổng giám đốc cũng đã nhìn ra cái này cũng không có cảm thấy đây là mình lớn cỡ nào công tích ăn uống một lúc sau bốn cái tiểu gia hỏa chính là tựa vào trên ghế ngồi một bộ ăn no dỗi việc đến d á n g vẻ các ngươi ăn no à nha đường hào nhìn xem mấy người hỏi đến bốn cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ gật đầu muốn hay không lại uống điểm nước trái cây hoặc là ăn đồ ngọt chủ nhiệm phòng làm việc nhìn xem mấy tiểu từ kia nhẹ giọng hỏi đến không cần rồi ba bá ta đã ăn no nha Ta cũng thế. cũng mấy tiểu tử kia đều lắc đầu cùng lúc đó bên ngoài tại không ít nhân viên suy đoán phía dưới diệp thanh đám người thân phận cũng nổi lên mặt nước khá lắm người thanh niên này lại là thiên khải tập đoàn chủ tịch còn trẻ như vậy sao ách ta cảm giác cũng chính là hai mươi tuổi dáng vẻ a đồng thời ta đây là bảo thủ quá trẻ tuổi mọi người ngươi một lời ta một câu nói b u ổ i trưa hôm nay ăn cơm cũng coi là có chủ đề một lúc sau bọn hắn ăn xong rời đi ra đến bên ngoài chính là trông thấy có mấy chiếc mới tinh xe đặt ở chỗ đó mỗi một cái đều tại trăm vạn phía trên có thể nói là bọn hắn tập đoàn sản xuất xa hoa nhất xe các loại phối trí đầy đủ mọi thứ không gian to lớn còn có chính là chính bọn hắn nhân viên nhìn xem xe này cũng không khỏi trong lòng cảm khái quá hào hoa mặc dù nổi tiếng so ra kém những cái k i a xe sang trọng nhưng là thoải mái dễ chịu cảm giác là tuyệt đối không kém đi rồi đi rồi chúng ta đừng ở chỗ này nhìn bên trong t r ư ơ n g đồng bọn hắn mang theo khách nhân ra a nhanh như vậy a những xe này thoạt nhìn là trương đồng chuẩn bị đưa ra ngoài a t h o t nhìn là tốt tốt chúng ta đừng ở chỗ này dừng lại một hồi bị trương đồng thấy được liền không tốt lắm đi về nghỉ một chút buổi chiều còn phải làm việc đâu mọi người nói cũng là tan tác như chim ông hoặc là trở lại văn phòng xuyên thấu qua pha lên màn tường nhìn xem bên này trương đồng mang theo diệp thanh bọn hắn đi ra phía ngoài diệp thanh nhìn xem phía ngoài xe chương này đồng thủ bút vẫn là không nhỏ mình đến đi thăm cho tới trưa ăn ăn chơi cũng chơi cuối cùng thời điểm ra đi còn có dạng này lễ vật khiến cho diệp thanh đều có chút ngượng ngùng mình dạng này ngay cả ăn mang cầm không tốt lắm chương đồng ngươi thủ bút này có chút lớn ha ha những đồng nghiệp khác giải đến nhưng không có diệp đồng ngài là phần độc nhất trương đồng cũng không che giấu ngay thẳng nói ra bên cạnh mấy cái bộ môn tổng giám đốc cũng nhẹ gật đầu đây là thật những đồng nghiệp khác giải q u ả đến thật đúng là không có đ ạ i nộ như vậy đi vậy liền đa tạ trương đồng chúng ta khách khí cái gì trương đồng khoát tay áo diệp thanh cùng bọn hắn lại nói vài câu sau đó chính là mang theo mọi người lên xe bên cạnh đường hào cũng là bình thường lên một chiếc xe khác dù sao bọn hắn người hơi nhiều một chiếc xe vẫn là giật gấu va vai tấm tiêu đồng chúng ta liền đi trước có thời gian đến tập đoàn chúng ta bên trong chơi t ố t cảm giác các ngươi gần nhất có chút bận b i ệ u chờ các ngươi buổi họp báo mở xong ta nhất định qua đi t r ư ơ n g đồng phất phất tay sau đó đưa mắt nhìn diệp thanh bọn hắn rời đi đợi đến đám người sau khi đi t r ư ơ n g đồng nhìn xem đã biến mất đuôi xe đèn cảm khái một tiếng diệp đồng về sau tất thành đại khi a may mắn mà có lý lão để chúng ta sớm tiếp xúc một chút lý lão nhìn người hay là rất chuẩn thật sự là không biết diệp đồng phía sau là gia tộc gì a hoa hạ bên trong họ diệp gia tộc hắn nghĩ đến cũng không có cái gì đầu mối chương bốn trăm bảy mươi diễn tập chương bốn trăm bảy mươi diễn tở nhưng là Nhìn này thanh này thao Phía cái cái cả tác. Diệp đồng cùng một chỗ, cảm nhận được hắn cùng Diệp tất sau ra không nghĩ tới chương Xem ra, cấp đồng h đủ, cho không Thở nên mới biết dạng i i một t này kẻ có tiền cũng sẽ có dạng này cảm khái a xem ra t h ư ơ n g đồng cũng không khỏi rơi vào thế tục nha chương đồng quay đầu cũng đúng lúc thấy được chung quanh tổng giám đốc ánh mắt trên mặt hắn mang theo bất đắc dĩ khá lắm các người đây đều là ánh mắt gì các người đây cũng quá kỳ quá đi ta không phải liền là thợ dài sao các người liền về phần nhìn ta như vậy tốt tốt đừng ở chỗ này nhìn người đều đi chúng ta cũng trở về đi nghỉ ngơi một cái đi lúc nghỉ chưa ở giữa còn có một số đều trở về ngủ mở rớt buổi chiều tiếp lấy bận rộn được rồi trương đồng trương đồng chúng ta đi về trước trương đồng khoát tay á o bọn hắn chính là trở về nhìn xem bóng lưng của bọn hắn vân, vân. dựa vào còn quên một việc hôm nay những thứ này tổng giám đốc thế nhưng là biết diệp thanh bọn hắn bên kia không khí còn có trước đó một chút phúc lợi không có đi ăn máng khác tâm tư à. xem ra chính mình bên này phúc lợi cũng muốn làm khá hơn một chút lúc này trong xe b ạ c h chỉ khê ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn xem bên cạnh lái xe diệp thanh t r e o k h ẹ o nói lão công người biết xa nhất khoảng cách là cái gì không không biết diệp thanh nói cũng phối hợp dựa theo kiến thức của h ắ n lượng hiện tại hoàn toàn có thể vung ra tới một cái địa cầu đến xa nhất tinh hệ khoảng cách nhưng là như thế hắn cảm giác nhà mình lão bà sợ là sẽ phải tương đối im lặng hh ắ c ắ chính c là chúng ta hiện tại khoảng cách trong lúc này l à n can dương cũng quá rộng cái xe này cũng đúng là quá lớn ừ n cái này ngược lại là diệp thanh nhẹ gật đầu cái xe này vừa cao vừa lớn cảm giác so với cái khác xe đều phải lớn hơn tầm vài vòng cũng khó trách chỉ khê sẽ nói đi ra như vậy bất quá đằng sau bạch chỉ lăng lại mở miệng ta thích cái xe này mà sau này không gian cũng quá lớn ta cảm giác trong này khiêu vũ đều được tùy tiện cái gì động tác đều có thể bạch chỉ lăng nói diệp thanh giống như nghĩ tới điều gì sau đó hướng phía bạch chỉ khê nhìn thoáng qua bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh ánh mắt sửng sốt mấy giây kết hợp nhà mình lợi của muội muội mặt trong nháy mắt đỏ lên cái này người xấu này lại đang nghĩ cái gì không tốt đồ vật hả xe là dùng mở ra đúng hay không sau đó bạch chỉ khê liền hung hăng t r ừ n g mắt liếc diệp thanh chỉ là cái nhìn này để diệp thanh cười cười minh bạch bạch chỉ khê đã hiểu h ắ n ý tứ nha đầu này hiện tại đã bị hắn bồi dưỡng đến có thể dây hiểu h ắ n ánh mắt không sai không sai đằng sau bạch chỉ lăng nghe đột nhiên không có người đáp lại nàng cũng như n h ữ mày này làm sao rồi sau đó chính là nhìn thấy tỷ phu cùng lão tỷ chuyển động cùng nhau t đây là ý gì lão tỷ làm sao cảm giác đột nhiên cũng không dám đi xem tỷ phu chật chật hai người lại tại chơi cái gì nàng lại trở thành bọn hắn ở lay bên trong một vòng sao bốn người các ngươi tiểu g i a hỏa đ ừ n g lộn xộn ta cho các ngươi điều tiết một chút x o a bóp chúng ta liền cùng một chỗ nằm ở chỗ này hưởng thụ l ấ y có được hay không các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một hồi b ạ n h chỉ lăng nói bốn cái tiểu g i a hỏa cũng nhẹ gật đầu mạnh chỉ lăng chính là cho các nàng đ ề u tiết bắt đầu cái xe này công năng thật đúng là không tệ tất cả chỗ ngồi đều có xoá bóp hơn nữa còn là cái bậy t ò a cảm giác tỷ phu chỉ thích như vậy xe có thể mang theo mọi người đi ra ngoài chơi các ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi buổi hòa nhạc trận quán còn cần một đoạn thời gian chờ các ngươi hơi ngủ một giấc hẳn là mới có thể đến diệp thanh nói du du mấy người cũng nằm xong cảm thụ được xoa bóp cảm giác ngay từ đầu còn cảm giác có chút nữa cười hì hì bất quá một hồi liền yên tĩnh trở lại bạch trì lăng khá lắm các ngươi ngủ được cũng quá nhanh đi tiểu hai t ử chính là tốt ăn đến nhanh ngủ được nhanh vô h u vô lự trong n h y mắt bạch trì lăng liền có ý nghĩ tạ ác chờ các ngươi mấy tiểu từ kia trưởng thành về sau liền sẽ không dạng này vô ưu vô lự bất quá nghĩ đến cái này về sau nang nhìn thoáng qua diệp thanh khi đó hẳn là tỷ phu thương nghiệp đế quốc đã thành hình đi khi đó giống như hai người bọn họ cũng sẽ không có cái gì sầu lo à. nghĩ đến bạch chỉ lăng cũng nằm xuống được rồi được rồi không nghĩ đi ngủ chờ đến trận quán về sau diệp thanh nhìn xem xếp sau cái này cái xe này có cái gì m à lực sao đằng sau tất cả đều ngủ đổ bạch chỉ khê cũng nhìn xem đằng sau cũng trên mặt nở rộ tiếu dung lão công muốn hay không đánh thức các nàng không cần chờ một hồi đi dù sao đường hào bọn hắn vẫn còn chưa qua tới phía sau xe đường hào lái xe mang theo bạch tinh đình bọn hắn so với diệp thanh hắn lái xe trình độ cũng chính là kém không chỉ một sao nửa điểm đồng thời đột nhiên đổi xe còn đổi thành dạng này xe để hắn càng thêm không thể chứng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí lái dù sao xe này quá lớn thăng thêm xe này đúng là có độc mọi người thấy xe này cũng biết lái xe lại gần nhìn xem dù sao xe này thế nhưng là không phổ biến cũng tạo thành đường hào càng căng thẳng hơn mở càng chậm hơn cho nên đợi đến diệp thanh đến một hồi lâu về sau hắn mới chậm rãi mở ra đến đây nhìn xem đường hào tới diệp thanh quay đầu chỉ lăng rời giường tất cả mọi người đã dậy rồi diệp thanh nói mọi người cũng xoa xoa con mắt đi lên ba ba chúng ta tới rồi sao d ù d ù nói nhìn thấy diệp thanh gật đầu nàng cũng là cái thứ nhất khôi phục sức sống mở cửa xe hướng phía phía dưới mà đi chỉ bất quá xe này có c h ú t cao d ù d ù vẫn là mình nhảy xuống nàng nhìn xem trước mặt trận quán hiện tại đã dọn lên lều vải còn có cái khác lan can loại hình thậm chí đã có bảo an lực lượng ở chỗ này còn có cái khác nguyên bộ công trình ba、wow, ba ba cùng chúng ta lần trước tới thời điểm có thật nhiều địa phương không đồng d ạ n g chúng ta bây giờ liền đi vào đi du du lúc nói chuyện đằng sau đường hào mấy người cũng xuống xe nhìn xem nơi này bố trí cảm giác đều bố trí không sai biệt lắm cũng thế đều phải tiến hành đến diễn tập một bước kia bố trí thành dạng này cũng là hợp tình lý đường hào đám người đi tới tốt chúng ta cũng đến đông đủ đi thôi vào xem một chút đi diệp thanh nói cũng mang theo mọi người hướng phía bên trong đi đến chương bốn trăm bảy mươi một đi hết một lần chương bốn trăm bảy mươi một đi hết một lần không thể không nói cái này trận quán vẫn là không nhỏ hàng châu dù sao cũng là một cái mới thành thị cấp một bên trong người trẻ tuổi vẫn là rất nhiều cái này trận quán tiếp đãi qua không ít buổi hòa nhạc cho nên rất nhiều công trình cũng làm tương đối đầy đủ hết bảo dưỡng cũng tương đối tốt đi lên đừng nói rắt rưởi chính là bùi đất cảm giác cũng không có bao nhiêu bên này tổ trưởng ừng thế nào ngươi nhìn bên kia tới một đội người một cái bảo an cùng tổ trưởng nói tổ trưởng xưng sở phía trên này nhưng làm muốn cầu bọn hắn muốn giữ gìn tốt trận quán trật tự bọn hắn trước đó cùng thẩm âm kỳ đám người thương lượng qua hai ngày này đều là diễn tập thời gian cũng không thể để f a n hâm mộ t i ề n đến sớm nhìn thấy cái gì sẽ không tốt dù sao giống như căn cứ thẩm âm kỳ nói có kinh hỷ muốn cho f a n hâm mộ hôm nay bọn hắn đã khuyên lui m ấ y gọi ai nói đến cũng vậy bọn hắn những thứ này f a n hâm mộ cũng là đầy đủ nhiệt liệt bọn hắn đều là tận tình khuyên bảo mai hỏng m ồ m mép mới khuyên lui không biết cái này một đội nhân mã có hiểu hay không lý lẽ nếu là không minh bạch lại là muốn tận tình khuyên bảo địa thuyết phục hắn hướng phía bên kia nhìn sang sau một khắc chính là một đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm cái này cầm đầu một vị tổ trưởng n g h ĩ đến cùng trong óc thân ảnh t r ù n g điệp đồng thời bên người còn có mấy tiểu t ử kia đây nhất định là không có sai tổ trưởng chúng ta muốn đem bọn hắn khuyên lui sao khuyên lui cái r á m đây là chủ tịch vây anh một câu lập tức nổ vang tại mọi người bên hai để bọn hắn đều cảm giác có chút chóng mặt bắt đầu khá lắm thứ này lại có thể là chủ tịch đi đi đi chúng ta mau chóng tới không muốn làm chết lại trải qua tổ trưởng nhắc nhở bọn hắn cũng là phản ứng lại hướng phía diệp thanh bọn hắn mà đi một lúc sau chính là một đường chạy chậm đi tới diệp thanh trước mặt bọn hắn diệp đồng các ngươi đã tới thế nào có rất nhiều người tới sao đúng vậy hôm nay vẫn có một ít người tới đều bị chúng ta k h u y ế n lùi cũng tương đối long đong những thứ này f a n hâm mộ vẫn tương đối nhiệt tình hiện tại có thể là giữa trưa cho nên mới f a n hâm mộ ít một chút bằng không trông thấy các ngươi tiến vào sợ là sẽ phải bị bọn hắn nói làm sao thả các ngươi đi vào không thả bọn hắn tiến vào tổ trưởng nói diệp thanh cũng hướng phía t r u n g quanh nhìn một chút xác thực tại diễn tập thời điểm khẳng định sẽ có rất nhiều f a n hâm mộ tới vậy chúng ta trước hết đi vào đi đừng ở bên ngoài lắc lư nếu như bị cái khác p a n hâm mộ thấy được còn gia tăng lượng công việc của các ngươi nói tổ trưởng cũng mang theo diệp thanh tiến bảo vừa đi một bên giới thiệu bên này bảo an tình huống đường hào nhìn xem mấy cái này điểm bảo an không thể không nói long đẳng tập đoàn vẫn tương đối chuyên nghiệp hắn biết thẩm âm kỳ ở chỗ này bắt đầu diễn sướng hội về sau đối với buổi hòa nhạc lúc đầu không phải cảm thấy rất hứng thú hắn cũng nhìn một chút video những cái kia trong video bảo an cũng chính là một chút t r u n g nhân nhân chỗ nào cùng hiện tại từng cái ngẩng đầu đ ấ ngực tiến vào c h ậ n quán chống r i ô n g chỗ ngồi hiện ra du du cùng tiểu n u bởi vì lúc trước tới qua cho nên còn cảm giác không quá lạ lẫm nhưng là vui vẻ rộn ràng trông thấy trường hợp như vậy đều là miệng nhỏ trương đại nói một câu xúc động thanh âm thật là lớn sân bãi nha tỷ tỷ hoa、wow. tỷ tỷ các ngươi mau nhìn chỗ ngồi này mặt trên còn có que huỳnh quang nhưng là đánh như thế nào không ra hoan hoan nhìn xem cái này que huỳnh quang cũng chu mỏ một cái cái này vì cái gì không sáng đâu m u ộ i m u ộ i cái này không phải như vậy đây là đêm hôm đó mới có thể sáng đồng thời toàn trường k h ô n g chế hiện tại là không sáng du du kiên nhẫn giải thích cũng lôi kéo hoan hoan tay giới thiệu nói a nha một lúc sau hoan hoan và nhạc nhạc cũng là cái hiệu cái không nhẹ gật đầu đường hào ở bên cạnh nhìn xem du du thật đúng là cùng cái đại tỷ tỷ không nhanh không chậm cho các nàng giải thích cũng không có ghét bỏ các nàng cái gì cũng đều không hiểu khoai đáng yêu du du muốn biến thành đại cô lương đường hào ở bên cạnh cảm khái một câu sau đó nhìn một chút diệp thanh cùng bạch chỉ khê hai người lính nhau sau đó nhìn một chút du du giống như du du là cao lớn hơn không ít nhất là về mặt tâm trí mặt ai d i ệ p ca du du tiểu n u bọn hắn ngay tại lúc giới thiệu phía dưới liền chuyển đến thanh âm bọn hắn hướng phía phía dưới trông thấy chỉ gặp thẩm âm kỳ tại đã dựng tốt trên sân khấu đứng đấy đối bọn hắn vất tay âm kỳ tỉ tỉ du du nhìn thấy cũng ngại cả tương phất phất tay sau đó liền lôi kéo diệp thanh hướng phía phía dưới mà đi chỉ bất quá du du vẫn là chân không đủ dài trên dưới dạng này thang lầu vẫn tương đối cố hết sức chỉ có thể chấp một đôi thật to cặp mắt đào hoa nhìn xem diệp thanh tốt tốt tốt ba ba mang theo các ngươi xuống dưới diệp thanh ngồi sổ xuống, xuống ôm du du bạch chỉ khê cùng ôm tiểu du đường hào nhìn một chút đem hoan hoan bế lên sau đó muốn xin giúp đỡ một chút người chung quanh bạch tinh đỉnh trực tiếp đi đi lên thật sự là không nghĩ tới ta còn có thể phân đến một cái tiểu bà bối n h ạ nhạc đi theo ta đi tạ ơn ra ra khách khí là cái gì b ạ c h tinh đình nói một đoàn người xuống dưới một lúc sau liền tới đến trên võ đài đằng sau không ít người cũng đến đây bao quát gì mì đáng người trông thấy diệp thanh tới đều tiến tới sân khấu diệp đồng diệp đồng ngươi đã đến ha ha du du cùng tiểu nhu tới a vừa vặn một hồi muốn diễn tập mọi người ngươi một lời ta một câu nói diệp thanh cũng nhìn xem sân khấu trái lại nhìn xem cái này bốn phía khán đài còn có phía dưới chỗ ngồi đừng nói trường hợp như vậy để diệp thanh đều có trong nháy mắt thất thần đây chính là vạn chúng chú mục cảnh tượng hoành tráng a b ạ c h chỉ khê cũng quay đầu nhìn xem ánh mắt ngốc ngốc diệp thanh bu lại thế nào khẩn trương sao hiện tại không khẩn trương nếu là ngồi đầy người núi tiêu biển gầm thanh â m cùng đi khả năng này vẫn tương đối khẩn trương cái này ngược lại là cũng không biết hai tiểu gia hỏa này sẽ biểu hiện thế nào không có việc gì một hồi nhìn một chút các nàng diễn tập thời điểm trạng thái đến lúc đó có t h ầ m âm k ỳ còn có gì mỹ m bọn hắn trên đài dẫn dắt đến hẳn không có vấn đề gì bọn hắn thế nhưng là thân kinh bắt chiến âm kỷ cùng dị mỹ bọn hắn đây chính là lưu động buổi hòa nhạc phía trước đã trải qua thật nhiều thành thị ha ha cái này ngược lại là hai người nói cũng q u a y đầu nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa hiện tại hai cái tiểu gia hỏa đã bị vây quanh bắt đầu thẩm âm kỳ cũng chuẩn bị mang theo các nàng về phía sau đài làm quen một chút dù sao một hồi liền muốn triệt để đi một lần chương 472, t ứ phương tụ tập chương 472, t ứ phương tụ tập ba ba vậy chúng ta liền cùng âm kỳ tỉ tỉ về phía sau đ à i á du du cùng tiểu nhu bị thẩm âm kỳ lôi kéo cũng nhìn xem diệp thanh đ ố i hắn vây vây tay đi thôi chúng ta ở bên ngoài có chuyện gì gọi chúng ta liền tốt diệp thanh cũng dặn dò hai câu bên này vui vẻ rộn ràng trông thấy du du còn có tiểu nhu muốn rời khỏi trong mắt cũng đầy là không bỏ hướng phía phía trước m à đi chuẩn bị cùng du du còn có tiểu nhu cùng một chỗ t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ các nàng nói du du cùng tiểu nhu hướng phía đằng sau xem ra trông thấy vui vẻ rộn ràng lúc đầu chuẩn bị mang theo các nàng chỉ bất quá đường hào trước một bước kéo lại vui vẻ rộn ràng vui vẻ rộn ràng hai người t ỷ t ỷ muốn đi bận b i ể u chuyện quan trọng các ngươi liền cùng đại ba cùng một chỗ có được hay không còn có các ngươi diệp thanh thúc thúc đường hào nói cũng nhìn xem vui vẻ rộn ràng hai cái tiểu g i a hỏa trong né mắt các nàng cũng minh bạch tốt lắm hai người tỷ tỷ cùng đại bá còn có ba ba cũng muốn đi bận rộn sao đúng thế hai người tỷ tỷ là đại hải tử hoan hoan và nhạc nhạc lúc nào có thể đi làm việc chính mình sự tình đâu hai cái tiểu gia hỏa chớp mắt to hỏi đến đường hào đường hào nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa phản ứng cũng là sờ lên đầu của các nàng hai người các ngươi tiểu gia hỏa ăn cơm thật ngon hảo hảo đi ngủ trở lại lớn lên một chút trở thành đại hải tử cũng liền có thể đường hào nói hai cái tiểu nha đầu cũng minh bạch sau đó thầm âm kỳ liền dẫn các nàng hướng phía đằng sau đi đến vui vẻ rộn ràng cũng bị đường hào mang trở về diệp thanh đám người nhìn xem chung quanh ngồi ở hàng thứ nhất chúng ta đến lúc đó hẳn là ngồi ở chỗ này à lao công có lẽ vậy diệp thanh nhìn xem ghế đầu bất quá ngày đó c h à n g diện khẳng định sẽ khá lửa nóng cái mông bị điểm tội giống như cũng không phát hiện được cứ như vậy đi hắn ngồi ở chỗ này quay đầu nhìn bốn phía chật chật cái này bốn phía đến lúc đó đều là người a núi k ê u biển gầm thanh âm tin tưởng hai cái tiểu gia hỏa trải qua lần này buổi hòa nhạc hẳn là sẽ trưởng thành không ít tối thiểu nhất cũng là gặp qua số ít người mới có thể nhìn thấy cảnh tượng hình tráng coi bọn nàng làm trung tâm cảnh tượng hình tráng chúng ta cảm giác có thể làm chuẩn bị đều làm không sai biệt lắm còn lại liền nhìn hai cái tiểu gia hỏa phát huy diệp thanh đối bạch chỉ khê nói bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu bất quá âm kỳ bọn hắn đều là chuyên nghiệp hai cái tiểu gia hỏa mặc dù là mới ra đời nhưng là có những thứ này lão tiền bối mang theo hẳn là cũng còn tốt ha ha nếu để cho âm kỳ nghe được ngươi nói nàng lão nàng sợ là nếu không vui vẻ ta cũng không phải ý tứ kia bạch chỉ khê nói cũng đem tay nhỏ đặt ở ngang hông của hắn một bộ uy hiếp bộ dáng bất quá diệp thanh nhìn xem nàng một ánh mắt liền để bạch chỉ khê tranh thủ thời gian bung ra ánh mắt này lực sát thương cũng quá lớn phía sau ẩn chứa đồ vật cũng quá là nhiều căn bản không phải bạch chỉ khê có thể chống đỡ được bên cạnh hai vị các ngươi lại bắt đầu vung thức ăn cho chó rồi bạch chỉ lăng nói còn không bằng cùng ta cùng nhau nghiên cứu một chút trang tạo Ừm. ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ nói đến cái này bạch chỉ khê cũng tới hứng thú cái này ngươi nhìn cái này chủ blog trang tạo ta cảm giác dạng này liền tương đối tốt đến lúc đó chúng ta cũng chuẩn bị cái đ ề n bài ngay từ đầu trang tạo cùng mọi người đều là ủng hộ âm kỳ、thỉ. nhưng là đằng sau chờ đến du du tiểu nhu vừa vào sân chúng ta liền đem hai người bọn họ tiểu gia hỏa phan hâm mộ đèn bài đều dơ lên như vậy chúng ta chính là toàn trường người hạnh phúc nhất dù sao toàn trường có thể hẳn không có nhiều ít nâng hai tiểu gia hỏa này phan hâm mộ đèn bài người đây là âm kỳ t ỷ buổi hòa nhạc ai có thể nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này là đặc biệt khách quý đúng hay không bạch chỉ lăng nói bạch chỉ khê cũng tới hứng thú cái này đúng cái này đúng đúng rồi lão mụ ngươi có muốn hay không cùng đi các ngươi trang điểm đi ta coi như xong ta nâng dơ thẻ bài vẫn là có thể vương ninh khoát tay á o sau đó liền bị bạch chỉ lăng cho kéo tay mang trên mặt cầu khẩn lão mụ cùng một chút thôi ba người chúng ta vẽ đồng dạng trang không vậy tốt tốt tốt vương ninh cũng chịu không được tiểu nữ nhi nũng nịu công kích lập tức cũng chỉ đ á n h đáp ứng được rồi một câu về sau nàng chính là đưa ánh mắt nhìn về phía bạch tinh đ ỉ n h cùng diệp thanh trong n y mắt hai người như gặp phải đại địch n h à đầu này chuẩn bị làm gì diệp thanh lập tức liền khoát tay cự tuyệt bên cạnh bạch tinh đ ỉ n h cũng tương đối quả quyết các ngươi mua chơi liền tự mình chơi là được rồi cũng không cần mang ta lên mà chúng ta người đại lão này ra môn chơi không được cái này bọn hắn nói bạch chỉ lăng nhẹ gật đầu vẫn còn có chút đạo lý bất quá nha tốt tốt tốt các ngươi có thể không hóa trang nhưng là mặc vào giảng cứu một điểm không có vấn đề gì à. dù sao các ngươi đều là ngồi ở phía trước cũng không muốn bị người nói thành là giả phan hâm mộ à. cái này bạch tinh đình nhìn một chút bên cạnh diệp thanh diệp thanh vung tay lên cái này đi tốt vẫn là tỷ phu sảng khoái sau đó chính là nhìn về phía nhà mình lao cha lao cha cũng nhẹ gật đầu chấp nhận bạch chỉ lăng trên mặt lập tức phủ lên nụ cười thật to dù sao có thể để cho lão cha tham dự vào thật đúng là không phải một cái sự tình đơn giản à. chật chật tốt vậy cứ như thế quyết định hậu trường thẩm âm kỳ mang theo hai cái tiểu gia hỏa tại đi tới sau đó cũng giới thiệu thay quần áo khu còn có những thứ này bạn nhảy c à ca tỉ tỉ nhóm tốt du du tiểu nhu nhìn xem những thứ này ca ca tỉ tỉ cũng đánh nhau chào hỏi một câu để bọn hắn cảm giác lòng của mình đều hóa trước đó liền nghe nói du du cùng tiểu nhu muốn tới nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt rồi đồng thời quá đáng yêu so với video cùng trực tiếp bên trong càng thêm đáng yêu đi mang các ngươi qua bên kia nhìn xem một lúc sau thầm âm kỳ liền dẫn các nàng đi qua bên ngoài mấy thân ảnh cũng mang theo khẩu trang ngũ các loại xuất hiện ai hiện tại hẳn là đến diễn tập giai đoạn có lẽ vậy âm kỳ cũng thật là cũng không cho chúng ta biết lời nói này đến chúng ta cũng không lên lại chỉ bất quá trong đám người làm chứng màu thông chi chúng ta làm gì chúng ta ngày đó làm tức giận phân tổ l i ề n tốt chu băng băng nói bên cạnh mấy người cũng nhẹ gật đầu sau đó bọn hắn chính là nhìn về phía trước cách đó không xa lập tức xứng sở cái này ông trời của ta xe này thật lớn a đi chúng ta đi qua nhìn một chút một lúc sau bọn hắn chính là đi tới bên cạnh xe nhìn xem xe này mang trên mặt rung động chương 473, t âu long chương 473, t âu l o n g xe này cũng quá xoáy đi hiện tại nguồn năng lượng mới xe khiến cho càng ngày càng xoáy làm cho ta đều muốn đem xe thể thao của ta cho đổi đi cùng ngươi nói một cái chắc tâm so xe thể thao của ngươi tiện nghi gấp m ộ ư ơ i nguồn năng lượng mới xe so ngươi cất bước nhanh hơn phốc phốc một thanh lợi kiếm trực tiếp đâm vào trương khải trái tim bên trong để hắn đều là xứng sở sau đó liền che lấy trái tim mang trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ khá lắm n g ư ơ i là thật sẽ c ắ m đau a một đau kia đau hướng thẳng đến tim bên trong đi c ắ m châu hắn hướng phía chu băng băng giơ ngón tay cái lên n g ư ơ i cái này thật hung á c ai nha lúc này mới cái nào đến đâu n g ư ơ i nếu là muốn nát hơn ta cũng có đừng đừng đừng ta sai rồi ta thật sai vẫn là thưởng thức một chút xe đi cái xe này ta giống như tại trên mạng thấy qua cũng cần một trăm vạn phía trên chật chật một trăm vạn phía trên nguồn năng lượng mới xe trong này các loại công năng sợ không phải muốn phá trần đúng vậy lái tự động đều có thể thực hiện mọi người nói cũng đều nhìn xem cái xe này mang trên mặt hâm mộ cảm giác quả nhiên t r ư ớ c g nếm thử người trước hưởng thụ thế giới mở cái xe này không biết muốn bao nhiêu dễ chịu bên cạnh vừa rồi mấy cái bảo an cũng nhìn thấy mấy người tổ trưởng trong nháy mắt nhữ mày bắt đầu mấy người này lén lén lút lút mặc lấy khẩu trang ngũ tại diệp đồng bên cạnh xe làm gì chứ chẳng lẽ lại là muốn trộm đồ rất có thể a đó cái này nếu là tại dưới mí mắt bọn hắn để bọn hắn đem diệp đồng đồ vật cho trộm vậy bọn hắn là thật không cần làm nữa trực tiếp dọn dẹp một chút cũng ngay đi đi cản bọn họ lại mấy cái nhanh lên tổ trưởng một câu mọi người cũng chú ý tới mấy người bọn hắn lập tức cũng minh bạch tổ trưởng ý tứ khá lắm các người đây là tới làm ném chúng ta bắt cơm đúng không hả chúng ta vừa mới cầm tiền thưởng kia là lấy không dừng lại một câu quắt chói thai mà ra sau đó một đội nhân mã chính là hướng phía chu băng băng bọn họ chạy tới lúc đầu chu băng băng bọn hắn đang xem lấy xe đâu trong miệng không ngừng nói một câu xúc động kết quả là bị nạnh sinh cắt đứt cái này bọn hắn quay đầu trong nháy mắt chính là từng đôi mắt đỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm những người này làm sao lại dạng này xông xuống đây là muốn làm gì muốn đánh bọn hắn sao nói bọn hắn có thể cũng không có làm gì a bọn hắn chính là vây quanh cái xe này muốn nhìn a cũng không có cái gì ý đồ xấu làm sao lại muốn bị đối xử như thế đây a có chạy hay không chu băng băng một câu để tất cả mọi người trầm mặc cái này thật đúng là có chạy hay không chạy vậy bọn hắn ha không chính là có tật giật mình nhưng là không chạy nói những người này cũng quá m á n h liệt bọn hắn còn đang suy nghĩ thời điểm mấy người đã đảo lan can từ vài mét trên đài cao nhảy xuống đồng thời cùng người không việc gì đồng dạng cái này là bảo an các nàng trước đó buổi hòa nhạc bảo an làm sao đều là có chút lớn ra lần này bảo an làm sao như bức như vậy trong n g a y mắt bọn hắn đều không còn gì để nói t ố t vừa rồi vấn đề kia cũng không cần suy tư bọn hắn liền xem như muốn chạy cũng không chạy nổi mấy cái này bảo a n a đây không phải là thiên phương dạ làm sao một lúc sau mấy người liền đem bọn hắn vây lại các người muốn làm gì bao k h ỏ a như thế chặt chẽ là chuẩn bị trộn đồ đi báo cảnh mấy câu để mấy người càng là bất đắc dĩ bọn hắn thật đúng là bị người ta xem như trộm đồ được đừng đừng đừng đừng báo cảnh đừng báo cảnh sát chúng ta không phải đến trộm đồ chúng ta là tới xem một chút diễn tập sau đó nhìn thấy cái xe này quá đẹp rồi lại tới chúng ta chính là nhìn xem xe không có cái gì ác ý thật các ngươi tin ta ta là trương khải một câu để bảo an tổ trưởng đều là xưng sở ai trương khải không biết trương khải bên cạnh đám người cũng là một mặt bất đắc dĩ s ắ c thực a coi là ai cũng nhận biết người a chu băng băng biết chuyện này chỉ có một cái biện pháp giải quyết nàng đem m ũ khẩu trang cái gì đều hài xuống sau đó lấy điện thoại di động ra từ trên mạng tìm ra đến chính mình hình ảnh mấy cái đại ca các ngươi nhìn xem ta còn là có chút danh tiếng thật đây là ta cờ clip ngắn tài khoản cũng có ngàn vạn fan hâm mộ sẽ không lừa các ngươi chúng ta liền thật là đến xem diễn tập sau đó nhìn thấy xe này quá đẹp rồi liền đến nhìn xem không có ý tứ gì khác thẩm tra đối chiếu về sau mấy cái bảo an mới thở phào nhẹ nhõm nhìn xem bảo an nhẹ nhàng thở ra chu băng băng mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra mấy cái này bảo an đại ca cái này cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh trương hải đám người sau đó cũng giải thích một chút dạng này a chúng ta chủ yếu nhìn các ngươi bao khỏa như thế chặt chẽ còn tưởng rằng thật đúng là không có ý tứ chúng ta mang các ngươi đi vào tổ trưởng nói chu băng băng khoát tay áo cũng có chúng ta vấn đề sau đó bọn hắn cũng đi theo tiến vào trận trong quán trên đường xe kia là ai nha đại ca là chúng ta diệp chủ tịch nguyên lai、like、là diệp đồng a trách không được một câu về sau tất cả mọi người không khỏi lữ ư lưới không thể không nói diệp đồng vẫn có thể làm ra tới này chút mới mẹ đồ chơi trước hưởng thụ một chút sau khi tiến vào c không không bọn hắn nói cũng hướng phía phía trước đi đến các ngươi nhìn hàng phía trước ngồi là diệp đồng bọn hắn đi đúng thế đi chúng ta đi tìm diệp đồng diệp đồng diệp đồng bạch tỷ bọn hắn nói cũng hướng phía phía trước phất, phất tay mấy cái bảo hắn nhìn xem diệp đồng đáp lại về sau cũng rời đi bọn hắn hướng phía đằng sau đi đến chu băng băng mấy người cũng nhìn xem mấy cái này bảo an cái gì gọi là chuyên nghiệp cái này liền gọi là chuyên nghiệp quá chuyên nghiệp ách được rồi được rồi d i ệ p đồng trận này buổi hòa nhạc xem xét chính là cao quy cách bảo an lực lượng đều cường đại như vậy chúng ta vừa rồi trương khải vừa thấy mặt liền đem vừa rồi ô long nói ra cũng không quên khích lệ một chút bảo an lực lượng còn có diệp thanh lợi hại không nghĩ tới còn làm ra tới này dạng số đen rồi là vấn đề của chúng ta chu băng băng cũng nói các nàng xem nhìn chung quanh âm kỷ còn có du du tiểu n u hai cái tiểu ra hòa đâu các nàng vừa rồi về phía sau đài t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bốn nhỏ mê muội t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bốn nhỏ mê muội a nha chu băng băng ngồi xuống sau đó nhìn một chút trên đài tình huống không thể không nói ở chỗ này xem biểu diễn là thật dễ chịu chỉ bất quá bọn hắn cũng không thể đều phía trước sắp xếp vẫn là phải phân tán đi ra thuộc về là trong đám người kéo theo không khí một lúc sau giàn giáo nâng lên hở đây là muốn chuẩn bị đi một lần sau đến chúng ta nhìn xem trương khải cũng lập tức tới hào hứng không nghĩ tới bọn hắn tới thật đúng là thời điểm vừa đến đã thấy được sổ số, số sau đó chính là trông thấy thẩm âm kỳ đi lên hả hai cái tiểu g i a hòa đâu trong mắt mọi người đều tràn đầy nghi hoặc bất quá nghĩ một lát về sau bọn hắn chính là nghĩ thông suốt dù sao hai cái tiểu g i a hòa là làm đặc biệt khách quý đặc biệt khách quý nơi nào có vừa lên đến liền ra sân luôn luôn muốn tại bầu không khí đạt tới cao chiều nhất thời điểm lại xuất hiện lần này liền có thể đem toàn trường bầu không khí đẩy lên cao hơn ừ m thẩm âm kỳ đi lên sau đó liền nhìn thấy chu băng băng đám người các nàng cũng đến đây a bất quá chỉ là trầm mặc trong n h y mắt nàng liền dựa theo quá trình bắt đầu kéo dài bắt đầu sau đó kích tình thanh âm chính là chuyển đến mọi người nghe cũng mang trên mặt rung động khá lắm t h ầ m âm kỳ cái này cũng h ọ c chính là diệp thanh cũng không nhịn được nhẹ gật đầu nha đầu này có có chút tài năng một bài bài hát qua đi phía sau dì mị mấy người cũng đều kích tình diễn đ ấ u tại một ca khúc về sau t h ầ m âm kỳ xuống dưới thay đổi trang phục vốn nên là dì mị đám người đàn tấu ghi ta chuyển trận thời điểm hai đạo tiểu xảo thân ảnh lên đài không phải người khác chính là du du cùng tiểu nhu vui vẻ rộn ràng lúc đầu con mắt trận trứng lên các nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy bây giờ nhìn gặp hai người tỷ tỷ lên đài con mắt mở càng lớn hơn hoa đại bá ngươi nhìn là hai người tỷ tỷ hai người tỷ tỷ cực giỏi nha du du tỷ tỷ phía trước còn mang theo đồ vật đây là cái gì hoan hoan chỉ vào trên đài nói đường hào nhìn một chút cái kia là guitar là một loại nhạc khí nói những người khác cũng rất nghi hoặc thầm âm kỳ đây là cái gì ă n bài trong lòng bọn họ nghĩ đến sau đó du du chính là đưa ra đáp án sau đó du du liền bắt đầu đàn tấu bắt đầu mặc dù ngón tay nho nhỏ nhưng là nước chảy mây trôi có thể nói là cực kỳ chuyên nghiệp phía sau trên màn hình cũng cho ra du du đặc t ạ một đoạn này diệp thanh nhìn xem cũng không khỏi đứng lên vỗ tay nhà mình nữ nhi cũng quá lợi hại lúc đầu hai cái tiểu g i a hỏa ra sân hiện trường liền khẳng định sẽ núi kêu b i ể n gầm nếu là du du lại đến thêm một đoạn như vậy cái k i a toàn trường liền thật nổ muốn nổ tung cái k i a tiếng gầm sợ là muốn đem nơi này đều sốc đằng sau chu băng băng đám người nhìn xem diệp thanh đứng lên bọn hắn cũng tranh thủ thời gian đứng lên vỗ tay chỉ bất quá bọn hắn vỗ tay cũng không phải bởi vì diệp đồng dẫn đầu cũng là bọn hắn cũng bị du du r u n động đây cũng quá lô hỏa thuần thanh một bài từ khúc qua đi t h ầ m âm kỳ liền thay đổi trang phục đi lên sau đó liền cùng du du cùng một chỗ hát mấy bài hát thanh âm ngọt ngào cũng chuyển tới du du còn lôi kéo bên cạnh tiểu nhu cùng một chỗ tiểu nhu mặc dù âm nhạc tiên phú không có cao như vậy nhưng là trong nhà cũng thường xuyên mưa dầm thấm đất vẫn có thể hát vài câu cũng đều tại điều bên trên bất quá chủ lực vẫn là du du diệp thanh nhìn xem cái này diễn tập dáng vẻ lúc đầu hắn còn tưởng rằng t h ầ m âm kỳ sẽ dùng một loại tương đối bình thản phương thức để du du cùng tiểu nhu ra sân tỉ như thay đổi trang phục về sau mang theo hai cái tiểu gia hỏa chậm rãi đi đến này sau đó giới thiệu về sau lại ca hát nhưng là không nghĩ tới t h ầ m âm kỳ trực tiếp tới như thế một tay quả thực là đem tất cả kích tình toàn bộ điều động quả thực là lưu manh làm phép bất quá cách làm như vậy hẳn là hiệu quả tốt nhất có ý tưởng diệp thanh cũng không nhịn được nhẹ gật đầu bên cạnh chu băng băng nhìn xem bên cạnh mấy người ta cảm giác dạng này làm đến lúc đó hiện trường sợ là muốn nổ chúng ta chính là vật làm nền a liền xem như không có chúng ta hiện trường hiệu quả cũng sẽ không kém bằng không ngươi còn tưởng rằng chúng ta thật là có cái gì tác dụng rất lớn sao trương h ả i nhìn xem nàng cũng thẳng thắn âm kỳ lực hiệu triệu liền đã rất mạnh ngươi xem một chút âm kỳ trước kia buổi hòa nhạc cái nào một trận không phải kích tình bắn ra bốn phía vốn là không cần chúng ta lần này còn có hai cái tiểu g i a hỏa hiện trường càng là bạo t ạ n chúng ta thuộc về chính là đến tham gia náo nhiệt mấy câu mặc dù không phải rất tiêm hay nhưng là sự tình đúng là như thế cái sự tình tốt ta tốt ta đừng nói nữa đừng nói nữa ha ha ta cũng không có ý t ư kia chính là trần thuật một chút sự thật trương khải cũng khoát tay á o t u t không nói tiếp lấy xem biểu diễn đi khó gặp một lần a trên đài không ít bảo an nhân viên cũng đang nhìn tổ trưởng cũng nhìn xem trên đài biểu diễn nghe thanh âm ông trời của ta diệp đồng nữ nhi mạnh như vậy sao đây cũng quá trâu rồi a á c h thật đúng là quá mạnh tổ trưởng buổi hòa nhạc ngày ấy ta xin ở đây bên trong công việc một câu để bên cạnh mấy người đều nhìn lại đám người nói ngươi thật đúng là mở miệng tương đối nhanh a thật sự là có chuyện tốt ngươi liền mở miệng tương đối nhanh đúng không chúng ta còn muốn ở đây bên trong công việc đâu còn có thể nhìn thấy hiện trường múa đẹp còn có nghe được ca khúc ta cũng muốn ta cũng thế còn có ta mọi người n g ư ơ một lời ta một câu nói chỉ bất quá tổ trưởng nhìn xem bọn hắn chờ đến lúc đó nhìn xem a n bài thế nào lại nói các ngươi hiện tại xem trước một chút diễn tập được tốt ra mọi người cũng thở dài bất quá bây giờ có thể nhìn xem diễn tập cũng là rất không tệ một lúc sau hai cái tiểu g i a hỏa cũng rời sân du du cùng tiểu nhu từ phía sau đài hấp tấp đi tới bạch chỉ khê xuất ra hai cái tiểu g i a hỏa bụng lớn cụt mở ra về sau đưa tới nhanh uống nước tạ ơn mụ mụ hai cái tiểu g i a hỏa ôm bụng lớn cụt uống khích lệ âm thanh lập tức chuyển đến tất cả mọi người bắt đầu khen ngợi hai cái tiểu ra hỏa cũng không tiện bắt đầu diệp thanh nhìn xem các nàng rõ ràng vừa rồi tại trên đài còn tràn đầy tự tin quan g mang bắn ra b ộ n phía kết quả đến xuống mặt mấy câu liền không có ý tứ vui vẻ rộn ràng ngay tại ăn đồ ăn vặt cũng nhìn xem hai người t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ các người tốt lợi hạ nha ca khúc hảo hảo nghe tạ ơn du du nói cũng tới hoan hoan chủ động đem đồ ăn vật đưa ra ngoài trong mắt tách ra nhỏ mê mội bình thường ánh mắt du du cũng cầm một khối bắt đầu ăn bên cạnh mấy người nhìn xem bộ dạng này không nghĩ tới a hai tiểu gia hỏa này tại diễn tập thời điểm liền thu hoạch được nhỏ mê mội chương bốn trăm bảy mươi lăm thức các ngoài t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm thức ăn ngoài đằng sau lại về tới thẩm âm kỳ một người chuyên trường dù sao đây là nàng buổi hòa nhạc trên đài thẩm âm kỳ nhìn xem du du cùng tiểu nhu vừa rồi biểu lộ cũng có chút trên c h á n đổ mồ hôi ách an b à i như vậy có phải hay không không tốt lắm bằng không để du du cùng tiểu nhu một mực tại trên đài đợi cho kết thúc ca nếu không thẩm âm kỳ nghĩ đến nhìn qua du du sau khi biểu diễn nàng hiện tại lo lắng chính là hiện trường trải qua du du cùng tiểu nhu về sau có phải hay không lại trở lại nàng về sau hiện trường người xem sẽ kích tình rút đi rồi t nghĩ tới đây t h ầ m âm kỳ cảm giác vẫn là đem các nàng lưu tại trên đài tương đối tốt một lúc sau một lần diễn tập kết thúc t h ầ m âm kỳ cũng tới đến dưới đ à i diệp thanh nhìn xem nàng vẫn là rất không tệ quả nhiên là chuyên nghiệp diệp ca ngươi cũng đừng trò cười ta ta vừa rồi có một ý tưởng chúng ta thương lượng một chút sau đó t h ầ m âm kỳ liền đem vừa rồi tại trên đài nghĩ đều nói ra một câu về sau chính là bên cạnh chu băng băng bọn người cảm giác có chút tê cả ra đầu cái này âm kỳ như thế không có tự tin sao nàng thế nhưng là đại hồng nhân a liền xem như không có hai cái tiểu gia hỏa cũng không trở thành cùng nàng nói như vậy à đồng thời hai tiểu gia hỏa này thật sự có thể đạt tới loại trình độ này sao đối với cái này bọn hắn vẫn tương đối còn nghi vấn bất quá nhìn xem âm kỳ dáng vẻ giống như không có chút nào hoài nghi cho nên bọn họ hiện tại cũng không tốt nói chuyện dù sao nàng cảm giác là còn chưa đạt tới trình độ này ta cảm giác đây đối với hai cái tiểu gia hỏa gánh vác có phải hay không quá lớn diệp thanh nghĩ đến hai cái tiểu gia hỏa muốn trên đài kiên trì thời gian dài như vậy mặc dù các nàng trước đó thường xuyên rèn luyện thể năng vẫn là có thể nhưng là buổi hòa nhạc cần tiếp tục mấy giờ cảm giác có thể để du du ở bên kia đánh đàn dương cầm còn có cái khác nhạc khí cũng không cần ca hát tiểu n u cũng tương đối tốt nói thầm âm kỳ đem phương án của mình nói ra như vậy đã có thể cam đoan hiệu quả còn có thể nhiều mặt biểu diễn ra du du toàn năng có thể nói là một công nhiều việc diệp thanh vẫn là quyết định đem quyền lựa chọn cho du du người cảm thấy thế nào hai người các ngươi tiểu gia hỏa quyết định đi dù sao lần này ta cũng không cùng các ngươi cùng tiến lên trận hai cái tiểu gia hỏa nghe diệp thanh cũng sờ lên cảm rơi vào trầm tư cuối cùng du du nhẹ gật đầu được rồi âm kỳ tỉ, tỉ. vậy chúng ta cứ như vậy dựa theo ngươi nói đến liền tốt tốt vậy chúng ta một hồi liền lại tập luyện một lần đợi đến buổi chiều có không ít f a n hâm mộ đều đến đây các nàng ở bên ngoài nghe bên trong tập luyện thanh âm không biết lần này sẽ có hay không có cái gì đặc thù khách quý không biết cảm giác liền xem như có cũng hẳn là bảo mật đi dù sao ta hiện tại là còn không có nghe được ngoại trừ â m kỳ bên ngoài còn có người khác thanh âm nếu không chúng ta trực tiếp thả máy bay không người lái vào xem nhìn xem bên trong tràng cảnh mấy người nói bên cạnh một cái đại ca nhìn xem bọn hắn các ngươi cũng đừng làm những thứ này yêu tiêu thân ngươi trông thấy bên cạnh mấy cái kia bảo an sao một câu để bọn hắn đều hướng phía bên kia nhìn sang sau đó chính là nhìn thấy ở nơi đó ngẩng đầu đ ỡ t ngực uy phong l ắ m liệt đứng đấy mấy người đối đầu bọn hắn ánh mắt sắp bén vừa mới còn mưu đồ bí mật lấy muốn thả bay máy bay không người lái mấy người trong nháy mắt t h ì ngòi được rồi được rồi vẫn là từ bỏ đi bọn hắn cảm giác những người này cùng trước đó bảo an hoàn toàn không giống nếu là bọn hắn dám thả máy bay không người lái vào xem cũng chờ không đến máy bay không người lái đi vào mấy người này là có thể đem bọn hắn để lại t ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi lần này buổi hòa nhạc cảm giác bảo an cũng không giống nhau còn có địa phương khác cũng không giống nhau lắm nghe nói giống như tiếp nhận xe đều nhiều hơn không ít xem ra là không phải âm kỳ phát huy tiền giấy năng lực thật đúng là không chừng âm kỳ vẫn là rất sùng phan hâm mộ không chừng là nàng cố ý an bài được rồi hôm nay chúng ta chính là đi ngang qua vẫn là chờ chính thức lúc bắt đầu lại tới đi hiện tại xem xét chờ mong cảm giác càng đầy bọn hắn nói cũng dần dần rời đi bên trong diễn tập một mực tiếp tục đến tối du du vẫn là sức sống tràn đầy để bên cạnh dị mị bọn người vì thế mà choáng khá lắm du du thể năng cũng quá đầy đủ các ngươi cơm tối giải quyết như thế nào bởi vì ban đêm còn muốn khảo thí ánh đèn cái gì cho nên tính toán của ta là ngay ở chỗ này điểm thức ăn ngoài mọi người nguyên điệu giải quyết ta điểm cái tiệm cơm thức ăn ngoài là được rồi mọi người đã ăn xong về sau lại nói tiếp chờ buổi hòa nhạc kết thúc về sau ta lại mang theo mọi người ăn được ăn cho mọi người bổ một chút thẩm âm kỳ đối diệp thanh đặt câu hỏi nói ra ý nghĩ của mình bên cạnh gì mỹ mấy người cũng là nhẹ gật đầu diệp đồng chúng ta bình thường đều là như vậy ăn bài cũng quen thuộc hơn trước gấp sau lòng cùng ta ý nghĩ cũng kém k h n g nhiều ta đã điểm thức ă n ngoài một hồi hẳn là liền đưa tới đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ ăn về phần buổi hòa nhạc về sau ta mời mọi người cùng một chỗ ăn tiệc ăn mừng có được hay không cái này đối mặt diệp thanh t u y ế t pháp thẩm âm kỷ cũng không nghĩ tới diệp ca ra tay nhanh như vậy này làm sao hôm nay còn có thể gọi diệp ca pha phí nàng vừa mới chuẩn bị nói cái gì nhưng là nghĩ đến diệp thanh đã đốt lên bây giờ nói gì cũng đã chậm một chút vẫn là thôi đi không muốn chọc người ghét ha ha được rồi diệp ca vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuần mệnh có cái gì tốt ăn thẩm âm kỷ nói diệp thanh khoát tay áo chờ một hồi chính các ngươi xem đi ta liền không báo menu một hồi mọi người đem cái bàn bày bãi xuống làm mấy cái chỗ ăn cơm ra chúng ta bình thường đều quen thuộc ngồi trên mặt đất thầm âm kỳ cười ha ha một tiếng chỉ chỉ trên sân khấu dạng này cũng được dù sao cũng đều là người một nhà cũng không cần câu thúc cùng lúc đó hàng châu khách sạn bên trong bếp sau ngay tại lượn đóng chế luyện quản lý nhìn xem tiến độ cũng khỏe miệng giật một cái có thể nhanh lên cũng nhanh chút ta một hồi nắm chặt mang người đưa qua không phải lưu quản lý cái này a y vậy còn điểm thức ăn ngoài chúng ta khách sạn cũng không có cái này một hạng n g h i ệ p vụ à? cái này cái gì tình huống đặc biệt ngươi còn như thế khẩn trương ngươi nhanh đi làm việc của ngươi đi cũng đừng nói t â y chuyển người chết chuyển sống cái này không có cái này một hạng n g h i ệ p vụ cái này chẳng phải có thể khai phá một chút không mấu chốt là thân phận đối phương đặc thù tốt ta cũng không cùng ngươi nhiều lời ngươi tranh thủ thời gian dẫn người làm đi ta đi xem một chút cái kia mấy chiếc đưa thức ăn ngoài xe chương bốn trăm bảy mươi sáu cái này còn có thể thức ăn ngoài chương bốn trăm bảy mươi sáu cái này còn có thể thức ăn ngoài bếp sau đoàn đội nghe lời này nghĩ nghĩ cũng là không hỏi khẳng định là người có mặt mũi đặt cái này bữa ăn bằng không cũng sẽ không quản lý gấp gáp như vậy chính là cái này nhà ai người có mặt mũi trực tiếp ở chỗ này mua thức ăn sau đó làm thành thức ăn n g o à i à. ở chỗ này ăn cơm không tốt sao nhất định phải như thế ai cuộc sống của người có tiền thật không hiểu được rồi cũng không cần hiểu nghĩ đến bọn hắn cũng bắt đầu bận rộn một lúc sau liên bận rộn tốt một bàn mâm đồ ăn phẩm chính là r a lò. mọi người nhìn tình huống này cũng thở dài một hơi dù sao kinh lịch yêu cầu vẫn là rất vội quản lý nhìn xem cũng ra roi t h u c ngựa hướng phía sân thể dục mà đi trên xe vẫn là phải ổn một điểm dù sao những thứ này bên trong vẫn là có quần c u ộ n thủy thủy phía trước lái、like、xe nghe mang trên mặt bất đắc dĩ khá lắm vừa mới nói nhanh một chút không phải ngươi hiện tại lại gọi ổn một điểm ai bên này sân thể dục bên trong mọi người đem cái bàn đều liều mạng liều cũng có ngồi trên mặt đất đều đang chuẩn bị ăn cơm hôm nay có diệp đồng mời khách chúng ta hẳn là có thể ăn ngon một điểm cảm giác món ăn quy cách tối thiểu nhất có thể cao một chút d i m hụy nói bên cạnh mấy người cũng là đồng ý dù sao bọn hắn cũng là cùng diệp đ ồ n g cùng một chỗ ăn cơm xong trước đó cái kia một trận sơn chân h ả i vị bọn hắn hiện tại cũng còn hoà i niệm người bên cạnh nghe được bọn hắn ánh mắt bên trong cũng mang theo một chút chờ mong bất quá sau đó cũng nhìn một chút bên cạnh hoàn cảnh chờ mong vẫn là ít một chút dù sao hoàn cảnh nơi này cứ như vậy diệp đ ồ n g còn đáng giá làm đến tốt bao nhiêu sao một lúc sau một đội nhân mã chính là đến đây bọn hắn đến về sau hai đội bảo an lập tức đi tới cái này quản lý không nghĩ tới vừa xuống xe liền gặp tình huống như vậy những người an ninh này nhìn cũng quá nghiêm trình huấn luyện so với bọn hắn khách sạn bảo an đều muốn nghiêm chỉnh huấn luyện a người tốt là hàng châu đại t i ể u điểm quản lý sao đúng thế xin theo chúng ta từ bên kia đi có thể trực tiếp lái xe đi vào a t ố t quản lý sửng sốt một chút cũng minh bạch mấy người ý đ ổ đến đây là diệp đồng đã sớm cùng bọn hắn nói a dạng này cũng rất tốt trực tiếp lái xe đi vào ngược lại là bất việc bên này tất cả mọi người chờ lấy ăn cơm liền trông thấy mấy chiếc xe đến đây bọn hắn nhìn xem những xe này t ừ n g đôi mắt đều là t r ư n g lớn t khá lắm đây là xe này xem xét liền rất có lai、like、l ị c ca đây là cái nào khách sạn ngươi nhìn có người xuống tới trên quần áo có logo là hàng châu khách sạn ngắn ngủi mấy câu tất cả mọi người run lên trong lòng phải biết hàng châu khách sạn cái tên này mặc dù tương đối thổ nhưng là bản địa đều hiểu cái này khách sạn nhưng là chân chính trên ý nghĩa xa hoa khách sạn trăm năm khách sạn món ăn nhất lưu rất nhiều đến quan hiển quý đến đó ăn cơm đều muốn sớm h ẹ n trước nhưng là hôm nay bọn hắn vậy mà ăn vào hàng châu đại t i ể u đ i ể m thức ăn ngoài cái này t ự a n như là có chút ma nguyễn hàng châu khách sạn còn có thức ăn ngoài dạng này phục vụ sao cảm giác dựa theo lâu của bọn hắn cách sẽ không có nghiệp vụ như vậy a ai biết được khả năng liền đối với diệp đồng nhân vật như vậy mở ra hoặc là nói là diệp đồng phát động tiền giấy năng lực cái này thật đúng là không chừng bất quá có ăn liền tốt bên kia món ăn thế nhưng là tương đối đắt đỏ a ta chỉ là nghe người khác nói qua còn không có đi đến qua lần này cuối cùng là có thể nếm thử n h ị n từ vân bọn hắn cũng đi qua hỗ trợ đem món ăn bưng ra quản lý nhìn tình huống bên này cũng là khỏe miệng giật một cái khá lắm đơn giản như vậy bàn ăn sao bất quá hắn sau đó chính là nhìn thấy bên kia diệp thanh hấp tấp chạy tới diệp đồng vất vả các ngươi không khổ cực không khổ cực đều là hẳn là dù sao khách hàng chính là thượng đế nha ha ha ta điểm mấy phần ngươi xem một chút hoạch định một chút đi đem món ăn đều cách ra được rồi vậy ta trước đi qua phân một chút quản lý chạy tới l i ề n bắt đầu chỉ huy bắt đầu một lúc sau từng đạo món ăn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người mọi người thấy những thứ này món ăn đều khỏe miệng có giật khá lắm đều là chút sơn chân h ả i vị a cái này xem xét liền tốt ăn liền quý a nhiều như vậy muốn bao nhiêu tiền a cái này một vị thật sự là tiêu tiền như n ư ớ chủ đường hào nghĩ nghĩ bên này diệp đồng vẫn là rất xem trọng ngày mai cũng là thiên khải tập đoàn buổi họp báo không biết diệp đồng có thể hay không qua đi hẳn là sẽ đi tốt mọi người ăn cơm đi đều chớ mẩn ra đó được rồi được rồi diệp đồng sau đó mọi người liền ăn như gió quân bắt đầu chính là du du cùng tiệm nhu cũng từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn dù sao các nàng cũng đứng đến trưa trước đó liền đói bụng bây giờ nhìn chuyển biến tốt ăn đương nhiên ăn mấu miếng xem ra là đem hai cái tiểu g i a hỏa cho mẹ muốn chết rồi bên cạnh thầm âm kỳ nhìn xem du du cùng tiểu nhu dáng vẻ cũng là nói hắc hắc cũng không mệt mỏi chỉ là có chút đói bụng âm kỳ tỉ tỉ vậy liền ăn nhiều một chút ban đêm đến lúc đó liền kiểm tra một chút ánh đèn liền tốt trời tối ngày mai lại tập luyện một chút tối ngày mốt chính là chúng ta sân nhà Phía ngày o ngày ngày đi đi, mai diệp đồng qua đi liền tốt nhất rồi vừa rồi thư ký còn nói có một ít cái khác tập đoàn chủ tịch cũng muốn tới là hắn đều chưa từng tập quà còn có một số quan to hiền quý khả năng còn có những thành thị khác gia tộc đến đây trường hợp như vậy đường hào sợ mình chống đỡ không được nhưng là diệp đồng nhất định có thể chống đỡ được đồng thời ngày mai lý lao cũng sẽ tới đường hào đem những này đều cùng diệp thanh nói một lần được ta đã biết ta ngày mai cũng cùng bọn hắn gặp một lần đối với diệp thanh tới nói ngược lại là không chút nào h o ả n g ban đêm ánh đèn khảo thí về sau diệp thanh đám người liền chuẩn bị đi trở về đường hào nhìn xem hoan hoan và nhạc nhạc có chút khó khăn hắn một hồi còn chuẩn bị đi tập đoàn một chút mang theo hai tiểu gia hòa này chương bốn trăm bảy mươi bảy ngư nghệ thuật chương người người Mặc người trước ngựa thuật. dù được ó nói qua có Diệp giúp một tay mang theo hai cái tiểu gia Đồng mang n qua tay hỏa thể một theo h vậy. thật Nhưng là cũng không tốt thật liền để Diệp Đồng mang theo. ư là tốt Diệp để đ rồi đường hào đi đến vui vẻ rộn ràng bên người nhìn xem mình hai cái đại điện nữ vui vẻ rộn ràng đại bá một hồi muốn đi trong tập đoàn bận điệu công việc các ngươi cùng đại bá cùng đi a tốt lắm hh ắ c ắ c tốt đại bá vui vẻ rộn ràng nhìn xem đường hào cũng là nhẹ gật đầu căn bản không có cái gì do dự đường hào nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa cũng thở dài hai tiểu ra hỏa này thật sự là quán oan vậy chúng ta một hồi liền xuất phát bên cạnh bạch chỉ khê nghe được ba người ở giữa thì t h ầ m hướng phía nhà mình lão công đi đến lão công đường hào một hồi muốn đi trong tập đoàn đi làm việc nói là còn muốn mang theo vui vẻ rộn ràng qua đi ừng diệp thanh hướng phía bạch chỉ khê nhìn thẳng o qua cái này cái này đường hào trước đó đều cùng hắn nói hai tiểu hài tử tới hắn đến xem liền tốt đồng thời du du cùng tiểu nhu rất thích hai cái này mượn mội xem ra vẫn là sợ quá i y giày hắn a ách diệp thanh đi đến liền hướng phía đường hào đi tới một hồi chuẩn bị làm gì diệp đồng nhìn xem diệp thanh tới đường hào liền biết diệp thanh khẳng định là biết ta chuẩn bị cùng đi tập đoàn chuẩn bị một chút ngày mai buổi họp báo dù sao cái này buổi họp báo đối với chúng ta tới nói vẫn là rất trọng yếu cũng có nhiều như vậy đại nhân vật tới n g ư ơ i chuẩn bị mang theo hai đứa bé qua đi diệp thanh nói đường hào cũng gãi đầu một cái không biết nói thế nào bên cạnh vui vẻ rộn ràng nhìn xem diệp thanh đại bán ó i mang theo chúng ta để chúng ta buổi tiếp hắn làm việc với nhau diệp ca ca n g ư ơ i muốn cùng một c h ỗ sao nói diệp thanh liền đem hai cái tiểu ra hỏa bế lên các người đại bà muốn đi bận đ i ệ chúng ta cũng không cần quay dày hắn có được hay không diệp ca ca một hồi mang theo các n g ư ơ i đi shop p i n g cho các n g ư ơ i mua quần áo có được hay không để ngươi đại bá an tâm đi làm việc có được hay không ban đêm ngươi liền ở tại diệp ca ca trong nhà diệp thanh nói mặc dù l o ạ n bối nhưng là l o ạ n liền l o ạ n đi cái này vui vẻ rộn ràng nhìn một chút đại bá sau đó nhìn một chút cũng hướng phía bên này đi tới du du cùng tiểu đu các nàng trong nháy mắt lâm vào xoắn suýt bên trong một bên là mình thích hai người tỉ tỉ còn có diệp ca ca nhưng là một bên khác chính là đại bá đường hào nhìn xem tình huống này đã diệp thanh chủ động nói ra đây là tốt nhất rồi dạng này hắn cũng có thể chuyên tâm làm việc hai tiểu gia hỏa này cũng rất thích diệp t h a n h bọn hắn được rồi được rồi hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng không cần xoắn suýt à các ngươi ban đêm đi theo hai người các ngươi tỉ tỉ đi chơi đi ban đêm cũng cùng các nàng cùng một chỗ ngủ đại bá ngày mai lại cùng các ngươi gặp mặt có được hay không chờ ngày mai buổi họp báo kết thúc về sau đại bá mới hào hào bồi bồi các ngươi được không đường hào nói hai cái tiểu gia hỏa cũng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu dù sao các nàng vẫn là càng ưa thích cùng người đồng lứa cùng một chỗ quyết định về sau đường hào cũng nhìn về phía diệp thanh cảm ơn ngươi diệp đồng vậy ta liền đi về trước tập đoàn bận rộn ban đêm sớm nghỉ ngơi một chút diệp thanh cũng không có nhiều lời đối đường hào khoát tay á o đợi đến đường hào rời đi diệp thanh chính là bắt đầu nhìn xem hai tiểu gia hòa này giống như các nàng không có mang cái gì thay g i ặ t quần áo đi theo ca ca đi cửa hàng dạo chơi có được hay không một câu về sau bên này bạch chỉ khê cũng minh bạch diệp thanh ý tứ đây là muốn cho hai cái tiểu gia hòa đặt mua điểm quần áo á c h không thể không nói lao công cái này đã là từ đối với hải tự yêu thích cũng là ngự người, người thuật khá lắm nếu như chờ đằng sau đường hào biết vấn đề này Trong một i lúc sau trong thương trường diệp thanh mang theo mấy tiểu tử kia tại trong thương trường đi dạo du du cùng tiểu nhu hai cái tiểu ra hỏa cũng chừng có mắt ở bên cạnh trong cửa hàng tìm kiếm lấy dù sao đây là diệp thanh cho các nàng nhiệm vụ giúp hai cái tiểu nội mội chọn một tốt hơn nhìn quần áo bên cạnh vui vẻ rộn ràng nhìn xem bên cạnh rực rỡ muôn m à u quần áo cũng cảm giác mình con mắt đều phải tốn thật nhiều quần áo xinh đẹp a ba ba cái này quần áo có đẹp hay không ba ba bên này bên này hai cái tiểu ra hỏa thanh â m liên tiếp diệp thanh cũng mang theo vui vẻ rộn ràng qua đi thử nghiệm cái này không tệ rất tốt cái này giúp ta bậc lại cái này cái này cái này cũng đều bậc lại nhân viên cửa hàng nghe diệp thanh cũng khỏe miệng co giật khá lắm cái này cái gì thủ bút duy nhất một lần mua nhiều như vậy quần áo phải biết bọn hắn nơi này mặc dù là trang phục trẻ em nhưng là cũng s ắ c thực không rẻ t h o á n một cái mua lại nhiều như vậy có thể thấy được tài lực ngang tàng bất quá nàng cũng có thể kiếm một m ó n hời lúc này nàng nhìn xem d i ệ p thanh thật giống như nhìn xem thần tài trên mặt đều ngăn cản không nổi tiếu h dung hh ắ c ắ c thiên sinh đây là ngài mua sắm thương phẩm phục vụ viên cầm quần áo đưa cho d i ệ p thanh cũng cung cung kính kính đem bọn hắn đoàn người này đưa ra ngoài một lúc sau chính là một đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm bọn hắn cái này nói chuyện ý tứ là còn chuẩn bị mua một chút không đơn t h u ầ n là quần áo còn có khác đây cũng quá tài đại khí t h ô đi thế giới của người có tiền nàng vẫn là không quá có thể để ý tới bên này diệp thanh chính là mang theo các nàng mua mua mua hôm nay thật sự là thu hoạch chân đấy diệp thanh nói bên cạnh vui vẻ rộn ràng cũng đi theo nói hai tiểu gia hỏa này là tiểu hải tử trong óc còn không có tiền khái niệm chẳng qua là cảm thấy những ý phục này đều thật xinh đẹp nhưng là nếu là đường hào ở bên này nói sợ sẽ là cười không quá ra bởi vì những ý phục này đều có giá trị không nhỏ một hồi về đến nhà mặt tiểu đoàn tròn cũng chạy tới vui vẻ rộn ràng nhìn xem tiểu đoàn tròn ngồi sùng xuống, xuống nhẹ nhàng sờ lấy m ộ i muội chúng ta tới trải vớt tiểu đoàn tròn lông tóc ca du du cầm lược đến đây nàng gần nhất còn nhiều thêm một hạng nhiệm vụ chính là cho tiểu đoàn tròn trải vớt lông tóc như vậy liền có thể thu thập nhiều một chút lông nghèo sau đó làm lông cừu hai cái tiểu ra h ò a nói mấy tiểu t ử kia cũng nhẹ gật đầu bắt đầu trải vớt bắt đầu nghèo tiểu đoàn tròn cảm thụ được trải vớt vậy mà trực tiếp nằm xuống